trương 262, t r h u y ề n t ậ n năm màu tường vân trong truyền thuyết tránh thức ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên một điểm hỗn độn chi khí phân hóa ngũ hành thời điểm đem t h ớ c tượng cổ đại thần thông người khổng tuyên t h a i nén trong đó trưởng thành phần đôi năm cái vũ mao nay khổng tuyên hoa v à i vạn năm công phu mới đem luyện hóa sau đó khổng tuyên lộ đi bản thể được thành thân người ngũ sắc thần quang ngoại hình chính là năm cái dài khoảng 3 thước vũ mao phản phất từng chuôi bảo kiếm đều có n h a n sắc ấn thanh hoàng xích hắc bạch phân chia ẩn ẩn lưu u y n lại không phóng xạ đi ra ngay tại nội bộ lưu động nho nhỏ năm cái vũ mao lại phản phất thái cổ đ i núi đồng dạng nặng nề Không phải lực người không thể xoát động, ngũ sắc thần quang theo ngũ hành phân chia, xoát một phát phía dưới, vô vật bất xoát. Nay thượng cổ đại thần thông người khổng tuôn, mượn nhờ cái này tiên thiên ngũ sắc thần quang che chở khổng t ư c nhất tộc, chấn áp thiên địa ở giữa vô số đại thần thông giả, có thể nói uy danh hiển hách, chính là thượng cổ cường đại nhất đại thần thông giả một trong. Những tin tức này đều là chỉ thủy mặc từ này thiên phạt chi nhãn ở bên trong lấy được. Lúc ấy chỉ thủy mặc liền quyết định muốn luyện ra cái này như bước tới cực điểm tiên thiên ngũ sắc thần quang, có thể xoát có thể l ệ n không có gì không thể. Đây mới là n lưu bất thuật pháp, cái gì phi kiếm pháp bảo tới so sánh, đơn giản đ i ế u b ả o Ảm, NSBF mà lại chỉ thủy mặc cũng không có ý định chơi cái gì phi kiếm. Dù sao kiếm tiên tuy nhiên chiến đấu lực cường hãn, nhưng là bởi vì tiềm lực bị giới hạn tiên kiếm phẩm chất, ngược lại đại đạo khó thành, nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới không phải tốt như vậy là tới. Cho nên chỉ thủy mặc tại bách man sơn bế quan thời điểm, liền định r a chính mình sau này đường, không phải kiếm tiên chạy, mà chính là đạo pháp thần thông chạy. Dù sao đạo pháp thiên địa, thần thông tự nhiên, tại leo đại đạo trên đường so với kiếm tiên một đường càng có ưu thế. đương nhiên. Tri Thủy Mặc tuy nhiên hạ quyết tâm muốn tu luyện này Tiên t i ê n Ngũ Sắc Thần Quang, nhưng lại trong tay cũng không có Tiên t i ê n Ngũ Sắc Thần Quang tu hành pháp quyết. Bất quá hắn cũng không lo lắng tu không thành, có Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh, tại chỉ cần có thể cầm tới liên quan tới ngũ hành thiên sách, liền có thể bằng bảo Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh cường hãn. Suy đoán ra Tiên t i ê n Ngũ Sắc Thần Quang phương pháp tu hành tới. đương nhiên so với này thượng cổ đại thần thông người khổng thiên trong tay uy lực khẳng định là kém xa ít ắp, nhưng là túng túng h à n h thụ sơn lại là với, về phần về sau tiếp tục thu thập đạo pháp thần thông hoàn thiện ngũ sắc thần quang chính là cảm thán một hồi sau. Chi thủy mặc liền thu hồi trên mặt tiếp nối thần sắc, trong tay vô số pháp quyết bốc ra, mây khói vô tận. Huyền t ậ n chi linh, trung điệp lang h à hộ ta kiếm này. Đạo âm rơi xuống, vô số màu xanh ra trời phủ, bay vào này tiên t i ê n ngũ hành yên lam bên trong, tại vô tận mây khói bên trong chìm nổi. Nơi xa chân trời, một đường ngũ thải hà quang h i ệ n hiện. Này ánh sáng từ xa mà đến gần, thế tới có chút nhanh chóng, bất quá phút chốc, l i ề n vượt càng ngàn giảm khoảng cách, đứng ở thương mãng sơn trên không. Ánh sáng dừng lại, nguyên lai là một đoạn ngũ thải t ư n g vân, vân thượng một cái năm tuổi lớn nhỏ đồng tử đứng thẳng, này đồng tử mày kiếm tinh mâu, mũi hồng g i n g trắng. Mái tóc lại là thiên thanh chi sắc, trên sợi tóc càng có thỉnh thoảng thanh sắc q u a n g mang chợt l ẫ y lên, kỳ dị phi phàm. Cái này đồng tử, đầu t r ả i như ý tiêu giao yên l a n muối tóc, phát buộc tử vân cắt tưởng kính t i ê n quan, người mặc nguyện bạch chu thiên tinh thần bảo, thắt eo bích thủy v ò n g eo tứ phương mang. Chân đạp sợi bạc tường vân thăng t i ê n dày, tăng thêm dưới chân một đoàn ngũ thải tường vân, để cho người ta nhịn không được thực tình tán thưởng một tiếng, tốt một cái tiên gia đạo đồng. Ngươi đường cái này tiên đồng là người phương nào? Lại chính là này luyện bảo hoàn tất chỉ thủy mặc, bây giờ bách màn sơn âm phong động lục bảo lão tổ, tại tứ môn sơn vụ cận vô danh tiểu phong bên trong. Chi thủy mặc đem này Thái ớ t ngũ yên la phản bản hoàn nguyên, hóa thành tiên t i ê n ngũ hành y ê n lam. Càng dùng Huyền t ậ n kinh, bên trên chư thiên Huyền t ậ n cấm pháp, tốn hao 77-49 n g à y mới đưa cái này tiên t i ê n ngũ hành y ê n lam tế luyện thành công. Ngươi muốn hỏi cái này Đoàn ngũ thải tường vân gọi là vật gì? Huyền t ậ n ngũ thải tường vân vậy, cái này Huyền t ậ n ngũ thải tường vân có gì chỗ kỳ diệu? Ngươi lại nghe ta làm phú một bài, tinh tế nói tới, Huyền t ậ n ngũ thải tường vân phú ngũ vân bất không, y nguyên vạn vật chỗ lẫn một điểm vô hạn, tụ thủy khí mà thành vân, thiên vốn không cực sinh hào hùng tại suy nghĩ trong lòng, huyết khí sơ biến. tăng trưởng chỉ có âm hữu t ỉ n h mây trắng có tụ tập đầy đủ tán, biến hóa có kỳ có chính, hành tung vô tích không xuôi theo, hoặc thanh du ở m c g dã, hoặc tôn nhau lên tại băng sơn, hoặc tang hình tại sâu thung lũng, hoặc lặn trú tại đại xuyên, không phải t ậ t không phải tự, dĩ như họa màn để hướng để đến, trải vì màu kim, được hợp thiên lý, hiện lên vô hình chi diệu đường tụ hợp nhân quả, hiện hư tướng chi kỳ quan, mơ mị tủ cùng mà có thể ức, động tĩnh vô cơ mà sao tham gia, thiên nga c h í lưu giữ trên đó, tiến tước mê mang ở giữa, kim long tịch này phi đẳng, cầu vòng ê dùng cái này h i n hiện, hiện. chỗ cao lưu giữ lạnh. không dừng vô định đại tượng vô hình, không p h ư ơ n g không viên, thiên đạo che xa, thường quang bính dục thần linh b ù hóa, thượng thiện ẩn, sán sán màu màu, mở mà sướng tư h ò a khí thụ t h u c mục mục, che đậy mà bí sự lộc lấy, hư bạch có thưởng, tiếp chảy hà mà huyễn sắc nã g dừng không theo, chiếu bích thủy mà ác đan, không vì huyễn diệu, tự đắc nhật nguyện chiếu g ọ i cần gì phép tắc, rơi vào tiêu giao nhàn nhã, ngựa cao này thanh minh có thể lên xem xa này, thúy vũ hồng b à quát, trung yên hà mà bao nhiêu, mục đích miệng mông mà vô biên, lên làm theo dưới khám răng hà, chỉ mà cao khoa núi non, mặc dù tư thái nhẹ nhàng, không mị tại người từ nó long chiến t i ê n vũ. Không muốn tương quan, nhưng đến một mảnh mực mới, n h ọ n vật h ư n g vân bái mưa tôn nhau lên mấy sợi kim quang, lệ sắc màu thêm trời cao. đ ạ m b c xúc thế cũng có thể vung vãi diện trần tâm linh gặp nhau, là có thể kích lôi thiểm điện. Đại giác người có thể tự thổ n ạ p phong vân, t h o n g r o n g vũ trụ tiểu ngộ người, ngại gì để thoải mái sinh, siêu hơn bình thường. Bởi vậy ca phú có thể thấy được, cái này huyền tận ngũ thải tưởng vân coi là thật bất phàm, chẳng những tụ tán tùy tâm, càng là bên trên có thể bay lượn thanh minh, dưới có thể tiềm đ ộ n cửu u, hướng du hí bắc hải, mộ đến t ư ơ n g minh, có thể nói đ ộ n pháp vô song. Cái này t o như vậy t h ủ sơn thế giới. muốn nói cao minh đ ộ t pháp lại là không ít, có thể để đạt được danh hào cao minh đ ộ n pháp củng sở hữu 24 tư loại, không có đức h à n h kiếm đ ộ t tiên thiên năm đ ộ t kim đ ộ t địa đ ộ t thủy đ ộ t huyền nữ đ ộ n ngũ quỷ ẩn hành đ ộ t trời cao hối minh đ ộ t thiên ma đ ộ t pháp, tiểu tu la đ ộ t pháp, thất tinh quan đ ộ t thái ất đ ộ t thất cầm năm đ ộ n thất cầm đ ộ n pháp, ngũ vương ngũ hành thiên ma đồng hành đ ộ t pháp, phích lịch t r ấ n quang đ ộ t pháp, tam thất đ ộ t pháp, tiên thiên ngũ hành vô lượng đ ộ pháp, phi lôi đ ộ pháp, xích thi đ pháp, phi long đ ộ pháp, địa đ ộ tứ c u đ ộ pháp, phật gia tâm quang đ ộ pháp, chi thủy mặc cái này huyền tận ngũ thải tường vân biến thành đ ố quang. cũng không tại cái này 24 loại cao minh đ ộ n pháp bên trong, bất quá chỉ thủy mặc tự tin, nhà mình cái này ngũ thải tường vân đ ộ n quang không tại bất luận cái gì cái này 24 loại đ ộ n pháp bất luận một loại nào phía dưới, cùng pháp lực phía dưới càng có thể vững vàng tiến tố p 3. có thể nói là đ ộ n pháp trí bảo. c h i thủy mặc từ này thiên phạt chi nhãn ở bên trong lấy được trong tin tức biết được, có tái đi bạc trong thế giới, có thượng cổ môn phái gọi là phương thuấn sơn, nó núi có một đ ộ n pháp trí bảo, gọi là như ý cân đầu vân, có thể trong nháy mắt cũng là 1 0 vạn t 0 bên trong, mà nhà mình cái này huyền tận ngũ thải tường vân biến thành đ n quang, nếu là đại thành, chỉ thủy mặc có lòng tin. Khi không tại này như ý cân đầu vân phía dưới, đương nhiên, c h ỉ thủy mặc trong tay, Huyền Tắc k i n h chính là tàng huyết, cho nên cái này Huyền Tắc Ngũ Thải tưởng v â n muốn đại thành nhà, l i ê n phải các loại chi thủy mặc dùng này, Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh rút ra Đông Đảo Thiên Thư Tinh Hoa, đem này Huyền Tắc k i n h bù đắp về sau. Chưa xong còn tiếp, Côn Vật Bi Lạc Tử chương 263, t h ư ơ n g Mãng Sơn c h ú quả, chi thủy mặc từ này thiên phạt chi nhãn ở bên trong lấy được trong tin tức biết được, có tái đi bạc trong thế giới, có thượng cổ môn phái gọi là Phương t ố n Sơn, nó núi có một đ ộ n pháp trí bảo, gọi là Như ý cân đầu vân. có thể trong nháy mắt cũng là 10 vạn 8 0 ngàn bên trong mà nhà mình cái này Huyền Tẫn Ngũ Thải Tường Vân biến thành n ộ t quang nếu là đại thành trì thủy mặc có lòng tin khi không tại này như ý cân đầu vân phía dưới đương nhiên trì thủy mặc trong tay Huyền Tẫn Kinh chính là tàn huyết cho nên cái này Huyền Tẫn Ngũ Thải Tường Vân muốn đại thành nhà l i ê n phải các loại trì thủy mặc dùng này Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh rút ra Đông đ ả o Thiên Thư Tinh Hoa đem này Huyền Tẫn Kinh bù đắp về sau bất quá dù là tàn huyết hàng cũng có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn g i m có thể thấy được nó lợi hại mà lại cái này Huyền t ấ n Ngũ Thải Tường Vân không chỉ có là đột pháp í bảo càng là hộ thân trí bảo này tường vân phía trên ngũ thải hà quang chính là huyền tận ngũ thải tường vân dẫn ra giữa thiên địa ngũ phương ngũ hành chi lực tạo thành chỉ cần giữa thiên địa ngũ phương ngũ hành chi lực không dứt cái này ngũ thải hà quang liền không phá ngũ thải hà quang không phá tường vân phía trên người đương nhiên liền bình yên vô sự đương nhiên nếu là lực công kích quá mức cường đại vượt qua trước mắt ngũ thải hà quang phòng ngự hạn mức cao nhất cũng là có thể đem ánh sáng đánh vỡ nhưng chỉ thủy mặc đã rất hài lòng m n b -N p c h ít ngồi tại cái này huyền tận ngũ thải tường vân phía trên không sử dụng một tia pháp lực trở lại bách man sơn mặc cho này tân thần tử công kích chỉ sợ mệnh chết tân thần tử cũng phá không ánh sáng phòng ngự trừ phi tân thần tử tự bạo nguyên thần luyện thành hộ thân đ ộ n pháp trí bảo chi thủy mặc đương nhiên muốn tiếp tục hắn tầm b ả o con đường tranh thủ tại nga mi phái k ị p phản ứng trước đó tụ tập tận khả năng nhiều v ậ n thế mang thương sơn chỗ v â n nam sơn mạch chạy dài ngàn vạn bên trong núi non thành xếp cảnh vật nhất là s ơ n trung bao hàm rất nhiều linh quả dị thú thiên phủ kỳ trân như chú quả vạn năm thủ ô mã hùng n g ụ bị tử thanh song kiếm vạn niên ôn ngọc các loại nhưng nói là thuộc sơn thế giới bên trong cực lớn một chỗ tảng chân chi địa bất quá tại chi thủy mặc nhưng trong lòng đ e m núi này nhận định chính là thuộc sơn thứ nhất linh địa chỉ có một cái lý do cái kia chính là núi này chính là anh vân gặp nhau và hòa hợp với nhau chi địa nhất là lý anh q u ỳ n h thiên định thuộc sơn thứ nhất nhân vật chính cho nên nàng xuất thân gặp nhau và hòa hợp với nhau chi địa từ bị chi thủy mặc vị này đọc thuộc lòng nguyên tắc độc giả định là thứ nhất linh địa mà không phải từ nó cất giấu bao hàm quý hiếm pháp bảo bao nhiêu mà định ra tự nhiên thứ nhất linh địa câu chuyện cũng tận chỉ là chi thủy mặc nhất r a chi nôn hắn cũng sẽ không chỉ người liền nói cái gì linh địa mất linh chỉ là trong lòng như vậy nhận định người bên ngoài lại muốn n ú g tay vào không đến nhưng trong lòng đã có như vậy nhận định, cho nên hai đứng vơ vét bảo vật chi địa, chỉ thủy mặc tử cũng liền u i ệ n định thương mang chi sơn, mà còn có một chút cần hắn một lần nữa giới định là, nay cũng là hiện ở cái thế giới này, cùng hắn kiếp trước, cũng cho rằng là tương thường một m ạ n h cổ hoa hạ thế giới nhận định là hoàn toàn hai việc khác nhau. Mặc dù cái này bên trong cũng có minh mặt thanh sơ, cũng có triều đại chuyển đổi, thậm chí ngay cả nam g m vân nam, t à n g biên điển tây chở một chút giống nhau địa danh, nhưng chỉ thủy mặc có thể khẳng định, nơi đây cũng tuyệt đối không phải kiếp trước cái tiêu hoa hạ thế giới phóng đại bản. Chẳng những bởi vì nơi đây không gian thật sự là quá lớn. vẹn vẹn một tòa bách man sơn gần như chỉ ở chiếm diện tích không đủ một phần ngàn nó sơn mạch quản lý nó phổ biến cũng không g i ớ i và lý càng bởi vì giới này địa mạch phân bố hướng đi cùng hoa hạ hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn tên tương tự a chi thủy mặc thừa vân phi hành trong n h á y mắt vượt qua nghìn dặm cho dù là đi vòng địa cầu một tuần cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian nhưng bây giờ hắn từ tứ môn sơn cất bước bay thẳng bên mang một đường không ngừng nhưng cũng bay hai canh giờ có thể thấy được thuộc sơn thế giới to lớn chỉ sợ gấp 10 lần so với liêu trai thế giới cùng là thanh đồng cấp thế giới cái này t r ê n h lệnh cũng quá lớn một chút, có thể thấy được này liều trai thế giới để bạn không gian còn có quá nhiều. mà sở dĩ nghĩ đến đây, lại là bởi vì thừa vân phi độn độc đã m ắ t sơn hạ ở giữa trong lúc rảnh rỗi, hắn liền tự hành tính ra một chút phi độn tốc độ, cho nên bởi vậy liên tưởng đến một vấn đề này, suy nghĩ lung tung ở giữa. chi thủy mặc phía trước chợ hiện ra một mảnh kéo dài không biết mấy vạn bên trong rộng lớn dãy núi đến, chỉ thấy vùng núi này trùng phong loan c ù n g vật cảnh h u kỳ, lại chính là chi thủy mặc mục đích mãn thương sơn mạch. gặp đã đến, chi thủy mặc không khỏi mừng rỡ, không lo được ra rời lúc này đệ xuống đám mây, dã này đỉnh núi quần phong phổ biến vì đứng lên. mà theo l ấ y hắn, theo một đường ngũ thải hà quang trận cao trận thấp đ ộ n tránh q u ầ n phong ở giữa, một cỗ to lớn thần thức cũng từ đ ộ n quang vì nguyên điểm hướng phía dưới k h u y ế tán, lần lượt đảo qua chỗ trải qua dãy núi t u n g lũng, không có may may bỏ sót. chỉ là lần này thần thức lại không hề như bách man sơn như vậy đẩy ma nguy áp, mà chính là vô hình vô chất vô thanh vô tức, nửa điểm cũng không thể kinh động bên trong núi này rất nhiều sinh linh. mang thương sơn to lớn như thế, c h ỉ thủy mặc đương nhiên sẽ không không mục tiêu đi loạn. chuyến này ở đây núi hắn lại có hai cái t o a độ chỗ, một là ở đây núi sơn dương có tòa linh ngọc s ư n núi. bởi vì hướng đối sơn dương linh khí hội tụ cho nên trong đó tích xúc ra một khối từ vạn năm mỹ ngọc tinh anh dương hỏa chi tinh kết thành ôn ngọc liên hoa cũng chính là về sau rơi vào lý anh quỳnh chi thủ vạn niên ôn ngọc bị nàng luyện thành một đóa ngũ sắc quang diễm hình dáng pháp bảo có thể xương diệu dụng không đúng thứ hai nha thì là mạng thương sơn sơn tiêu thần điện này bên trong cũng là nguyên tắc bên trong lý anh quỳnh đến kiếm tử dĩnh chi địa cũng bị trì thủy mặc xem như một chỗ tọa độ chỗ mà hắn đột tránh quần phong thần thức quét tới chỗ tìm cũng chính là hai địa phương này bất quá nghĩ đến này lý anh quỳnh t r i thủy mặc nhưng trong lòng cũng giàu sinh mấy phần hâm mộ, thầm than người ta mới thật sự là thiên định chủ giác, chính mình so sánh cùng nhau quả thực là muốn bị kéo xuống mấy con phố qua. Khác không nói, ngươi xem người ta được bảo, này còn cần hướng chi thủy mặc như vậy khổ tâm phí sức tính kế vơ vét, người ta chỉ cần tùy tiện đi một chút, sân trung dạo chơi, k i a u cái gì chu quả thủ ô phi kiếm ô n ngọc liền tất cả đều tự động đưa đến trong tay, sợ nàng không lấy, có thể đổi thành chính mình đâu. Chẳng những muốn lao tâm lao lực, phải chú ý hơn không thể kinh động nga mi người, để tránh bộ dạng phá lộ, gây nên nga mi tỉnh táo. Hắc <cười> hắc, suy nghĩ lung tung ở giữa. Tri thủy mặt trợn phát hai tiếng cười xấu xa, bất quá này non nớt đồng âm vừa ra, để Tri thủy mặc sắc mặt trì trệ, trên mặt toát ra không thể làm gì biểu lộ, lập tức hảo tâm tình cũng bị phá hư mấy phần. Thật sự là cái này đồng thân thể quá mức đáng giận, nên biết rằng thuộc sơn này bên trong đạo ma bảng môn bên trong tiên tử ma nữ thế nhưng là không ít, mỗi cái dung nhan tuyệt sắc, khí chất phi phàm. Như này Thánh cô giả nhân sư thái đệ tử, Ngọc n ư ơ n g tử diễm thi thô danh, nguyên tắc bên trong như vậy miêu tả, đạo cô kia nhắm mắt mà nằm, thần thái an tường, ngọc c h bị chay, nhạt c h o á n g ma phấn, mây đen tóc ai, n ắ n mũi môi đỏ, mày ngài lông mày nhìn xuống cái cổ như làm b i ế t vai như tố gọn, eo như kéo dài liễu, cánh tay như ngó sen chỉ như xuân hành chợt nhìn một cái qua nhã n h n y ê u nhã, trong suốt m ị g i ậ n thoáng như hoa sen mới nở, chỉ ao ước ngọc chất lan tâm như lại nhìn kỹ lại. Giác yêu n h i ề u vũ m ị nhiệt tình tối ẩn coi là thật xinh đẹp tuyệt luân còn lại cô gái xinh đẹp cũng là tịnh lệ phi phàm, có thể thấy được chỉ thủy mặc cái này đồng thân thể có bao nhiêu để hắn thống hận. x á t thực, ngươi Lý Anh Quỳnh vốn nên là cái này thuộc sơn thế giới thiên định chủ giác, nhưng bây giờ lao tổ ta đã đến, như vậy chủ này x ư n g vị trí, lại không khỏi muốn giành giật một hồi, nhìn thuộc sơn này giới ngày sau đến t cùng là ai độc chiếm thiên hạ. Tự lẩm bẩm bên trong, b u n g nhiên. Chi Thủy mặc sắc mặt lại là biến đổi, bên môi trồi lên mỉm cười. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thần thức phát giác được sơn m ị thần miếu tồn tại, đ á m m â y n h ấ n một cái, lúc này liền hạ xuống. Chỉ thấy nơi đây chính là một vách núi, sơn thủy vây quanh lựa sinh mai thụ, tại này sơn núi rừng có xây một gian thần miếu, màu sắc cổ xưa lộng lẫy tưởng thanh i ệ n ngược lại. Hai phiến đi ngược chiều trên cửa chính cũng thoát sơn hầu như không còn, c ũ n á t không chịu nổi. Chi Thủy mặc cất bước tiến của miếu, cũng là tại này trong sơn có một giờ lâu, bốn phiến lâu cửa sổ cũng chỉ thừa có hai phiến. Dưới lầu đại một trên kệ treo lấy một cái trống lớn, bên ngoài sơn hồng lại là tươi đẹp chói mắt. ẩn ẩn trông thấy trong điện ngừng lại mấy cố quan tài, hướng này đại cổ cùng trong điện quan tài nhìn vài lần, chi thủy mặc cười một tiếng, quay người ra cổ miếu. hắn biết rõ, tại này đại cổ bên trong, chính cất dấu thuộc sơn giới bên trong nhất là quý hiếm, cũng là uy lực lớn nhất hai thanh tiên kiếm một trong, tử dĩnh thần kiếm. mà tại đại điện trong quan tài, cũng đang nằm dẫn phát tử dĩnh kiếm tự hành thoát v à o hộ chủ bốn cố cương thi. bất quá lúc này này quan tài đại cổ tức cũng hoàn hảo không chút tổn hại, tất nhiên là nói rõ này lý anh quỳnh còn chưa tới này miếu, xuất thế kỳ hạn còn còn chưa tới, nhưng muốn đến lúc này gần, cũng sẽ không quá lâu. mà chi thủy mặc tới đây. lại chỉ là vì tìm cái tọa độ chỗ, cũng thuận tiện lấy tận mắt chứng kiến một chút tử dĩnh kiếm tàng kiếm chi địa, hắn cũng không có điên đến qua thăm dò mạnh mẽ bắt lấy cái này, ngam i phái chấn sơn thần kiếm cấp độ. nếu thật lấy kiếm này, sợ tiếp xuống hắn cũng không cần lại làm đường, liền đợi đến n ê n đón à y tam tiên nhị lao khắp thế giới truy sát đi. tuy nhiên tạo hóa thiên vong hồ lâu có thể đem chân trời lẫn lộn, nhưng là trừ phi hắn vĩnh viễn không cần này tử dĩnh kiếm, không phải vậy luôn có lộ ra chân ngựa một ngày. làm không tốt, liền bách man sơn này động phủ chỗ cũng sẽ bị lưỡng nghi vi trần tiên trận cho luyện thành cho phấn, b ụ i bay thế gian. thế là gặp thôi cổ miếu về sau. Chi Thủy mặc đám mây kề sát đất phi đội, thần thức toàn thả dọc theo trong núi rừng mai một đường điều tra mà đi. So với về sau Lý Anh q u ỳ n h tiên pháp chưa thành, chỉ bằng một thân thế tục võ công ỷ vào thiên nhận phúc duyên được báo các loại. Hắn v ơ vét con đường cần phải thông thuận đơn giản nhiều. Sau một lát, Chi Thủy mặc liền tại trước một hang núi rơi xuống đám mây, cất bước tiến trong đó. Nơi đây tử cũng là này tình tinh mã hùng ở sân động, cũng chính là chu quả sinh trưởng cùng một bạn làm hại chi địa. Để đó thần thức một đường rõ xét, thời gian không lâu hắn liền chuyển đi ra, trong tay nắm chắc một vật, bên hông cũng nhiều một cái ẩn hiện tinh quang bảo nang. này vật trong tay chính là một khối phát hồng lục quang màu ngọc cũng không phải ngọc giống như châu không phải châu trong suốt đồ vật dài mới kính thức quang hoa lóa mắt tất nhiên là một bạt trong đầu nguyên đan kết n a o thủy cũng chính là về sau thanh linh thủy lấy chỉ thủy mặc bây giờ công lực diệt trừ một cái chỉ là một bạt đương nhiên sẽ không phải xa khí lực nhấc tay liền đến sự tỉnh mà bên hông hắn bảo nang bên trong lại t h ị n h phóng một gốc căn liền hòn đá nhánh treo mấy chục quả hồng hồng san hô hình dáng thực vật tất nhiên là chu quả cái này chu quả chẳng những quả thực rơi hết chỉ thủy mặc chi thủ lại hắn xin đem quả thụ cũng tận gốc bưng còn đem quả thụ lấy đi tương lai sau khi trở về có thể hay không h ấ y ghép thành công, lại không tại chỉ thủy mặc cân nhắc bên trong, hắn chỉ biết đường đã tìm được vật này, như vậy vật này liền tuyệt đối không thể lại rơi vào nga mi chi t h ủ cũng tuyệt đối không thể có một tơ một hào cảnh lá cho bọn hắn lưu lại. chưa xong còn tiếp, côn vật bi lạc tử chương 264, cốc thần không nguyên nhân cái chết, lấy chỉ thủy mặc bây giờ công lực, diệt trừ một cái chỉ là một bạn đương nhiên sẽ không phải xa khí lực, nhấc tay liền đến sự tỉnh, mà bên hông hắn bảo nang bên trong, lại t h ị n h phóng một gốc căn liền hòn đá, nhánh treo mấy chục quả hồng hồng san hô hình dáng t ự vật, tất nhiên là chu quả. cái này chu quả chẳng những quả thực rơi hết chỉ thủy mặc chi thủ, lại hắn xin đem quả thủ cũng tận gấp bưng. còn đem quả thủ lấy đi tương lai sau khi trở về có thể hay không t ấ y ghép thành công, lại không tại chỉ thủy mặc cân nhắc bên trong. hắn chỉ biết đường đã tìm được vật này, như vậy vật này liền tuyệt đối không thể lại rơi vào nga mi chi thủ, cũng tuyệt đối không thể có một tơ một hào cảnh l á cho bọn hắn lưu lại. lại này bảo nang bên trong còn không ngừng một vật, trừ bị tiên pháp co lại thả chu quả thủ bên ngoài, hai cái khẩu mục đích mỹ lệ, hình thái giống như người thành hình thủ ô cũng trong đó. hắc hắc, chi thủy mặc lại cười xấu xa hai tiếng, lý anh u ỳ n h xác thực, ngươi là thiên định chủ giác. thân phụ nga mi khí vận hùng hậu phi phàm càng thêm vận thế không thấp mệnh định pháp bảo rất nhiều này tử dĩnh kiếm vạn niên ôn ngọc các loại lao tổ trước mắt còn không dám cùng ngươi tranh chấp bất quá những này chu quả thủ ô bao gồm tạp vật lao tổ sẽ phải từ chối thì bất kính thay ngươi xử lý chắc hẳn lấy ngươi thiên duyên dày cho dù thiếu những này vụn vật tạp vật nhưng cũng cản không được ngươi thế lên thuộc sơn đi mà chính như vừa mới hắn chỗ t h ầ m ý chuyến này mạn g thương sơn tầm bảo chỉ thủy mặc cũng đã quyết định vứt bỏ này vạn niên ôn ngọc không lấy mà chuyển hướng nó tìm không tệ vứt bỏ vạn niên ôn ngọc mà không lấy chuyển hướng nó tìm Lại chính là chỉ thủy mặc chuyến này mãn thương sơn trước đó đã sớm định ra xét lược. Chi như vậy, không khác, chính là vì tránh cho dẫn phát c h í n h giáo bên trong người nga mi q u ầ n tiên đối với hắn chú ý, để với hắn tiếp xuống tiếp tục quán triệt cố định y m ị m phát tài chi phương chân nguyên tắc. Nên biết rằng này vạn niên ôn ngọc không giống, bảo vật này đối nga mi nhưng nói là cực kỳ trọng yếu. Nhưng nhìn nga mi phái khai sơn tổ sư trường mi chân nhân năm đó vừa mới thành đạo, phát hiện bảo vật này sau không để ý bảo vật chưa xuất thế liền trực tiếp làm cấm chế k h ắ thạch n h ắ n lại liền có thể rút cuộc bảo vật này, nhưng từ trường mi chân nhân bắt đầu liền bị nga mi phái cho định ra. Chỉ thủy mặc biết rõ. Vạn Niên Ôn Ngọc đến ngày chẳng những cùng Ngami mấy vị đệ tam trọng yếu đệ tử thành đạo có chỗ then chốt, lại liền liền diệu nhất chân nhân thể thuộc mình cũng sẽ có rất nhiều cần dùng bảo vật này chỗ. Vì vậy, như nhà mình hiện tại dám đi mưu toan thăm dò dành Ôn Ngọc, sợ không lập tức liền sẽ dẫn phát Ngami phải chú ý cùng truy sát. Từ góc độ này mà nói, Vạn Niên Ôn Ngọc cùng này tử dĩnh thần kiếm một dạng, nhưng đều là k h o a i lang bằng tay, tuyệt đối không thể cho phép Ngami bên ngoài người thăm dò dành, nếu không liền sẽ dẫn phát phủ lên song lớn. đương nhiên, chờ Chi Thủy mắt lần này tẩm bảo hoàn tất, về núi sau pháp lực tăng nhiều, chỉ sợ không thể nói được muốn nuốt một nuốt dâu hùng, lấy này Vạn Niên Ôn Ngọc. nay t à n g bảo chi bên cạnh còn có cái bị trường mi chân nhân chân áp ở đây tà phái cự bá yêu thi cốc trần trên danh nghĩa trường mi chân nhân chân áp yêu thi ở đây về sau lại đường là mình phi thăng sắp đến này cốc trần lại rất có thần thông càng thêm chi khí số chưa hết l ô n g mi dài rơi vào đường cùng đ á n h phải tạm thời chân áp ở đây đợi đến ngày yêu thi số chỉ lưu lại chờ hậu nhân trừ ma nói đạo khí số liền không thể không nâng lên khí vận vận thế công đức khí vận khí số vận thế công đức chính là người trong tu hành tất tranh đồ vật bất quá có bao nhiêu người người trong tu hành biết rõ như thế nào qua tranh liền không được biết Khí số chưa hết, chính là những cái tia thành tiên đường hạng người thường thường treo ở trong miệng lời nói, nên bởi vì khí số thực sự quá m ị t mờ, đồng dạng người trong tu hành căn bản cũng không chi kỳ tồn tại. Chỉ thủy mặc suy đoán, chỉ sợ này l ô n g Mi d à i lão nhi cũng không biết khí số bí ẩn. Sở Dĩ không khoảnh khắc yêu thi c ó thần, đoán chừng là phi thăng sắp đến. Thiên địa gia chỉ phía dưới, tiên tâm xúc động, biết rõ giết không được này c ó thần. Không phải vậy, Ngam i đại hương tình thế đoán chừng muốn bị làm chậm lại một chút. Khí vận chính là thiên địa chồng mà thành, v ị thiên địa chỗ chúng có đại khí vận, v ị thiên địa chỗ tăng làm theo khí vận suy yếu. khí số chính là thiên đạo đem vạn vật sinh linh làm quân cờ tiếp theo bàn đại cờ quân cờ sứ mệnh không thể hoàn tất trước đó có khí số tại thân cái này sứ mệnh chỗ cũng là khí số vận thế chính là đại đạo coi trọng xem mà sinh có thể trên đại đạo lên cao người giai vận thế vô song vận thế không cần kỳ nhân bất vong công đức thường thường cùng khí vận bị phóng tới cùng một chỗ ở thiên địa có đại có ích liền phải công đức nữ oa bổ thiên đến công đức đồng thời cũng nhận được khí vận nhưng là có ngày sinh người có đại khí vận sinh bởi vì khí vận chính là thiên địa chỗ c h u n g mà thành lại khó có trời sinh đại công đức người nên bởi vì rất khó có sinh linh trời sinh liền có công với thiên địa. Tri thủy mặc không kỵ lấy lớn nhất ác ý ước đoán, này trường mi chân nhân không dám giết cái này yêu thi cốt thần, sợ gãy nga mi khí số, cho nên l ô n g mi giải liền chấn áp yêu thi ở đây, để yêu thi thầy hắn nga mi phái trông coi vạn niên ôn ngọc. Cái này khí số tồn tại, cũng là những cái kia ma đạo cự bá tồn tại căn bản, bởi vì những cái kia ma đạo cự bá cũng không bị thiên địa trồng khí vận không dày, đồng thời cũng làm nhiều việc ác, công đức hoàn toàn không có, trên đại đạo cũng đi lạc lối vận thế thấp. Khí vận, công đức, vận thế, ba cái i a i thấp, nếu không có khí số tại thân. chỉ sợ ma đạo đã sớm tiêu vong cái này thuộc sơn thế giới bên trong đại năng tu sĩ quá nhiều chẳng những trong ma giáo chỉ có này thần thông quảng đại cự bá ma đầu cho dù là chính giáo c ấ p phái bên trong có thể cùng tam tiên nhị lao địa vị ngang nhau sợ cũng không phải số ít vì vậy như long mi giải như vậy chỉ là tiếp theo đạo cấm chế lưu lại khuyên can sợ thật còn có này không thèm chịu nể mặt mũi đến phá cấm mạnh mẽ bắt lấy bảo vật mà đem yêu thi chấn áp nơi đây lại chính là một cái không có gì thích hợp bằng trông coi đến một lần này yêu thi thần thông quảng đại đồng dạng chính tà kiếm tiên cũng có phải là hắn hay không đối thủ có hắn ở đây không người dám tùy tiện tới gần thứ hai yêu thi tự cho mình quá cao c ứ việc bị chấn áp nơi này nhưng lại tự nhận là này long mi giải là thật chu sát hắn không được cho nên cũng đem ôn ngọc coi là vật trong bàn tay chăm sóc đứng lên càng là tận tâm tận lực một khi có người dám lấy này vạn niên ôn ngọc nhất định phải bị cái này yêu thi liệu mạng ngăn cản nhưng này yêu thi khí số chưa tiêu xong trước đó nhưng cũng không dám giết chết cho nên biết được khí số tồn tại tiền bối cao nhân cũng sẽ không ra tay thật tình không biết long mi giải đều sớm tính toán định hậu sự lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau chỉ vì để hậu bối môn nhân đến bảo vệ này cho nên tại chỉ thủy mặc chiếm hữu trước đó này hết thảy mọi việc quả như long mi giải tính toán. bảo vật chính rơi l ý anh quỳnh chi t h ủ cho nên cân nhắc đến trở lên rất nhiều then chốt cứ việc c h ỉ thủy mặc đối này vạn niên ôn ngọc cũng có chút tâm động cũng biết bảo vật này diệu dụng nhưng vẫn cũ cô nén lòng ngứa ngáy không đi động nó miễn cho thịt dê không ăn được phản gây một thân tao thế là lấy chu quả thủ ô các loại mấy thứ linh bảo về sau c h ỉ thủy mặc lại hướng sơn âm chỗ bỏ chạy ven đường vẫn như cũ thả ra thần t h ứ c lại là lại tìm lên núi này t h a i nén khác hai kiện bảo vật tới Nói đến nguyên bản lấy chỉ thủy mặc xuất thần, cái này khác hai kiện còn chưa tới tay bảo vật đối với hắn lại so này chu quả thủ ô các loại thiên tài địa bảo muốn chân quý nhiều. Bởi vì này hai vật một tên độc hoa hợp hoan sen, chính là nắm thiên địa dâm khí sở sinh, nghe chính là ưu ám như t ú y muốn sáu canh giờ mới có thể trở về tỉnh. Chưa xong còn tiếp. đ ợ cầu n g u y n phiếu, cầu khán thưởng, cầu đề cử, thạch đầu bãi tạ. Côn v ậ t bi lạc tử chương 265, chuyển đường xa vương chùa. Thật tình không biết l ô n g Mi giải đều sớm tính toán định hậu sự, lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau chỉ vì để hậu b ố i môn nhân đến bảo vệ này, cho nên tại chỉ thủy mặc chiếm hữu trước đó.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 Nói đến nguyên bản lấy c h ỉ thủy mặc xuất thần, cái này khác hai kiện còn chưa tới tay bảo vật đối với hắn lại so này chu quả thủ ô các loại thiên tài địa bảo muốn chân quý nhiều. Bởi vì này hai vật một tên độc hoa hợp hoan sen, chính là nắm thiên địa dâm khí sở sinh. Nghe chính là ưu ám như t ú y muốn sáu canh giờ mới có thể trở về tỉnh. Chi thủy mặc cẩn ẩ n nhớ kỹ vật này sinh ở trong núi này một tên thọ sườn núi trên vách đá dựng đứng, hình như là m hoa. này nam mi tam đại đệ tử thạch sinh cũng là bởi vì mẹ lục dung ba lầm n g ờ i vật này cảm giác linh thạch tinh khí cảm ứng sở sinh. Bởi vậy vật tà dâm âm độc chính hợp rất nhiều ma giáo pháp môn chi dụng, vì vậy vật cũng bị tà giáo bên trong người phụng làm chí bảo. có thể n ộ n nhưng không thể cầu nay lục bào lao tổ nguyên thân sở học có một bộ bách độc chân kinh trên đó rất nhiều ma đạo bảng môn tà pháp trong đó lại rất nhiều cần dùng hoa này hợp lấy dung luyện pháp môn cho nên như bị nguyên lai chỉ thủy mặc gặp gỡ vậy nhưng thật sự là khách làng c h ơ i gặp gỡ ký nữ mừng rõ cực kỳ hưng phấn nhưng đối với hiện nay chỉ thủy mặc mà nói vật này lại giống như g à mở ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc bởi vì có huyền tát kinh bên trong các loại thần thông tại thân hắn lại c h n g mắt này bách độc chân kinh bên trên bảng môn tiểu thuật lại chỉ là nhất tâm nhu cầu những cái kia tránh thức thiên p h ụ kỳ chân tử p h ụ dị bảo này còn có tâm tư đi tu luyện những cái kia pháp môn dị thuật, vì vậy cái này hợp hoan s e n một vật có thể được cố vui, không được nhưng cũng không sao. bất quá tức đã đến núi này, như vậy hao chút tâm tư một phen nhưng cũng không sao. đồng dạng một kiện khác bảo vật cũng là sinh ở sơn âm âm phong động vạn niên băng tạm, vật này cùng này vạn niên ôn ngọc vừa vặn tương phản, lại là từ hàn phách tinh anh biến thành, kỳ hình hình dáng cùng tầm c g khác, dài ước chừng hai thước toàn thân trắng như tuyết, ẩn ẩn thẳng hiện ngân quang, sờ lên cũng không thấy lạnh lẽo, đối đặc biệt công pháp tẩu hỏa nhập ma cùng pháp thể hóa đá cũng có trị liệu chi công, lại trừ cái đó ra. cái này băng tầm còn có rất nhiều còn lại các loại tác dụng, rất nhiều bàng môn dị giáo bên trong công pháp tu tập lúc đều hữu dụng đến đây vật chỗ. so với hợp hoan sen vật này đối trì thủy mặc tác dụng coi như hơn rất nhiều. h ư n g chi, cái này băng tầm cũng là đi theo trì thủy mặc đến đây giới tiểu băng để bạn cần thiết chi bảo, vì tiểu băng, cái này bảo trì thủy mặc không phải lấy không thể. thế là, lại là một phen về sau, trì thủy mặc lại quả nhiên tại một chỗ sơn nhai trên vách đá dựng đứng vào tay gốc cây kia so đ ả m hoa một vòng to, trên cảnh cây hai đóa hoa hồng bay lưng độc hoa hợp h o a sen. lập tức lại tìm được âm phong kia động h u y ệ n hơi thêm rõ xét sau hắn liền đáp lấy này huyền tận ngũ thải tường vân đỉnh lấy trong h u y ệ n vô tận âm phong hướng chỗ sâu bước đi tìm này vạn niên băng tạm chỉ thấy một cái tràn ngập gào thét bao tố phong trong hiện động một đoàn ngũ thải tường vân bên trên ánh sáng cuốn ngược hình thành một cái màn tre hình dáng h ộ t r á o đem này vân thượng một tiểu đồng bao ở trong đó quét sạch màn bên ngoài đầy trời trong hát vụ những cái kia vô số kể cũng gào thét bao tấp cột lốc xoáy cũng coi như cự một ba năm thành hàng thất cửu hợp lực từng dây từng cây thẳng hướng rủ xuống sát trời màn đụng lên qua v a n h thiên tiếng vang bên trong, này so như màn che màn ánh sáng năm màu m ỗ i bị phong trụ va chạm, liền sẽ ba động mấy cái động, quét sạch màn nguyên điểm này ngũ thải tường vân càng tỏa hào quang, càng thêm bất phàm. Cứ việc bị vô cùng phong trụ h ắ c vụ vây quanh trong đó, nhưng thủy trung co lớn gần mẫu một tòa màn sáng là phong trụ h ắ c vụ không cách nào che giấu cũng không thể dung chuyển. Như là hai lần bên trong nổ vang không đất, thanh hắc giao thoa, điểm điểm tinh mảnh m ạ n thiên phi vũ bên trong, này chi thủy mặc cũng đã đi vào động miệt chỗ sâu. Ôm lấy trước mặt một cái dài hai thước tầm hình dáng một vật thi c m chế đem thu nhỏ, thu nhập bảo nang bên trong, vật này thẳng cũng là n vạn niên băng tạm. m à băng t ầ n g một bị thu lấy, này trong huyệt phong trụ lập tức liền lên phản ứng, càng là từ bốn phương tám hướng tề hướng đánh tới, theo bạo theo sinh u y lực càng hồng, xa lánh đụng chạm lấy màn sáng chính muốn đem hắn chấn động thành cho phấn. Đáng tiếc, gió này trụ chỉ là từ quá âm phong sát hội tụ thành, chính là đất khách tự phát hình thành cơ chế, u y lực tuy nhiên to lớn nhưng tính nhắm vào lại kém rất nhiều, chỉ là hung hăng đụng bạo không chút nào khó mà làm sao chỉ thủy mặc này huyền tận ngũ thải tường v â n sợ sinh thành hộ thân màn sáng. Thế là một khắc đồng hồ về sau, hắn lại không hư hao chút nào xuất động h u ệ t thu hồi nguyên thần đứng đọt cậu, lại là đoạt bảo công thành. hai bảo bối tới tay, đứng tại trước động k h ẩ u trì thủy mặc lại thần sắc lược dị hướng cách đó không xa một tòa độc t ú quần phong hướng dương sơn nhai nhìn xem, cuối cùng hàm răng thầm tắm một chân đập mạnh, đ ộ n quang tránh chỗ lên trên không trung, lại cũng không quay đầu lại hướng phương xa phi đ ộ n trong chớp mắt đã rời đi m ã n g thương sơn mạch ở ngoài nàng g giảm. hắn lại cuối cùng nhịn xuống đáy lòng dục dịch, không có đi này linh ngọc s ư n núi vạn niên ôn ngọc tinh hoa hội tụ chi địa đi xem một cái, cũng cố nén không làm kinh động này mà môn cự bá yêu thi cốc trần, hiện tại còn không phải cùng gặp mặt thời điểm. mà lúc này đột vi không bên trong. đ ộ n quang chỗ đi phương hướng lại không phải trở về Bách Man Sơn con đường, mà chính là hướng tây nam phương hướng bay thẳng. Chi Thủy Mặc vơ vét con đường cũng vẫn là muốn tiếp tục. Chưa kịp nửa n g à y Chi Thủy Mặc là xong đến n à y xuyên quý giao giới một chỗ t ê n là ác quỷ hạ p địa phương. Này ác quỷ hạ p thâm tàng tại hai tòa núi non ở giữa, khắp nơi đều là núi cao tuấn vách tường vây quanh, lại có dây leo mãng phong tre, quanh năm không thấy thiên nhật. Địa thế ti ở mức, khắp nơi đều là đ ộ c la mắt trướng, thải vụ trước n g ánh nhật rực rỡ, vách đá bùi cọ ở giữa, trùng xá tán loạn, gặp người ngẩng đầu truy phệ, chính là cái cực hiểm ác chỗ. này hạ bên trong một tòa đại miếu bên trong cất giấu một bộ tiền bối tiên nhân địa ký sách tên là hợp sa kỳ thư cái kia chính là trì thủy mặc chuyến này mục tiêu chủ yếu đối bộ này tiên tịch trì thủy mặc là nhất định phải được không khác này tiên thiên ngũ sắc thần quang có thể hay không tu thành đại bộ phận đều muốn nhìn bộ này thiên thư có thể tới tay đã sớm đem tiên thiên ngũ sắc thần quang làm chính mình hộ đạo thần thông trì thủy mặc tự nhiên muốn đi chuyến này huống chi cái này hợp sa kỳ thư bên trên hẳn là còn có không ít vận thế lưu lại c h ì thủy mặc có thiên phạt chi nhãn t r ấ n áp vận thế cái này vận thế tự nhiên là càng nhiều càng tốt cùng lần trước chỗ lấy các loại bảo vật khác biệt, cuốn sách này mặc dù cũng tại thuộc sơn thế giới bên trong, lại cùng Ngam i phái các đệ tử đời thứ hai không quan hệ, vốn là hội rơi vào thành thành đệ tử tay bên trong. Cuốn sách này vì hợp sa đạo trưởng để lại, người này là Đông Tấn thường có danh t á n tiên, xuất thân bằng môn cùng Ngam i tổ sư trưởng Mi c h â n Nhân Chi hai vị thụ nghiệp tân sư Thái Nguyên c h â n Nhân, sư tán tử dư đạo nhân cùng là bối phận, thần thông cũng là tương đương. Như thế đại năng tu sĩ để lại hạ đạo sách, phía trên tử cũng ghi chép nó bình sinh sở học, đặc biệt trước hậu thiên ngũ hành chân khí danh c h ấ n thiên hạ, ít có người địch. kỳ sư môn một mạch truyền thừa đến nay cũng vẫn có mấy vị hiển hách tán tiên nổi danh đương thời như này t ầ n đã ắt h i u trung nam tam sát thương t r ú c chu khuyết chờ một chút trừ tiền đều là hợp sa một mạch chỗ nhận mà chi thủy mà hôm nay mới lấy nhưng là bộ này có thể nói bảng môn bên trong ít có đạo pháp thần thông có thể chống đỡ ngam i cựu thiên huyền kinh một bộ kỳ thư cũng không biết là tiền bối tiên nhân có nhiều ngang nhau đam mê vẫn là khi đó tảng chân t á c phòng cũng là như thế chi thủy mặc hiện cái này thuộc sơn thế giới bên trong nhiều t ô n g bảo vật vô chủ lại phần lớn thói quen còn s ó t lại tại cái gì chỗ miếu bên trong lưu lại chờ hậu nhân lấy ra nay tử dinh thần kiếm như thế. Hợp sa kỳ thư như thế, nhớ kỹ còn có vị viên công di bảo cũng là như thế, càng không muốn nói gì nó bị tạ bảo tàng các loại, d ấ u ở các nơi chủ miếu bên trong đạo thuật bảo vật, tại giới này khắp nơi trên đất đều là, thật không biết trong đó có gì hảo diệu. Nhưng mặc kệ có gì hảo diệu, chi thủy mặc lần này mục đích cũng chỉ có một bộ hợp sa kỳ thư mà thôi. Đệ xuống đám mây, chi thủy mặc ngừng đến giữa không trung bốn phía do xét, quả tại ác quỷ hạ một bên có giải lĩnh t r ư hành cực kỳ hiểm t r ợ biết rõ chỗ tìm chỗ liền tại núi này lĩnh bên trong, trong lòng cực kỳ hoan hỉ, bởi vì nguyên tắc bên trong đã từng nói cùng, nơi đây không chỉ có ác quỷ hạ ở c o trong tà phái. Tạ cận không biết nơi nào xin h n cư một vị trong chính đạo tay thiện nghệ, người này cũng là biết được nơi đây điện tịch huyền bí, chỉ là bởi vì môn phái sâu xa chưa từng động tới tâm tư mà thôi. Chi thủy mặc không dám coi thường người trong chính đạo, sợ mình chuyến này hoành sinh ba chết, ảnh hưởng chính mình tiếp xuống tầm bảo đại kế. Tuy nhiên người này không phải chăm sóc vật này, nhưng người nào thông báo sẽ không bởi vì môn phái sâu xa nguyên cớ ngang ngược cản trở. Chúng chi mình bây giờ chính là nổi danh ma giáo tổ sư, tại chính đạo xem ra chính là tuyệt không cả hai cùng tồn tại người. Bởi vì chi thủy mặc chỉ biết văn thư lưu c h ữ chính là trong núi xả vương trong chùa. cũng không biết rõ xác thực địa chỉ, bởi vậy chỉ có thể lái t ư ờ n g Vận bay ở giữa không trung tìm tìm. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, xin cô y đem Tưởng Vận biến mất. Bất quá coi như vật k h í chưa liền, chỉ thủy mặc ngay tại Sơn Trung một mảnh phổ biến bãi bên trên trông thấy có tòa miếu vũ v ộ i vàng hạ xuống Tưởng Vận. Nên miếu tuy nhiên tích trôi n i hoang, niên đại xa xưa, Tưởng vấn điện ngõ hơn p h â n nửa đều tàn bong ra t ừ m à n g miếu t ư ờ n g điện c h ữ lại là hảo hảo, một số cũng không có đổ sụp. Trước miếu xin giày đặc liệt lấy hai hàng đồng dạng lớn nhỏ phẩm chất đồng tụ, đất đá bình kiết, mặc dù đã kim thu thời tiết, cũng không tàn nhánh lá mủ, phản vật thường có người tại cái này bên trong quét dọn. phổ biến b a i phía dưới, theo dốc núi mở có thật nhiều đồng ruộng, kỳ hình như b ắ t quái, cao cao hạ hạ, to to nhỏ nhỏ, tầng thứ rõ ràng, xen vào nhau tinh tế. d u n g bên trong trừ m ạ c h đậu loại hình bên ngoài, xin trồng lúa nước và mấy chục mẫu núi nha. Đại đô cũng đã thành thủ, kim t h ệ phiêu hương, cực kỳ một phái phong cảnh. Thấy tình cảnh này, chi thủy mặc sẽ cùng nguyên tắc bên trong hai mái hiên so sánh một phen, càng khẳng định cũng là nơi đây không sai. Nguyên tắc bên trong c h ỗ n ó i văn thư lưu chữ chỗ, ở có hai cái đại nhân, chính là tỷ lệ, mà lại nhiều phiên miêu tả cơ bản liền theo trước mắt chàng cảnh không khác nhau chút nào. duy nhất có điều khác biệt có lẽ cũng là nguyên tắc bên trong m i ê u hội chính là mùa xuân, lúc này lại là mùa thu a tất nhiên là cất bước liền tiến. vào m i ê u môn chỉ thấy trước mắt xuất hiện là một cái đại thiên g i ế n g mặt đất đều dùng bàn đá đệm trải lại hướng đại điện bước đi, ở trong đó lại hình như có tiếng người nghe vào k i ể u đ i ệ n thanh giòn nhưng trong trẻo dị thường, là một nữ tử thanh âm, liền nghe nàng lớn tiếng nói: a mãng, ta hai ngày này tâm lý lao động, sợ c ù n g năm ngoái một dạng lại gặp tai họa, ngươi vừa rời đi ta liền sợ hãi xả đến ta. chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 2 6 6 xả vương c h u t ỷ đệ.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 liền nghe nàng lớn tiếng nói, a mãng, ta hai ngày này tâm lý l a o động, sợ c ù n g năm ngoái một dạng lại gặp tai họa, ngươi vừa rời đi ta, liền sợ hãi xả đến cán ta. có người, chi thủy mặc sướng sở, nhưng lập tức n h ớ o tới, tại cái này lưu giữ bảo xà vương miễu bên trong, chính hẳn là có hai vị tỷ đệ bởi vì hình dáng tướng mạo dị thường không cho phép tồn tại trên đời, cho nên chạy trốn tới cái này không người vắng vẻ chi địa ẩn cư. trước đây bởi vì chỉ lo lấy sách sự tình, lại xem nhẹ hai người kia, trong lòng hơi động, chi thủy mặc cất bước liền tiến đại đ i ệ người nào? hai tiếng to rõ đ i ế t hai hét lớn lập tức vang lên chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia đang có hai người kinh thanh đứng lên một người nắm lấy đinh ba một người nắm chặt túi lưới cảnh giác nhìn tới l u i người một nam một nữ kia đầu tiên là sưng s ở hiện nhiên là bị chỉ thủy mặc này tiên đồng bề ngoài làm cho mê hoặc sau đó trong mắt liền hiện lên một tia cảnh giác bọn họ tuy nhiên thân hình cao lớn nhưng lại cũng không ngu xuẩn x à vương này chùa miếu phủ cận đều là vùng núi này vùng khỉ ho có gáy bên trong xài lang hổ báo khắp nơi trên đất một cái mấy tuổi lớn nhỏ đồng tử lại làm sao có thể đi đến nơi đây c h n g chi chỉ thủy mặc một thân áo bào cách ăn mặc để cho người ta xem xét liền biết rõ bất phàm hai vị tỷ đệ bởi vì hình dáng tướng mạo dị thường không cho phép tồn tại trên đời chạy trốn tới cái này không người vắng vẻ chi địa ẩn cư không bị người tán thành tỷ đệ hai người trong lòng tự nhiên có chút tự ti đối với chỉ thủy mặc loại này xem xét cũng là cao nhân tiền bối tồn tại trong lòng có chút khủng hoảng nên biết rằng cái thế giới này tồn tại tiên đạo ma môn cũng không phải cái gì bí ẩn tỷ đệ hai chính là bởi vì gặp trắc trở rất nhiều cho nên tâm trí trưởng thành sớm đối với gặp được tiền bối cao nhân có thể sẽ không cho là nhất định là chuyện gì tốt dù sao tiền bối cao nhân cũng không có nói rõ nhất định là người tốt nếu là gặp gỡ người xấu chỉ sợ cái này thì đệ hai người còn chưa đủ người ta nhét cái răng chi thủy mặc mỉm cười nhìn lấy bọn họ lời nói không cần gấp mở đầu lão tổ tới đây chỉ là vì lấy hai vật lại không vì thương tổn tỷ n g ư ờ i đệ hai người tới không cần sợ hãi lão tổ quả nhiên nam d i ê a trong lòng nhất động biết rõ trước mặt cái này đồng tử tất nhiên là này trong truyền thuyết cao nhân không thể nghi ngờ cái này đồng tử bộ dáng đoán chừng là cái lão hoạt đ ồ n g lấy vật ngươi lấy vật gì đồ vật cái này phá miếu đều sớm rách nát không chịu nổi có cái gì đồ vật là ngươi muốn chẳng lẽ ngươi là vì cái này túi lưới mà đến nghe chỉ thủy mặc lời nói Nam k i a túi đầu nhìn xem trên tay mình nắm một thanh xin gỗ vị chua i x á c hiện lên hồng tử hơn một trượng mềm đâu. Lại cảnh giác nhìn lấy trì thủy mặc, nay túi lưới nhìn qua không phải tia không phải nha, xúc tu dính chặt. Văn lỗ vừa mị n lại sáng. Nếu là dùng mũi hơi nghe, còn có đồng dạng kỳ t a n h chi vị l á y mũi. Trì thủy mặc xem xét liền biết rõ vật này chính là kim t í võng. Ha ha. Trì thủy mặc cười một tiếng, lại dò xét dò xét trước mắt cái này chiều cao chừng 3 trượng b n ă m so sánh thường nhân độ cao hơn gấp 4 n ă m lần kình thiên ử hán, vui vẻ nói, thân hình mặc dù lớn, tâm trí không ngu, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Không tệ. trong tay ngươi này mềm đâu, vốn cũng liền lão tổ ta muốn lấy chi vật, bất quá bây giờ đã rơi tay ngươi, vậy ta không lấy cũng có thể, lưu lại cho ngươi. nhưng bên kia khối kia ngọc thạch lại tặng cho lão tổ như thế nào? Ngọc thạch, nay cự hắn theo lão tổ chỉ phương hướng nhìn lại, gặp hắn muốn chính là thường ngày bị tỷ tỷ làm gối đầu khối kia hai thước vồng, dài hơn 4 n thước ngọc thạch, một đôi mắt to bên trong không khỏi hiện ra vẻ do dự, mà gặp hắn do dự, bị hắn che đậy tại sau lưng vị kia cầm xin nữ tử, lại tại đằng sau thọc một chút hắn, trên mặt mặc dù cũng hiện ra mấy phần nỗi buồn, nhưng vẫn là thấp giọng nói cho hắn. Ngọc thạch này chúng ta không muốn, liền cho hắn tốt. Cái này, cự hắn còn có chút do dự. Ngược lại là nữ tử làm việc quyết đoán, r ờ i bước đến một bên cầm lấy ngọc thạch, tiến lên hai bước liền đưa cho Chỉ Thủy Mặc, g i ò n âm thanh nói, vị này rõ ràng biết rõ trước mắt là c á i lao bất tử tồn tại, nhưng nhìn cái này đồng tử bộ dáng, nữ tử trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá cũng không dám sưng hô Chỉ Thủy Mặc vì tiểu hải tử, mà chính là theo Chỉ Thủy Mặc tự x ư n g đáp nói, lão tổ đã ngươi muốn ngọc thạch này, vậy liền cho ngươi. Nguyên bản vật này cũng không phải chúng ta tỷ lệ. Lão tổ ngươi cầm ngọc thạch, cũng nhanh chút đi thôi. Cái này bên trong đường núi vắng vẻ. Như lợi sắt trời hắc còn muốn xuất cốc coi như không dễ đi. Ha ha. Chi thủy mặc càng là cười một tiếng, nhìn trước mắt cái này mặc dù không thể cùng kỳ huynh đệ so sánh, nhưng so sánh với thường nhân cũng phải cao hơn một cái đầu cao lớn không mất linh tú nữ tử trong lòng càng là yêu thích. Liên lại cười nói, linh tú thông tuệ, quyết đoán có độ, cùng ngươi huynh đệ một dạng cũng là khó được lương tài mỹ tư. Cũng được. Mặc dù vật này không nên ngươi có, nhưng vô luận như thế nào cũng là ngươi trước tìm được, lao tổ ta lại không thể lấy không ngươi đ ồ vật. Dạng này ta cho ngươi huynh ộ i lưu lại điểm đ ồ vật, cũng coi như cùng ngươi trao đổi đi. Nói chuyện lao tổ đưa tay d ư ơ n g lên. Một chương nhiều khăn đã n ổ i giữa không trung, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu liên miên hơn 10 t r ư ợ n g cự đại màn sân khấu, uể t h i ế p dán tại đại điện bốn vách tường, bên trên có mấy chục mở đầu người đồ giải. đ e m cái bắt đầu thấy tiên gia diệu thuật tỷ đệ hai người thấy là trợn mắt hốt h ồ m thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nay đồ giải chính là trì thủy mặc tiền thân lục bảo lão tổ một thân đạo pháp thần thông, bị hoàng đình nội cảnh kinh để thuần sau được đi ra hai quyển kinh thư một trong gọi là bảng môn chân giải, chính là thuần trùng vô cùng bảng môn tu hành pháp quyết. Nguyên bản này lục bảo lão tổ bản thân sở học có phần tạm, bảng môn ma môn đều có. nhưng là phần lớn chính là hạ thừa tiểu thuật, thượng thừa chân pháp ít có, nhiều nhất tu hành tới đất tiên sơ kỳ liền đỉnh tiên, mà lại đối đầu huyền môn chính tông thuần trùng đạo pháp sẽ còn bị k h ắ c chế. Nhưng đi qua này, hoàng đình nội cảnh kinh, chất lọc về sau, sở được đến, bảng môn chân giải cùng ma môn chân giải nhị tinh sách, trong đó tu hành pháp môn thuần trùng không bình thường, chính là thuần trùng bảng môn cùng ma môn chi pháp sẽ không lại bị huyền môn đạo pháp k h ắ c chế, càng có thể tu hành tới đất tiên tuyệt đỉnh. đương nhiên, cũng chỉ là tu đến địa tiên tuyệt đỉnh, vẫn như cũ vô duyên tiên tiên đại đạo. Cái này tỷ l ệ hai người tính cách không thích hợp tu hành, ma môn chân giải. cho nên chỉ thủy mặc đành phải cho ra bảng môn chân giải, đương nhiên, chỉ thủy mặc cho ra chỉ là t r ú c cơ chi pháp à. Cái này màn sân khấu bên trên đồ giải, chính là bảng môn chính tông nhập môn đồ giải. Mặc dù không bằng ngươi cho ta này ngọc thạch đạo thư hồi nào, nhưng đ ố i mới nhập môn người lại là lại thích hợp vô cùng điện cơ tâm pháp. lấy tỷ ngươi đệ hai người tư chất, chỉ cần theo thứ tự theo đồ tu luyện, ước chừng hai năm khoảng chừng liền có thể để tụ nguyên linh nhập ta tiên môn. Ngày sau có cơ duyên lúc chi bằng tìm cái tiên gia giáo phái b á i nhập trường sinh tu tiên có hy vọng. Chỉ thủy mặc mỉm cười nói, chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 267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 Nhập ta tiên môn, ngày sau có cơ duyên lúc chi bằng tìm cái tiên gia giáo phái bãi nhập. Trường sinh tu tiên có hy vọng. Chi thủy mặc mỉm cười nói. Trường sinh, tu tiên, nay tỷ đệ hai người đã có chút nghe được ngốc, trong đầu chỉ có này mấu chốt nhất phi tiên. Trường sinh bốn chữ. Không tệ, Trường sinh, tu tiên, cũng chính là loại kia phi tiên độ địa. Trường sinh bất lao chi tiên. Chi thủy mặc cười nói. Còn có, riêng là một bức tranh hiệu biết liền đổi ngọc thạch tần giấu, không khỏi hội nói lao tổ ta lừa gạt tiểu hải tử, làm cho người ta chế n o Cho nên cái này bên trong còn có mấy cái trái cây. cũng cho các ngươi xem như phụ gia, cất kỹ, cái này đồ vật cũng không phải vật tầm thường, bình thường tu đạo nhân muốn ăn cũng ăn không được đâu. vạn vạn, nói xong, lại có sáu bảy mai hồng á n h thông thấu quả thực từ từ từ chỉ thủy mặc bên hông bảo nang bên trong bay ra, rơi thẳng nhập nữ tử kia trong l ự c bị nàng bối rối ôm lấy, này trái cây chính là chỉ thủy mặc lúc trước tại này thường m ã n g sơn chỗ lấy thiên miên chú quả. tốt, đồ vật cũng cho các ngươi, ngọc thạch lao tổ ta liền mang đi, t ỉ ngươi đệ tự giải quyết cho tốt đi. chỉ thủy mặc xoay người rời đi, cất bước định bước ra đại điện, mà gặp hắn muốn đi gấp, quyền kia bị lao tổ một hệ liệt đạo pháp lý do thoái thác sở kinh. thần huồn bất định t ỷ lệ hai người lẫn nhau nhìn vài lần, t r ậ n nữ tử kia gấp giọng nói, thần nhân dừng bước, thần nhân dừng bước, thần nhân, chi thủy mặc đứng v ư n g thân hình, bên môi trồi lên một tia kỳ dị nụ cười. trong lòng thầm nghĩ, thành, chậm rãi quay người lại qua, nhưng lại biến thành ôn hòa mỉm cười, nói nói, ta cũng không phải cái gì thần nhân, chỉ là một vị tu sĩ mà thôi, tiểu cô nương cứ gọi ta láo tổ tức tốt tốt, ngươi gọi ta dừng bước, còn có chuyện gì a? ta, nữ tử kia xuất sắc trắng đẹp tích, giống như mỹ ngọc khuôn mặt tăng đỏ bừng, phun ra nuốt vào chần chờ một hồi lâu, phương do dự nói, lao tổ, ngươi, ngươi là thần tiên đi. Thần tiên, như theo tỷ ngươi đệ tuyết h pháp đến xem, lão tổ ta miễn cưỡng cũng coi là một vị thần tiên đi. Bất quá ở tại chúng ta đồng đạo xương hô, lại đều gọi là tu sĩ. Chi Thủy Mặc đ â p nói, tu sĩ, nữ tử kia nhũ mày nghĩ một hồi, cuối cùng không do nó cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào, nhưng vẫn là đỏ lên mặt nói, đã lao tổ ngươi chính là thần tiên, mà lại vừa mới xin liền khen ta tỷ đệ hai người tư chất rất tốt, cho chúng ta lưu lại thần tiên tiên pháp. Vậy tại sao ngươi không thu chúng ta làm đồ đệ đâu? Xin nói để cho chúng ta tìm cơ duyên gì bãi đến k h c tiên gia môn hạ. Khó nói chúng ta bãi ngươi làm đồ đệ lại không được sao? vẫn là ngươi xưa nay không thu đồ đệ, đồ đệ lão tổ ta là thu, hiện tại môn hạ của ta liền có ba mươi mấy cái đồ đệ, tự nhiên không có không thu lý lẽ. thế nhưng là, chi thủy mặc đáp lời nói, nhưng mà cái gì nha, nữ tử kia gặp lão tổ đáp lời tính n h ẫ n m ạ i mà lại chi thủy mặc này một thân tiên gia khí tượng, cũng cho nữ tử không bất t í n tâm, là gan liền cũng lớn, tiếp lời cắt ngang lão tổ lời nói nói, ngài đã chịu thu đồ đệ, lại khen ta tỷ đệ tư chất rất tốt, vậy liền dứt khoát cũng thu chúng ta làm đồ đệ tốt, làm gì xin để cho chúng ta lại tìm khác cái gì tiên gia bái sư đâu, cái này. Chi Thủy Mặc trầm ngâm một chút, lại đem cái tỷ đệ hai người thấy đại khí không dám hơi thở, gấp mở đầu chi cực. Lão tổ ta cũng không phải là không muốn thu các ngươi làm đồ đệ, lấy các ngươi tư chất, như theo ta tu luyện chắc hẳn có cái 3 năm, 5 năm năm năm liền có tiểu thành, xuất nhập thanh minh cũng không nói chơi. Bất quá các ngươi muốn bái ta làm thầy, có cái then chốt Lão tổ ta lại muốn trước hướng các ngươi nói rõ, sau đó các ngươi rồi quyết định bái sư không muộn. Chi Thủy Mặc nói nói, Lão tổ giảng, thì ta đệ nghe đâu. Nghe xong Chi Thủy Mặc cũng không phải là vô ý thu đồ đệ, nay tỷ đệ trong lòng hai người đều là cung h nhỉ nhìn nhau liếc một chút liền do tỷ tỷ ra ngữ lâm nói. Chi Thủy Mặc gật gật đầu, nghiêm mặt nói: Trước muốn cùng các ngươi nói rõ, Lão tổ ta chính là Ma đạo xuất thân, cùng này Huyền môn đạo gia không phải một đường, thậm chí vẫn là kẻ thù. Như thế các ngươi còn muốn bái sư sao? Ma đạo, nay thì đệ hai người nhất thời chần c h ở nhìn qua Chỉ Thủy Mặc hai đôi trong ánh mắt cũng lại thêm ra mấy phần đề phòng. Dù sao tại bọn họ thuần phát trong lòng, yêu theo ma là một thể, cũng không phải cái gì tốt đồ vật, cùng tiên nhân càng không làm một chuyện, trong lòng sao bất giới bị? Chỉ Thủy Mặc cũng đều sớm nhìn ra, tỷ hắn đệ tâm ý, liền lại nói, cái gọi là Ma đạo cũng không phải là hướng các ngươi tưởng tượng như thế, vô sự giết người, vô sự làm ác. chỉ là một loại c ù n g p h ậ t đạo có khác pháp môn tu luyện lý niệm bên trên có châu khác biệt a tóm lại những này đồ vật các ngươi tu luyện về sau liền sẽ chậm giải hiểu hiện tại ta liền hỏi các ngươi một câu còn muốn bái sư sao nếu như bái sư vậy sau này các ngươi chính là ta bách man sơn chỉ thủy mặc một m ạ c h đệ tử ngày sau muốn cùng này cái gọi là chính phái quần tiên là địch đấu pháp mà nếu không bái lao tổ ta cũng không miễn cưỡng những cái kia đồ vật vẫn là lưu cho các ngươi nhưng ngày sau có bị một ngày người ta đối đầu khi đó chúng ta có lẽ cũng là địch nhân cũng nói không chính xác chính các ngươi cân nhắc đi cái này tỷ lệ hai người hai mặt tướng i ọ n trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. chờ sau một lát, trì thủy mặc lại là cười một tiếng, nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi tỷ đệ đối ma t ự vẫn là phòng bị rất sâu. a, người lao tổ kia ta liền đi, ngày sau nếu có cơ duyên gặp lại đi. quay người cất bước liền đi, ngay lúc sắp ra đại điện, lao tổ, thần một tiếng chào hỏi lại gọi ở trì thủy mặc, vẫn là nữ tử kia, chỉ thấy nàng đợi lao tổ quay đầu nhìn lên, cũng đã chậm rãi quỳ m ộ p xuống đất. thần sắc một phái kiên định nói, mặc kệ lao tổ ngươi là tiên là ma, nhưng t h á n g n ă m lưu giữ thế cái này 18 năm qua. Ngài là đối thắng nam tốt nhất một cái, cho nên thắng nam quyết định liền bái lao tổ ngài vi sư, t h ề sống chết bất hối. Tỷ tỷ, nay cự hán còn có chút do dự, không ngờ bị nữ tử một thanh kéo lấy, g i ò n âm thanh c ũ n nói, á mãng ngươi xin do dự cái gì? Nhiều năm như vậy tránh xuống tới, ngươi xin không thấy rõ ràng những người kia đối với chúng ta hình dáng ra sao không? Tại bọn họ mắt bên trong, chúng ta tỷ đệ đã sớm thành yêu m a Thật vất vả có lao tổ để mắt chúng ta, nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ thành tiên, ngươi xin không bái sư còn chờ cái gì? Ta bị tỷ tỷ như thế một nói, cái này a mãng cũng muốn lên lúc trước chính mình tỷ đệ tao nộ. con mắt cũng đều bắt đầu h o t trong chốc lát thần sắc cũng đều một phái kiên định, trong chất kim sơn ngược lại ngọc trụ dầm quỳ xuống, hồng thanh nói, tỷ tỷ nói không tệ, lão tổ, a mãng cũng quyết định, liền bái ngài làm thầy, t h ề sống chết bất hối. Ừm. chi thủy mặc gật gật đầu, c ũ n g nghiêm mặt nói, các ngươi nghĩ kỹ. nghĩ kỹ. tỷ đệ hai người vô cùng kiên định nói, vậy thì tốt, lão tổ ta liền thu các ngươi làm đồ đệ, hiện tại trước hết được bái sư đại lễ đi. chi thủy mặc trong t r è o thanh âm tiếng vọng đại điện, đệ tử tháng nam, a m a n cấu kiến sư tôn. tỷ đệ hai người song song quỳ xuống, thần sắc nghiêm nghị được tam lễ bái sư đại lễ, một thanh âm thanh t h ú y kiều uyển, một thanh âm to rõ dị thường, cái này cùng nhau âm thanh thanh hát, lại đem tòa nguyên bản đã đổ nát thê lương lộng lẫy cổ miếu chấn động long long rung động, đỉnh điện p h ố c p h ố c dây bụi. nhìn lấy trước mặt hai vị này mặc dù đã quỳ gối, vẫn so với thưởng n h â n cao hơn ra rất nhiều tỷ đệ, chỉ thủy mặc trong lòng cũng là hoan hỷ không thôi. dù sao đối với tân đồ đều là thiên phú dị bẩm hạng người, so với bách man sơn đằng kia đồ tử đồ tôn tư chất muốn mạnh hơn quá nhiều. hắn biết rõ. cái này hai tỷ đệ tại thuộc sơn b ả n truyền bên trong mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng phía sau lại từng tại thanh thành 19 h i ệ p trung tần phồn ra sân bị cứu nguyên nam kinh dẫn vào hải tẩu chu mai m ô n hạ trở thành ngày sau thanh thành hai vị rất có thành tiểu đệ tử luận tư chất mặc dù không k ị p m cứu nguyên nam kinh các loại tài năng xuất chúng thanh thành đệ tử càng không k ị p tam anh nhị vân loại kia ngút trời anh tài, nhưng cùng một đám phổ thông nga mi thanh thành nhị đại đệ tử cũng đều tương đương, điều giáo t ố t cũng là có thể có tác dụng lớn nhân vật lại cái này tỷ đệ xuất thế kỳ hạn bản còn chưa đến, phải chờ tới mấy năm sau chu hải tử quyết ý mô phỏng nga mi đại h ư n g thanh thành thu c ứ nguyên nam kinh về sau. hai người kia mới có thể cơ duyên xảo hợp tới đây m i ế u đến hợp sa kỳ thư cũng dẫn kiến thắng nam tỷ đệ bái nhập thanh thành hiện tại bị t r i thủy mặc hành đoạn một tay đúng lúc tại hai tỷ đệ bị thế nhân làm cho trốn ở cái này thâm sơn không dám xuất thế lúc thu kỳ vi đồ lấy hai người tính cách lao tổ chỉ cần thành tâm t h u y ể n thụ nhiều hơn thi ân l i ề n tu y ệ t không cần lo lắng có cái gì phản p h ệ chi lo hai tỷ đệ sẽ chỉ thể sống chết vì sư môn hiệu lực đây là bọn họ tính cách chỗ quyết định không vì ngoại vật chỗ dụ vì vậy tại lấy sách lúc chợt thấy cái này tỷ đệ ở đây chi thủy mặc vừa mới lâm thời khởi ý thu đồ đệ. Thu đồ đệ thủ đoạn mặc dù làm một số giả hoạt, nhưng thu đồ đệ chi tâm lại là rất thành, cũng đi đầu nói rõ chính mình xuất thân ma đạo, mặc hắn hai người tự hành quyết đoán, vì là cũng là phòng nửa g tương lai có ngày bị này chính giáo chỗ dụ, đường là lao tổ lớn hai người vô chi l ừ a gạt thu muôn hạ. Hiện tại lời nói đã nói rõ, toàn suất từ nguyện, này hai đồ đem đến từ có thể liên tâm truyền thụ, đợi sau ngày vì lao tổ đại thêm trợ lực. Thế là đợi bọn hắn bái sư đại lễ tam c h u đã xong, c h ắ p tay mà đứng chỉ thủy mặc liền cười nói, các ngươi đứng lên đi. Hiện tại t ứ c lễ bái sư xong, vậy tương lai còn muốn đổi ý cũng liền dễ, ngày sau tu đồ bên trong có nhiều đệ tử. đến lúc đó cũng đừng trách Vi sư không thể dự đoán nói rõ nha. đệ tử không hối hận, tuyệt không oán niệm quái sư tôn. nay thì đệ nghe được lão tổ như thế lời nói giảng, không có làm tức đứng dậy ngược lại song song lại về một câu, trên mặt đều là kiến sắc. t r i Thủy mặc thích hơn, lại đưa tay phủ p h í m nói, tốt, Vi sư tin tưởng các người, cũng biết các ngươi tâm ý, những lời này cũng không cần nói, mau dậy đi. Tạ sư phụ. hai người lại nói một câu, sau đó song song đứng lên. xem bọn hắn mặc dù ẩn cư thâm sơn, nhưng nói về lời nói đến lại có phần là biết rõ lễ, như thế cũng lệnh Chi Thủy mặc càng thêm yêu thích, ngẩng đầu lại đánh giá đến hai người tới. bất quá c r ỉ thủy mặc cái này ngẩng đầu một cái do xét lại đem cái thắng nam tỷ đệ nhìn lấy có phần lá bất an trên mặt t ư n g đ ỏ n g ư ợ n g n g n g trong lòng cũng hơi cảm thấy không ổn song song co i lại thân thể cúi đầu muốn đem thân thể thu thấp bé chút cùng lao tổ nói chuyện cũng là khó trách nguyên lai like cái này sư đồ ba người đứng tại một chỗ này hai đồ đệ lại như cự linh k i n h thiên trụ sở thân thể to lớn mà chỉ thủy mặc đâu tại hai cái đệ tử trước mặt phản như em bé coi như tân thu nữ đệ tử cũng đều còn cao hơn hắn được nhiều chưa xong còn tiếp côn bất bi lạc tử chương 268 t h u được t ố c đ ộ khiến cho 39 c h ấ n giới phủ đồ 39 Tạ sư phụ, hai người lại nói một câu, sau đó song song đứng lên, xem bọn hắn mặc dù ẩn cư Thâm Sơn, nhưng nói về lời nói đến lại có phần là biết rõ lễ, như thế cũng lệnh Lão Tổ càng thêm yêu thích, ngẩng đầu lại đánh giá đến hai người tới. Bất quá Lão Tổ cái này ngẩng đầu một cái do xét, lại đem cái thắng Nam Tỷ đệ nhìn lấy có phần là bất an, trên mặt tưởng đỏ ngượng ngùng, trong lòng cũng hơi cảm thấy không ổn, song song co lại thân thể cúi đầu, muốn đem thân thể thu thấp bé chút cùng Lão Tổ nói chuyện, cũng là khó trách. Nguyên lai like cái này s ư đồ ba người đứng tại một chỗ, này hai đồ đệ lại như cự linh, k i n h thiên trụ sở thân thể to lớn, mà Lão Tổ đâu? Tại hai cái đệ tử trước mặt phản như em bé, coi như tân thu nữ đệ tử cũng đều còn cao hơn hắn được nhiều. Kể từ đó, lại lệnh hai cái tính cách chất phát tỷ đệ làm sao không trong lòng bất an, trực giác kính sư vô lễ. Tiên lặng cười một tiếng, gặp hai tiên đệ tử như thế thông tình, chỉ thủy mặc liền lại mỉm cười chấn an nói, không cần công ệ cũng không cần bất an, cái kia thân hình thân thể chính là tiên tiên sở sinh, không quan hệ lễ tiết. Vì s ư cũng biết các ngươi từng là uống thuốc đ quả, khiến cho bản cũng cao lớn thân thể càng là dài ra, này là thiên ý, là vì tỷ ngươi đệ bằng thêm một bộ tiên tiên c ự linh thân thể, ngày sau tu luyện có thành tựu cũng là đồng dạng độc môn thần thông. người khác muốn học cũng học trì không đi. Huống hồ, tu sĩ bên trong hình dáng tướng mạo kỳ dị hạ người nhiều, liền như vi sư, hình dáng tướng mạo không phải cũng phảng phất đồng tử. Không sao, về sau lại không tất vì thân thể tự ti. Lão ta tổ đệ tử, sao có thể không có một chút điểm đặc biệt đâu? Haha, ha. nói xong lại là vài tiếng cười to, biểu lộ ra khá là thoải mái. Mà lời nói này nghe thắng nam tỷ đệ trong hai, cái này hai tỷ đệ trong lòng chợt cảm thấy có từng tia từng tia ấm áp tại ngực. Đôi trước mắt vị này không tiếc lấy nhà mình hình dáng tướng mạo tỷ như, n g ư xuống sư đạo tôn nghiêm ấm ngự a n ủi tân bái sư tôn sống lại tôn kính, hai cặp mắt to cũng hơi phim hồng. thấy hai người như thế, chi thủy mặc thẳng khi làm như không thấy, lại nói nói, đã thu hai người các ngươi làm đồ đệ, vốn nên lập tức mang các ngươi về núi. Cẩn thận truyền thụ. Nhưng vi sư gần đây bên trong còn có mấy cái cái quặc việc gấp muốn làm, cho nên tạm thời lại không thể trước đưa các ngươi về núi. Nếu không nếu vi sư không trong núi, các ngươi nào đồng môn có thể ít có cạn dầu chi đèn, khó tránh khỏi nguyên nhân quan trọng vì thân thể sự tình bộ phim l ụ c tỷ ngươi đệ hai người. Cho nên vi sư dự định để cho các ngươi lại lưu nơi đây tạm cư, ấn vi sư lưu lại đồ giải trước tự mình tu luyện. Đợi nửa năm sau vi sư sự tình xong xuôi lại đến tiếp các ngươi về núi, các ngươi ý như thế nào? liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Thắng Nam đứng ra, g i ò n âm thanh về nói, toàn bằng sư phụ làm chủ, ta cùng Ám Mãng liền lưu như thế hậu sư phụ tới đón. Bất quá ngài làm xong sự tình có thể nhất định không thể quên, Sa Vương này miếu bên trong còn có ngài hai cái đệ tử đau khổ đợi ngài tới đó đâu. Ha ha, q u ê n không, quyết không, nhiều nhất nửa năm, vị sư liền sẽ trở về. Chi Thủy mặc đ á p nói, lại nghĩ một hồi, hắn lại từ trong túi lấy ra một vật, giao cho Thắng Nam nói, lần này đem các ngươi lưu tại Sơn Trung, mặc dù vẻn vẹn nửa năm nhưng b ự c này hiểm á c chi địa cũng phải phòng bị một hai. vật này chính là sư luyện pháp bảo bích hỏa trầm bởi vì kim đồng hồ hiện lục hỏa tròn nên gọi tên kém một chút kiếm tiên hạng người cũng cản nó không được liền tạm thời lưu cho hai người các ngươi hộ thân đi bởi vì các ngươi nguyên linh chưa tụ cho nên muốn vận dụng bảo vật này tạm thời còn muốn mượn vi sư tại trận bên trên bố trí xuống cấm pháp đọc tiếp khẩu quyết thu muốn đến bằng cấm pháp có thể đem bảo vật này thu năm lần cái này thời gian nửa năm cũng tận cũng đủ cẩn thận nghe vi sư thụ quyết lưu vào trí nhớ trong lòng ngay sau đó này t h á n g nam a mãng liền cũng chăm chú lưu vào trí nhớ nhớ lại l o tổ thấp giọng u y n thụ khẩu quyết tới lại hai vị này cự linh thân thể mặc dù cự nhưng tư chất sắc thực thuật phi phàm này mấy chục chữ khẩu quyết lao tổ chỉ niệm một lần liền bị tỷ đệ song song ghi lại không có sai lầm khiến cho trì thủy mặc càng làm ừ n g rỡ một lát sau tại t h á n g nam a mảng hai người nỗi buồn b ồ i tiện phía dưới trì thủy mặc đi vào trong viện hướng hai cái đ ồ đệ lại g ậ t g ậ t đầu liền thừa vân lóe ra đã đột bay ở tiền lưu lại một câu t í n h tâm tu luyện chờ vi sư tới đón lời nói quanh quẩn giữa không trung trong chớp mắt đã đi thành mình lại không t m hơi trong viện chỉ để lại vểnh lên nhìn trông mong một đôi tỷ đệ kinh nghi bất định thất vọng mất mát t í n h từ thất thần thật lâu vừa mới quay lại đại điện dù sao chỉ thủy mặc này một đoàn huyền tấn ngũ thải tường vân bề ngoài thực sự quá tốt nói là trên trời tiên nhân sử dụng cũng có người tin không nói hai tỷ đệ tại cổ miếu lặng yên hoài ân sư v u n vô c ơ thất thần lại nói này chỉ thủy mặc lao tổ đ ộ n bay ở thanh minh bên trong tâm thần đều sớm không tại này sơn thần c ổ miếu tâm hắn nghĩ lúc này lại tất cả đều đặt ở một thanh đỉnh cấp trên phi kiếm nam minh ly hỏa kiếm chỉ thủy mặc trong tay khối này có dấu hợp sa kỳ thư ngọc thạch đi qua tiên pháp phong t ỏ a nhất định phải dùng thuần chủ n g ngũ hành chân khí hoặc là tiên binh phi kiếm mới có thể mở lấy. Chi Thủy mặc trong tay nơi nào có cái gì ngũ hành chân khí, dưới chân Huyền Tẫn ngũ thải tường vân tuy nhiên căn bản là Tiên Thiên ngũ hành nhiên lam, nhưng là này Tiên Thiên ngũ hành nhiên lam bản chất không phải thuần trùng ngũ hành chi khí, mà chính là yên lam chi khí. Cho nên thông qua dưới chân tường vân mở ra lấy ngọc thạch này hy vọng không lớn, mà Chi Thủy mặc trong tay lại khuyết thiếu tiên binh phi kiếm, cho nên cũng không thể dựa vào binh khí mở lấy ngọc thạch này. Mà Chi Thủy mà biết có thể được xưng tụng là tiên binh t n tại vốn cũng không nhiều, có thể nhẹ nhõm thu hoạch thì càng ít, cho nên c h ỉ Thủy mặc lần này mục tiêu chính là Đại Tuyết Sơn Nam Minh Ly h a kiếm. Nam Minh Ly hỏa kiếm đặt Ma Lão tổ lấy tây phương chân kim. Hải Nam Vương ly hỏa chi tinh dung luyện mà thành, luyện lúc hòa hợp kim hỏa, từ có chất luyện đến vô chất lại luyện đến có chất đạt 19 lần, chính là lần phương thế giới nhất đẳng tiên kiếm. Đồng thời tương lai cũng là Tam Anh nhị vân bên trong dư Anh Nam pháp bảo. Cho nên mặc kệ là vì kiếm k i ê u bên trên lưu lại đạt ma vật thế, vẫn là vì suy yếu nam g mi, cũng hoặc là vì phá vỡ hợp sa kỳ thư bên trên cấm chế. Chỉ thủy mặc đối cái này Nam Minh ly hỏa kiếm cũng nhất định phải được. Bất quá một khi lấy được cái này Nam Minh ly hỏa kiếm, này nam mi tất nhiên sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó chỉ thủy mặc tất nhiên sẽ bị nam mi phái tiếp cận, muốn đang làm một ít động tác chỉ sợ cũng khó. bởi vậy, cái này Nam Minh Ly hỏa kiếm lại không thể hiện tại lấy, mà muốn lưu đến đằng sau lại nói. mà lại, trì thủy mặc trước mắt pháp lực tuy nhiên tinh thần cùng cực, có thể so với thiên tiên, nhưng là cũng vẹn vẹn tinh thần thôi, còn tưởng là không được hùng hậu hai chữ. về phần này pháp lực vô biên thì càng là cùng trì thủy mặc không dính dáng. tuy nhiên không gọi được cái gì pháp lực vô biên, nhưng là trì thủy mặc nương tựa theo Huyền Tắc Kinh, cùng Bàng Môn Chân Giải, Ma Môn Chân Giải Tam Bản Kinh Thư, ngược lại là có thể được x ư n g tụng là thần thông quảng đại. về phần này Tam Sáu h n Nguyên Đạo Giải đã sớm bị trì thủy mặc trong đầu Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh hấp thu phân giải. dùng để bổ sung hoàn thiện này Huyền Tắc Kinh đương nhiên này bảng môn chân giải cùng Ma môn chân giải hai sách cũng tại chỉ thủy mặc hoàn thiện phạm vi bên trong tóm lại về sau chỉ thủy mặc vô luận đạt được bao nhiêu ngày sách diệu pháp đều sẽ bị phân giải tinh túy dùng để bổ sung hoàn thiện Huyền Tắc Kinh bảng môn chân giải cùng Ma môn chân giải cái này tam bản kinh thư trong đó Huyền Tắc Kinh đại biểu Huyền môn chính tông bảng môn chân giải làm theo đại biểu bảng môn chính tông này Ma môn chân giải tự nhiên đại biểu Ma môn chính tông chưa xong con tiếp Đợt, không bình thường cảm tạ thư hữu trần giới phủ đồ người phiếu còn b ậ t bi lạc t ừ chương 269, về núi một lội tuy nhiên không gọi được cái gì pháp lực vô biên nhưng là trì thủy mặc nương tựa theo huyền tất kinh cùng bản g m ô n chân giải ma m ô n chân giải tam bản kinh thư ngược lại là có thể được xưng tụng là thần thông quảng đại về phần này tam sáu h ô n nguyên đạo giải đã sớm bị trì thủy mặc trong đầu hoàng đ ì n h nội cảnh kinh hấp thu phân giải dùng để bổ sung hoàn thiện này huyền tất kinh đương nhiên này bản ngôn chân giải cùng ma m ô n chân giải hai sách cũng tại chỉ thủy mặc hoàn thiện phạm vi bên trong tóm lại về sau chỉ thủy mặc vô luận đạt được bao nhiêu ngày sách diệu pháp đều sẽ bị phân giải tinh túy dùng để bổ sung hoàn thiện huyền tất kinh bảng môn chân giải cùng ma môn chân giải cái này tam bản kinh thư trong đó huyền tất kinh đại biểu huyền môn chính tông bảng môn chân giải làm theo đại biểu bảng môn chính tông này ma môn chân giải tự nhiên đại biểu ma môn chính tông chi thủy mặc muốn đem chính đạo ma nói bảng môn một mẹ h ố t gọn thành t u cái này tam bản kinh thư dùng cái này giảng đạo thiên hạ thu nạp giới này vận thế thành t u đạo tổ chi tôn thân hợp thiên đạo trong đó huyền tất kinh chính là trong tam bổn kinh thư tinh túy đem đạt được đại đa số đạo thống tinh hoa, bất quá bản kinh thư này chính là trì thủy mặc chính mình tu luyện, sẽ không lưu truyền xuống dưới. hắn đã đem Huyền Tắc Kinh giản hóa, hóa ra một bản đạo môn chân giải đến, đây mới là hắn đem lưu truyền xuống dưới đạo thư. đương nhiên, lúc này trì thủy mặc xin gánh nặng đường xa, cần cố gắng nhiều hơn. nói tóm lại, trì thủy mặc lúc này pháp lực không đủ, tuy nhiên bằng vào thần thông có thể chống lại địa tiên, ở trên trời tiên thủ dưới đào mệnh, nhưng là bằng chút thực lực ấy, muốn đối kháng Ngami vẫn là quá mức yếu kém. bởi vậy, chỉ thủy mặc tiếp xuống chính là muốn tìm lại vạn tái không thành. bất quá. c h i Thủy m ạ c lại sẽ không lập tức qua ngày nào tầm lĩnh đoạt bảo, mà chính là dự định về núi Mộ t c h u y ế n Nếu như hắn đoán không sai, chỉ sợ giờ phút này Từ Vân tự đấu kiếm tin tức đã truyền đến Bách Man Sơn, t h i Thủy Mặc lại là cần trở về xử lý Mộ t c h u y ế n Có quyết đoán, t h i Thủy Mặc dưới chân tường Vân Nhất truyền thẳng hướng Bách Man Sơn phương hướng mà đi. Cái này Huyền t ậ n Ngũ Thải Tường Vân lại là lợi hại không bình thường, đội quang nhanh chóng. Không lâu c h i Thủy Mặc liền bay trở về Bách Man Sơn. b c h Man Sơn, i Thủy m c ngồi ngay ngắn âm phong động phủ bên trong đại điện, lạnh giọng nói, t n Thần Tử, b ả n sư ra ngoài mấy tháng, Sơn Trung có thể có chuyện gì? âm phong động phủ bên trong đại điện, t r i thủy mặc cao cứ t h ừ tọa, nhỏ giọng hướng dưới c h ớ n g hỏi. hồi sư tôn, sơn trung mô sự, chỉ là ngày trước có người đưa tới một phong ngọc tiên chỉ do muốn giao cho sư tôn, đệ tử không dám vào khải, đã cất kỹ đợi sư tôn xuất quan, ngọc tiên ở đây. điện hạ đứng tại c h ú n g đệ tử chi tân thần tử bước lên phía trước một bước đáp nói, trong tay nâng định một phong thanh sắc ngọc tiên lời kia tới, t r i thủy mặc trong lòng ám đạo, đưa tay một chiêu đem ngọc tiên chiêu đến chính mình tay, chỉ thấy vật này chính là lấy ý t ỏ như tờ giấy thanh sắc nhuễn ngọc chế thành, cuốn thành một quyển nội u n tin tức, nhưng lúc này ngọc tiên cuốn thành một quyển n hiện thanh quang, chính là không có khải phong c h í tướng. rung tay lắc một cái, Ngọc Tiên tuôn ra một đoàn thanh quang triển khai, hóa thành nửa thước vương một tờ ngọc chất tiên sách. Phía trên hiện ra rất nhiều chữ viết. Chỉ Thủy Mặc nhìn lại, chỉ thấy này Ngọc Tiên bên trên chữ viết không nhiều, chỉ có chỉ là trăm ngàn chữ. Tiên người tự nhiên là này Điện Tây Độc Long tuôn giả, mà giấy viết thư nội dung cũng không ngoài sở liệu, trừ lấy lòng Chỉ Thủy Mặc đạo pháp cao thâm bên ngoài, còn lại cũng là nói lên Từ Vân tự đấu kiếm sự tình. Đường là Độc Long chính mình có việc không thể phân thân, cho nên chuyển tin nắm Chỉ Thủy Mặc tiến về tư trợ, lại đường lấy Chỉ Thủy Mặc nhất phương giáo chủ vô lượng thần thông, chắc hẳn nhất định có thể cho này chính giáo quần tiên một bài học. lấy chiêu hiển giáo chủ thần uy các loại, lại chỉ thủy mặc phát hiện, độc long tại giấy viết thư trong câu chữ hành văn cũng có chút giả h o n không những có thật nhiều lấy lòng nữ điệu, còn xin ẩn hàm kích h tướng chi luôn. chẳng trách hồ trong nguyên thư này chỉ thủy mặc không thêm suy nghĩ, vừa tiếp xúc với truyền tin lập tức liền đến, lại là thư này tiền chính nhằm vào ban đầu chỉ thủy mặc tính tình bên trong tự đại kiêu hình chỗ, cũng đúng lúc gặp bách độc kim t i ề n cổ sơ thành trì thủy mặc khẩn cấp mở ra ma u y tâm lý, cho nên chỉ thủy mặc phương bị một l i ề n đi, thay độc long các loại cản một hai, thuận tiện cũng g i ú p bọn hắn kiểm tra một chút c h í n h giáo bên trong người thực lực, nhưng dưới mắt đã thay người, hắn đương nhiên sẽ không lại bên trong nó bộ. lập tức lắc đầu, ra vẻ khó xử nói, nguyên lai là độc long bạn cũ mời chi tin, thế nhưng là ta đang có một chuyện phải khẩn cấp b ớ quan, tốn thời gian lâu này, liền sợ đến lúc đó vạn nhất đ ở ổ i chi không kịp lầm bạn cũ nhờ hỏng giao tình, phải làm sao mới ở đây. quả nhiên, thân là c h ì thủy mặc đại đệ tử, gặp hắn có vẻ như khó xử tân thần tự từ, từ muốn xuất khẩu hỏi một chút, sư tôn, không biết có chuyện gì khó xử, có thể hay không đối đệ tử các loại nói lên một hai, đệ tử các loại cũng tốt giúp sư tôn xuất một chút chủ ý. trong lòng cười thầm, nhưng mặt ngoài chi thủy mặc từ muốn tiếp tục t r ă n g d ạ liền vẫn cao mày nói, cũng là không phải cái đại sự gì. cũng là ngũ đại phái một đám hậu bối cùng ngam i tiểu bối vu minh năm 15 tháng chạm định ra t ừ vân tự đấu ký bước hẹn mà độc long tôn giả thụ nó mời tiến về c h ợ quyền vốn định đến lúc tự thân đi lại vẫn cứ có việc không thể phân t h â n cho nên c h u y ể n tin đến nhờ lao tổ ta đi tới một lần có thể lao tổ ta lúc này cũng có một cọc chuyện trọng yếu muốn xuất sơn xử lý không biết cần bao nhiêu thời gian vạn nhất đến lúc giảm không kịp hắn l ắ t đầu đầy mặt khó xử thì ra là thế tân thần tử gật gật đầu thần s á c thoáng chút đăm chiêu nhưng không có nhiều nói bất quá hắn không tiếp lời nhưng phía dưới nhưng còn có người bên ngoài đáp lời n à y bởi vì tân thần tử đến thưởng tiền ve của một chuyện đều sớm ghen ghét con mắt hồng nhị đệ tử mai lộc tử cũng tới trước một bước, cao giọng tiếp lời nói, sư tôn không cần có xử, đệ tử có một sách có thể giải sư tôn chỉ g ố c lại là hắn bóp chuẩn lúc này chính là lấy lòng biểu trung như hại đồng môn chi thời cơ tốt nhất, lúc này tiến lên, a, chi thủy mặc sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy hắn nói, ngươi có gì sách, nói nghe một chút, đến chi thủy mặc hòa nhã, mai lộc tử càng là đại thủ của vũ, lại cao giọng nói, sư tôn phía trước nói, này tử vân Chùa chi đấu không lại là ngũ đại phái tiểu b ố i đệ tử cùng nga mi tiểu b ố i ư ớ c hẹn. cho dù đến lúc đó hoặc xuất hiện một hai chính giáo lớp trên cao nhân nhưng kỷ nhân số c h ắ c hẳn cũng sẽ không quá nhiều cho nên đệ tử cảm thấy chuyến này bước đầu ứng không đến nỗi quá mức nguy hiểm t ừ n g chi thủy mặc gật gật đầu có đạo lý người tiếp lấy nói cho nên đệ tử cảm thấy đã sư tôn có việc tạm không biết có thể hay không đuổi cùng này vậy không bằng dự làm chuẩn bị đến lúc trước phái người bên ngoài t i ế n đến lấy chỉ ta bách m a n sơn trợ quyền chi tâm lấy toàn sư tôn cùng độc long tôn giả tình nghĩa chỉ cần là ta bách man sơn có người tiến về như vậy vô luận sư tôn đến lúc có thể hay không đã tìm đến nhưng ít ra chúng ta là tận tâm lực đối này độc long tôn giả cũng có giao đại không biết sư tôn coi là phương pháp này như thế nào mai lộc tử dương dương nói nói lời nói ở giữa xi n ẩ nấp tối quét mắt một vòng bên cạnh tân thần tử cũng là cái biện pháp nhưng phải người nào tiến về đâu chi thủy mặc ánh mắt chậm rãi tại điện hạ chúng đệ tử trên mặt đảo qua lời nói nói đến tận đây nay thủy trung nghe hắn sư đồ trả lời tân thần tử trong lòng đã m i n h hắn cũng là hạng người thông minh tới đỉnh lại sao không biết mai lộc tử là có ý mưu hại lời nói có chỗ chỉ Ý đồ chính là muốn đem chính mình đẩy đi ra. Bất quá, mặc dù nhìn ra Mai Lộc Tử dụng tâm nhưng cũng không cách nào có thể giải. Dù sao thân là Tịch Đại đệ tử, chúng môn nhân đệ tử bên trong liền lấy hắn pháp lực mình tối cao. Gần đây lại được chỉ Thủy Mặc ban tặng bách độc kim t h i ề n cổ, cũng dung không được hắn lùi bước. Ngay sau đó, muốn minh điểm này sau Tân Thần Tử quyết định thật nhanh, không đợi người bên ngoài để cử lại chủ động tiếp lời nói, đệ tử nguyện Thế Sư tôn đi tới một lần. Ngươi, ánh mắt ngưng tụ, c h i Thủy Mặc nhìn Tân Thần Tử một lát, điểm bối gật đầu nói, cũng tốt, Tân Thần Tử ngươi đạo pháp thần thông đều vì chúng đệ tử chi. lại có kim tiền, cổ tại thân, t h a y lão tổ đi tới một lần cũng là không đến nỗi đ o ạ ta bách m a n sơn i uy p h ò n g vậy thì ngươi đi thôi. bất quá, đan g ngươi một người tiến về cũng là thế đơn l ự c bát chút, dạng này, mai lộc tử ngươi cũng cùng ngươi sư v i n h đi tới một lần đi. a mai lộc tử kinh hãi, lại không nghĩ rằng muốn mưu hại người bên ngoài làm cho chính mình góp đi vào, lập tức liền trên mặt cầu khẩn gọi nói, sư tôn, đệ tử, sư tôn anh minh, có nhị sư đệ cùng ta cùng đi, đệ tử các loại ổn thỏa đồng tâm kiệt lực không có nhục sư m h tại các phái trước mặt dương ta bách m a n sơn chi uy, tân thần tử lại lập tức cắt ngang hắn lời nói, tiếp lời nói nói. rất tốt, h ạ h ạ Chi Thủy mặc hài lòng cất giọng cười to nói, vậy liền như thế định. Sang năm 15 tháng chạm trước đó, liền từ ngươi cùng Mai Lộc Tử đ ờ i Lão Tổ tiến về từ v ấ t tự, Dương Ta bách màn sơn chi uy. Nhưng có hai điểm hai người các ngươi cần phải chú ý, một là cần sớm mấy ngày trước hướng, miễn cho qua chế người ta cho là chúng ta trợ ý không thành, sau lưng bên trong lại tìm đ ộ c long người kia oán trách tại ta. Hai là Lão Tổ ta đến lúc lại tận lực tiền đến, bọn ngươi cùng chính giáo bên trong người đấu pháp lúc không cần lo lắng, ra hết toàn lực là được, chuyện gì cũng có Lão Tổ thấy các ngươi chỗ dựa, có thể có như không. đệ tử ghi nhớ. hai người bận bịu tề ứng một tiếng, mặc dù một cái là sắc mặt tạm đ ạ mặt m không biểu tình, một cái khác trên mặt đáng c h ắ c không tình nguyện. nhưng ở giờ phút này bọn họ cũng không nghi ngờ, không dám chống lại chỉ thủy mặc chi mệnh. tốt, việc này cố định lao tổ ta lại không k h á c lo, lại muốn tức thời bế quan, sơn trung mọi việc vẫn là tân thần tử ngươi nhìn lấy xử lý đi. lao tổ qua vậy, hạ hạ. trong tiếng cười lớn, chỉ thủy mặc đột nhiên hóa một đường hồng quang, điện xạ rời đi. sau lưng còn lại chúng đệ tử cùng hét đệ tử các loại cung tiễn sứ tôn, thanh âm, mà đợi mọi người đứng lên, nay tân thần tử cùng mai lộc tử nhìn chăm chú liếc một chút. Lại hai lần chia ra tản đi, lại không thể lẫn nhau gây nên một câu. Lại nói h ó a hồng rời đi, chỉ thủy mặc, trong lòng của hắn lại còn tại c ờ i thầm. Đây thật là đánh thẳng ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. n à y mai lộc tử thời cơ lại phối hợp vừa đúng, vừa vẫn đem tân thần tử đẩy và o b y lại vẫn cứ không trách chỉ thủy mặc. Muốn trách, tân thần tử cũng chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng lưu hại hắn mai lộc tử. Lại mai lộc tử cái này nhị ngũ tử cũng không nghĩ tới là chỉ thủy mặc thuận tay đem hắn cũng một mặt kỳ bạ ta, cái này tương đương với mai lộc tử tiện tay cho tân thần tử đảo hầm, lại không nghĩ rằng ngay cả mình cũng một đường ngã xuống qua. như thế nhất cử lương tiện sự tình gọi chi thủy mặc làm sao không làm hoan h ỷ hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng tân thần tử cung mai lộc tử hai người lại chính là nhà mình môn hạ lớn nhất hai cái nhị ngũ tử nếu không phải cố kỵ muốn tân thần tử thay mình cản hai lần trước một lần núi sợ hắn đã sớm đối nó hai người ra tay làm sao lưu cho tới bây giờ thầm nghĩ lấy trong cái này mọi việc chi thủy mặc một đường ngự không p h i đ ộ t lại thẳng hướng lên trời tẩm lĩnh mà đi chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 270 t r h i ê n tẩm lĩnh bảo bảo hiến cho 39 c h ấ n giới phủ đồ 39 trong tiếng cười lớn, trì thủy mặc đột nhiên hóa một đường hồng quang, điện xạ rời đi. sau lưng còn lại chúng đệ tử cùng hét đệ tử các loại cung tiễn s ư tôn. thanh âm, mà đợi mọi người đứng lên, n à y tân thần tử cùng mai lộc tử nhìn chăm chú liếc một chút, lại hai lần chia ra tán đi, lại không thể lẫn nhau gây nên một câu, lại nói hóa hồng rời đi trì thủy mặc, trong lòng của hắn lại còn tại cười thầm, đây thật là đánh thẳng ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu, n à y mai lộc tử thời cơ lại phối hợp vừa đúng, vừa vẫn đem tân thần tử đẩy và bế, lại vẫn cứ không trách t r thủy mặc, muốn trách tân thần tử cũng chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng ư u h ạ i hắn mai lộc tử. Lại Mai Lộc Tử cái này nhị ngũ tử cũng không nghĩ tới là c h i Thủy Mặc thuận tay đem hắn cũng một mặt kỳ bạ t ạ cái này tương đương với Mai Lộc Tử tiện tay cho Tân Thần Tử đ ã o hầm, lại không nghĩ rằng ngay cả mình cũng một đường ngã xuống qua. Như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, gọi c h i Thủy Mặc làm sao không làm hoan hỉ? Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, nay Tân Thần Tử cùng Mai Lộc Tử hai người lại chính là nhà mình môn hạ lớn nhất hai cái nhị ngũ tử, nếu như không phải cố kỵ muốn Tân Thần Tử muốn thay chính mình cả hai, lần trước một lần núi chỉ sợ hắn đã sớm đối nó hai người ra tay, làm sao lưu cho tới bây giờ? Thầm nghĩ lấy trong cái này mọi việc, c h i Thủy Mặc một đường ngự không phi đội. lại thẳng hướng lên trời tẩm lĩnh mà đi tại nguyên lấy bên trong ngày này, này tẩm lĩnh bên trên sinh ra hai kiện bảo vật nó một chính là văn chu thể nội thai nén nguyên dương chí bảo càn thiên hỏa linh châu một tiểu khác thì là n ả y văn chu thân thể nạc sơn cốc bên ngoài phụ cận có một núi động trong động cự thạch bên trong không chỉ có có dấu vạn tái không t h a n h c à n g có ngưng tụ đồng phương thái ướt nguyên tinh linh vật bất quá giờ phút này này càn thiên hỏa linh châu hỏa hầu vẫn chưa tới bởi vậy trì thủy mặc cũng không muốn đi để ý tới chỉ là dự định lấy này vạn tái không thanh tăng trưởng pháp lực lấy này thái ư t nguyên tinh biến thành thạch tê tu hành tiên t i ê n ngũ sắc thần quang bên trong một h u ộ c tính thần quang giống này vạn tái không thanh cùng thái ất nguyên tinh nhận thân tại trong một cái sơn động, cái này lại là dùng cái gì thần thông tìm t ò i đều vô dụng. Xem xét cơ duyên, hai chính là muốn bằng kiên nhẫn. Đông dạng tán tiên dù là biết rõ này bảo bối liền d ấ u ở thiên tam lĩnh, chỉ sợ không có 3 năm năm lật khắp thiên tam lĩnh, cũng đừng hòng tìm tới này vạn tái không thanh cùng thái ất nguyên tinh. Bất quá, lúc này t ừ vân tự đấu kiếm đã gần đến, c h ì thủy mặc nhưng không có cái tiêu thời gian qua lãng phí, bởi vậy, đành phải xuất ra át chủ bài dùng một lát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chi thủy mặc vội vàng thần thức vào biển, màu vàng xanh nhạt thức hải bên trên. một cái màu xanh đậm linh hồn lằng không lơ lửng tại màu vàng xanh nhạt trên mặt biển. Bởi vì xích vân tán phách hồ lô hấp thu nguyên lai này lục bảo lao tổ linh hồn cũng đem phản bản hoàn nguyên thành linh hồn chi dịch tưới nước chỉ thủy mặc linh hồn để nó triệt để thối biến. Từ màu xanh lá cây đậm linh hồn hóa thành màu xanh đậm cũng đạt được lục bảo lao tổ sở hữu trí nhớ. đương nhiên liên liên nhân quả khí vận nghiệp lực cũng cùng nhau kế thừa xuống tới. đây cũng là thiên địa bình hành một cái thể hiện. Chỉ thủy mặc tuy nhiên hấp thu người ta linh hồn nhưng là này linh hồn nguyên bản nhân quả nghiệp lực lại theo linh hồn chi dịch tái giá đến chỉ thủy mặc trên thân. nếu không có như thế. chỉ sợ c h ì thủy mặc có thể tại trong nửa tháng r ư ỡ i vào xích vân tán phách hổ lông nguyên thần đại thành phi thăng thượng giới lam sắc linh hồn khoảng cách mặt biển sáu thước mặt biển kịch liệt rung chuyển màu vàng xanh nhạt nước biển cuốn lên cái này đến cái khác thanh đồng sóng biển vớt ư thức hải biên giới bóng người màu xanh lam phía trước giữa không trung một vòng bích ngọc sắc hổ lô hình dáng minh nguyệt treo thanh lãnh bạch ngọc quang mang chiếu sáng toàn bộ thức hải đồng thời hình bán cầu thức hải trung canh một vòng hào quang màu tím bao phủ bích ngọc sắc minh nguyệt phía trên t h ứ hải đỉnh chót xuất hiện một vòng xích sắc đại nhật xích sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ t h ứ hải Tắm rửa từ a màu đỏ thâm phía dưới, chi thủy mặc linh hồn không giờ khắc nào không tại để bạn. Tuy nhiên tốc độ chậm chạp, nhưng lại kiên định. Bích ngọc s ắ c minh n g u y ệ t phía dưới là một cái mớp máy con n g ư ờ i màu s á n g cự nhãn, đó là thiên phạt chi nhãn, chi thủy mặc trước mắt còn không thể thôi động nó. Tạo hóa, đem giới này vạn tái không thanh chỗ lộ tuyến cho ta biểu diễn ra. Linh hồn hướng phía này, bích ngọc s ắ c minh ngọc đầu q u â n qua một cái ý niệm trong đầu, chi thủy mặc liền ra thứ hải. x t vừa thứ hải, chi thủy mặc hai mắt tỏa sáng, một cái 3 d lập thể địa đồ xuất hiện tại trước mắt hắn, trên bản đồ một đầu hồng tuyến đem chính mình cùng một cái sơn động liên tiếp, tướng thất. Hang núi kia cũng là vạn tái không thanh nơi ở đi. Ghi lại địa đồ, chi thủy mặc mang theo lấy khí vận bị tạo hóa tiêu h a o đau lòng, cùng đối vạn tái không thanh khát vọng, dưới chân giống một cái, huyền tận ngũ thải tưởng vân ánh sáng hiện lên, dọc theo địa đồ bay trốn đi. Cao sơn khắp nơi, dòng sông bình nguyên, từng cái tại dưới chân lướt qua, nửa ngày, chi thủy mặc đè xuống đám mây, đứng ở một cái sơn động trước mặt, chi thủy mặc được không chần chở, vượt chân vào sơn động, này trong động bên trong lại là có d ấ u một tảng đá lớn, còn có một số cáo trồn loại hình động vật an cư trong động. Thanh quang lói lên, chi thủy mặc hành pháp tiến đến những cái tiên nguyên trụ động vật về sau, chi thủy mặc tập trung nhìn v à o một khối hình vuông đá xanh, lại là toàn thân chỉnh thể, có 6 thước v ô n g tứ phía đoan chính, đào được ư ớ c t r ừ n g tam xích, dưới đoạn trôn ở trong đất. Theo nguyên tắc bên trong miêu tả không khác nhau chút nào, chi thủy mặc lại dùng tay vừa s ờ tiếp xúc thạch sinh ấm, trong lòng tối định, hẳn là nơi đây không thể nghi ngờ. Vừa nhấc tay phải, đầu ngón tay thả ra một cỗ thanh sắt tinh quang, hành kinh hơn một trượng, giống như thủ trưởng, liền từ hướng này đá xanh một chảo, liền đem toàn bộ đưa ra thổ tới. Này đá xanh bị rời cái ránh to kia bên trong, quả nhiên trong đó lít nha lít nhít từng cục lấy vô số thô như người cánh tay hoàn tinh, giống như vô số hắc mãng c u n bít lấy nhau. cũng không biết đạo hưu bao nhiêu, hoàng tinh tuy nhiên cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, phần lớn linh sơn thắng cảnh cũng có vật này, chính là người tu đạo thưởng từ ăn trái cây, bất quá giống như như thế chi thô to nhưng cũng không thấy nhiều, hoàng tinh không chỉ có vị đạo tươi đẹp, viễn siêu tầm thường quả dại, mà lại với luyện khí người tu đạo cũng có rất mạnh bổ ích tác dụng, cầm tới nhân gian, để phổ thông người ăn bảo cũng đủ làm cho nó sống lâu trăm tuổi, t r i thủy mặc pháp lực phun trào, huyễn hóa ra một cái đại thủ, mò xuống qua, đem toàn bộ lấy lên, chỉ để lại một đoạn, đem còn lại cũng bỏ vào bách bảo nang bên trong, cái này bách bảo nang cũng là trì thủy mặc luyện chế lại một lần. Nguyên lai này Lục Bảo Lão Tổ lưu lại dưới bách bảo n à n g chỉ thủy mặc thật sự là không vừa mắt. Này túi bên trên đều là t h e o lên chút độc hoa độc trùng, cũng là sương hắn Nam h ư ơ n g Ma Giáo Giáo chủ thân phận. Bất quá chỉ thủy mặc đã thay đổi cái này Lục Bảo Lão Tổ, đương nhiên sẽ không vẫn như cũ dùng đến dạng này bách bảo n à n g mà chính là đem dùng huyền tận bí pháp luyện chế lại một lần một lần, đem trong túi không gian mở rộng, gia cố, đồng thời đem bách bảo n à n g bên ngoài hoa văn cũng cải thành chu thiên tinh thần đồ án. Chỉ thủy mặc cầm lấy một đoạn đặt vào trong miệng, quả nhiên là vào miệng tan đi, hóa thành một đạo thanh sáng linh khí tại thể nội dập d ầ n Màu xanh da trời huyền tấn pháp lực hơi hơi nhất chuyển, liền đ em này trong t r è o linh khí hấp thu đồng hóa, chỉ thủy mặc có thể cảm ứng được, này huyền tấn pháp lực lại là hơi hơi phồng lớn một k i a Xử lý hoàng tinh, chỉ thủy mặc lúc này lại tưởng tận xem xét lơ lửng đá xanh, cái này đá xanh đúng là thượng hạ tứ phương, cao thấp như một, chút xíu không kém. Nguyên bản giống như thủ trưởng thanh sắc tia sáng, lúc này bay cũng cuốn thạch xoay tròn, nhìn về nơi xa đến liền tựa như cái thanh sắc c ự kén, pháp lực xoay nhanh, bốn phía mảnh đá phiêu tán, nhẹ như t u y bay, xương hoa rơi bãi. Không bao lâu, sáu thước vung một tảng đá xanh lớn, biến thành sáu tấc phẩm chất, cao sáu thước một cây thạch trụ. Chi Thủy Mặc biết rõ cái này không sai biệt lắm có thể trông thấy bảo vật, thu hồi huyền tấn pháp lực hướng thạch trụ xem xét. Quả thật đúng là không sai, trên đá dưới giai hình như thường ngọc, đơn độc trong đó trung tâm có thanh s ắ c từ thạch bên trong lộ ra, mơ hồ khả biện, đánh giá dài ngắn cũng bất quá 6-7 t ấ p ở giữa. Thái ấ t Nguyên Tinh ngưng tụ linh vật tất ngay tại trong đó, theo nguyên tắc thuật, cái này thạch trụ còn lại hai đầu bên trong, còn có một cái bên trong có dấu vạn tái không thành, vật này gặp khí tức hóa, lại phải cẩn thận dùng ăn, không muốn lãng phí. Lúc này bảo vật tới tay, sự tình đã xong xuôi, Chi Thủy Mặc tự nhiên là chuẩn bị muốn đi. Hắn chân vừa mới phóng ra, liền từ lại bung ra, sau đó càng là ngồi ở kia khối thạch trụ phía trên, lặng lặng nhìn qua đạo cầu. Một hồi lâu, một cái nặng nề tiếng bước chân liền chuyển tới, thính kỳ thanh âm, hiện nhiên là hướng phía cái sơn động này đi tới. Trong khi bước vào sơn động né mắt, vậy đến từ ở trời chiều ánh chiều tà sau cùng một sợi ánh sáng cũng bị kỳ cản x é t s ẽ sơn động nhất thời tối xuống. Người tới dáng người khôi ngô, thể trạng cường tráng, sau lưng có một cái tử lão hổ, vào động về sau, tiện tay đem lão hổ ném xuống đất. Đột nhiên trông thấy có người tại chính mình sơn động bên trong, mà lại là một cái đồng tử bộ dáng người, lập tức giật nảy cả mình. lại một nhìn kỹ chính mình thường ngày bên trong để mà làm giường tảng đá xanh không thấy hắn mặc dù có chút c gờ nhưng cũng không nốc mỗi lần ngủ ở phía trên đều sẽ rất lợi hại dễ chịu mỗi ngày đứng dậy về sau tinh thần cũng c ả m g i á c gấp đôi tràn đầy cho dù là tại cùng i ã thú độ sức bên trong thủ thương chỉ cần ở phía trên nằm lên nhất dạng ngày thứ hai cũng lập tức khỏi hẳn không rơi xuống mảy may vết sẹo nhìn lấy này đầy đất mảnh đá lập tức đại nộ thua tay bên hông thiết giản hướng chỉ thủy mặc đánh tới bất quá hắn vẫn là không có đem lực lượng đem hết mà lại này thiết giản rơi xuống đất điểm cũng không phải chỉ thủy mặc trên thân mà chính là chỉ thủy mặc bên cạnh thổ địa. Đây cũng là đại hán này chuẩn bị dọa một cái trước mắt cái này đồng tử, chút cơn giận, c h ỉ thủy mặc là cái đồng tử bộ dáng, đại hán này đến cùng là ra không tay, chỉ là chuẩn bị dọa một cái chi thủy mặc. Gặp này, chi thủy mặc đấy mắt hiện lên một vòng ý cười, tay phải vung lên, một đạo thanh quang hiện lên, đem người tới thiết giản đánh cho hai đoạn, người cũng hướng về, sau ngã bay ra ngoài. Gặp đại hán kia rơi xuống, chi thủy mặc lại là vung ra một đạo thanh quang, đỡ người nọ dậy đến, đại hán kia cảnh giác hướng lui về phía sau hai bước, hỏi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chi thủy mặc cười cười, nói, lão tổ ta biết rõ ngươi gọi thương phong tử. Về phần ta là làm sao biết, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi cũng nhìn thấy khối t h i ê đá xanh bên trong bảo vật đã bị ta lấy đi. n à y tuy nhiên chính là bên trong thiên địa linh vật, nhưng là cái sơn động này dù sao cũng là ngươi trước chiếm cứ, cũng coi là ngươi đồ vật. Bây giờ lao tổ ta đem lấy đi, tự nhiên muốn đền bù tổn thất ngươi. Ngươi vừa mới cũng cần phải cảm nhận được lao tổ lực lượng. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi thần thông. Nếu là không nguyện ý, ta cũng có thể chuyển cho ngươi một số phòng thân ngăn địch chi thuật, miễn cho thụ người khác khi dễ, không biết ý của ngươi như nào. Chưa xong con tiếp. s, cảm tạ thư hữu t r ấ n giới phủ đồ khích thưởng.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 chuyển cho ngươi thần thông, nếu là không nguyện ý, ta cũng có thể chuyển cho ngươi một số phòng thân ngăn địch chi thuật, miễn cho thụ người khác khi dễ, không biết ý của ngươi như nào. Thương phong tử người tuy nhiên chân chất, nhưng cũng có chính mình một bộ tư duy, biết rõ trước mắt cái này đồng tử tất nhiên không phải thường nhân, hơn phân nửa là dưới núi trên trấn những cái kê bách tính trong miệng tiên trưởng, cân nhắc bất quá nháy mắt, liền từ té quỵ dưới đất, d ậ p đầu nói, thương phong tử bài kiến sư phụ, hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu là mình học càng mạnh bản lĩnh, liền có thể săn bắn vật, sẽ không bao giờ lại chịu đói, cho nên, chẳng cần biết người nọ là ai. c h c đem bản lĩnh học đến tay mới là thật, mà sợ dĩ lựa chọn bái sư, thì là sợ c h ỉ thủy mặc không đem t r á n h thức bản lĩnh truyền thụ cho hắn. thu thương phong tử làm đệ tử về sau, c h ỉ thủy mặc lúc này liền đem đ ạ o môn chân giải bên trong c h ú c cơ pháp môn truyền cho hắn, cũng ở đây lưu lại đường này dạy bảo thương phong tử, cũng giúp nó nhập môn. về phần vì không truyền thương phong tử, bảng môn chân giải hoặc là ma môn chân giải, c h ỉ thủy mặc thì là từ chính mình suy tính, trong tay hắn cái này tam bản kinh thư đều có đặc điểm. đ ạ o môn chân giải thích hợp căn cốt cẩn trọng, kiên quyết phi phàm người tu luyện, mà bảng môn chân giải làm theo thích hợp tâm tư linh động. căn cốt bất phàm người tu hành về phần ma môn chân giải đối với căn cốt làm theo không có cái gì yêu cầu nhưng lại cần tính cách thoải mái ấn đoán rõ ràng không phải vậy dễ dàng đi vào là l ư ố i đương nhiên đạo môn chân giải bàng môn chân giải cùng ma môn chân giải cái này tam bản kinh thư kỳ thực sắp xỉ như nhau không thể nói ai cao ai thấp đều là chính tông pháp môn chi thủy mặc sẽ chỉ căn cứ đệ tử tình huống tùy theo tài năng tới đâu mà dạy Giáo n ó phù hợp kinh thư về phần đạo môn bàng môn cùng ma môn tại chi thủy mặc trong mắt không có gì khác nhau dù sao đến lúc đó hắn thân hợp thiên đạo cái này ba môn cũng tại thiên đạo chi hạng đều có thể hoàn thiện thiên đạo. Khi Thương Phong Tử nhập môn về sau, Chi Thủy Mặc liền ở đây bố trí xuống một cái huyền tấn địa mạch cấm chế tiểu trận. Dặn dò Thương Phong Tử hảo hảo tu hành, trong vòng nửa năm hắn nhất định tới đón hắn. l i ề n rơi đi ngày này tam lĩnh, ánh chiều tây treo, c h ạ n vạn d ầ n d ầ n chìm, chiếu đến đầy trời dạng mây đỏ phía dưới, một đường năm màu đ ộ quang lại b ỗ n g nhiên xẹt qua không trung, mang theo thật dài diễm hỏa mang đuôi cùng cường phong ma sát mà lên liệt không tê rít gào thẳng hướng tây nam phương hướng đầu quân qua. Tự nhiên, k h ố n g chế cái này năm màu đ ộ quang không phải người khác, chính là ngày trước mới rời khỏi thiên tam linh chỉ Thủy Mặc, mà hắn lúc này trố qua dưới không trung. cũng chính là khoảng cách mảng thương sơn có mấy vạn bên trong xa vân quý cao nguyên chuyến này hắn lại là chạy cái này vân quý cao nguyên bên trên một tòa vân vũ linh sơn kim thạch hạ p cốc mà đi không tệ vân vũ sơn kim thạch hạ p tần triều cổ tiên nhân ngã chân tử trước khi phi thăng tảng chân vách đá kim thạch biệt phủ lại chính là chỉ thủy mặc chuyến này mục đích chỗ tại này kim thạch biệt phủ sau động vách đá bên trong lúc này lại chính có dấu bốn kiện đ ố i nga mi phái cực kỳ trọng yếu nhưng lúc này nga mi chưa chú ý thiên phủ kỳ chân phân biệt là thiên tâm song hoàn trung dư vòng ba vòng thanh linh quyển một bộ huyền âm giản một cái màu tím thần diễm đâu xuất hỏa tam đóa tổng cộng bốn kiện hoặc là nói bốn bộ, ma chi thủy mặc ở đây tứ bảo bên trong coi trọng nhất, lại chính là này tam đoá màu tím đâu xuất thần diễm, cái này thần diễm mới là hắn thả rằng lấy mạo hiểm kinh động nga mi quần tiên làm đại giá, nhưng cũng không phải lấy không thể đồng dạng thiên phủ kỳ chân, sớm tại chiếm hữu trước đó, đối với thuộc sơn thế giới bên trong chính tà quần tiên vô tận pháp bảo bên trong, hắn yêu thích nhất, cũng sâu giác uy lực lớn nhất lấy lớn nhất nhưng là cái này về sau rơi vào lý anh quỳnh chi thủ trận chiến chi quần ma lui tránh không ai có thể ngăn cản đầu xuất thần hỏa. đối với vật này, vẹn vẹn hắn nhất g i chi ngôn xem ra cũng đã được cho thế giới này bên trong uy lực nhất là to lớn mấy thứ c h í bảo một trong, thậm chí hắn cảm thấy, liền liền này tử thanh song kiếm kết hợp u i lực cũng đều chưa hẳn liền có thể mạnh hơn đâu xuất thần diễm vi năng. mà lại cái này đâu xuất thần diễm cũng là c h ỉ thủy mặc tu hành này tiên t i ê n ngũ sắc thần quang bên trong hỏa hành thần quang nhất định được chi vật, dù sao nơi đây trong thế giới tiên thiên chi vật rất ít. vì vậy tại mở đầu quyết định từ bỏ này vạn niên ôn ngọc mới bắt đầu, c h ỉ thủy mặc ánh mắt lại đã sớm chuyển hướng kim thạch biệt phủ bên trong màu tím thần diễm phía trên, mà muốn lấy màu tím thần diễm. c h i Thủy Mặc lúc này giành lại còn có rất nhiều thuận tiện chỗ. Đến một lần này thần diễm tuy nhiên về sau là muốn rơi vào Lý Anh Quỳnh Tri t h ủ nàng cũng trận chiến chi tung hoành thiên hạ. Nhưng ở lúc này cái này màu tím thần diễm xuất thế cơ hội còn còn chưa tới, này chính giáo quần tiên lại hơn phân nửa còn không biết bảo vật này tăng đ i a m Dù sao này ngã chân tử đến cùng là tần triều phi thăng tu sĩ, mà còn có chứng cứ biểu hiện hắn từng vì n g a mi tổ sư trưởng mi chân nhân thụ nghiệp tân sư một t r o n g đạo pháp thần thông tất nhiên là cực cao. Cho nên hắn cất giấu n n g trí bảo. nếu không đến n à y cấm chế khai phóng xuất thế sắp đến thời điểm sợ cái này toàn bộ thuộc sơn giới bên trong nhưng cũng rất khó có người có thể tại mấy chục năm trước coi như được bảo vật cất giấu c h i địa trừ phi có người tận lực nhằm vào cái này bốn dạng bảo vật tối toán vẫn phải là loại như tam tiên nhị lao loại kia đại năng tu sĩ lấy thái thanh tiên pháp diễn toán. bất quá theo chỉ thủy mà biết tại này kim thạch hạt tứ bảo chưa xuất thế trước tối thiểu là tại bây giờ theo màu tím thần diễm xuất thế còn muốn mấy chục năm bây giờ này chính giáo quần tiên bên trong tựa hồ cũng không có người chú ý cái này kim thạch biệt phủ cho nên nếu muốn hợp ý nhau lấy cái này kim thạch tứ bảo mạo hiểm nhưng so với cưỡng đoạt vạn niên ôn ngọc thấp hơn nhiều thậm chí vận khí tốt l ờ i nói cũng sẽ không kinh động người bên ngoài thế là tại thu xếp tốt thương phong tử về sau trì thủy mặc liền tập trung tinh thần ngựa không dừng v ó thẳng hướng vân quý bay tới thẳng hướng vân vũ sơn kim thạch hạ mà đi một lát đều không có nghỉ ngơi trên không trung liên tiếp độ n bay hai canh giờ rốt cục phía trước mấy trăm bên trong đã ẩn ẩn thấy một mảnh kéo dài ngàn dặm phương viên tiểu hình sơn mạch so với mạng thương sơn cái này vân vũ sơn mạch lại thì nhỏ hơn nhiều chiếm diện tích chỉ là mạng thương sơn số 1 phần lớn nhỏ bất quá tục ngữ có lời núi không tại cao có long làm theo linh, vân vũ sơn không tại lớn, có bảo b ố i là được. thấy núi này không xa, chi thủy mặc nhất thời mừng, r ỡ nhấn một cái đ ộ n quang hạ xuống trăm trượng, tránh đi không trung vân vũ lại phóng n h ã n thấy rõ ràng chút, hắn lại xác nhận núi này x á c thực vì mục đích chỗ, liền thẳng tắp hướng kỳ phi qua. nhắc tới cũng xảo, ngay tại đ ộ n quang gia tốc, mắt thấy cách núi này càng ngày càng gần lúc, đống nhiên tại đ ộ n quang tốt một trăm trượng phía dưới, bất chợt tới có một tiếng o a n h thiên lôi chấn chấn vang, lập tức một ánh đỏ ngút trời bạo khởi, đúng lúc ngăn tại đột quang trước đó, chi thủy mặc giật mình dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này hồng quang là từ một mảnh trùng thiên địa hỏa hình thành. cũng chính là địa để nham tương phun tung tóe hình thành, ngập trời liệt diễm bên trong tán vô lượng tiêu đốt lệnh cách ngoài trăm trượng trì thủy mặc lập tức n g ự đội né tránh, thả ra hộ thể thần quang. chưa xong c o n tiếp, Đợt, cầu người phiếu, cầu s ư u tầm, cầu đệ cử. các vị thư hữu đặt mua x o n g s a u nâng lên ngải cao quý tay, thuận tay điểm một chút tán. côn v ậ t bi lạc tử chương 272 h a cứu giúp hết bệnh loan. Đợt, cầu người phiếu, cầu khen thưởng, cầu đ ề cử. hy vọng các vị thư hữu quả thực có thể đang đọc hoàn tất sau điểm một chút tán, vô cùng cảm tạ. thấy núi này không xa, trì thủy mặc nhất thời mừng r ỡ nhấn một cái đột quang hạ xuống trăm trượng. tránh đi không t r u n g Vân vụ lại phóng n h ã n thấy rõ ràng chút, hắn lại xác nhận núi này x á c thực vì mục đích chỗ, liền thẳng tắp hướng k ỳ phi qua. nhắc tới cũng xảo, ngay tại đồn Quang gia tốc, mắt thấy cách núi này càng ngày càng gần lúc, đung nhiên tại đồn Quang tốt một trăm trượng phía dưới, bất chợt tới có một tiếng o a n h thiên lôi chấn chấn vang, lập tức một áng đỏ ngút trời bạo khởi, đúng lúc ngăn tại đồn Quang trước đó, Tri Thủy mặc giật mình dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này hồng quang là từ một m ả n h trùng thiên địa h ò a hình thành, cũng chính là địa để nham tương phun tung t hình thành, ngập trời liệt diễm bên trong tán vô lượng tiêu đốt lệnh cách ngoài trăm trượng t r Thủy mặc lập tức n g ự đồn né tránh, thả ra hộ thể thần quang, mà càng khiến cho hơn kinh ngạc là. Tại này ngập trời liệt diễm phía trên, một đường bóng người màu đỏ nhưng cũng chính xoay quanh trên đó, không ngừng làm đủ loại cấm pháp ép c h ố n g hạn chế thiên t r ư ợ n g hỏa quang tàn phá bờ bãi. Đó là một người mặc đạo bào, quanh thân bao phủ h ư n g vụ, lại thân thể cuốn bảy cái mang hỏa trưởng liên tán đạo cô. Là nàng. Chi thủy mặc trong lòng hơi động, đã biết đối phương lai lịch, liền muốn ngự đ ộ n v g q u a Nhưng ở đ ộ n quang sắp nổi mới bắt đầu, mắt thấy đối phương chỗ thân thể tại thiên t r ư ợ n g địa hỏa trung tâm, không ngừng đầy trời xoay quanh làm đủ loại tiên pháp cấm chế ư c thúc hạn chế này địa hỏa khuyết t á n phun tung tóe, loại k hoảng loạn chật vật hình dạng, không biết sao trong lòng của hắn lại đột khởi một cỗ chắc c ầ n chi ý. t h i thêm trầm â m liền nhớ tới trên thân đang có một cọc dùng được chi v ậ t a lao tổ ta đi học một lần lôi phong tốt chi thủy mặc âm thầm cười một tiếng lấy tay bảo năng liền lấy ra một vật vận pháp lực liền đem vật này t ớ i lên ném đi tại đất trên lửa không chỉ thấy này ném không chi vật hình như xuân tạm toàn thân trắng như tuyết ước hai thước dư dài bay để qua không bị đạo pháp thúc ép đến đón gió căng phồng lên đạo mắt liền biến thành hơn một t h ư ớ dài ngân quang lấp lóe hàn khí b c người lại chính là chi thủy mặc mới được bảo vật vạn niên băng t m nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh n a y băng tạm xuất hiện về sau tại địa hỏa phía trên một chút xoay quanh tầm khẩu mở đầu chỗ đã phun ra vô biên hàn sương, hướng địa hỏa đè xuống c h ú n g tới, nhất thời giống như phí thang b ắ t tuyết, này hàn sương địa liệt diễm vừa mới đ a n g sen, tê tê tiếng vang bên trong bạch vụ tràn ngập, trong khoảnh khắc cái này không trung địa trước liền tất cả đều bị một mảnh m ê n h mông bạch vụ tràn ngập kéo dài số bên trong, mà kinh hai gặp này biến, này nguyên bản lấy tiên pháp cấm chế ép k h ứ n g địa hỏa tán đạo cô cũng đều là vì thế mà kinh ngạc, lập tức vui vẻ lấy nàng pháp lực tự tại đột quang sơ ngừng lúc liền đã nhìn thấy chi thủy mặc tồn tại, bất quá khi đó đến một lần địa hỏa phun quá mau, nàng vội vã áp chế không dành quan tâm chuyện khác. thứ hai cũng là xem r a nhân đ ộ n ánh sáng quá nhanh, đ ộ n pháp tuyệt diệu phi phạm, mà chính mình lại bị cầm tù ở đây, cho nên không muốn cùng nó đáp lời, miễn cho phức tạp. nhưng không nghĩ người tới chẳng những không có m ư ợ n cơ hội hướng mình xin sự, ngược lại là ném ra ngoài một bảo bối trợ chính mình áp chế địa hỏa, như thế, nhưng nói là đại xuất đạo cô sở liệu, lại lấy đạo cô tuệ nhãn thị lực, tất nhiên là xuyên thấu qua bạch mang thấy rõ ràng. tại này bảo vật đi đến nay, n à y dưới thân địa hỏa lại đều sớm bị áp chế lại, chỉ thấy một mảnh hàn xương tiếp tục từ này tầm miệng phun ra. Tất cả đều tràn ngập bao phủ tại đám cháy phía trên sau dần dần lại hóa thành một tòa cao thấp hàng ngàn trượng cực đại tinh màn, chính tướng địa hỏa bao phủ vây khốn ở giữa. Sau một lát, này tinh màn nội hỏa thế liền cũng hoàn toàn dập tắt, trong lửa dung nhâm cũng ngưng làm một phiến ngũ sắc ban lan đất đá, này làm nàng l u ô n g cuốn tay chân phun địa hỏa, lại tại người tới tương trợ phía dưới khoảng cách tiêu tán. Mà kiến giải hỏa tiêu tán, không đợi đạo cô kia trả lời, chi thủy mặc cũng đã thu băng tẩm, đột quang lóe lên liền muốn rời đi. May may cũng không đáp lời chi ý lại hắn cử động như vậy cũng không phải ra vẻ tự phụ, là thật không muốn cùng đối phương đáp lời. bởi vì hắn sớm biết đối phương xuất thân tao ngộ, biết rõ giữa lẫn nhau tuyệt đảm không đến một chút qua, cho nên sở dĩ hỗ trợ lại chẳng qua là cảm thấy nàng một nữ tử tao ngộ quá thảm, nhất thời chắc cần liền thuận tay giúp một cái, cũng không còn lại dụng ý dụng tâm. đương nhiên, chỉ thủy mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận trong đó có đạo cô kia này mỹ mạo tuyệt luân bề ngoài nhân tố. bất quá, hắn không đáp lời nói quay người muốn đi gấp, có thể đạo cô kia lại không thể mặc cho hắn như vậy rời đi, liền nghe đến một cái giòn sáng thanh âm quanh q u ầ n không trung thanh h ắ t nói, đạo h u dừng bước cho bần đạo du loan ở trước mặt hướng đạo h u bái tạ viện thủ chi đức có thể. đạo hiu dừng bước cho bần đạo hết b ệ h loan. ở trước mặt hướng đạo hưu bái t ạ viện thủ chi đức có thể trong trẻo thanh âm quanh q u ầ n không trung hết lại đ ộ n quang muốn đi gấp chỉ thủy mặc n ư n g đ ộ n quang chi thủy mặc không có kiên trì rời đi xoay người lại cười một tiếng nói tiện tay mà làm một cọc việc nhỏ chưa nói tới đức chữ du đạo hưu khách khí không phải vậy hết bệnh loan kiên trì nói thân hình nhất động vọt đến c h ỉ thủy mặc trước mặt ngoài mấy trượng thần sắc trịnh trọng nói h o ặ c xuất thủ tương trợ đối đạo hưu mà nói x á c thực chỉ là việc rất nhỏ nhưng núi b n đạo mà nói lại là trợ lực lớn thậm chí miễn trừ cho nên như cho đạo h ữ u như thế một lời tạ lời không được n à y b n đạo há không được không biết rõ cảm ơn hàng người vì vậy, cái này bên trong còn muốn chính thức giáo đạo hưu tôn hiệu, v ầ n đạo để khắc trong tâm khảm. chi thủy m ặ c cười một tiếng, đạo hưu nói quá lời, bần đạo lục bảo, hướng tại miêu cương bách m a n sơn âm phong động tu luyện. lục bảo, hết bệnh loan chân mày hơi n h u n h u mày suy nghĩ cái này tựa hồ có từng nghe tới danh hào, nhưng xác thực bởi vì cô chỗ nơi đây quá lâu, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có hồi tưởng lại, nhưng người tu đạo dù sao khác biệt, bất quá một lát liền đã vang lên lục bảo lao tổ lai lịch, trong lúc nhất thời trong lòng liền có chút do dự, mà t r i thủy m ặ c lại là hạng gì thông minh người, gặp nàng đôi mi thanh tú hơi n h hình như có do dự. liền đã đoán ra bảy tám phần đối phương tâm lý trong lòng không khỏi âm thầm tự dễ ứ c trên mặt lại bình thản ung dung cười nói đã đạo hữu đa lễ gửi tới lời cảm ơn như vậy bần đạo cũng liền nha nấy nấy bất quá lao tổ cái này bên trong lại xin có chuyện phải làm liền không cùng đạo hữu làm nhiều bàn h ằ n g chỗ thất lễ xin chớ trách bần đạo cáo tử nói chuyện đ ộ n quang lóe lên trong n g á y mắt đã tới bên ngoài trong trượng đạo hữu dừng bước hết bệnh loan khẩn t r ư ờ n g trong lòng biết đối phương đã nhìn ra chính mình tâm Nghi cho nên mới quay người liền đi nàng vốn là tính tình dịu dàng người lại từ trước đến nay chú trọng tình nghĩa biết rõ cảm ơn Dưới mắt đối phương rõ ràng c ù n g chính mình có ân, lệ lại bởi vì chính mình đang nghi ước đoán mà quay người rời đi. Kể từ đó, chính mình lại thành hạ các loại dạng người. Muốn chính mình lúc trước từ trước đến nay phong quang văn nguyện, sao một lần bị r á n cắn s a u lại trở nên như thế ảm đạm đang nghi? Trong lòng tối tỉnh xấu hổ phía dưới, hết bệnh loan trong lúc nhất thời thực là mặt đỏ tới mang hai. Bất quá thấy đối phương đ ộ n quang xa dần, nàng liền cũng không lo được xấu hổ gấp làm cấm pháp bay đuổi theo, gấp i ọ n liền gọi nói, đạo hữu dừng bước, đạo hữu dừng bước, là hết bệnh loan lòng mang không tĩnh, đang nghi c h ú đắc tội đạo hữu thông cảm. Như được đạo hữu rộng lòng tha thứ không tội, lại theo đ ộ n xuống dưới tiểu ngồi. cho hết bệnh loan dâng trả nhận lỗi có thể, nói chuyện nàng đã đuổi kịp chi thủy mặc đột q u a n g thân xác trịnh trọng không người nhận lỗi. cái này không cần đi. chi thủy mặc lại dừng lại đột quăng, do dự về nói. muốn như đạo hữu không hướng, cái kia chính là còn tại trách cứ hết bệnh loan vô lễ, như thế để hết bệnh loan như thế nào an tâm đâu. gặp lưu khách có hy vọng, hết bệnh loan bận bịu lại thành khẩn nói nói. vậy liên qua ngồi một chút, thấy đối phương thật là tri ân biết rõ lễ người, đối với cái này trước đa nghi oán t h ẩ m cũng không có tăng giá che giấu, mà chính là nói thẳng n h ậ n qua. chi thủy mặc trong lòng cũng là có chút hoan hỉ. sâu rác nhà mình quả nhiên không có giúp l à người tâm tình phía dưới liền có chút trò đùa nói nói đương nhiên muốn đi ngồi một chút mà gặp c h ì Thủy mặc còn có tâm tư như thế mang theo trò đùa đáp lời rõ ràng là không có mấy phần đ oán trách chi ý hết bệnh Loan tâm tình cũng là không tệ liền cũng lấy câu này không quá trịnh trọng trò đùa khẩu ngữ đã nói ha ha ha ha tứ mục một đôi ở giữa hai người bèn nhìn nhau cười vừa mới này một điểm nho nhỏ không hài cũng đã để qua không để cập tới lập tức Du Loan dẫn đường c h ì Thủy mặc đi theo Hồng Lục hai vệ đ ộ quang trước sau hạ xuống lại rơi thẳng tại một đầu trong sân gốc. Sơn cốc này không tính quá lớn, vốn nên là che giấu tại r ậ m rạp trong rừng dựa sườn núi mà mở đất. Nhưng bởi vì trước đây hòa b ạ o cái k i a liên miên mấy chục bên trong r ậ m rạp thâm lâm cũng đã chỉ bị đốt thành cho r ư m r ạ n g trên vách núi vốn có hai đầu thác nước cũng đều héo úa một mảnh. Gặp tình hình như thế, nay hết bệnh loan cũng bởi vì chỗ ở lang t ị c h mà có chút đỏ mặt. Sắp nhiên về đối t r ỉ thủy mặt nói, địa hỏa tàn phá bừa bãi chỗ ở tổn hại, c h ậ t vật chỗ làm cho đạo hữu bị chê cười. Đang khi nói chuyện tay cũng không ngừng, liên tiếp bóp ra q u y ế tấn thi tiên pháp thanh lý sơn cốc. Chỉ thấy theo nàng tiến hành lướt qua. mặt đất kia cao hơn địa lồi lõm từ dung nham hóa thành đất đá liền liên tiếp bị một cỗ vô hình đại lực liền khối nhấc lên bay đến không trung hóa thành bột đá quét đến ngoài mấy c h ụ c dặm chưa bị tác động đến trong núi rừng lộ ra bùn ruộng lộ mặt tới mà nàng tố thủ lại vùng một cái bảo nang lại đống nhiên từ bên hông bay ra nội giữa không trung mở ra túi khẩu thả ra một mảnh thanh lục quang mang bao phủ toàn cốc thanh lục quang sắc bên trong càng có vô số thảo m ộ c trùng tử bay lả tả rơi xuống trong khoảnh khắc dung nhập lòng đất sinh n h n mầm cho sơn u ố c b ị kín một tầng nhàn nhạt thảo lục thiên pháp lại cực kỳ thần diệu tuy nhiên nhìn đường số không phải cái gì huyền môn chính tông ầ n đạo cũng tới tiểu thêm trợ lực. gặp nàng thanh lý sơn cốc chi thủy mặc liền ở phía sau nói nói cũng lấy tay hướng này bên hông bảo nàng tìm tòi này vạn niên g băng tạm liền lại lần nữa bay ra đón gió căng phồng lên t à m miệng phun ra vô biên h à n s ư ơ n g trên không trung hóa thành tam l â m tí tách tí tách mảnh s ố i mà xuống trong sơn cốc lại dưới mưa nhỏ đối này mới ra mặt cây cỏ tiến hành tưới tiêu mà tại này sơn nhai đỉnh chót bạn còn có nhàn nhạt, nhạt một a o nước đầm cùng hai đầu tiểu hình thác nước mới bị địa hỏa hơi cho khô mà lúc này mưa phùn rơi xuống này đầm nước nhưng cũng dần dần đầy tràn róc rách thuận sườn núi thẳng xuống dưới tuy không nguyên bản thác nước trắng lệ lại hình thành giọt nước văng khắp nơi sơn khê chảy xuôi. Thu băng tạm, Chi Thủy m ặ c cười một tiếng nói, tạm thời chỉ có thể như thế. Nếu muốn thác nước lại thành, Du Đạo Hưu lại còn cần đả thông tuyến mạch, trọng dẫn địa t u y ể n mới có thể. Du Loan bận bịu lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. ấ m n ư nói, như thế đã là nhiều đến Đạo Hưu trợ lực. Này Sơn t u y ể n sự tỉnh về sau lại nói, cái này bên trong cũng không dám lại lao động Đạo Hưu xuất thủ. Nếu không trà chưa kính tạ còn chưa nói, lại nhiều mặt lao động Đạo Hưu trợ lực, Du Loan lại càng phải xấu hổ không thôi. Đạo Hưu đợi chút, đợi Du Loan mở ra môn hộ kéo d à i Đạo Hưu đi vào. Nói chuyện nàng lại lần nữa thực hiện cấm pháp, chỉ thấy tại này sơn k h giới chỗ. Khê thủy chợt giống như một thất luyện không châu liêm, từ đỉnh c h ắ c nước, thẳng rơi trong ao, lập tức thủy thế thu hết, g i ọ t nước vô tổn. Mà vách đá sau cũng hiện ra một đường cửa đá, mở rộng sau lóe ra một cầu, dài dỗi thẳng dò xét dựng rơi bên cạnh ao, t r á n h chiếu hơi hơi bảo quang. Chưa xong con tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 273, nhập phủ một tự. Đó t cầu đề cử, cầu nguyễn phiếu, cầu siêu thầm, các loại cầu. Khắc, các vị quả thực xem hết l ờ i b ạ t thuận tay điểm một chút tán, vô cùng. Thu băng t ẩ m c h ỉ thủy m ặ c cười một tiếng nói, tạm thời chỉ có thể như thế. Nếu muốn thác nước lại thành, du đạo hữu lại còn cần đả thông t n mạch. trọng dẫn địa tuyển mới có thể, du loan bận bịu lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn, ấm n ư nói, như thế đã là nhiều đến đạo hưu trợ lực, này sơn tuyển sự tỉnh về sau lại nói, cái này bên trong cũng không dám lại lao động đạo hưu xuất thủ, nếu không trả chưa kính t ạ còn chưa nói, lại nhiều mặt lao động đạo hưu trợ lực, du loan lại càng phải xấu hổ không thôi. đạo hưu l ợ i chút, đợi du loan mở ra môn hộ kéo dài đạo hưu đi vào, nói chuyện nàng lại lần nữa thực hiện cấm pháp, chỉ thấy tại này sơn khê r ớ i chỗ, khê thủy chợt giống như một thất luyện không châu liêm, từ đỉnh chắt nước, thẳng rơi trong ao, lập tức thủy thế thu hết, dọn nước vô tổn, mà vách đá sau cũng hiện ra một đường cửa đá. mở rộng sau lóe ra một cầu dài đ u i thẳng dò xét dựng rơi bên cạnh ao tránh chiếu hơi hơi b à quang muôn cầu vừa hiện tăng thêm khắp nơi chỉnh đốn qua núi sát hồ quan phụ trợ cầu nhỏ nước chảy cũng là biểu lộ ra khá là tú lệ đạo h ữ u du loan nghiêng người mời khách trì thủy mặc khiêm nhượng hai câu tùy theo liền tại chủ nhân túc giới cất bước bên trên thạch yếu song hành hướng cửa đá bước đi mà mắt thấy đi gần đến t ự a đá này hết bệnh loan lại ngừng bước lấy ra nhất phủ nhờ vào trong lòng bàn tay tránh hiện kim quang xin lỗi â m thanh nói còn có một chuyện vừa mới chưa cùng đạo hiu nói rõ chỗ thất lễ xin đạo h ữ u không nên trách tội không sao du đạo h ữ u có chuyện nhưng giảng không sao Chi Thủy Mặc cũng dừng bước về nói, đỏ mặt lên, hết bệnh Loan thẹn thâm nói, bởi vì thời gian trước Du Loan từng phạm cửa đá giới luật, bị tiên sư thi pháp cấm chế ở đây, vì vậy cửa đá hai bên lại có tiên sư lưu lại hai kiện pháp bảo niêm phong cửa. Như Du Loan một người xuất nhập không rời nơi đây ngoài trăm d n m ngược lại xin không sao. Nhưng nếu có ngoại nhân ra vào, này hai kiện pháp bảo, cố đạo bạn đi vào, hết bệnh Loan lại muốn bằng mượn trong tay cái này đường tiếp dẫn thần phù. Như thần phù thi chỗ có gì văn động, xin đạo h ữ u chớ cho r ằ n g dị. n n g Thanh Âm càng nói càng thấp, lại là càng xấu hổ. Ma Chi Thủy mặc lại sớm biết nơi đây như thế, lập tức liền cười một tiếng nói: Không sao, đạo hữu cứ việc thi triển, bần đạo tuyệt không đối thủ, lại đang muốn lãnh hội thần phù thần diệu. Tân đ i ể m nhẹ, hết bệnh loan lại không nhiều nói, trong tay thần phù thúc dụ, chỉ thấy một đoàn hồng quang ầm ầm bạo khởi, thẳng đem hai người bao phủ trong đó một cố cực lớn thác lực lại thẳng nắm đưa vào cửa đá bên trong, mà bên ngoài thạch tiểu cũng lập tức thu hồi qua. Hồng quang lại tán lúc, hai người cũng đã t r ô thân ở một chỗ từ móc sạch lòng núi xây lên trong đ p phủ, chỉ thấy động phủ này bên trong sở hữu băng ghế ghế dựa bàn các loại dụng cụ đều là từ thạch đầu tạo hình, mặc dù k i ể u dáng cổ sơ đặc biệt v ậ vị. nhưng cũng khó nén lộ ra đơn sơ. Chứ ở phía sau động một gian thạch thất trước cửa treo một trương từ bích thảo bệnh tinh xảo màn c h e bên ngoài, lại không cái gì xa hoa bố trí. Gặp chi thủy m ặ c dương mắt dò xét đạo p h ủ này Du Loan thần sắc không khỏi càng là sắc nhiên, nhưng cũng không có hờ khép che đ ậ y chỉ là đại hắn xem hết đem dẫn tới một trương trước bàn đá ngồi xuống, xin lỗi ông thanh nói, đ n g phụ đơn sơ, phu khách vô lễ làm cho đạo hữu bị che cười. Đạo hữu ngồi tạm, cho bần đạo đi vào đội bộ y phục, dâm trà đại khách. Không sao, Du đạo hữu chi bằng tự tiện. Bần đạo gái này bên trong chờ. Chi thủy mặt lại về một câu, Du Loan lại gật gật đầu. không có nhiều lời trực tiếp tiến này từ màn tre phong cản hậu phủ qua. một lát sau, một cỗ triệt tâm hương thơm từ hậu phủ t h ă m thẳm phiêu tán t r à n ngập. lại như lúc, một vị hạo áo như tuyết, nghi thái vạn p h ư ơ n g tuyệt sắc áo trắng đạo cô cũng đã b ư n g lấy một cái ngọc bàn diệu điệu c h u y ề n tới. cùng lúc trước quanh thân bao phủ nhàn nhạt hồng v ụ diện mục mông lung không rõ khác biệt. lúc này du loan cũng đã qua hồng v ụ đổi áo trắng, hà đeo nghe thường bên trong người bản tuyệt diễm lẫn nhau chiếu g ọ i phía dưới càng lộ ra chu nhan ngọc diện mạo. t i ê n tử vô song, thật giống như cô xạ t i ê n tử hạ phàm, cửu thiên tiên nga rơi xuống đất. này dung mạo, này tuyệt diễm. Cứ việc lấy trì thủy mặc kiếp trước loại kia tại truyền hình điện ảnh cùng internet nhìn quen các quốc gia ngôi sao mỹ nữ, đọc đã mắt bảy hoa hạng người nhưng cũng khó mà muốn ra có này một người có thể bằng đối phương tuyệt sắc chi và nhất. Trong lúc nhất thời trì thủy mặc chính xác có chút thấy mắt long long, may mà hắn cũng là còn có mấy phần định. Tại này du loan bị hắn chậm chậm đến chu nhan dần dần đỏ bừng lúc, hắn cuối cùng cường tự rời ánh mắt, tự dễ cười một tiếng nói, du đạo hưu dung nhan tuyệt diễm, tuyệt sắc b ứ c người, chính xác để bẩn đạo con mắt cũng không thể rời bỏ. Hắc hắc, thần hồn đều đ ộ a. Mà này hết bệnh loan bản bị chỉ thủy mặc chậm c h m đến vừa thẹn lại nộ. trong lòng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là người đem một cái dâm tả đ ồ háo sắc xem như đạo hưu đến độ phụ tối hối hận dân sói vào nhà lúc lại nghe được người này không che giấu chút nào khen lớn chính mình tuyệt sắc mặc dù giác hắn l u ô n từ khó tránh khỏi có chút quá thẳng nhưng nó khen ngợi chi ý lại là cảm giác trí thành trong lòng vừa lên điểm này tức giận không khỏi cũng đều tiêu tán vô hình nhưng trong lòng mỏng nộ m ặ c d ù tán nhưng trên mặt lại có chút mặt mỏng lập tức liền đỏ bừng lấy khuôn mặt đi đến phụ cận làm dáng giận nộ nói đạo h ữ u vô lễ nào có nào có người như vậy khen nhân pháp hắc hắc Chi Thủy mặc đầu lâu n h ó g một cái, mẩy may cũng không đỏ mặt cười nói, không có cách. v à n Đạo nói quý từ mệnh, trừ ngoài ra lại nghị không gian nên như thế nào khen ngợi đạo Hưu, chỗ đắc tội liền du đạo Hưu thứ lôi đi. Đạo Hưu ngươi, bị hắn nhan một nói, này hết bệnh loan trong lúc nhất thời nhưng cũng bắt hắn vô pháp, lập tức đành phải nhử m à y giận lông m à y r a vẻ mỏng nội chuyển đổi đề tài, từ ngọc bàn bên trong lấy ra một cái thanh ngọc ngọn, hơi thêm dùng lực. Vân So vui mừng thì biết trước mặt, â m thanh trách cứ nói, tốt, không muốn nói, đạo Hưu uống t r ả đi. Nhẹ tần cạn giận ở giữa, t u y sắc càng làm nhân hồ tiêu. Mỉm cười, Chi Thủy mặc cũng không nhiều nói. nâng lên chén trà liền khẽ h ớ p một thanh, nhất thời, nhưng cảm giác một cỗ triệt phổi hương thơm nhuận h ầ u thẳng u ố n dưới, vào trong bụng thẳng làm hắn toàn thân lỗ chân lông hoạt động gần c ố t ủy thiếp chi cực, lại trà này vào bụng về cam miệng đầy nước miếng, lại thật sự là cuộc đời chưa bao giờ uống qua tuyệt thế trà ngon. Trà ngon. Chi Thủy mặc khen lớn một tiếng, n h ậ n không đến liên tiếp lại phẩm một thanh, lại tiếp tục tàn nói, tốt, là thật là tốt, trà này chân dị, ngay cả ta bực này muốn đến thưởng thức trà như nốc n g ư ợ c người cũng cũng nhịn không được uống liền không ngừng, không biết trà này tên gì. Du Đạo Hưu lại từ đâu xứ sở đến, nếu là không ý kiến. Nhìn đạo hưu bẩm báo bẩn đạo cũng muốn đi cầu lấy một số bị lưu giữ xuống đâu, mà nghe được hắn cái này luân phiên khen g ợ i này du loan thần sắc lại liên tiếp mấy lần cực kỳ kỳ dị. Mới đầu nghe được trì thủy mặc tán dương trà ngon lúc nàng bên môi từng hiện mỉm cười, nhưng các loại trì thủy mặc hỏi trà này hà cầu lúc nàng nụ cười kia liền là thu hồi, mà đổi thành đầy mặt tạm đạm thần sắc, liền nghe nàng tham thản về nói, trà này vô danh, lại là ta trước kia một vị hảo hữu trí giao hái trà tự chế, sau lại tặng cho ta, cũng không biết nhiều năm không thấy, ta này hảo hữu trong lòng hơi động, không đợi du loan nói hết lời, trì thủy mặc chợt tiếp lời nói, tặng du đạo hưu tiên trà hảo hữu. Không biết là này Huyên Ba chỉ t h à n h cô già nhân vẫn là này trước kia bảng môn nữ tiên bạch du nữ đâu? Cái gì? Du Loan chấn động ngẩng đầu thẳng nhìn c r ầ m trầm trì thủy mặc kinh thanh nói ngươi biết rõ ta này hảo hữu là già nhân hoặc bạch du nữ chưa xong con tiếp, c ô n vẫn bi lạc tử chương 274 c h ô n xuống một tử khiến cho 39 n a m cung văn hoa 39 n à y Du Loan thần sắc lại liên tiếp mấy lần cực kỳ kỳ dị mới đầu nghe được trì thủy mặc tán dương trà ngon lúc nàng bên môi từng hiện mỉm cười nhưng các loại trì thủy mặc hỏi trà này hà cẩu lúc nàng nụ cười kia liền là thu hồi mà đổi thành đầy mặt tạm đạm, đạm t h n sắc liền nghe nàng tham thẳm về nói. Trà này vô danh, lại là ta trước kia một vị hảo hữu trí giao hái trà tự chế, sau lại tặng cho ta, cũng không biết nhiều năm không thấy, ta này hảo hữu. Trong lòng hơi động, không đợi Du Loan nói hết lời, Chỉ Thủy mặc trợt tiếp lời nói, tặng Du đạo hưu tiên trà hảo hữu, không biết là này Huyên Ba chỉ thánh cô già nhân, vẫn là này trước kia bảng môn nữ tiên bạch du nữ đâu? Cái gì? Du Loan chấn động, ngẩng đầu thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m Chỉ Thủy mặc kinh thanh nói, ngươi biết rõ ta này hảo hữu là già nhân hoặc bạch du nữ? Ngươi biết rõ ta này hảo hữu là thánh cô cả bởi vì hoặc bạch du nữ? Du Loan kinh ngạc nhìn lấy Chỉ Thủy mặc hỏi, biết rõ? Chi Thủy mặc gật gật đầu, lại không tâm b á n cái gì, cái nút tiếp tục nói nói. Không nhưng này Thánh Cô cả bởi vì cùng Bạch Du nữ bần đạo biết rõ, lại liền liền Du đạo hưu ngươi vì sao nhốt ở ở đây? Ta cũng đều đồng dạng rõ ràng. Cái gì? Ngươi còn rõ ràng ta buồn ngủ này nguyên nhân? Du Loan kinh hãi, sắc mặt liên tiếp biến nào, khi thì xấu hổ, khi thì phẫn nộ, cho đến dần dần chuyển hóa thành hoài nghi. Một đôi đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn trầm c h ầ m Chi Thủy mặc, vốn lạ như nước gấm cùng ánh mắt cũng thay đổi băng hàn lạnh lùng. Nàng lạnh giọng nói, ta nói cái này Vân Vũ sơn gần trăm năm nay đã mất người đi qua, hết lần này tới lần khác hôm nay sao đổi k ị p như vậy xảo pháp? chính gặp Du Loan chấn áp địa hỏa lúc đạo hưu hàng ngày đi ngang qua mà lại trong tay còn có dùng được chấn áp chi bảo việc này thật sự là sảo không thể lại x ả o t h ậ t thòi ta xin lòng tràn đầy cảm kích thành tâm đại khách nhưng không nghĩ đạo hưu nguyên là có ý mà làm có chủ tâm mà đến nói đi đạo hưu đối Du Loan sự tình điều tra như thế rõ ràng lại bán Du Loan như thế một cái không lớn không nhỏ nhân tình tính toán vì sao nha lại là c h ì Thủy mặc nói một chút đánh tới nàng chỗ đau như vậy sâu ép đấy lòng hơn 100 năm vết sẹo bị bỗng nhiên để lộ đủ loại như khó chịu xấu hổ phẫn nộ rất nhiều phức tạp tâm tình trong nháy mắt sẽ l ẫ n Cho dù Du Loan tính tình tiếp qua ôn hòa nhưng cũng là khó tránh khỏi muốn xấu hổ nộ đan sen. Húng chi nàng thời gian trước ăn thiệt thòi liền ăn tại một vị tà phái tu sĩ trong tay. Mặc dù bởi vì cảm kích dâng trà đại khách, nhưng đối chỉ thủy mặc như vậy t à tu tại tâm cơ sở hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lưu giữ chút lòng đề phòng. Vì vậy lúc chỉ thủy mặc một lời điểm ra chính đề, nàng đại khách chi đạo liền cũng trong nháy mắt sinh chuyển biến, con n h í m dự thẳng lên toàn thân gai cứng tiến hành phòng bị khiển trách hỏi. Lắc đầu cười một tiếng, c h i thủy mặc đối mặt Du Loan thái độ biến, lại cũng không có để ở trong lòng. Từ khi quyết định điểm ra chính đề một khắc kia trở đi. đối trước mắt tuyệt diễm đạo cô hắn liền lại không có gì tâm niệm, lòng tràn đầy lại chỉ muốn thuận tay giúp đỡ một thanh, sau đó tốt rời đi đi làm việc việc của mình. dù sao này từ vân tự kỳ hạn càng ngày càng chỉ, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách cũng càng ngày càng mạnh, lại không có cái gì nhàn hạ tại cái này bên trong cùng mỹ đạo cô làm nhiều bàn h ằ n g thế là liền nghe hắn thong dong cười nói, du đạo hưu không cần đa nghi, đối ngươi sự tình bần đạo nhưng cũng là thời gian trước không thể nghi ngờ từ nơi khác biết được, tuyệt không phải có ý thăm dò. cho nên hôm nay có được hưu duyên cùng đạo hưu gặp mặt, bần đạo cũng liền không nhịn được nói thẳng mà mình. ha ha, đã đạo hưu lúc này tâm đã sinh nghi. Bần đạo cũng liền không hề làm nhiều cái g y chuẩn bị cáo tử. Trước khi đi có mấy cái ngữ đem tặng, nhất ra chi ngôn đạo hữu liền tạm thời nghe chi đi. h ử có lời gì ngươi cứ nói đi. Du Loan lạnh giọng về nói, lại là nghe Chỉ Thủy mặc sau khi giải thích, vẫn không có giải thích khó hiểu. Đối nàng thái độ, c h i Thủy mặc cũng toàn không thèm để ý, đã quyết tâm muốn thu hoạch một trương thể người tốt. Tốt như vậy người tử sẽ không để ý phải c h ă n g có chỗ hồi báo. Liên lại tiếp l ờ i nói, đại đạo ba nghìn đều có pháp môn, tu hành chi đạo, thuận ị c h tùy tâm. Ta biết rõ đối đạo hữu k h ô n chấn này ép địa hỏa một chuyện. Vị tiên sư trước khi phi thăng sớm có n ư u tính, cũng thay đạo hưu an bài thỏa đáng thoát khốn kỳ hạn, thành đạo kỳ hạn. Đối với tiên sư an bài bẩn đạo từ không tốt chất nữ. Bất quá hôm nay tức h ữ u duyên cùng đạo h ữ u gặp mặt, vẫn phải đạo hưu tiên trà t í n h khách. Như vậy đối với chuyện này bẩn đạo lại muốn chỉ chút tâm lực. Về phần trong cái này ý đạo hưu tiếp nhận hay không liền toàn bằng đạo hưu quyết đoán. Nói chuyện hắn lấy tay trong túi lấy ra băng tẩm, lược thi cấm pháp gia tăng băng tẩm trên thân. Sau đó đem đặt ở trên bàn đà nói nói, vật này chắc hẳn lấy đạo h ữ u kiến thức thần thông tự biết kỳ dụng. Bẩn đạo cái này bên trong liền không lại làm nhiều nói năng dồi dào. Vừa mới vật này đã bị thực hiện cấm pháp. Vô luận đạo hưu dùng là không cần, chỉ cần lấy pháp lực thuốc cấm chế, cái này băng tầm tự sẽ bay trở về ta chỗ. Như thế, coi như đối ngươi ta một ngô duyên phận chứng kiến đi. Vân đạo cáo tử, lời nói còn vang vẳng bên t h a i ở giữa, cũng không đợi du loan đáp lời, chỉ thủy mặc trên thân lại đ n g nhiên n ổ lên một đ o à n thanh quang, mới thoáng cái bay thẳng hướng ra phía ngoài, đi qua cửa đá lúc tại này khoảng cách bạo đại b ồ n g kim hóa hỏa tinh mưa to đan sen bên trong cửa đá đã mở rộng, thanh quang lóe lên đột nhiên hiện chân trời, lại n h o á một cái, đột quang đã biến mất không còn t m hơi, hắn cũng đã đi. Phép này biến cô nói đến chậm động chỗ nhanh. này du loan nhìn lấy bản kia bên trên băng tẩm x i n không nghĩ rõ ràng nên như thế nào đáp lời lúc trì thủy mặc cũng đã đi lại lấy trước cửa đá từ du loan phi thăng tiên sư lưu lại này hai pháp bảo uy lực cấm chế cũng đều không thể hơi ngăn trở nó van nhất như thế lệnh du loan đối trì thủy mặc thần thông cũng đều càng có một cái rõ ràng nhận biết sững sờ nhìn lấy bản kia bên trên băng tẩm suy nghĩ xuất thần lại nói trì thủy mặc đột nhiên ly thạch phủ lên trên không trung bay ra ngoài trăm dặm đột quang lại giảm bớt độ tại trong tầng trời thấp một bên giò sét này kim thạch hạ vị trí cụ thể một bên cũng tại suy nghĩ lấy hôm nay lần này gặp nhau và hòa hợp với nhau đối này du loan Trước chuyến này hắn lại thật không có nghĩ tới trùng hợp như vậy liền sẽ cùng gặp mặt, thậm chí đối với cái này trong núi xin nuốt ở lấy như thế một vị xinh đẹp đạo cô. Nếu không phải đúng lúc gặp được Chỉ t h ủ y Mặc cũng hoàn toàn không nghĩ đứng lên việc này. Bất quá đã đủ tới, như vậy đối với Du Loan Lai lịch tao nộ, trong khoảnh khắc liền đã hồi tưởng tại tâm. Cái này Du Loan xuất thân lai lịch mặc dù không hề lớn có lai lịch, nhưng bản về bối phận đến lại muốn coi là Chỉ t h ủ y Mặc tiền bối nữ tiên. Người này xuất thân bản môn, mặc dù không thể đưa về ma giáo tà phái bên trong, nhưng kỹ sư Phan Lục bà chuyển thừa nhưng cũng không phải cái gì huyền môn chính tông. Lúc trước, Du Loan sư t ổ n g tiền bối nữ thiên tiên Phan Lục bà làm đồ đệ, cùng cùng thánh cô g i ả nhân, bạch du nữ đồng đều rất tâm đầu ý hợp. Lúc đó d i ễ m Thi Ngọc Nương tử thôi doanh gặp nàng diện mạo mỹ ô a n u người rất hòa khí, lúc nào cũng giáo. Du Loan t i ê n tính ôn hòa hiền hậu, tướng không cùng nhân nạn có thể. Biết rõ thôi doanh đọc sư dâm ác, cuối cùng bởi vì song phương quen biết trước đây, tuy nhiên bối phận khác biệt, tình như t ỉ muội. Sơ ý còn muốn dẫn nàng c ả i ta quy chính, gặp mặt nhất định kiện quen. Nào biết thôi doanh dâm hung âm độc, không những lời thật thì khó nghe, ngược lại buồn bực xấu hổ thành nộ, muốn kéo nàng cùng một chỗ xuống nước. ô n thầm cấu kết yêu đảng, xuất kỳ bất ý. dùng tà pháp mê loạn tâm thần cho nên mất yêu tà tới thông đồng làm b y tôi doanh t r ợ n bởi vì giết sư chống bảo vì thánh cô vây khốn du loan còn chưa gián n ộ cái này ngày đang cùng chỗ giao yêu đạo đoàn tụ tọa quan nhiều năm sắp thành đ i n sư phan lục bà bỗng nhiên bay hàng vừa thấy mặt liền đem yêu đạo giết chết du loan người cũng bị thương nặng bật i ị u tức quỷ xuống đất cầu khẩn miếu tử thế là liền bị phan lục bà cho ra hai đầu đ n u ra một là truy hồi pháp bảo ngay tại chỗ c h ú sát cái này lại không cần nói này là tự lộ từ không thể tuyển hai làm theo cũng là đem nàng t ù vây ở vừa mới này địa hỏa phun lửa c ử huyệt lấy chi thân chấn địa hỏa dần dần tán đợi hơn 200 năm sau địa hỏa tiết ra hơn phân nửa lúc đến lúc đó tự có người từ đó đi ngang qua giúp đỡ phát tiết địa hỏa thành này công đức sau đó còn có một hệ liệt a n bài nói nói có thể giúp đỡ thành đạo bất quá con đường thứ hai này nhìn như đường cái có thể trên thực tế du loan lại phải thừa nhận rất nhiều đau nhức hoàn toàn tại tâm t h ả m kiếp gặp c h ắ c trở không nói này thân thể chấn địa hỏa hỏa luyện kỳ thân thống khổ là bậc nào khó mà chịu đựng cũng là đem một vị hào hoa phong nhã ngây thơ ôn nhu nữ tiên nuốt ở một chỗ. 200 năm không được cách nơi này, này cô tịch khốn đốn chỗ nhưng cũng người phi thường có khả năng chịu được. Cái này không cung cấp tại đóng cửa tu luyện, này đóng cửa tu luyện một khi nhập định hiểu hiểu tối tâm không biết lúc nhật lưu trôi qua, ngồi xuống mấy chục gần trăm năm tất nhiên là không sao. Có thể chấn áp địa hỏa một ngày ba lần, thỉnh thoảng xin phun một lần. Kể từ đó để hết bệnh loan lại không cách nào nhập định, cái này dài dằng r ặ c lúc này cũng không biết nàng là sao chống nổi. Vì vậy đường tắt nơi này x ả o nộ du loan, thuận tay phía dưới chỉ thủy mặc cũng liền giúp đỡ một chút sức lực. Sau đó thuận theo nhập động dâm trà, cảm giác kỳ tính tình t r i ôn nhu hắn càng nhịn không được đem này vạn niên băng tạm tạm cũng lưu lại. Dù tại Du Loan chấn áp tiêu mất địa hỏa chi dụng, hắn biết rõ lấy Du Loan so với chính mình còn nhiều hơn ra mấy trăm năm thâm hậu tu vi. Nếu là này địa hỏa một khi tiêu tán kỳ sư Phan Lục bà thiết hạ những cấm chế kia cấm pháp là khốn không được nàng. Dù sao vô luận hạng gì mạnh mẽ ngoan cố cấm chế, nhưng cũng đều là một số không người chủ trì tử vật, huống hồ Phan Lục bà cũng bất quá là không có gì đặc biệt vừa phi thăng thiên tiên, nàng cấm chế mạnh hơn, nhưng lại có thể mạnh tới đâu? Như một số không người chủ trì tử vật liền có thể vây khốn Du Loan loại kia gần ngàn năm hơn tu vi nữ tiên, nay khó mà nói nghe điểm Du Loan cái này ngàn năm tu luyện lại đều muốn tu đến cầu thân đi lên. sở dĩ trước đây bị nuốt, lại hơn phân nửa là bởi vì này địa hỏa kiểm chế bố trí, du loan tuyệt đại bộ phận pháp lực lại đều dùng tại áp chế địa hỏa phía trên, tự nhiên không bên cạnh lực đối kháng cấm chế. nhưng bây giờ băng tầm nơi tay liền khác biệt, chỉ cần nàng hữu tâm, mượn nhờ băng tầm phun ra hàn phách tinh khí hóa t á n địa hỏa, lại dùng không bao nhiêu lúc này liền có thể công thành t h á t khốn, như thế cũng coi như đến chỉ thủy mặc khó được làm một lần không cầu hồi báo người tốt đi. đương nhiên, chỉ thủy mặc như vậy giúp này du loan, một phần nhỏ nguyên nhân là bởi vì đối này phan lục bà không cam lòng, hắn không cam lòng đối phương mặc kệ chính mình, cái gì xuất thân lại đều muốn đi ôn nga mi p h á i bắt đuổi. bởi vì hắn sau khi biết đến chợ du loan thoát k hốn, lại chính là này nam i thất t ạ i bên trong tề kim thiền thạch sinh bọn người. vì vậy có thể hỏng một hỏng phan lục bá trước đó bố trí, hỏng nàng ôm lấy nam mi chân thô chuyện tốt, đối chỉ thủy mặc mà nói chính là một cọc cớ sao mà không làm chuyện tốt, mà đổi thành một bộ phận lớn nguyên nhân, lại liền muốn quy thành loại nam nhân bản tính, chỉ thủy mặc lòng thương hương t i ế c ngọc đột nhiên. dù sao hắn cũng không phải nguyên bản này gần với yêu ma lục bảo lão tổ, mà chính là một cái chiếm hữu tới xuyên vi khách, gặp du loan loại k i ệ như là tiên nga thiên tiên, tiên gia nhân, lại gia nhân cùng mình cũng vô lợi hại xung đột, thuận tay giúp đỡ một thành có cái gì không được chứ? thú hồ nếu là này Du Loan m ư ợ n nhờ Chỉ Thủy Mặc băng tầm thoát h ố n nhất định phải thiếu Chỉ Thủy Mặc nhân quả cái này nhân quả một khi thiếu Chỉ Thủy Mặc cũng sẽ không cứ như vậy để cho nàng chạy thế là thầm nghĩ lấy trong cái này mọi việc Chỉ Thủy Mặc thần thức nhưng thủy trùng tán đều ở vùng núi này bên trong đứng lên chưa xong con tiếp đó không bình thường cảm tạ thư hữu nam cung văn hoa người phiếu cầu khen thưởng cầu người phiếu cầu đề cử cầu siêu tầm k h ắ c các vị thư hữu quả thực đọc xong về sau đ i ệ cái tán thạch đầu vô cùng cảm tạ c vật bi lạc tử chương 275 n a m y tinh động Chỉ Thủy Mặc như vậy giúp này Du Loan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 mà chính là một cái chiếm hữu tới xuyên v i ệ khách gặp du loan loại k i ế như là tiên nga tiên tiên gia nhân lại gia nhân cùng mình cũng vô lợi hại xung đột thuận tay giúp đỡ một thành có cái gì không được chứ thế là thầm nghĩ lấy trong cái này mọi việc trì thủy mặc thần thức nhưng thủy trùng tán đều ở vùng núi này bên trong đứng lên nói đến cái này vân vũ sơn mạch chỉ có ngàn dặm phương viên một cái hạp c ố c đương nhiên tốt t i m ước sau nửa canh giờ hắn liền đã đè xuống đ ộ t quang chỗ thân thể tại một đầu hai bên hạp sơn gia ước chừng mấy c h ụ c bên trong thanh thông xanh t h m trong hạp gốc một chút dò xét lại đi tới một cái bị dây leo tạm thảo phủ kín động khẩu trước đó đưa tay dọn dẹp một chút động khẩu đỉnh c h ó p dây leo nhìn lấy hiện ra này kim thạch biệt phủ bốn chữ cổ truyện chi thủy mặc trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng cuối cùng tìm được địa phương kim thạch biệt phủ tần thời cổ tiên ngã chân tử tọa hóa phi thăng phong t ồ n di bảo chỗ từ đời thứ nhất chủ nhân phi thăng ngàn năm dĩ h à n g cái này thạch phủ lại không có cái thứ hai tu sĩ tới qua chi thủy mặc cẩn thận bước vào thạch phủ bên trong nhìn lấy bên trong này bởi vì quá lâu không người mà c h ồ n g chất sinh ra bụi đất trần dấu vết nhưng trong lòng thì nhất thời bung lòng hắn cũng sợ nha hắn liền sợ tại chính mình trước khi tới đây này n a m mi p h ả i lại đi đầu có người nhớ tới cái này kim thạch hạ nhớ tới cái này kim thạch biệt phụ vạn nhất cử đi một hai cái đệ tử tới đây tỏa chấn như vậy hắn đoán trước chủ tính rất nhiều chủ tính lại chỉ phải u y n g phí tâm cơ hóa chi đông lưu mà lúc này nhìn thấy cái này thạch phụ trước động bụi trần chồng chất sợ không có nửa thức d à y quả nhiên một bộ ngàn năm không có dấu người tượng này chi thủy mặc tâm cảnh tự nhiên rất tốt cũng đối với chính mình chưa lại rất nhiều chủ tính mấy phần lòng tin ngay sau đó không dám trì hoãn trời mới biết này nga mi phái lúc nào sẽ bất t r ợ t tới thần kinh phái người tới đây như bị đ ụ vào thế là hắn không lo được lại quan sát tỉ mỉ cái này so sánh hắn bách man sơn động phủ còn muốn khuyết trương phổ biến thành phủ bước nhanh thẳng đến hậu phủ mà đi đó là một cái thạch huyệt ở vào hậu phủ trong lòng đất tâm vị trí huyệt hình bốn lăng nếu như giếng cổ tại giếng trên huyệt bịt lại một mặt ngăn nắp bia đá toàn thân lộng lây xuất hiện lên xanh đậm mặt ngoài cũng không quá mức phủ cấm chế loại hình đồ vật nhìn qua không quá mức lạ thường cũng không thế nào mắt có thể chi thủy mặc đứng tại này thạch huyệt tam xích bên ngoài lại không dám chút nào có c h ỗ k h i n h thường quan sát tỉ mỉ qua thạch huyệt về sau chi thủy mặc ngồi xếp bằng chính bản thân hai tay bóp định phát quyết mặc niệm ma chú sau một lát. Chi thủy mặc đỉnh đầu hiện ra một đoạn thanh vân, s ắ c như phỉ thúy, t i ê n lam la l ộ n thả ra từng cơn ánh sáng xanh, chiếu rọi đến bốn phía vách núi một mảnh thanh sắc. đ o à n kia thanh vân tuôn ra, tại chi thủy mặc pháp quyết phía dưới đem chọn sơn động bao phủ trong đó, hóa thành một tòa trận pháp, huyền tấn địa mạch cấm chế tiểu trận, cấm chế tất cả đều bố trí xuống về sau, chi thủy mặc rời khỏi màn sáng bên ngoài đứng vững, vung tay lên, thể nội pháp lực tuôn ra, hóa ra một cái gần mẫu phương viên bàn tay lớn màu xanh tới, chính là huyền tấn chi thủ, đại thủ hướng bia đá chụp tới, bia đá liền đứng lên phản ứng, chỉ thấy mấy cái tại tiếng nổ vang lên đồng thời. một mảnh sáng lạn như mặt trời rực rỡ như hà kim quang lại s e n lẫn vạn thiên điểm đầy sao toé bạo phun ra kim mang như mưa tinh quang vạn điểm tứ tán tung toé vậy mà ra đánh vào tuần che đ ậ y màn sáng phía trên r a liên tục mảnh v a n g p h ố c p h ố c phanh phanh không ngừng theo âm bạo liên vang này vân hà kim quang càng rực rỡ như kim che đậy sáng chói vàng rực đem bia đá kia bao phủ đem đại thủ chống đỡ kim che đậy bên ngoài không r u n g r u n g luyện bia đá a chi thủy mặc nhẹ giọng cười một tiếng nhìn qua này màu vàng ó n g kim che đậy cảm thụ được này vô lượng vô số đầy sa hỏa điểm phản kích cuối cùng âm thầm cảm thán đến cùng là tần thời cả mạ tạ long mi d à i chi sư nơi đây cấm chế uy lực so với nhà mình bách man sơn lại là lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần cũng không ngừng lại này tự phản đánh hỏa điểm đánh vào trận pháp biến thành màn sáng phía trên t h ẳ n g lệnh này màn sáng sóng l i ễ m dập dờn không ngừng thần hồn dung chuyển không dứt chính xác là ngàn năm cấm chế uy lực không rời cho nên hơi thêm cảm thán về sau chi thủy mặc liền mắt nhắm lại môi khẩu hơi trường tái phun ra một c ỗ h u y ề n tấn chi khí xông vào bàn tay to kia bên trong về phần cấm chế chỗ đầy sa hỏa điểm cũng mặc kệ nó mặc cho nó liên miên bất tuyệt tứ tán tuế rơi sạch sẽ màn mặc cho nó lắc lư thần hồn nếu ngay cả điểm ấy không người chủ trì từ hỏa điểm cũng ngăn cản không nổi, nay chi thủy mặc cái này thần thông xin tu nó làm gì? chẳng sớm tìm cái xóa xỉn trốn đi cho chuyện độ quãng đời còn lại tính toán. thế là chi thủy mặc quyết tâm phía dưới, n à y huyền tấn chi thủ hào quang tỏa sáng trong tay phủ lưu động xoay tròn, huyền tấn chi khí t h t nhiên mà phát, rất nhanh liền là nửa ngày qua khứ. m à chi thủy mặc tại cái này bên trong hao tổn rất lớn nguyên khí phá cấm đ o t bảo, tại phía xa 10 mấy bên ngoài vạn ặ m thuộc u n g ngam i sơn, nương bích nhai thái nguyên động bên trong, lại có một người ngồi xếp bằng tinh thất bên trong sinh lòng cảm ứng, nay không phải người bên ngoài. chính là ngam i phái đệ nhất trưởng giáo chân nhân càn g khôn g chính khí diệu nhất chân nhân tề số minh cái này ngài tề t h u c minh chính ngồi xếp bằng trong phòng phun ra nuốt vào nguyên khí bịm mơ tối tâm thần du đại thiên ở giữa c h ậ n tiếng lòng một trận này lên một cú cực lớn cảm giác nguy cơ ngừng lại đem hắn từ định bên trong tỉnh lại tâm thần sinh cảm giác phía dưới chỉ cảm thấy hình như có một kiện đối ngam i có cực lớn bất lợi sự tình đang sinh kinh hại phía dưới lập tức thẩm vận thái thanh tiên pháp tiến hành thôi toán có thể m ặ c hắn như thế nào diễn t o á n có thể này bất lợi sự tình cụ thể vì sao nhưng thủy trung tính toán không rõ ràng chỉ cảm thấy tại du quan việc này thôi toán bên trên thiên cơ một mảnh hỗn độn cũng bị người phá hoại Vô luận như thế nào chỉ không ra cụ thể nhân vật thí dụ. t ê Thục Minh kinh h ã i Bận Diệu Thu huyền công âm thầm suy nghĩ, khó nói thế gian này lại còn có có thể lấy tuyệt đại thần thông che giấu thiên cơ, khiến cho ta Ngam i Thái Thanh Tiên Pháp mất đi hiệu lực người sao? Nếu thật như thế, người kia tu vi lại muốn cao bậc nào, thần thông muốn hạng gì to lớn, có thể có thần thông như thế tu vi người, thiên hạ này lại có thể có mấy người? Khổ Tư Kiệt dẫn đầu phía dưới, hắn làm thế nào cũng nghĩ ra này là người phương nào, nên biết rằng lấy hắn hôm nay tụ vi thần thông. thế gian này có thể làm hắn cũng thôi toán không ra cũng chính là phật đạo lượng giáo bên trong này có mấy vị thần tăng địa tiên có thể những người kia làm thế nào có thể đối ta nga mi bất lợi không có khả năng hắn có chút nghĩ không thông thế là không dám trì hoan phía dưới tề thục minh b ậ n biểu ra tinh thất phổ biến tiên l i á n chẳng những đem tam tiên bên trong đại sư minh huyền chân tử nhị sư minh khổ hành đầu đả toàn trở về lại liên liên còn lại chư vị các sư minh đệ cũng tất cả đều gọi trở về trong đó còn bao gồm tung sơn nhị lao truy vân tẩu bạch cốc giật cùng ả i tẩu chú mai c h ú tiên tề tụ thái nguyên động hợp lực thôi toán lại như thế diệu nhất chân nhân còn không yên lòng Không dám kinh động người khác nhưng lại một phong tiên gián bay đưa đến Giang t ô Đại Hồ Tây động đỉnh Sơn Diệu chân quan chỗ, cung nó tập hợp Phật đạo lượng gia trưởng lão quan chủ, ca mẫu thay thôi toán việc này, chưa xong con tiếp. đ ợ cầu nguyễn phiếu, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Khác, các vị thư hữu quả thực đọc xong tất về sau, cho thạch đầu điểm cái tán, vô cùng cảm tạ mọi người. Côn v ậ t bi lạc tử chương 276, đánh đường hồi phủ, khiến cho 39, thư Hữu 1 4 1 vạn 1 3 0 1 3 h n n ê n biết rằng lấy hắn hôm nay tu vi thần thông.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 không dám kinh động người khác nhưng lại một phong tiên gián bay đưa đến giang tô đại hồ tây động đỉnh sơn diệu chân quan chỗ c ù n g nó tập hợp phật đạo lượng gia trưởng lão quan chủ ca mẫu thay thôi toán việc này thế là như thế đại động thanh thế phía dưới tam tiên nhị lao hợp lực diễn toán thiên cơ sau ba ngày cuối cùng mơ hồ thôi toán ra một cái kết quả chỉ biết là có mấy cái thiên phủ kỳ chân vốn nên ngày sau rơi vào nga mi chi thủ vì nga mi tăng thêm trợ lực nhưng lúc này thiên cơ đột biến này pháp bảo lại khác về người khác lại trong đó đồng dạng pháp bảo giống như đối nga mi ngày sau đại hưng cực kỳ trọng yếu cho nên tề t h c minh thân là giáo chủ phương sẽ tâm sinh cảm ứng nhưng lại muốn kỹ càng thôi toán pháp bảo vì sao rơi vào người nào chi thủ cũng rốt cuộc tôi h toán không ra không thể không cảm thán chỉ thủy mặc này tạo hóa thiên v o n g hồ lô che đậy thiên cơ uy năng to lớn c h ầ m một chút na anh mẫu đại sư về tiên cũng đều đến nội dung cùng chư tiên đoạt được vô nhị cũng không cụ thể người hoặc vật danh kể từ đó lại làm cho nga mi quần tiên trong lòng bằng thêm mấy phần lo lắng nhao nhao thương nghị nên ứng đối ra sao việc này sau cùng vẫn là tề thụ minh một lời dứt k h o á t chỉ thấy hắn nghiêm mặt nói lần này lại là tề thụ minh hành sự lỗ mãng như thế can qua đại động c á yếu n h ề u chư tiên là thật có chút vội vàng sao động h t tất c h ẳ n g qua hiện nay đã thôi toán không được, vậy cái này sự kiện không ngại liền tạm thả một bên. Mặc dù diễn toán biểu hiện này mấy cái pháp bảo đối Ngami rất có tác dụng, nhưng coi như tạm thời đánh mất cũng không sao. Dù sao ngày đó cơ biểu hiện bên trong Ta Ngami đại hưng chi thế không thay đổi, chỉ là đánh mất mấy cái pháp bảo cũng không ngại đại cục. Ngày sau chờ thời duyên đến lúc chắc hẳn mất mà được lại cũng là trong dự liệu sự tình. Chư vị đồng môn bạn thân lại không cần lại vì việc này lo lắng. s ư đệ lời ấy h ư u lý, lại là ta đ ợ i s u t ruột phía dưới có sai lầm thái độ bình thường, lại a. Việc này không đề cập tới, khó được chư tiên t tụ, ta đ ợ i lại gì cư tiểu ngồi. lẫn nhau đường chút tu hành tâm đắc nhưng cũng là khó được chi tốt hội việc quan trọng. Huyền Trân Tử cũng tiếp lời nói nói, mà chúng tiên cũng đều nhao nhao mở miệng linh hợp. Một đám quần tiên ngươi nói ta cười liền nói lên bên cạnh sự tình đến, lại không người nói. Chỉ là này bởi vì đại thế khẽ biến hỗn độn thiên cơ, lại như một k h ỏ a cục đá nhẹ nhàng đặt ở quần tiên trong lòng. đương nhiên trên mặt cũng lại không người biểu lộ. Lại nói chỉ thủy mặc, này Na Mi quần tiên tề tụ sự tình mười mấy bên ngoài vạn i ả m hắn tất nhiên là không biết. Chỉ bất quá tại cái này du quan hai phe thiên cơ đột biến bên trong, hắn lại chính là này đột biến nhân vật chính, nhưng trong cái này then chốt. có này tạo hóa thiên vong hồ lô che đậy thiên cơ. h á n nói thủ sơn quần tiên diễn toán không rõ, cũng là này phi thăng thiên khuyết trường mi chân nhân, sợ cũng khó mà tính ra cái này một cô đánh vỡ phương thiên địa này quy tắc lực lượng cụ thể vì sao? mà trong cái này đủ loại, chi thủy mặc lúc này cũng không tự biết, hắn chỉ là này kim che đậy đau khổ luyện nửa ngày. rốt cục, tại đêm đó d ạ từ lúc n a y bị đại thủ chấn áp luyện hóa kim che đậy bông quang hoa đại chán, giống như đại nhật nở rộ vô tận kim hà chiếu i u cả phòng, đem đại thủ b c lui rất xa về sau, ầm ầm tuôn ra vô lượng hỏa tinh, vẩy xuống cả phòng tiêu tán vô hình. lập tức. Bia đá kia không thể hộ cháo khoảng cách bị dung luyện thành cho. Cửa huyệt vừa mở lên tiếng nhưng tiếng vang bên trong, bên trong bên trong kim hà tử diễm bay loạn c h ấ p loạn, hai đường hình như long xà vân thủy các loại tia sáng, mang theo phong hỏa tiếng sấm, bay thẳng ra cửa huyệt bay lên không trung thẳng lên. Tùy theo ba đám to lớn như bát tử s ắ c hỏa diễm truy một đường long hình ngân quang, lại phân khoảng trường thẳng hướng màn sáng đánh tới, kỳ thế như s ấ m bảo vật ra hết, đều sớm nín hơi mà đối đai chỉ thủy mặc tử không dám thất lễ, trong tay pháp quyết biến hóa, đỉnh đầu một đóa thanh vân đột nụt tăng mở hơn m t r ư ợ n phương viên, lập tức lại dần dần tiêu tán xuống dưới, bên trong hiện ra một đường bích thanh sắc cửa nhỏ. bất định xoay tròn phi vũ nay cửa nhỏ thả ra đường đạo thanh quang đem hết tứ bảo vòng trong đó thanh quang co rụt lại vốn dạng bảo bối hiện ra bản tượng chỉ thấy này theo thứ tự là một cái hình trái tim ngọc hoàn toàn thân hồng thấu tán dương h ò a chi khí cả phòng sinh xuân bảo vật này chính là thiên tâm song hoàn trung dương vòng ba t ố c viên kính bảo hoàn không phải vàng không phải ngọc bên trên khắc cổ truyện cùng thiên phong hải đạo vân lôi long hổ chi hình mỗi người đều mang xanh hồng hoàng tam sắc tinh quang bên ngoài chiếu lúc ảo tưởng dị sắc là ba vòng hợp nhất trí bảo kỳ chân lại là này tam t ạ i thanh ninh quyển một bộ một cây long hình m ọ c xích, tung toé ngân sắc b ả o quang, chính là huyền âm giản một cái, cùng ba đám to bằng cái bát tử hỏa tử thanh thần diễm đâu xuất hỏa, giống như đ a n g hoa, như thực l ự c hư, da mềm mại l ô m ã n g b ả o quang, chính là màu tím thần diễm đâu xuất hỏa tam đóa. vật này tung bay phủ vang rộn d ạ g tại màn sáng bên trong, đã lại không vừa mới này phích l ị c h bay tứ tung hỏa quang vang khắp nơi hạo đại thanh thế, bất quá trì thủy mặc lúc này nguyên khí cũng đều hao tổn không sai b ị lắm, cường vận một điểm cuối cùng pháp lực, lấy tay nhập mộ lấy phân quang sai ảnh chi pháp, tận thủ tứ bảo nơi tay, lại là đoạt bảo công thành. mặc dù này tứ bảo ở tại trong tay thỉnh thoảng còn nhỏ tiểu chấn động, muốn ra bên ngoài bay. lại nói chỉ thủy mặc hao tổn phế hơn phân nửa nguyên khí đến kim thạch hạp tứ bảo nơi tay này bốn kiện bảo vật lấy trong tay còn chấn chấn rung động muốn hướng nó bay lại là không có lấy tiên pháp luyện hóa thần bảo hợp nhất trước đó pháp bảo này còn không thể ứng dụng cố nén thần hồn m ỏ i mệt lại hơi nhìn xem bốn kiện bảo vật chi thủy mặc không lo được việc khác vận khởi đã rác khô cạn chân nguyên tại tứ bảo bên trên thực hiện một chút cấm chế đem thu nhập bảo n à n g sau đó liền ngay tại chỗ k h o a n h chân nhắm mắt thâm vận huyền công bổ khí quy nguyên đứng lên lần ngồi xuống này bất chi bất giác lại là b ngày b đêm thẳng đến sáng sớm ngày thứ b mở mắt tỉnh lại hắn mới phương giác thần hồn đủ rũ diệt hết một thân pháp lực cũng khôi phục thất tầng quảng trường lại là đủ thấy này tứ bảo uy lực là bực nào to lớn không người chủ trì tình huống dưới còn đem chỉ thủy mặc mệnh m ỏ i lớn như thế hao tổn nguyên khí mà sau khi tỉnh lại còn không đợi lại chú ý v i ệ c khác đã thấy này thân ngoại trùng quanh trước kia bố trí xuống huyền tận địa m ạ c h cấm chế tiểu trận bên ngoài lại đang có một đường hơn một xích ngân quang đầy trời phi vũ lưu hình dốc sức đèn thực là hướng này trận pháp vận chuyển ra nồng lục màn sáng bên trên đón đầu đi loạn muốn bay tiến đụng vào tới im lặng cười một tiếng chỉ thủy mặc đưa tay vung lên này đem này trận pháp triệt hồi, này đường đi loạn ngân quang cũng thẳng tắp đầu nhập trì thủy mặc trong tay, hiện ra diện mạo như trước lại chính là này hình như xuân tầm vạn niên băng tạm, đem băng tạm kéo tại lòng bàn tay, dương mắt lại nhìn vật này, chỉ thấy vật này so sánh kết xuất trước đó nó màu sắc lại nhạt rất nhiều, vốn là toàn thân trắng như tuyết ẩ n hiện ngân quang, nhưng lúc này lại trắng như tuyết vẫn như cũ ngân quang không hề, nghĩ là cũng hao tổn rất lớn nguyên khí bố trí, lại băng tạm mặc dù về, nhưng này mượn bảo bối người nhưng không có mang theo chỉ tự phi nữ, này du loan thậm chí ngay cả một cái tạ chữ cũng không cùng chỉ thủy mặc, cũng không biết này tuyệt mỹ đạo cô là muốn đại ân không lợi nào cảm tạ hết được đâu. vẫn là dùng cái này tư thái cho thấy không lĩnh chỉ thủy mặc chi tình đến ngày lại không tới lui bất quá bạn đang mượn bảo bối mới bắt đầu chỉ thủy mặc liền đã quyết tâm lấy được bên trên một trương t h ẻ người tốt liền đã quyết định không cầu hồi báo vì vậy bây giờ là thụ đối phương lạnh nhạt như vậy lại cũng chỉ là cười một tiếng t ự t c toàn không thể để ở trong lòng đem băng tầm thu hồi hắn lại nghĩ lại suy nghĩ lên tân lấy được tứ bảo sự tình muốn nói là người khác các thủ cho dù là thần d i ễ m tới tay không có này nam mi phái tiểu thiên huyền kinh bên trong ngự bảo pháp môn lại là mơ tưởng đem pháp bảo này ngự sử đến luyện chuyển như ý nhưng gặp được chỉ thủy mặc sát thực khác biệt không khác, chỉ thủy mặc tu luyện, huyền tấn kinh kỳ dị không bình thường, này huyền tấn chi khí lớn nhất điểm mạnh chính là có thể ăn mòn đồng hóa thiên địa v ậ n v ậ cho dù ngươi là muôn vạn đạo pháp, vạn chúng thần thông, chỉ cần ta huyền tấn chi khí đầy đủ, đều có thể cho ngươi ăn mòn đồng hóa mất. bởi vậy vô luận pháp bảo gì, chỉ cần đến chỉ thủy mặc trong tay, bỏ đi lượng lớn huyền tấn chi khí, đều có thể đem hóa thành huyền tấn pháp bảo, cái này cường hãn bản sự mới là chỉ thủy mặc có can đảm ngấp n g h cái này cổ tiên ngã chân tử di vào căn bản. bất quá, bây giờ lại không phải luyện bảo thời điểm, chỉ thủy mặc rời đi bách man sơn thời gian cũng không ngắn, nhất định phải sớm ngày trở về. Không phải vậy này, một tổ đồ tử đồ tôn còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đến đâu, mà lại tiếp xuống đoạt bảo, lấy c h ỉ thủy mặc trước mắt pháp lực tu vi đến nói, chỉ sợ còn có l ừ c thua. Này Ngam Mi đoán c h ừ n g đã tỉnh táo, lần tiếp theo đoạt bảo chỉ sợ cũng không thể đơn giản như vậy. Tuy nhiên Ngam i cha không được đến cùng là ai lấy đi bảo bối, nhưng là tại bảo tàng phụ cận âm thầm lưu lại mấy người cao thủ thủ hộ vẫn là làm ra được. Bởi vậy, c h ỉ thủy mặc trước mắt lớn nhất chuyện thần yếu, cũng là trở lại Bách Man Sơn quản lý sự vật, đồng thời đem tu vi đề cao đến địa tiên cảnh giới. Tán tiên tu vi tại cái này thuộc sơn thế giới vẫn là quá thấp, hạ quyết tâm. Chi Thủy Mặc liền cất kỹ pháp bảo, triệt hồi trận pháp, dưới chân giẫm một cái, liền đang v â n mà lên, trực tiếp ra kim thạch hạp, hướng bách man sơn qua. Về phần Chi Thủy Mặc nhận lấy ba cái đệ tử, lại còn không phải tiếp lúc trở về. Chi Thủy Mặc ngồi ngay ngắn âm phong động phủ bên trong đại điện, đối dưới c h ư ớ n g bao quát tân thần tử mai lộc tử giai tại mấy chục môn nhân lạnh giọng nói: Hôm nay gọi bọn ngươi tới đây, là vì lão tổ ta gần ngày bế quan tinh tu sự t ì n h Lần này ra ngoài trở về, lão tổ ta lại được đồng dạng diệu pháp, như tu luyện có thành tựu uy năng không tại ta ma giáo mấy môn định cấp thần thông phía dưới. Cho nên kể từ hôm nay. cái này âm phong động trong vòng trăm dặm đều muốn thiết cấm phong bế, không hề dung người, bao quát bọn ngươi ở bên trong bất kỳ người nào đi vào, vô luận gian ngoài có gì việc gấp, chỉ cần lao tổ ta không tự hành xuất quan, dám can đảm ấy nếu h định giết không đung tha, lại có đ ộ g phụ trăm dặm phương viên bên trong cấm chế từ ta thân thủ b ố trí, nhưng ngoài trăm dặm, liền muốn từ tân thần tử ngươi dẫn theo bọn người đệ tử phụ trách cảnh giới, lao tổ ta liền hai câu nói, vô luận người nào, chuyện gì, phản tại lao tổ ta bế quan ở giữa dám đến quấy nhiễu người, tân thần tử ngươi cứ việc thả ra bách độc kim t i ể n cổ, khu giết không tha. tương đối như tân thần tử ngươi. hoặc giáo giới vị nào đệ tử cảnh giới hộ vệ bất lực, lao tổ ta sau khi xuất quan cũng tuyệt khó khinh xuất tha thứ, vô luận ngươi trốn đến vương nào, chỗ nào cũng nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đâm thi luyện hồn, s ử chi muốn sống không được, muốn chết không sống, bọn ngươi đều nhớ kỹ. một lời nói hắn giảng sát khí đằng đằng, ánh mắt bên trong lộ hung quang, đảo qua chúng đệ tử trên mặt lúc, cho dù lấy tân thần tử kiệt ngao bất thuần tính cách nhưng cũng không có can đảm lúc này cùng hắn hai mắt nhìn nhau, cũng đều cùng c n thấp giọng ứng hòa. chưa xong còn tiếp. d s c ả ạ thư lũy 1 ộ t 1 r ă m bốn m ư ơ i t h t h ư n khen thưởng, câu m ư i phiếu. cầu khen thưởng, cầu s ư u tầm, k h ắ c cho vị quả thực đọc xong tất sau thuận tay điểm cái tán, vô cùng cảm tạ. c ô n vật bi l ạ c tử chương 277, đóng cửa luyện bảo. ĐS, cầu người phiếu, cầu khen thưởng, cầu s ư u tầm, k h ắ c các vị thư l ữ u quả thực sau khi xem xong không muốn quên điểm cái tán nha, vô cùng cảm tạ. Lao tổ ta liền hai câu nói, vô luận người nào, chuyện gì, phạm tại lao tổ ta bế quan ở giữa dám đến quấy nhiễu người, tân thần tử ngươi cứ việc thả ra bách độc kim t h i ề n cổ, khu giết không tha. Tương đối, như tân thần tử ngươi.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 Sau một lát, chi thủy mặc đỉnh đầu hiện ra một đoàn thanh vân, sắc như phỉ thúy. Tiên Lam la n l ộ n thả ra từng cơn ánh sáng xanh, chiếu rọi đến bốn phía vách núi một mảnh thanh sắc. Đoàn k i a thanh vân tuôn ra, tại chi thủy mặc pháp quyết phía dưới đem t r ọ n sơn động bao phủ trong đó, hóa thành một tòa trận pháp, h u y ề n tấn địa mạch cấm chế tiểu trận. h ộ động trận pháp tất cả đều bố trí xuống về sau, sau cùng, chi thủy mặc trở về động phủ, lại thi pháp đem trong động trụ tầng thiết lập cấm về sau, cái này mới quay lại luyện bảo mất hết. Lưu Ly trong tẩm cung giường ngọc phía trên, chi thủy mặc liền quanh chân ngã ngồi, thâm vận huyền công. Thanh quang chợt lộ ra bên trong nhất tôn ba tức có thửa màu xanh da trời trẻ sơ sinh từ trên đỉnh đầu từ từ bay lên, t h ư không ngã ngồi hai mắt giật â y lại lần nữa hễ mở cái miệng nhỏ phun ra huyền tấn chi hỏa, t ế luyện lên trước mặt nửa thước chỗ này, chẳng biết lúc nào n ổ i dư không trung một đóa màu tím thần diễm tới. c h i thủy mặc tuy nhiên đem này màu tím đâu xuất thần diễm, làm tương lai tu luyện tiên t i ê n ngũ sắc thần quang bên trong hỏa hành thần quang tế phẩm, lại sẽ không đem thần diễm toàn bộ hóa thành thần quang. Dù sao cái này màu tím đâu xuất thần diễm chính là giới này tối đỉnh cấp diễm hỏa một trong, toàn bộ dùng để làm tu luyện hỏa hành thần quang tế phẩm vẫn còn có chút lã phí. Dù sao này hỏa h à n h thần quang chỉ cần d ự n g dục ra một khỏa h ạ t giống là được rồi. Về phần về sau lớn mạnh, thì là cần c h ỉ thủy mặc s u ấ t chỉ thiên địa ngũ hành dùng để tưới tiêu thần quang. Chi thủy mặc thầm vận pháp quyết, miệng phun huyền tận chi hỏa, lại cùng lần trước khác biệt, lần này nguyên thần phun ra đan hỏa. Vừa mới tiếp xúc đăng hoa này thần diễm liền khoan thai tăng vọt, màu tím hỏa diễm tăng phúc ở giữa diễm quang lại đảo ngược về b ứ c Trong khoảnh khắc, không nhưng này huyền tận chi hỏa bị thần diễm trong nháy mắt b ư c về đến anh khẩu nửa tấc chỗ, lại màu tím xì viêm đâu xuất thần hỏa bốn phía phản công ở giữa, lại đem cái nguyên thần hư hư k h ỏ bao ở bên trong thường t h ư ờ phản luyện đứng lên. may mà nguyên thần còn có huyền tấn chi môn bảo vệ, lập sinh cảm ứng vẩy xuống thanh quang, vào đầu khỏa dưới tại thần diễm bên trong lại hình thành một tầng hộ thể màn sáng, chống cự lấy này phần phật sĩ viêm phản luyện thần hỏa. Thế là thần hỏa bên ngoài, thanh quang ở bên trong, một tử một xanh tầng tầng kiện hàng, lại đem cái chỉ thủy mặc nguyên thần thẳng khỏa gắn vào hai tầng màn sáng bên trong, ngoại tần g phản luyện tầng bên trong h ộ ngự, từ thanh đan sen hai lần giữ lẫn nhau, phản chiếu cả phần một mảnh sáng trưng, màu mẹ cả sành đường. Mà sở di rơi vào như thế hiểm cảnh, nhưng cũng là bởi vì chỉ thủy mặc xem thường này đâu xuất thần hỏa uy năng nguyên cớ. lại là tại hắn chiếm hữu sau khi xuyên việt, cái này một hệ liệt mọi việc tất cả đều là xuôi gió xuôi nước, tâm tưởng sự thành, cho nên nó tại lần này về núi luyện bảo sự tình bên trên, trong lòng tuy biết thần diễm uy năng quá lớn nhưng cũng không có cảm thấy việc này sẽ có khách khí. trong chốc lát chỉ thủy mặc đã cảm thấy toàn thân ở vào vạn t r ư ợ n g liệt diễm bên trong, hương hực dược hỏa lại giống như trục tấp trục xích một chút x ỉ u đem đốt luyện. trước từ dưới chân lên, hai cái kỳ nóng kịch liệt đau nhức lần lượt bên trên đại n u n thân, giống như như dược tiêu b ụ i nước thể khó nhịn. thang như rơi vào biển lửa lòng đất d u n g nhang bên trong, cảm giác kia thực là hình dung không ra t n khổ. may mà hắn thần niệm vẫn có thể nắm lấy một tia thanh minh, đau khổ đốt người ở giữa, cố nén t h ầ m vận huyền tận chi khí, không cần tiền hung hăng hướng này màu tím đ â u xuất thần diễm bên trong mãnh liệt rót, lại nguyên thần hai cái tay nhỏ cũng đều biến ảo thành một mảnh hư ảnh, này 81 cái quyết tấn l ậ p đi lặp lại b b ảo tưởng không ngừng, cũng không biết một hơi đem quyết tấn l ậ p lại đánh bao nhiêu lần, không biết lúc này đã đổ mấy phần. rốt cục ngay tại hắn tự giác cũng chịu không nổi nữa thống khổ, muốn dùng huyền tận chi môn cường thủ màu tím đầu xuất thần diễm lớn nhất h ẩ n yếu con đầu, này bị hắn lặp đi lặp lại đánh ra huyền tận hóa bảo bối cuối cùng cho thấy nó huyền huyền diệu. theo pháp t ấ n đúng bóc. từng cái trong chảo hư thấu nhỏ bé ấn quyết, lại như h ữ u hình h i u chất t n g nguyên thần hai tay thoát bay, thẳng phụ ấn đến thần diễm phía trên, tầng tầng lớp lớp tụ tập thành một mảnh vô lượng thanh quang đem hắn bọc lại để ép, dần dần đem này thần diễm chối thả t ử hỏa bức bách á p xúc, tan v ị nho nhỏ một đóa. nay thần diễm một bị p h á p t n á p xúc, đỉnh đầu h y ề n tẫn chi môn cũng càng hiển ủ y có thể, không ngừng vào đầu rơi xuống bao quanh thanh quang, trải rộng nguyên thần quanh thân mang đến trận trận trong ả o tới nhuần hắn cảm giác u n n thân thể. thế là theo toàn thân trong ả o nguyên linh hồi phục ở giữa, này nguyên thần thần t n h trên mặt cũng đều trở nên thần quang bên trong chiếu bảo tướng bên ngoài tuyên chi hình. cũng không biết qua mấy phần lúc này, rốt cục mỗi ngày một tiếng rất nhỏ bạo hưởng về sau, này thần diễm tăng đến hơn một trượng, du diệu từ trên hướng cao đi xuống diễm quang phóng đại bay vào trẻ sơ sinh dưới chân, giống như một đóa lớn gần trượng như ý hình đăng hoa, lang không ngừng lập đem trẻ sơ sinh nắm mặt cho nguyên thần vọt ngồi trên đó, đăng hoa bên trên tự sát tường diễm từ bốn phía đi lên trên lên, bao không thể toàn thân lại liền trì thủy mặc cũng không thể chú ý là ngay tại này thần diễm hợp thể nâng lên trẻ sơ sinh đồng thời, một mảnh tường ai b c lên, h o quang vạn đạo ánh sáng bảo khí cũng đều xuyên thấu qua tinh thất, xuyên thấu qua đ ầ c phủ, xuyên thấu qua vách đá vọt lên tận trời, h i chiếu ngàn dặm ở giữa tinh mang điện diệu. sen lẫn r ự c r ỡ bên trong một đoàn lớn chừng cái đấu màu tím thần hỏa hình như đèn hoa như thực dược hư phù ở đỉnh núi hư không bên trên phóng xạ vô lượng b o quang màu tím chiếu d ọ i chiếu lạ mắt hiện thẳng đem toàn bộ Batman sơn chiếu d ọ i trong đó bảo khí trùng tiên khiến không dám nhìn gần cái này bảo quang thần diễm là như thế trắng lệ như thế sang chói ngút trời không rời bên trong cho dù thân ở ngoài vạn dặm nhưng cũng chi bằng trông thấy may mà tới lúc này nay chi thủy mặc cũng đều thu công pháp tế luyện công thành cũng không sợ lại có người nào đến thăm dò chiếm lấy mà lúc này b bách m a n sơn bên trên nay một đám cảnh bảo hộ ở ngoại giáo dưới đệ tử. cũng đều bị cái này nổi lên ngút trời bảo khí cho phản chiếu trận mắt ố t m u ộ cứng họng chỉ có này tân thần mai lộc hai đồ phân đ à hai địa phương cùng nhìn b à quang nhưng trong lòng cùng cũng chửi mắng lên này trong động phủ lao quỷ tới lao quỷ này vẫn là như vậy âm độc xảo trá hắn ở đâu là đến cái gì diệu pháp lĩnh hội huyền công rõ ràng là không biết từ chỗ nào đến đồng dạng thiên phủ kỳ chân cố ý lừa gạt ta đợi thay hắn cảnh giới chính mình lại tránh trong động phủ tế luyện bảo vật mới là thật Lục Bảo tại Bách Man Sơn phong động l y ệ i bảo thần diễm nguyên linh hợp mà một bảo khí ngút trời này vạn t r ư ợ n g Bảo Quang là liệu sẽ dẫn tới gian ngoài đạo thuật thần thông chi sĩ tới đây dò xét tìm không nói đang nói bị hắn nói ngoa sai khiến những cái kia môn hạ chúng đệ tử chợt thấy Bảo Quang nổi lên nhưng đều là kinh ngạc ghé mắt âm thầm u á n thầm trong lòng đều áng niệm thay nhau sinh thầm mắng lao quỷ xạo t r á đặc biệt này tân thần tử cùng Mai Lộc tử hai người áng niệm còn chi tâm tối thầm trong lòng cùng cũng thầm mắng liên tục h ư a xong còn tiếp côn vật bi lạc tử chương hai á độ kiếp d s cầu người phiếu cầu khế thưởng cầu s i u t ầ m Các, các vị thư hữu đọc xong về sau không muốn quên điểm t a n n h a vô cùng cảm tạ này tân thần mai lộc hai đồ phân đ à hai địa phương cùng nhìn bảo quang nhưng trong lòng cùng cũng chửi mắng lên này trong động phủ lao quỷ tới lao quỷ này vẫn là như vậy âm độc xảo trá hắn ở đâu là đến cái gì diệu pháp lĩnh hội h u y ề n công rõ ràng là không biết từ chỗ nào đến đồng dạng thiên phủ kỳ chân cố ý l ừ a gạt ta đợi thay hắn cảnh giới chính mình lại tránh trong động phủ tế luyện bảo vật mới là thật lục bao tại bách man sơn phong động luyện bảo t ầ n diễm nguyên linh hợp mà một bảo khí ngút trời này vạn t r ư ợ n g bảo quang là liệu sẽ dẫn tới gian ngoài đạo thuật thần thông chi sĩ tới đây dò xét tìm không nói, đang nói bị hắn nói ngoa sai khiến những cái kia môn hạ chúng đệ tử. chợt thấy bảo quang nổi lên nhưng đều là kinh ngạc ghé mắt, âm thầm đoán thầm trong lòng đều đoán niệm thay nhau sinh, thầm mắng lão quỷ xảo trá. đặc biệt này tân thần tử cùng mai lộc tử hai người đoán niệm còn chi tâm tối thầm trong lòng cùng cũng thầm mắng liên tục. mà khi nửa ngày sau này bảo khí rốt cục tán đi, ngay tại chúng đệ tử coi là lão quỷ kia sẽ như trước kia đồng dạng xuất quan lộ ra bảo bối huyền diệu uy năng lúc, bọn họ lại phát hiện này phong bế động phủ vẫn không có động tĩnh. vẫn như cũ là cấm chế trùng điệp thanh vụ tràn ngập, lao quỷ kia không có chút nào xuất quan chi dấu vết, ngược lại tiếp tục tránh trong động phủ không biết làm những gì. nhưng đã chỉ thủy mặc tạm không xuất quan, này tân thần tử các loại một đám đệ tử liền cũng không dám lười biếng. lao quỷ bế quan trước lưu lại lời cảnh báo như vậy ngon độc, hắn không xuất quan lại có cái nào dám động đ n g bọn họ thế nhưng là biết rõ lao quỷ kia hung độc khắc h u n m ác, như một khi phạm hắn kiến kỵ, câu kia đổi tận giết tuyệt giết thi luyện hồn ngữ điệu có thể tuyệt đối không phải hư từ đe dọa, mà chính là thực biết như vậy tác pháp. thế là chúng đệ tử cố nén trong lòng d a o động, từng cái vẫn như cũ nhẫn lại tính tình cảnh hộ toàn núi. bao quát tân thần mai lộc hai người cũng đều không dám sao động. từ cái này ngày bảo khí ngút trời sau, đầu tiên là lần ngày sau buổi trưa một đường bao quát dài trăm trượng hơn long hình ngân quang vượt ngang giữa trời, phản chiếu khắp núi một mảnh ngân b ạ c h chiếu lạ mắt hiện. sau đó lại là hôm nay lúc h ư n g sáng liên tục chỉ ánh sáng vạn đạo mẫu đại quang vòng treo cao giữa trời, thành thiên địa nhân sắp xếp quang mang đại tịnh h cũng còn chưa xin hiện ra phòng vân lôi địa long hổ nhân vật ngũ hành tiên luận các loại hình ảnh diệu dụng s e n lẫn ỡ ngũ quang t ậ p sắc bảo quang vụ ảnh liên tiếp lộ ra chiếu b c m n lại này sau hai loại thanh thế mỹ lệ chỗ mặc dù so sánh lần trước diễm hình dáng pháp bảo hơi kém nhưng cũng đều là hiếm có thiên phủ kỳ chân như thế lại đem cái bách man sơn tượng h hạ thấy là trận mắt l i u rơi trận mắt h ố n mồm n à o tử cũng r á c s ơ cứng chết lặng những người này trong lòng cũng còn tại âm thầm á n thầm ghen ghét không thôi nao h nao h ghen ghét lao quỷ này như thế nào đột nhiên chuyển vận không biết từ chỗ nào đến như thế nhiều thiên phủ kỳ chân tế luyện không ngừng thật không biết lao quỷ kia muốn đi đào nhà ai phân mộ lại hoặc ăn cướp nhà ai bảo k h mới có thể được đến như thế vận đạo đến này nhiều thiên phủ kỳ chân càng có này tâm cơ âm đ ộ n người Thằng ám chú lao quỷ kia bảo vật tốt nhất là từ Ngami đoạt được. Tốt nhất là trộm ngưng bích ngai, móc thái nguyên động, phương xương chính minh tâm. Nhưng mặc kệ đám người lòng có làm gì nghĩ, sợ tại lao ma dâm uy, nhưng cũng không dám tự ý rời vị trí. Lại nói này trong tẩm cung trì thủy mặc, giờ phút này lại xuất ra tràn đầy một phòng bả o bối, chuẩn bị đệ bản pháp lực tu vi, tầm mười khỏa đ ọ dược tiên niên chủ quả, hai cái đã trưởng thành hình nhân hình hà thủ ô, trang bị vạn tái không thanh thạch trụ số hai mãng, cuốn quyết lấy nhau ngàn năm h o à n tinh. Nhìn qua cái này nổi đồng bình giữa không trung t i ê n tài l i ệ bảo, trì thủy mặc cười hắc hắc. Những bảo bối này một cái xuất ra qua có lẽ đối với một số địa tiên tuyệt đỉnh, thiên tiên đại năng đến nói vẫn còn không tính là cái gì, nhưng là chung vào một chỗ liền không được. Trên đỉnh đầu, gần mẫu phương viên thanh quang bên trong, nhất tôn ba tấc có thửa màu xanh da trời trẻ sơ sinh hư không ngã ngồi, hai mắt rực rỡ. Lại lần nữa hé mở cái miệng nhỏ phun ra huyền tân chi hỏa, đem trước mắt thiên tài địa bảo từng cái l u ệ n hóa. Hai tháng về sau, Bách Man Sơn Trư Vị đệ tử đang thủ sơn, đột nhiên cảm giác được sắc trời tựa hồ có chút tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Bách Man Sơn trên không vậy mà bắt đầu có u ám vân khí bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Tân Thần Tử thấy một lần phía dưới, nhất thời giật nảy cả mình, lấy h ắ n kiến thức, tự nhiên nhìn ra, đây cũng không phải là phổ thông Mây đen, mà chính là Kiếp v â n Chẳng lẽ lại lục bảo Kiếp số đến? Muốn tại hôm nay ứng Kiếp sao? Lúc này Tân Thần Tử ngược lại cũng có không đội, xem trước một chút tình thế lại nói, chỉ là truyền ngôn các vị sư đệ, cẩn thận tránh lẽ, chớ có vì Kiếp v â n gây thương tích. Nên biết rằng lúc độ Kiếp, Kiếp v â n không có gì n g o à i sẽ đối với mục tiêu khởi sướng chủ yếu công kích bên ngoài, sở hữu tại phạm vi bên trong cũng có thể hội bị thuận tiện công kích đến, mà lại ngoại nhân trên cơ bản là công lực càng cao, bị Kiếp v â n chiếu cố tần suất cũng liền càng cao. Đường Thạch bọn người dù sao tu hành không lâu, chưa từng thấy qua như thế cảnh tượng. Trong lúc nhất thời cũng không biết đường xảy ra chuyện gì, chỉ là tựa hồ nhìn lại có chút k h ô n g ổ n Ngay tại cái này trong trước mắt, Bạch Man Sơn trong vòng phương viên mấy trăm dặm d a i đã tối tăm một mảnh, không thấy mảy may sắc trời. Trên trời này đám mây đen đã là hết bệnh gặp đen đậm như mực, thỉnh thoảng lại còn có l ú c b ố sấm sét vang rội thành âm truyền ra. Bạch Man Sơn trên không kiếp vân đã ngưng tụ thành hình, mực đậm t á c Đột nhiên chỉ thấy vân trung một đường ngân quang sẽ qua, như tiều c h phi nhanh. Phản phất giống như bay m ã n g trong nháy mắt liền đánh vào bảo vệ tại Bách Man Sơn bên ngoài màu mây khói trướng phía trên, tạo nên một trận màu khói phiêu đ ã n g Sau đó như pha lê tan vỡ thanh âm truyền đến, Bách Man Sơn đại trận phá. Lúc này Bách Man Sơn đám người mới nghe được một tiếng biết hai nước q ố c cực lớn âm thanh sấm sét, nhìn thấy Ngân Quang uy lực, không khỏi tắt lưới, trong lòng hãnh nhiên, nên biết rằng cái này h ộ Sơn đại trận uy lực bọn họ là biết rõ, giờ phút này bị đạo Ngân Quang này đánh đụng, vậy mà bị trực tiếp đánh vỡ. Một đạo t i ể m điện đánh xuống về sau, tăng cường cũng là thứ hai nói, liền trong lòng mọi người bất an thời điểm. từ lục bảo lao tổ bế quan tu luyện địa phương dâng lên một đóa ngũ thải t ư ở n g vân tới, nay t ư ở n g vân mới vừa xuất hiện, liền thả ra hào quang năm màu, đem lục bảo lao tổ bế quan động phủ bảo hộ ở trong đó, lôi đình rơi xuống, mang theo đẩy trời uy thế, đập điện tại này t ư ở n g vân ánh sáng phía trên, mọi người chỉ thấy này ánh sáng vậy mà như sóng nước đồng dạng đ ộ n nặng lên, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, thật giống như này lôi đình bất quá là rơi vào trong nước tiểu thạch tử. cảnh tượng như vậy giống như đem trên trời kiếp vân kia kích nộ thứ ba đường lôi đỉnh vậy mà so thứ hai đường lôi đỉnh đại trừng gấp đôi chăng như tuyết điện quang đem bách man sơn cả ngọn núi cũng chiếu thành màu trắng chúng đệ tử h o à n g sợ sắc mặt hiện lên ở trên mặt bọn họ nơi nào thấy qua đất này tiên tri tiếp bất quá này lôi đỉnh tuy nhiên tới hung ánh nhưng y nguyên chỉ là tại này ngũ thải hà quang phía trên tạo nên từng cơn sóng gợn thôi muốn nói khác nhau ở chỗ nào cũng là gợn sóng so trước đó càng lớn chỉ thế thôi đường đường lôi đỉnh rơi xuống trong lúc nhất thời bách man sơn trên không ngân bạch cùng năm màu hoa lẫn đem bách man sơn trên không triệt để hóa thành một mảnh kỳ quỷ ánh sáng làm thế giới Bách Man Sơn một đám đệ tử ở phía dưới thấy là gấp mở đầu không thôi, từng cái tâm t ự ợ hồ cũng muốn nâng lên cuốn học cầu, không dám tưởng tượng cái này vân trung thiểm điện đánh tới trên người mình rốt cuộc lại là kết cục gì. Bất quá còn tốt, này ngũ thải tường vẫn tuy nhiên khoái động không nghỉ, lại tạm thời xin không có bất kỳ cái gì sụp đổ dấu hiệu.Ước t chừng qua thời gian uống cạn chung trà, lôi điện chi thế càng cường thịnh, chỉ gặp Bách Man Sơn bên trên ngân xà luận vũ, quang diễm thế t i ê n xa xa nhìn lại tựa như ngày này cùng địa chi ở giữa thêm một cái liên tiếp ngân tắc q u n trụ. Ngay tại Bách Man Sơn đệ tử không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên đỉnh núi hiện ra một đóa thanh vân, từ từ h ư n g giữa không trung dâng lên. Thanh vân phía trên ngồi xếp bằng một cái mười một mười hai tuổi thiếu niên, đỉnh đầu một cây long hình ngọc xích, tung toé ngân sắc bảo quang. Quen h thân xin lượn lờ lấy ba cái ba tấc viên kính bảo hoàn, không phải vàng không phải ngọc. Bên trên k h ắ c cổ truyện cùng thiên phong hải đạo, vân lôi long h ổ chi hình, mỗi người đều mang xanh, hồng, hoàng tam sắc, tinh quang bên ngoài chiếu. Lúc ảo tưởng dị sắc bách man sơn đ á m người xem xét, tuy nhiên khác biệt lao tổ bề ngoài lại biến, nhưng cũng biết đường chính là sư phụ đi ra, rốt cục trong lòng buông lòng một hơi. Chỉ thủy mặc lúc này xếp bằng ở thanh vân phía trên, này d a không trung huyền tận ngũ thải tường vân trong khoảnh khắc đã bay đến chỉ thủy mặc dưới chân, chỉ thủy mặc vừa ra, giờ phút này đầy trời thiểm điện ngân x à tựa như tìm tới mục tiêu một bên, đồng loạt n g ư n g tụ, đ ả o mắt liền r ố t thành một đầu mấy chục trượng ngân quang cự long, mang theo vô tận ầm ầm âm thanh s ó m xét, liền hướng lục b o hung hăng đánh tới. Mọi người tại chỗ thấy một lần như thế trận thế, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lúc trước đầy trời thiểm điện ngân xả cứ việc nhiều, lại là phân tán, không nghĩ tới tụ tập lại, uy thế đúng là như thế doạ người. Bách man sơn mấy cái nhát gan chút đệ tử đã cũng không dám nhìn nữa xuống dưới, vội vàng đem con mắt nhắm lại. chờ thêm một lúc lâu, vừa mới mở to mắt, nhìn thấy sư phụ như trước vẫn là hảo hảo xếp bằng ở giữa không trung, không thấy mảy may vẻ mặt chợt v ậ n lại là một trận kinh ngạc, gấp hướng bốn phía đồng môn nghe nóng. một vị đồng môn đỏ lên mặt, kích động không thôi giải thích nói, vừa mới này đẩy trời ngân quang kiếp điện tề đô hướng sư phụ dũng mãnh lao tới thời điểm, chỉ thấy lao nhân ra ông ta thần sắc cực kỳ nhàn nhã lấy ra ba cái ánh sáng vạn đạo mẫu đại q u a n vòng, treo cao giữa trời, thành thiên, địa, nhân sắp xếp quang mang đại thịnh, cũng xin hiện ra p h ò n g vân, lôi, đ ệ n l ò n g hổ, nhân vật các loại hình ảnh diệu dụng, xen lẫn rực rỡ, ngũ quang t h sắc. này lôi long đánh vào màn sáng phía trên, chỉ bất quá tạo nên vòng vòng gợn sóng. vị này đồng môn sau khi giải thích xong, xin nhịn không được tán thưởng nói, sư phụ bảo bối này ta nhìn tuyệt đối là thiên phụ kỳ chân, t i ê n gia trí bảo. thực tế chỉ thủy mặc dùng tam tài thanh linh quyển tới ánh bạc này kết điện, lại là không có vị kia đệ tử nói đến như vậy nhẹ nhõm. cố nhiên cái này tam tài thanh linh quyển thần diệu vô cùng, nhưng dù sao kiếp này vẫn cũng không phải dễ sống chung, vừa mới lập tức liền rất hao tổn pháp lực, cho nên chỉ thủy mặc tiếp lấy liền đem bảo vật này thu lại. lúc này nhìn xem t o a hạ huyền tận ngũ thải tường vân ánh sáng đã có chút tổn hại hiện nhiên là này lôi kiếp công kích tổng lượng hơi vượt qua ánh sáng hạn mức cao nhất, bất quá còn tốt không thể thương tới căn bản chờ một chút lát chờ huyền tận ngũ thải tường vân rút ra thiên địa ngũ p h ư ơ n g ngũ hành chi khí đền bù ánh sáng liền có thể lại dùng chờ chi thủy mặc đem tam tài thanh linh quyển thu hồi về sau trên trời k i ế p vân cũng đã lên biến hóa vốn là đen đầm như mực bây giờ lại dần dần hiện hiện ra độ sẫm chi sắc lúc trước xuyên toa không thôi t i ể m điện ngân quang cũng từ biến mất không còn tam tích sau một lát chi thủy mặc liền có thể cảm giác được bốn phía cấp tốc cấm lên Trầm d ã i bách man sơn một số cái cây cỏ cũng bắt đầu có một chút khô vàng chi sắc. Tu hành đến trì thủy mặc cảnh giới này, nguyên bản sớm đã là nóng lạnh bất sâm, giờ phút này vậy mà cũng có thể cảm giác một cỗ khô nóng cảm giác. k i ế p Vân chi uy quả nhiên không tầm thường, cảm thấy bên trong không khỏi thu hồi mấy phần lúc trước ý khinh thường. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử trương 278, m u ố n cả sơn môn. Lúc này t ọ a hạ huyền tận ngũ thải tường vân ánh sáng đã có chút tổn hại, hiện nhiên là này lôi kiếp công kích tổng lượng hơi vượt qua ánh sáng hạn mức cao nhất, bất quá còn t ố t không thể thương tới căn bản. Chờ một chút lát. chờ Huyền Tẫn Ngũ Thải Tường Vân rút ra Thiên Địa Ngũ p h ư ơ n g Ngũ Hành Chi khí đền bù ánh sáng liền có thể lại dùng. chờ Chỉ Thủy Mặc đem Tam Tài Thanh Linh Quyển thu hồi về sau, trên trời Kiếp Vân cũng đã lên biến hóa, vốn là đen đậm như mực, bây giờ lại dần dần hiện hiện ra đọa sẩm chi sắc. lúc trước xuyên toa không thôi thiểm điện ngân quang cũng từ biến mất không còn tâm tích. sau một lát, Chỉ Thủy Mặc liền có thể cảm giác được bốn phía cấp tốc cấm lên. c h ầ m rãi bách man sơn một số cái cây cỏ cũng bắt đầu có một chút khô vàng chi sắc. tu hành đến trì thủy mặc cảnh giới này, nguyên bản sớm đã là nóng lạnh bất sâm, giờ phút này vậy mà cũng có thể cảm giác một cỗ khô nóng cảm giác. Kiếp vân chi h uy quả nhiên không tầm thường, cảm thấy bên trong không khỏi thu hồi mấy phần lúc trước ý kinh h t h ư ờ n g Chi thủy mặc nhìn thấy kiếp vân còn tại không ngừng ấ m lên, sợ bách man sơn hội bị hao tổn quá nhiều, từ trong ngực lấy ra một cái dài hai thước tầm hình dáng chi vật, ngân quang bắn ra bốn phía, chói mắt khó trợn, không thể nhìn gần. Bách man sơn đ á m người, nguyên bản sớm đã cảm giác bốn phía sóng nhiệt cuộn, bồn bực ý bức người, giờ phút này bỗng nhiên gặp sư phụ ở giữa không trung bưng lấy một bản sáng lừng l á n ngân quang, thả ra vô lượng ngân huy. bên trên tiếp t i ế n t ế giống như một vòng l ã n h nguyệt, đem b c h m a n Sơn bốn phía phản chiếu một mảnh sáng trưng, mà lại cái này thanh quang ngân huy chiếu lên trên người lại là nói không nên l ờ i mát mẻ. Lúc trước khô nóng chi ý, quét sạch sánh xanh, không khỏi lại là một trận kinh ngạc sư phụ p h á p bảo thần kỳ. Lúc này nơi xa âm thầm chú ý b c h m a n Sơn cao nhân như hồng phát lão tổ bọn người cũng đều thầm nghĩ, cái này lục bảo lão tổ, không h ổ là một phương giáo tổ, p h á p bảo đông đảo, kỳ diệu không bình thường, hơn xa thường nhân. Bất quá một hồi, Kiếp Vân ấp cực hạn, từng đ ó từng đóa đỏ thắm hỏa diễm tựa như như mưa rơi, o o rơi xuống, mang theo một trận đỏ sậm quan mang. vậy mà đem băng tầm thanh lãnh lạnh huy đè xuống nửa bên, bất quá chỉ thủy mặc sớm đã biết rõ chính là loại này kết quả, chính mình đem dùng pháp lực áp chế. giờ phút này phát huy ra v ẹ n v ẹ n băng tầm đối ngoại khô nóng hoàn cảnh tự động phản ứng a mà lại chỉ thủy mặc cũng chưa từng nghĩ tới phải dùng bảo vật này qua cùng kiếp hỏa cứng r ắ n đ ụ vô đ ì n h đ ầ u một đường ba tấc có thửa màu xanh da trời cửa nhỏ dâng lên, này môn chỉ có khung cửa màu xanh da trời khung cửa toàn thân trong suốt, giống như trên đời chân quý nhất thanh ngọc ú thành, đồng thời ngân bạch hoa văn quấn quanh trên đó, đem ọ n cửa khung s n thác dị thường cao quý ưu nhã mỹ lệ không bình thường. trong môn là sán l ạ n g ờ i g ờ i tinh hà. trong tinh hà vô số ngôi sao l ậ p l e tạo thành một cái cự đại tinh hà t u y ể n qua, để cho người ta gặp chi tâm mê. Chi thủy mặc một tay bấm niệm pháp quyết, một tay hướng lên chỉ dẫn, chỉ thấy treo lơ lửng giữa trời này đường cửa nhỏ, trong môn tinh hà đảo ngược, hóa thành một cái n ị c h kim đồng hồ xoay tròn tinh hà tuyệt qua, đồng thời nhàn nhạt thiên thanh sắc quang mang từ trên cửa tảng ra. Lúc này đầy trời kiếp hỏa tự a như nhận một cỗ lớn lao hấp lực, tất cả đều d ẫ n thân vào tiến ngày đó thanh sắc cửa nhỏ bên trong. Cũng chỉ một cái chớp mắt, đầy trời kiếp hỏa đã đánh tan nó nửa. Ngày đó thanh sắc cửa nhỏ kỳ thực cũng là chi thủy mặc ỷ vào vị á chủ bài một trong huyền tấn chi môn. Là. Huyền Tắc Kinh bên trong vô thượng thần thông cũng là để t r ỉ Thủy Mặc đ ê m này Huyền Tắc Kinh là chủ tu thiên thư nhân tố trọng yếu. Ngoài văn dặm nhìn thấy cái này Lục Bảo Lão Tổ như thế nhẹ nhõm chống cự h i ê n tiếp, hồng phát lao tổ các loại âm thầm thăm dò cả đám người đều trong lòng giật mình, vốn là còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư cũng vội vàng đè xuống. d i ễ n phần mình trong lòng âm thầm tính toán, cũng không biết cái này Lục Bảo Lão Tổ âm thầm đến cái gì truyền thừa, xem ra vậy mà pháp lực tiến nhanh, thần thông tăng vọt, l i ề n l i ề n pháp bảo cũng là thiên phụ kỳ chân để cho người ta hâm mộ đỏ mắt. Bên này chỉ Thủy Mặc lại thúc d ụ c lòng bàn chân tường vân. tay nâng lấy màu xanh da trời c ử a nhỏ liền hướng trời cao kiếp vân phóng đi. lúc này trong môn thanh quang tăng vọt, lại từ phun ra vô lượng màu xanh da trời sợi tơ, nguyên bản đã từ tiêu tán ra kiếp vân, vậy mà dần dần hướng trong môn tụ tập mà đi. t r ờ đầy trời kiếp vân bị c ử a nhỏ hút hầu như không còn, chi thủy mặc cái này hạ xuống đám mây. bốn phía thăm dò cả đám người gặp tình cảnh như thế, đều hít một hơi l h n h khí, h ồ n g phát lao tổ c à n g là là kinh ngạc nói nói, bảo vật này chưa từng nghe nói qua, uy lực quả thực là cự đại. một thời gian cũng là nhịn không được t ổ n tức không thôi. này lục bào lại lợi hại như thế bảo vật cảm thấy bên trong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi niệm lại là hoàn toàn biến mất độ kiếp qua đi chi thủy mặc trở lại âm phong động đại điện sửa sang lấy suy nghĩ quan sát tỉ mỉ bắt nguồn từ nhà tòa này âm phong động phủ đến nói thật chiếm hữu đến nay cũng ngay tại lúc này chi thủy mặc vượt qua địa tiên kiếp thành t ự u địa tiên cái này mới có r ả n h nhàn quan tâm nhà mình sơn môn sự t ì n h về phần trước đó chi thủy mặc bệ bộn nhiều việc đã bảo tăng cường tự thân thực lực nơi nào có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này nhìn qua cái này lục sâm dày đặc xanh t h ả m cùng loại lân hỏa một dạng đồ vật Phản chiếu toàn bộ đại điện một mảnh dày đặc l c tăng thêm chúng đệ tử phản ứng đến vách tường lòng đất bóng dáng, càng âm u đến thoáng như u minh quỷ điện. Nhìn thấy cái này bên trong, c h i Thủy mặc trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đây là cái gì gặp quỷ l u ậ n điệu? Nào có người như thế bố trí nhà mình g ặ p vụ, làm cho theo xâm la quỷ vực, khó trách người ta muốn đem hắn liệt vào ma đạo. Giống như thường ngày xuất nhập ở chỗ đều là như thế âm u, lại này bên trong tượng người bình thường gây nên, nên biết rằng trừ quỷ mị tinh quái những vật này bất kể, chỉ cần là một cái bình thường cho người, nhưng không ai không hướng tới ánh sáng, đây là nhân loại thiên tính. đương nhiên có lẽ có một bộ người bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến trời sinh tính đặc dị, không thích ánh sáng phản ao rước hắc ám, nhưng này dù sao cũng là tuyệt số ít người, như đặt ở nhân loại chỉnh thể đại cơ số bên trên so sánh, này một một số nhỏ hoặc là liền một phần ngàn tỷ lệ cũng không đạt được. cho nên bởi vậy có được ra một cái kết luận, cái kia chính là ánh sáng dẫn đầu nhưng lại xa xa muốn qua hắc ám dẫn đầu, cả hai có cách nhau một trời một vực. như là chính giáo ma giáo khác nhau liền đi ra, người ta chính giáo một phương nhân sĩ vô luận kỳ tâm cơ sở đến cùng như thế nào u ám đáng k i n h nhưng tối thiểu từ mặt ngoài người ta nhưng đều là quang minh chính đại. lấy hai giáo động phụ làm thí dụ. chính giáo một phương động phủ tạm bất luận lớn nhỏ lại này một chỗ đều là linh h ạ c tưởng không lân lộc khắp nơi trên đất khắp nơi t h u y bách trưởng thành linh tuyển tuôn ra địa kỳ hoa dị thảo l ư ợ t nôn hương thơm không nói trong động phủ cũng đều là bảo quang rực rỡ phảng phất giống như ban ngày lại cái nào giống chỉ thủy mặc như vậy trừ âm u cũng là âm u trừ khủng bố vẫn là khủng bố không muốn nói gì linh h ạ c lân lộc l i ề n ngoài động này khắp núi khắp nơi rắn giết cổ nô g đi n h ậ n c h ứ c người nào đến xem cũng không giống cái người lương thiện ở chi địa càng khác nói người ta chính phái kiếm tiên nhóm vừa ra tay này đ ạ pháp không phải kim quang cũng là ngân mang trừ bảo khí chính là tinh quang mà hắn bách man sân đâu vừa ra tay đầy trời khắp nơi lại trùng tử, trước hết để cho người nhìn liền từ đáy lòng tê dại. Sau đó chính là cái này quỷ phiên cái kia h ắ c khí, tóm lại không có một dạng đẹp mắt một chút. cứ như vậy, ngươi không phải ma đạo vẫn là cái gì? khó nói còn có thể cứng rắn hướng trên mặt t h i ế t vàng, nói những cái kia nhìn qua liền không giống thiện pháp tà ác thủ đoạn là chính phái đạo pháp sao? coi như ngươi không sợ đỏ mặt chịu nói, thế nhưng phải có người chịu tin mới thành a. đối với trì thủy mặc về sau đại kế không bình thường bất lợi, dù là bị chính đạo khiển trách vì ma đạo, trì thủy mặc cũng phải cải tạo bách m a n sơn, đem điểm tô cho đẹp thành tiên nhà thánh địa. dù là lao tử được xưng là ma đạo. nhưng nhìn so ngươi tiên đạo còn muốn giống tiên đạo, chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 280, lửa giết n g ư ờ đồ, người ta chính phái kiếm tiên nhóm vừa ra tay này đạo pháp không phải kim quang cũng là ngân mang, chứ bảo khí chính là tinh quang, mà hắn bách man sân đâu, vừa ra tay đầy trời khắp nơi đại trùng tử, trước hết để cho người nhìn liền từ đáy lòng tê dại, sau đó chính là cái này quỷ phiên cái kia hắc khí, t ó m lại không có một dạng đẹp mắt một chút, cứ như vậy, ngươi không phải ma đạo vẫn là cái gì? khó nói còn có thể cứng rắn hướng trên mặt thiết vàng, nói những cái kia nhìn qua liền không giống thiện pháp tà ác thủ đoạn là chính phái đạo pháp sao? Coi như ngươi không sợ đỏ mặt chịu nói, thế nhưng phải có người chịu tin mới thành a. Đối với t r ì Thủy Mặc về sau đại kế không bình thường bất lợi, dù là bị chính đạo khiển trách vì ma đạo, t r ì Thủy Mặc cũng phải cải tạo Bách Man Sơn, đem điểm tô cho đẹp thành tiên nhà thánh địa. Dù là Lão Tử được xưng là ma đạo, nhưng nhìn so ngươi tiên đạo còn muốn giống tiên đạo, nên biết rằng t r ì Thủy Mặc thế nhưng là thu mấy cái đệ tử, mấy cái kia đệ tử tuyệt đối sẽ không l ứ a thích hiện tại Bách Man Sơn phong cách, cái này Bách Man Sơn chính là t r ì Thủy Mặc về sau căn cơ sở tại, không thể bỏ qua, nhất định phải chế tạo thành thánh, để các đệ tử q u tâm. Cho nên, tại đại khái dò xét qua nhà mình động phủ về sau. t h i Thủy Mặc vừa tối kế tiếp quyết định, cũng là lập mã cải tạo âm phong động, trọng tu bách man sơn. Mặc kệ chính mình là chân ma đường hay là giả ma đạo, nhưng trước từ mặt mũi làm lên, dần dần cải biến phong cách để cho người ta không đến nỗi thấy một lần liền sợ liền ghét luôn luôn không sai, mà lại có một chút thói quen nhất định phải cải biến, cái kia chính là ở sơn động thói quen. Mặc kệ giới này thuộc sơn đến cùng là cái gì phong tục, nhưng là c h i Thủy Mặc lại là ở quen phong ốc, những ngày này luôn ở sơn động, thế nhưng là để c h i Thủy Mặc quán niệm không thôi. Nãi nãi, biết do nói là t i ề n gia đ p h ủ không biết còn tưởng rằng là người tiền sử đâu. Tại c h i Thủy Mặc trong lòng. này tiên gia khí phái nhất định phải ở cung điện ngồi đài cao thừa t ư ờ n g vân cưới tiên hạc mà không phải ở sân động điều khiển h ấ t phong nói đường cái này ban đầu lục bảo lao tổ ngược lại là lưu lại một để trì thủy mặc cảm thấy xin không c ó trở n g ạ i đồ vật lưu ly tẩm cung vật này là một cái hình tròn mái vòm cao có hơn 30 trượng bề rộng chừng 10 i mẫu hình như một cái chân nhăn không năm chắc một bên đại pha l ê bát cái này đại chụp lồng thủy tinh nên cũng là nguyên tắc bên trong nâng lên lục bảo lao tổ cùng tàng linh tử đấu pháp lúc dùng cho ám toán pháp bảo lưu ly tẩm cung vật này cũng là trước kia lục bảo l ã o tổ tốn hao nhiều năm h ổ công thu thập trăm đ rắn luận chế mà thành, tuy nhiên dùng để đấu pháp tại chỉ thủy mặc xem ra quả thực là rất r ư i Nhưng là nguyên tắc bên trong lục bảo lão tổ cùng tàng linh tử đấu p h á p lúc dùng cho cái này lưu ly tẩm cung ám toán tàng linh, mà không phải dùng cái gì bích hóa c h â m liền có thể thấy này cung cũng không phải là chỉ thủy mặc chỗ xem thường như vậy không chịu nổi, chỉ là chỉ thủy mặc nhãn quan quá cao a đương nhiên. Cái này lưu ly tẩm cung tuy nhiên danh x ư n g tẩm cung, nhưng cũng bất quá là một cái đại trụ lồng thủy tinh thôi, xa còn lâu mới được x ư n g là là tẩm cung, nhưng là chỉ thủy mặc là người thế nào? Có hoàng đình nội cảnh kinh, tương trợ, hắn quả thực là đem cái này lưu ly tẩm cung sinh sinh cải tiến. hóa thành một môn thượng thừa diệu pháp. này môn diệu pháp chính là trì thủy mặc muốn truyền cho bách m a n sơn mọi người dùng để tranh đấu đạo pháp. dù sao trước mắt bách m a n sơn mọi người tranh đấu thủ đoạn tại trì thủy mặc xem ra quá mức đơn sơ, mà lại quá khó nhìn. căn cứ khác biệt đệ tử, t r i thủy mặc đem này môn tân diệu pháp chia làm tam đẳng. hạ thừa đạo pháp, lưu liễu, đây là rút ra một loại độc vật huyết nhục độc dịch, đem dùng bí pháp luyện hóa tạo hình, trở thành một cái ba trượng phương viên lưu ly phong Úc. trong phòng cái bàn b ằ n g ghế giường đều là đầy đủ, thu lại nhưng lại chỉ có ba tấc lớn nhỏ, có thể tùy thân mang theo. chúng đệ tử có thể lấy loài rắn trăm sà h o a phòng. cũng có thể lấy trăm loại nô công hóa p h n g thậm chí là thiểm thử, hạt tử các loại độc vật đều được, lấy cùng một loại lớn độc vật một vạn, có thể hóa thành một gian lưu l i ốc, nhà này nhìn như toàn thân trong suốt, giống như lưu ly, li, lại làm cho người nhìn chi không mặc. thật giống như hiện đại có s ắ c pha lê, mà lấy khác biệt độc vật, liền sẽ hóa ra màu sắc khác nhau lưu ly. Li, nhưng hạ thừa đạo pháp biến thành lưu ly ốc chỉ có thể hóa thành một màu, hoặc là hồng, hoặc là hoàng hoặc còn lại n h a n sắc. cái này lưu ly ốc chẳng những bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, xinh đẹp không bình thường, càng là có h ộ phòng niên hạ, thuốc lá này hà chính là độc vật mà thành, lại vẫn cứ xinh đẹp không bình thường. càng thêm chi có chức năng phòng vệ, mà lại còn có thể thả ra độc sát địch nhân, đoạn phải là công phòng nhất thể, càng có thể chữa vật ở người, thật sự là giết người phóng hỏa bạo bối tốt, diệu dụng bất phàm. mà trung đẳng đạo pháp tắc là lưu ly viện, chính là lấy trăm loại đ ộ c vật các một vạn, tổng cộng trăm vạn đ ộ c vật lấy bí pháp phủ luyện hóa, rút ra tinh hoa, thuần hóa thành một tòa trăm trượng vương viên tiểu viện, tiểu viện cùng sở hữu nhà chính thấy một lần lệ p h ò n g hai gian, càng có viện tử một cái. viện tử bên trên có lưu ly mái vòm che chở, trong viện càng có tụ linh trận pháp k h á h a càng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. chẳng những có thể tăng tốc trong viện người tu hành, còn có thể lấy thiên địa nguyên khí tiếp tục tế luyện bảo vật này. Lưu Ly viện có thể hiện lên trăm sắc, cũng có thể làm một sắc, đến cùng như thế nào đều xem chủ nhân tâm tình. Càng có các loại diệu dụng, tránh thức là nhất viện nơi tay, không cầu gì khác. Về phần tượng đẳng diệu pháp, chi thủy mặc x ư n g là Lưu Ly đạo cùng lấy thiên địa và khí hóa thành cự đại cung điện bầy, mở ra hoàn toàn trường thiên trượng phương viên, trong đó các loại phòng ốc địa rơi, đỉnh đài lâu các đều có. Thậm chí căn cứ không cùng loại loại thiên địa nguyên khí, còn có thể sinh ra khác biệt diệu dụng đến tới sau cùng. Hoàn toàn thu thập giữa thiên địa 129.600 i loại nguyên khí, thậm chí còn có thể diễn hóa x u ấ t hỗn độn chi khí tới. đương nhiên, cái này Lưu Ly đạo cung r ư ợ u dụng vào thiên, chi thủy mặc trước mắt còn không có đem cái này diệu pháp hoàn toàn thôi diễn đi ra, trong tay hắn chỉ có một cái tàn khuyết bàn thôi, cái này còn cần chi thủy mặc gia nhập thiên thư mới có thể đem chi hoàn thiện. Vượt qua thiên kiếp, chi thủy mặc liền triệu tập chúng đệ tử. Một lát sau âm phong tia đại động trong điện liền đã hết đứng đầy bách man s ơ n chúng đệ tử, cùng cũng đứng trang nghiêm điện hạ nước nhìn đại cao trên bảo tọa chi thủy mặc lao tổ. Hát hát. Chi Thủy mặc cơm trầm một trận cười quái dị, liếc nhìn q u a mọi người sau nhỏ giọng nói, chắc hẳn bọn ngươi cũng đều đoán được. Lần trước đối với các ngươi nói bế quan tu pháp, lại cũng chỉ là nói đúng một nửa. Đây chẳng qua là lao tổ ta vì ngăn ngừa tiết lộ phong thanh, thưa tử i ấ u diếm ngữ điệu. Chúng đệ tử im lặng, không người trả lời. Bây giờ đại công đã xong, tình hình thực tế cáo chi bọn ngươi cũng lại không phương. Không tệ, lần trước lao tổ ta ngoài nghề, lại gặp cơ duyên đến, chẳng những phải mấy môn diệu pháp, càng là đến mấy cái bảo vật trở về, cho nên trở về mới thiết lập lời nói xuống làm các ngươi hộ vệ, liền ta chuyên tâm luyện bảo. Bây giờ bảo vật tế luyện đã thành. cũng liền không cần lại dùng l ừ a gạt bọn ngươi. như thế nào? bị lão tổ l ừ a gạt, bọn ngươi bên trong nhưng có người cảm thấy bị khuất sao? nếu người nào làm này nghĩ, không ngại liền nói ra, lão tổ ta có thể hứa hắn chút sự vật đ ề n bù tổn thất, cho chuyện an ủi kỳ tâm. chi thủy m ặ c lại tiếp tục nói nói, xanh n g â n mượn hai mắt thẳng tại trên thân mọi người vừa đi vừa về liếc nhìn, bị hắn nhìn nhãn thần quét qua, này mọi người không khỏi chợt cảm thấy du lên, này bên trong còn có người nào hội khờ ngốc đến thật tin kỳ ngôn, đường ủy khuất gì? liền thấy chúng đệ tử cùng nhau không ư ờ i cúi đầu, đồng thanh về nói, vị sư tôn hiệu lực chính là đệ tử các loại vô thượng v ĩ n sủng. chỉ có thụ sủng n ợ c kinh nào dám sinh ủ ĩ khuất gì chi tâm sư tôn nói quá lời hắc hắc rất tốt các ngươi cũng rất n ắ lực như thế rất tốt khiến cho lão tổ ta hoan hỉ tân thần tử mai lục tử hai người các ngươi còn nhớ cho ta lần trước phân phó sự tình cũng chuẩn bị thỏa đáng chưa hắn lại chuyển hướng hai người này hỏi hai người liền vội vàng tiến lên cùng nhau không người nói sư tôn phân phó không dám hoặc quên đệ tử các loại đều sớm chuẩn bị thỏa đáng ban đầu muốn gần ngày trước hướng nhưng thấy sư tôn bế quan liền không hề động thân thể muốn đợi sư tôn sau khi xuất quan lại bày ra còn có cái gì huấn thị không có ừ n g nhớ kỹ liền tốt, về phần u ấ n Thị cũng không có gì, vẫn là câu nói kia, đ ế n tử Vân Tự về sau đối địch không cần cố kỵ, cứ việc toàn lực xuất thủ chấn hưng ta bách man sơn thần uy, nhất là tân thần tử ngươi này bách độc kim t h i ề n cổ, tuyệt không muốn ẩ n mà không cần dị bảo dầu d ế m nếu không liền cô phụ lao tổ ta tứ bảo chi tâm, hắc hắc, ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này cái q u ộ c hợp ta sư đồ chi lực tế luyện mấy chục năm dị bảo, hiện ra huy năng sau này chính giáo bên trong người lại có cái nào có can đảm bị nổi, tốt, đã cũng chuẩn bị thỏa đáng hai người các ngươi liền lập tức lên đường đi, tiếp qua mấy cái ngày đ ợ i lại xử lý qua một số việc vật vã về sau, ta cũng phải tự mình tiến về. lúc này đến này bên trong các ngươi có thể hướng các phái khác đạo hưu nói rõ liền nói tại đầu kiếm kỳ hạn tới gần trước đó lao tổ ta chắc chắn sớm đã tìm đến đi thôi hắn h ấ t p h ơ tay t ra hiệu hai người lập tức khởi hành cùng lúc đó chỉ thủy mặc càng làm ở miệng nói trừ cái đó ra nhưng còn có người nguyện ý qua này từ vân tự một hàng dương ta bách màn sơn u y danh lời vừa nói ra đoán c h ừ n g là cân nhắc đến tân thần tử trong tay có bách đ ộ c kim tiền cổ đoán c h ừ n g ăn không cái gì thua thiệt cho nên lại có 10 cái đệ tử ra khỏi hàng trong đó không ít là ban đầu lục bảo lao tổ đệ tử thậm chí ngay cả đổ tôn cũng có một chút nguyện vì lao tổ phân ưu Những này ra khỏi hàng đệ tử cùng nhau uống nói, giống như qua này Tử Vân tự thật sự là vì thay chỉ thủy mặc phân ưu. Kỳ thực này Tử Vân tự chính là nổi danh dâm tà chi địa, những đệ tử này chẳng những đánh lấy muốn xuất sơn làm càn hưởng thụ m ộ t thành, càng là muốn tại Đông đảo Ma đạo bảng môn bên trong ra một phen tiếng t ă m Về phần thay chỉ thủy mặc phân ưu tâm tư đến cùng có mấy phần, vậy liền khó nói. Bất quá, chỉ thủy mặc cũng không nói t o ạ n âm thầm mở vọng khí thuật, vậy mà phát hiện những người này vậy mà tất cả đều là chút khí vận yếu kém, nghiệp lực c u n thân hàng người. Lập tức, chỉ thủy mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên là kiếp nạn đến. nên qua tử vân tự đi tới một lần, tử tại này chính đạo trong t a y bất quá đối với bách man sơn hữu ích v ô hại, những người này phần lớn là chút thủ đoạn đố gắt, gian độc dâm một người, chẳng những hủy hoại tự thân khí vận, còn muốn liên lụy trì thủy mặc, tổn hại bách man sơn một mạch khí vận. bởi vậy, trì thủy mặc cũng không ngăn trở, thậm chí cầm trong tay tổn chữa bích hỏa trầm, cùng độc khí t r ư n g khí luyện hóa đồ chơi nhỏ ban thưởng, lấy tên đẹp để bọn hắn không muốn đ o ạ bách man sơn tiết thối. đã như vậy, tân thần tử, mai lục tử, ngươi hai người liền mang theo những này đồng môn qua này tử vân tự đi tới một lần a. trì thủy mặc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt làm ra chỉ thị. hai người kia không dám thất lễ, lại hướng lao tổ bái lui đường từ về sau, liền dẫn chúng đệ tử song song u a y người xuất đ ộ phủ, đội quang t r á n h c h â cùng nhau hướng này t ừ vân tự qua. chúng đệ tử sau khi đi, chi thủy mặc nhìn lấy trong đại sảnh thưa thất hai ba con tiểu miêu cảm thán chính mình bách man sơn một m ạ c h đ i ê u linh, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng những cái kia qua vân tử vân tự đ ồ tử đ ồ tôn đều sẽ ở chỗ đó vứt bỏ mạng nhỏ mình. chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 281 t r ư ơ chỉnh lý Sơ n môn thượng. bất q u á đối với bách man sơn hữu ích vô hại, những người này phần lớn là chút thủ đoạn gác, gian độc dâm một người, chẳng những hủy hoại tự thân khí vận. còn muốn liên lụy trì thủy m ạ c tổn hại bách man sơn một mạch khí vận, bởi vậy trì thủy m ạ c cũng không ngăn trở, thậm chí cầm trong tay tổn chữa bích hỏa trầm, cùng độc khí t r ư ớ n g khí luyện hóa đồ chơi nhỏ ban thưởng, lấy tên đẹp để bọn hắn không muốn đ o ạ bách man sơn tên tuổi. đã như vậy, tân thần tử, mai l ộ c tử, ngươi hai người liền mang theo những này đồng môn quan à y từ vân tự đi tới một lần a. trì thủy m ạ c ngữ khí nhàn nhạt, nhạt làm ra chỉ thị, hai người kia không dám thất lễ, lại hướng lao tổ bái lui lường từ về sau, liền dẫn chúng đệ tử song song quay người xuất đ ộ n phủ, đội quang tránh c h â cùng nhau hướng này từ vân tự qua. chúng đệ tử sau khi đi. Chi Thủy Mặc nhìn lấy trong Đại Sảnh t h ư a thất hai ba con tiểu Miêu cảm thán chính mình Bách Man Sơn một mạnh đ i ê u linh, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng những cái tiêu qua vân Tử Vân t ự Đồ Tử Đồ tôn đều sẽ ở chỗ đó vứt bỏ mạng nhỏ mình. Quái có phải hay không nguyên tắc bên trong lục bảo liên tiếp không may à? To như vậy một cái Bách Man Sơn đường đường Nam Vương Ma Giáo, vậy mà chỉ có 7-8 t á cái Đồ Tử Đồ tôn là không cản trở. Mở v ọ n g kỹ thuật Chi Thủy Mặc, phát hiện trong Đại Điện còn lại những này bọn Đồ Tử Đồ tôn, mặc dù đại đa số khí vận cũng không thế nào, nhưng là trên thân nghiệp lực lại vô cùng ít ỏi. Ước chừng chỉ có một lớp mỏng manh, thậm chí một tên trên thân vậy mà không có cái gì nghiệp lực, mà lại khí vận so đường Thạch xinh cao, t n không tệ. Chi thủy mặc duy nhất cảm thấy anủi chính là mình nhị đệ tử đường Thạch không có lựa chọn qua từ vấn tử, đây cũng là nguyên tắc bên trong số lượng không nhiều không có phản bội lục bảo lao tổ đệ tử. Tại lục bảo lao tổ như vậy tính cách phía dưới, vậy mà không có phản đ ị c h có thể đủ gặp nó trung tâm. đương nhiên đường Thạch khí vận cũng là không tệ, xem chừng nguyên tắc bên trong lục bảo lao tổ sau khi chết, cái này bách man sơn một mạch khí vận cũng chuyển rời đến đường Thạch cùng cái tiêu cao khí vận đệ tử trên thân. t i ể u gia hỏa, người tên là gì? Hiếm thấy. c h i Thủy mặc ngữ khí ôn hòa hướng cái kia khí vận tối cao tiểu tử hỏi, hắn đoán trưởng thiếu niên này cũng là nguyên tắc bên trong tại Đường Thạch về sau kế thừa Nam Phương Ma Giáo cơ nghiệp. Trong điện thiếu niên có chút s ù n s ố t không nghĩ tới lao tổ vậy mà hỏi chính mình, lập tức rất nhanh liền kịp phản ứng, cung kính về nói. Hồi lao tổ lời nói, đồ tôn gọi quyền lượng sư, ân sư Đường Thạch. Nguyên lai là Đường Thạch đệ tử, t h i Thủy mặc trong lòng hiểu rõ, quyền lượng sư, thiếu niên này lại khái 15 16 tuổi bộ dáng, bề ngoài coi như t lãng, giữa t r á n đ ầ y đạn, địa các phương viên, khá là làm lãnh đạo bộ dáng. h à o hảo, không tệ không tệ. c h i Thủy mặc gật, gật đầu. lộ ra một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ, đồng thời mở miệng nói, mấy người các ngươi cũng đem danh hào báo lên đi, lão tổ ta cũng đều có a n bài. Đối trong đại điện còn lại đồ tử đồ tôn, chi thủy mặc mở miệng nói, đệ tử hậu hào bích trọng cung nghiệp, thân đồ bản, bái kiến lão sư. đồ tôn trân trọng, chưa khả, triệu xong, bái kiến tổ sư. chi thủy mặc nhìn lấy trên điện tám người, trong lòng tính toán, đường thạch là mình đệ tử thân truyền, quyền lượng sư là hắn đích truyền đồ tôn. hai người này là bách man sơn dòng chính, h ầ u hào bích. t r o n g công nghiệp, thân đồ bản ba người đều là chính mình ký danh đệ tử cũng là tông môn về sau trung gian lực lượng, mà trân trọng, trước h ả triệu song theo thứ tự là bọn họ đệ tử, cũng là c h ỉ thủy mặc ký danh độ tôn, là Bách Man Sơn thân cảnh. Những người này c h ỉ thủy mặc cũng dự định hảo hảo bồi dưỡng một phen, đây mới là Bách Man Sơn tương lai lực lượng, dù là tương lai mình lôi kéo lại nhiều người, cũng không bằng những này người một nhà dùng tư thái. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là c h ỉ thủy mặc đến đem hắn này ăn nhân tâm tối quen cho đổi. Chi thủy mặc cứ như vậy ngồi yên lặng, ý niệm trong lòng không được xẹt qua, để trong đại điện mấy người trong lòng lo sợ. Không biết cái này lão ma đầu lại có cái gì tư tưởng mới. Ngay tại đường thạch dự định kiên trì đặt câu hỏi thời điểm, chi thủy m ặ c mở miệng, lão tổ có mấy chuyện muốn tuyên bố, các n g ư ờ i nghe kỹ. Trong đại điện mọi người vội vàng tập trung tinh thần nghe chỉ thủy m ặ c phát biểu. Cái này lão tổ hỉ n ộ vô thường, ai ngờ đường hắn lại phải làm cái gì yêu thiếu thân. Buồn t ọ a lần này thần thông phong đại, thành công tu thành địa tiên, ta bách man sơn tương lai tươi sáng là có thể đoán được. Lão tổ ta lúc trước càng là khí vận thâm hậu, h ồ n g phúc tế thiên, truyền thừa mấy cái thượng cổ tiên nhân đạo thống, công pháp, thần thông, pháp bảo mọi thứ không thiếu. Chi Thủy Mặc lần này về núi bế quan Bảo Quang Trùng Thiên đã sớm để Bách Man Sơn mọi người có suy đoán. Lần này càng là tại Lão Tổ trong miệng đạt được xác minh, cũng mừng rỡ trong lòng, cảm thấy mình Bách Man Sơn chỉ sợ không được, mà Lão Tổ khiến người khác qua Từ Vân Tự về sau càng là gặp bọn họ lưu lại, nhìn đ i ệ u bộ này, chỉ sợ là đại có lợi thật lớn a. Cho dù là bình thường ổn trọng đường thạch cũng không khỏi hô hấp có chút tăng tốc. Các ngươi đoán không sai, Lão Tổ ta lưu các ngươi xuống tới thật có chỗ thâm ý, bất quá đây cũng là chính các ngươi lựa chọn. Tu sĩ chúng ta tu hành, chú trọng nhất cũng là một cái duyên phận. Hôm nay lưu lại, mới là cùng Lão Tổ ta mới được Diệu Pháp Thần Thông h ữ u duyên. Lão tổ ta trước đây ít năm tu hành hơi có chút hỉ nộ vô thường. Đây là lão tổ ta tu hành đi đến lối rẽ, mang đến ác quả. Bất quá lão tổ bây giờ công đức viên mãn, số mệnh n g ọ trời, lại làm một lần nữa đi trở về chính đ ộ cho nên bọn ngươi cũng không cần lo lắng lão tổ ta càng trước đó đồng dạng thay đổi thất thường. Lời nói này, nói bách man sơn mọi người tâm hoa đường thả, cơ duyên, thật sự là thiên đại cơ duyên à, công pháp, thần thông, pháp bảo hết thảy cũng có, tương lai tươi sáng có thể đoán được. Đương nhiên, đối với lục bào lão tổ trước đó tính cách, mọi người vẫn là không nhịn được trong lòng bên trong đậu đen dao muống. Lão tổ, ngươi này không cứ gọi hỉ nộ vô thường. gọi tâm lý biến T A đương nhiên, lời này bọn họ không dám nhận lấy chỉ thủy mặc nói ra cũng chính là không phải vậy một cái khi sư diệt tổ tiên tuổi cũng không phải bọn họ đạm đương nổi đối với lao tổ cải biến bách man sơn tất cả mọi người là nhìn lấy không nói còn lại chỉ là lao tổ hiện tại bên ngoài gọi là một cái tiên khí b ứ c người đổi một cái không biết tu sĩ gặp còn tưởng rằng là nhà ai tiền bối cao nhân đây lao tổ trong tính cách không hề hỉ nộ vô thường tâm lý biến T A phía trên tòa đại điện này mọi người nhưng là chân chính cao hứng cực đi theo một cái hỉ nộ vô thường lao tổ này tâm lý áp lực to lớn có thể để người sụp đổ bất quá. Cũng may trước đó lục bảo lao tổ tuy nhiên có muôn v à n không phải mọi loại không tốt nhưng là có một chút cũng rất để trong đại điện bách man sơn các đệ tử kính yêu cái kia chính là bao che khuyết điểm đệ tử ta dù là sẽ chết phạm sai lầm cũng phải ta đến xử lý nuốt ngươi sự tỉnh thiên vương lão tử khi dễ ta bách man sơn đệ tử ta lục bảo liền muốn để ngươi để mặt đây cũng là bách man sơn đến nay còn không có giải thể nguyên nhân trong đại điện này bách man sơn đệ tử đối bách man sơn bao nhiêu còn có chút tán đồng cảm giác liền là tới từ lúc trước lục bảo lao tổ bao che khuyết điểm. Đây cũng là trì thủy mặc dự định bồi dưỡng lưu lại những này bách man sơn đệ tử nguyên nhân các bạn thu đệ tử rất đơn giản nhưng là muốn cho đệ tử có quy trúc cảm sẽ rất khó. Chưa xong còn tiếp. c ộ n v ậ t bi lạc tử chương 282, chỉnh lý s â n môn. trùng. Lão tổ trong tính cách không hề hỉ nộ vô thường tâm lý biến tê ai phía trên tòa đại điện này mọi người nhưng là chân chính cao hứng cực đi theo một cái hỉ nộ vô thường lão tổ này tâm lý áp lực to lớn có thể để người sụp đổ. Bất quá cũng may trước đó lục bảo lão tổ tuy nhiên có muôn v à n không phải mọi loại không tốt.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 sẽ rất khó. Đây không phải ngươi cho phần công pháp, bố thí hai kiện pháp bảo liền có thể có được đồ vật. Vi trúc cảm là đệ tử đối với mình ra môn phái tán đ ồ n g quân bất kiến cái này thuộc sơn thế giới có bao nhiêu phản bội sư môn mà xuất r a hỏa. Tuy nhiên lương tài mỹ chất chỉ thủy mặc cũng rất lợi hại thưởng thức, nhưng là tính cách mới là hắn coi trọng nhất đồ vật. Tư chất không tốt, lao tổ dùng linh dược chống chất, nội tính không tốt, lao tổ dùng làm làm nền bài truyền thừa thần thông giảng đạo khai ngộ, nhưng là tính cách không tốt, chỉ thủy mặc liền không có chuyện. Đây cũng là chỉ thủy mặc lấy tam sáu h u n nguyên thật hiểu, rõ ràng có thể rất đơn giản dùng này thiên thư đem vạn r ư ệ u tiên cô hứa phi nương môn hạ tư đồ bình. cho đổi tới lại chậm chạp không có động thủ nguyên nhân này tư đồ bình tư chất thượng giai là khối ngọc t h nhưng là tính cách không dám tạo nên vậy mà trầm mê ở nam hoan nữ ái lâm vào tình kiếp bên trong không nổ ra được nguyên tắc bên trong nga mi phái không có phi thăng đệ tử không nhiều nhưng là tư đồ bình một nhà có ngày cáo n ư ơ n g n ư ơ n g cùng nga mi tư nguyên sừng sốt không có phi thăng sau cùng sinh sinh tọa hóa tại hạ giới đây mới là chỉ thủy mặc t r ư ớ n g mắt tư đồ bình nguyên nhân tự thân tư chất thượng giai môn phái tư nguyên không tệ bối cảnh cũng so sánh cứng rắn nhưng quả thực là lâm vào tình kiếp. vô pháp tự kiềm chế, cho nên dù là về sau chỉ thủy mặc muốn thu lại cái này tư đồ bình làm quân cờ, lại sẽ không đem làm đệ tử h ệ tâm, nhiều nhất cũng là xem ở thiên hồ phân tượng, cho một cái đệ tử thân truyền t ê n tuổi a tốt, nhàn g ô n tiểu tự, lao tổ ta liền trực tiếp nói, lao tổ trong tay truyền thừa cùng sở hữu tam phần, một phần là huyền môn chính tông đạo thống, đạo môn chân giải, một quyển là bảng môn đích truyền đạo thống, bảng môn chân giải, sau cùng một quyển là ma môn chính tông truyền thừa, ma môn chân giải, cái này tam bản kinh thư cũng có thể làm cho bọn ngươi thuận lợi tu luyện tới đ ệ u tiên t u y đỉnh, thiên tiên đều có thể, mà lại là các nhà chính tông đích truyền đ ạ thống, thuần c h ủ n phi phạm. không cần lo lắng bị người khác chi pháp k h á c chế hiện tại nói cho lão tổ đường thạch h ầ u hào bích trọng c ô n g nghiệp thân đồ bản bọn ngươi muốn tu hành môn kia kinh thư lời này vừa ra lập tức tại chúng đệ tử trên thân gây nên sóng to gió lớn có lầm hay không huyền môn bàng môn ma môn cũng có chính tông truyền thừa trong điện đệ tử thậm chí hoài nghi mình lão tổ có phải hay không ăn cướp thiên giới bảo khố trong mặt trong lòng mọi người d ễ y dùa không thôi biểu hiện trên mặt thật giống như t à bón đây chính là thiên đại cơ duyên bất quá đến cùng tu hành môn kia kinh thư đâu huyền môn chính tông cố nhiên là đạo đồ b n g phẳng nhưng là mình là ma giáo Tuyển h u y n m ô n lão tổ có tức giận hay không? b à n g môn diệu pháp cũng là diệu dụng và tiên. b à n g môn bên trong các loại nhân vật kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, cũng là làm cho lòng người sinh h ư ớ n g tới. Về phần s a u cùng ma đạo pháp môn đây chính là nhà mình bách man sơn căn bản. Nam vương ma giáo chính là căn chính miêu quỷ đỏ đường chi nhánh. Bất quá mặc kệ đường thạch, hậu hào bích, trọng cung nghiệp, thân đồ bạn làm sao tuyển, còn lại quyền lựa sư, trân trọng, chứ khả. Triệu song bốn người thế nhưng là không có quyền lựa chọn. Nghe lão tổ giọng điệu này, chỉ sợ chỉ có đi theo nhà mình sư phụ tu luyện. Sư phụ lựa chọn này một môn, chính mình cũng chỉ có thể tu luyện này một môn. bốn cái đồ tôn cũng là v ĩ n lô t h a i lên, gấp mở đầu nhìn lấy chính mình sư tôn, hy vọng sư tôn lựa chọn mình thích này một bản kinh thư. xoắn s u ý t nửa ngày, làm lục bào lao tổ đệ tử thân truyền đường thạch cuối cùng vẫn kiên trì mở miệng, khởi bẩm sư tôn, đệ tử kiến thức nông cạn, không biết nên lựa chọn như thế nào, xin hỏi sư tôn tu hành là này một bản kinh thư, đệ tử cũng tốt làm tham khảo. lời này ngược lại là vì những thứ khác mấy cái còn tại xoắn s u ý t mở ra một cái phương hướng, cùng nhau h ư n g nói, các đệ tử kiến thức nông cạn, nhìn lao tổ giải h o ặ c cười cười, nhà mình đồ đệ nhà mình rõ ràng. Tri Thủy Mặc biết rõ đường Thạch đoán t r ừ n g là muốn tuyển h u y n môn, lại sợ hai chính mình đối với hắn có cái nhìn. Dù sao Bách m a n Sơn là ma giáo một chi, cho nên cái này mới tìm hiểu chính mình ngự khí tới. Lão tổ ta với các ngươi khác biệt, tam bản kinh thư lão tổ tất cả đều tu luyện, không phân cao thấp, dự định đem cái này tam bản kinh thư dung hợp đi ra lão tổ chính mình đường đến. Bất quá con đường này quá mức gian nan, lão tổ ta không hy vọng các ngươi bước vào, cho nên các ngươi chỉ cần lựa chọn trong đó một chi là được rồi. Mà lại, lão tổ cái này nam phương ma giáo cũng sẽ không tiếp tục bao lâu. Từ vân tự đấu kiếm về sau, Lão Tổ liền muốn đem cái này Nam Phương Ma Giáo giải tán, một lần nữa lập nhất giáo phái, tên là Huyền t ậ n Giáo. Này giáo phái không thuộc Ma môn, không vì Huyền môn, cũng không phải b ả n g môn, lại đem ba cái bao quát, chính là thuộc về Lão Tổ chỗ đi Huyền Tẫn Đại Đạo. Cho nên bọn ngươi không cần phải lo lắng Lão Tổ cái nhìn, an tâm lựa chọn mình thích đường là được. Về phần cái này Tam b ả n Kinh Thư làm theo đều có đặc điểm, này Đạ môn chân giải, thích hợp căn cốt cẩn trọng, kiên quyết phi phàm người tu luyện. Mà b à n môn chân giải làm theo nhất định phải tâm tư linh động, căn cốt bất phàm người tu hành. Về phần Ma môn chân giải. đối với căn cốt làm theo không có cái gì yêu cầu nhưng lại cần tính cách thoải mái â n đoán rõ ràng không phải vậy dễ dàng đi vào là l ư i lời này thế nhưng là đem trên điện mọi người kinh ngạc đến ngây người đều không nghĩ đến nhà mình lao tổ lại có như thế hùng tâm t r a n g trí từ xưa đến nay thế nhưng là chưa từng nghe nghe có người dám đem về môn ma môn cùng bảng môn dung hội thành một thể đây cũng là mở thiên cổ không có tiền lệ trách không được lao tổ chỗ để chúng đệ tử lớn mật lựa chọn mọi người kết hợp chính mình tình huống suy nghĩ một phen làm ra tự mình lựa chọn khởi bẩm lao tổ đệ tử nguyện tu đạo môn chân giải đây là đường thạch tính cách ổn trọng kiên nghị đường thạch cũng xác thực thích hợp tu luyện đạo môn chân giải mà lại có thể từ to như vậy nam phương trong ma giáo chỗ hết tài năng làm lục bảo lão tổ đệ tử thân truyền căn cốt tự nhiên là t h ợ n giai khởi bẩm lão tổ đệ tử nguyện tu bàng môn chân giải đây là trọng cung nghiệp là cái tâm tư linh động hàng người căn cốt còn có thể khởi bẩm lão tổ đệ tử nguyện tu ma môn chân giải đây là hậu hào bích cùng thân đồ bản một cái tính cách thoải mái một cái đoán rõ ràng đều là tu hành ma đạo chất liệu tốt đương nhiên bọn họ tư chất căn cốt thấp cũng là bọn hắn lựa chọn ma đạo một trong những nguyên nhân t â n không t ể cũng tuân theo chính mình bản tâm lão tổ hy vọng bọn ngươi về sau không tiêu không nạo dùng lực c ầ n c ủ đem ta bách m a n sơn một mạch phát dương quang đại động viên một phen chi thủy mặc lấy tay lấy ra bốn cái ngọc giản một xanh một lam hai h ắ c bay về phía bốn người bốn người vội vàng ngẩn n h ơ cùng nêu lên bài tạ chi thủy mặc nhấc nhấc tay nói nói ngọc giản này bên trong công pháp chính là truyền lại từ thượng cổ thiên thư có thể để ngươi các loại tu luyện tới tán tiên viên mãn về phần tán tiên về sau công pháp chờ bọn ngươi tu đến tán tiên viên mãn lão tổ ta tự sẽ ban thưởng về phần bọn ngươi đệ tử làm theo tùy ngươi các loại tu hành bất quá Ngọc giản này nội dung chỉ có thể chuyển cho bọn họ tán tiên trước đó công pháp, chờ đến bọn họ tu đến nguyên anh viên mãn, tài năng ban cho tán tiên công pháp, bọn ngươi có thể nghe rõ ràng. Thượng cổ thiên thư trong đại điện trong mắt mọi người vẻ cùng nhiệt hiện thị rõ. Thượng cổ thiên thư đây là cái gì tồn tại? Đây chính là có thể nhẹ nhõm tu đến địa tiên tuyệt đỉnh, thậm chí cần cù lời nói ngay cả thiên tiên đều có thể tu thành. Nếu như có thể dung hội quan thông, càng là có nhìn trộm kim tiên khả năng. Bao nhiêu người đạt được thượng cổ thiên thư, chỉ sợ liền thê tử con gái đều sẽ gạt, sợ tin tức tiết lộ dẫn tới thiên đại phiền phức. Mà nhà mình lao tổ lại không chút do dự nói, càng là truyền. nếu như trì thủy mặc có trong truyền thuyết xem xét hảo cảm thần khí lời nói liền sẽ phát hiện trong đại điện mọi người giờ khắc này độ thiện cảm lên nhanh toàn bộ tiến vào trung thành tuyệt đối giai đoạn thậm chí này đường thạch càng là đạt tới tử trung trình độ ta đợi khấu tạ lao tổ thiên ân trong điện mọi người cùng nhau quỳ xuống cảm tạ trì thủy mặc cất nước bọn họ lẫn nhau ở giữa thậm chí có chút đề phòng sợ những người khác tiết lộ công pháp vì bách man sơn dẫn tới đại họa trì thủy mặc mấy cái đệ tử thậm chí trong lòng thẩm nhủ có phải hay không muốn đem công pháp này chuyển cho nhà mình đệ tử thượng bổ thiên thư thật sự là quá mức â n quý về phần vậy đi tử vân tự một đ ọ n người cùng nhau bị bọn họ không nhìn. thậm chí hy vọng bọn họ vĩnh viễn không nên quay lại. Loại cơ duyên này làm sao có thể cùng người khác chia sẻ? Lão tổ không phải cũng là nói, đây chính là cơ duyên à? Bọn họ cùng thiên thư này vô duyên. Tốt, đều đứng lên đi. Bất quá bọn ngươi phải nhớ kỹ. Ngọc giản này bên trong công pháp sau khi xem xong, đem ngọc giản hủy diệt, để tránh công pháp tiết lộ, mà lại bọn ngươi ở giữa không được lẫn nhau truyền công pháp, miễn cho phân tâm h ắ n chú ý, chậm chễ đạo đổ. Về phần về sau ngoại giới hỏi tới, liền nói công pháp này chỉ là phổ thông thiên thư thôi. Thượng cổ thiên thư sự tình cũng cho ta mục tại dạ dạy bên trong. t r i thủy mặc đề điểm nói. hắn nhưng là biết rõ cái này thượng cổ thiên thư v ì danh một khi tiết lộ chỉ sợ toàn bộ tu hành giới đều muốn phong nhất bản tuôn hướng bách m a n sơn bởi vì bọn hắn không cho rằng lục bảo lao tổ chỉ là một địa tiên có thể thủ được ba quyền thượng cổ thiên thư trừ phi là thiên tiên tuyệt đỉnh còn tạm được hầu hao bích trọng cung nghiệp thân đồ bản n g ư ờ i ba người về sau liền làm lao tổ đệ tử thân chuyển đi bọn ngươi đệ tử cũng coi như ta bách m a n sơn đ i chuyển chi thủy mặc lời nói này thế nhưng là nói đến nói sáu người cảm xúc bành trướng cùng nhau hạ bái tạ ơn nhìn lấy trong điện thiêu đốt lân hỏa đồng dạng đồ vật t r i thủy mặc nghĩ đến chỉnh lý bách m a n sơn sự tình đúng lão tổ nơi này có nhóm dung hợp ba môn bản kinh thư sông ra đến hai môn đạo pháp gọi là lưu ly viện cùng lưu liễu liền c h u y ể n cho ngươi các loại đi chi thủy mặc vỗ đầu một cái vung tay lên tám điểm thanh quang hiển hiện bay vào trong điện tắm người mi tâm ấn đường bên trong mấy người lúc này sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu mới đưa trong đầu đạo pháp tiếp nhận hoàn tất lấy lại tinh thần lại là một phen bái tạ chưa xong còn tiếp côn vất bi lạc tử chương 283, chỉnh lý sơn môn hạ hầu h à bích trọng cung nghiệp thân đồ bản n g ư i ba người về sau liền làm lão tổ đệ tử thân truyền đi bọn ngươi đệ tử cũng coi như ta bách màn sơn đi truyền t h i Thủy mặc lời nói này thế nhưng là nói đến nói 6 người cảm xúc bành trướng, cùng nhau hạ bái tạ ơn. Nhìn lấy trong điện thiêu đốt lân hỏa đồng dạng đồ vật, t h i Thủy mặc nghĩ đến chỉnh Lý Bách Man Sơn sự tình, đúng, lao tổ nơi này có nhóm dung hợp ba môn bản kinh thư x ô n g ra đến hai môn đạo pháp, gọi là Lưu Ly Viện cùng Lưu Liễu, liền chuyển cho ngươi các loại đi. Tri Thủy mặc vỗ đầu một cái, vung tay lên, 8 điểm thanh quang t i ể m hiện, bay vào trong điện 8 người mi tâm ấn đường bên trong. Mấy người lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu mới đưa trong đầu đạo pháp tiếp nhận hoàn tất, lấy lại tinh thần, lại là một phen bái tạ. Đối với những này đồ tử đồ tôn bái tạ. bất quá chỉ thủy mặc nhưng không có nói mọi người bình đẳng ở chung không cần bái tạ ngốc lời nói dù sao tu hành giới sư ân lớn hơn trời đây là lễ tiết một cái g i á o phái hương thịnh lễ tiết là ác không thể thiếu một bộ phận quân tử lục nghệ bên trong lễ xếp số 1, hoa hạ khổng tử lễ trọng nhất nói cũng không phải đơn giản như vậy sự tình cái này nguyên do trong đó sâu đây bọn ngươi tu hành lưu ly viện liền có thể về phần sơn môn bên trong đám kia ngoại môn đệ tử bọn ngươi đem lưu ly ố c chuyển xuống chính là trong vòng 2 tháng ta muốn cái này bách man sơn đ ộ c vật hầu như không còn rực rỡ hẳn lên về sau cũng đừng cho lão tổ toàn sơn động cũng cho ta ở cung điện Không phải vậy, ta huyền tận giáo uy nghiêm ở đâu? Còn có, bọn ngươi trong tay những cái kia ma phiên quỷ kỳ kỳ, hắc v ụ trùng cổ, cũng cho lão tổ ta ngừng. đều muốn nó luyện chế lại một lần, hóa thành tam bản kinh thư thượng pháp bà bối. Không phải vậy, ta đường đường huyền tận giáo, vừa ra tay đều là chút hắc v ụ độc trùng, giống tiểu gì? Mặt khác, hiện tại trên núi động phủ trong hai tháng cũng cho lão tổ ta lấp bên trên. Hai tháng sau không có luyện chế ra lưu ly viện lưu l i ốc, cũng cho lão tổ ta ở lộ thiên vùng núi qua. Nếu như bọn ngươi có r ả n về sau lúc ra cửa đợi cũng cho lão tổ ta tìm chút hoa cỏ trở về. Đem sơn m ô n h à o hảo chuẩn bị một phen, cũng nghe rõ ràng không thể. Chi Thủy Mặc Quát hỏi nói, hắn thật sự là đối với hiện tại Bách Man Sơn phong cảnh chịu đủ. Ta đợi cần tuân láo tổ phân phó, định không cho láo tổ thất vọng. Mọi người cùng tiêu lên đáp nói, thanh âm bên trong có chút mừng rỡ, có chút gấp gáp. Xem ra những người này đối Bách Man Sơn hiện tại cảnh tượng cũng đều không thích. Được. Về sau đam tia ngoại môn đệ tử tu hành công pháp cũng là bản này, bách độc chân kinh. Trước đó công pháp cũng cho láo tổ ta đổi, những cái tia dùng nhân tộc huyết n ụ c linh hồn tu hành thuật pháp toàn bộ cho l ã o tổ ta ngừng. Ai dám lại dùng, lao tổ ta nhất định phải đem nghiền xương thành cho. Nói đường đằng sau, Chi Thủy Mặc thanh âm nghiêm nghị lại. Giao phó xong ngoại môn đệ tử sự tình, chỉ thủy mặc vung ra tám bản, bách độc chất vinh, cái này kinh thư là chỉ thủy mặc đem t r ư ớ c lục bảo lao tổ trong tay, bách độc thật hiểu, giản hóa chất l ọ c đi ra, chỉ có thể tu hành đến nguyên anh viên mãn, mà lại tu hành tốc độ cực nhanh, sát phạt uy lực cũng cực lớn, cho ngoại môn đệ tử lựa chọn quyền công pháp này, chỉ thủy mặc cũng là có chỗ cân nhắc, hắn về sau hiển tận giáo đi là tinh anh cùng nguyên bác đều xem trọng đường đi, các m ạ c h đệ tử thân truyền nhân số nhất định phải nghiêm ngặt không chế, tính cách nhất định phải quá quan, thà thiếu không đầu. Dưới này tu sĩ bởi vì tu vi tại thành tựu nguyên thần trước đó lực công kích yếu nhược, trừ phi trong tay có tốt nhất pháp bảo. trong đó độc hệ thì là lực công kích cường hãn nhất, phương thức công kích quỷ dị nhất một loại. đây cũng là chi thủy mặc đệ bách man sơn ngoại môn đệ tử tu hành bách độc chân kinh nguyên nhân kỳ thực chi thủy mặc ký danh đệ tử còn có không ít, bất quá đều không có bị chi thủy mặc gọi vào đại địa đến hậu hào bích t r ọ n g cung nghiệp thân đ ồ bản ba vị này ký danh đệ tử cùng trân trọng chứ hả? triệu xong cái này ba cái ký danh độ tôn sở dĩ bị chi thủy mặc gọi tới là bởi vì chi thủy mặc dùng v g khí thuật tại toàn bộ bách man sơn đệ nhị trong tam đại đệ tử chọn lựa ra về sau càng là không tiết dùng vận dụng tạo hóa thiên vong hồ lô hao phí lượng lớn khí vận. xem xét mấy người kia từ xuất sinh đến bây giờ mọi chuyện, xác định mấy người tính cách không tệ, về sau tuyệt đối không phải là bạch nhã lang, càng thêm chi đối bách man sơn cũng có thuộc về tâm, đây mới gọi là tới. Về phần hôm nay không có tới đại đ ị a n người, mặc kệ trước tiên là thân phận gì, đều sẽ bị chia làm thành bách man sơn ngoại môn đệ tử, đương nhiên, những cái k i u nghiệp lực quân thân hạng người đã bị chỉ thủy mặc phái đi t ừ vân tự chịu chết. Ta đợi cẩn tuân láo tổ phân phó. Mọi người cùng tiêu lên đáp nói, câu nói này đây cơ hội là ứng đối chỉ thủy mặc phân phó m u bản, bất quá chỉ thủy mặc cũng không thèm để ý, bởi vì đây chính là lễ, có chút đi ngang qua sân khấu nhất định phải đi. Tốt, cũng qua tu hành đi, đem trước công pháp cũng cho ta sửa đổi đến. Hai tháng sau, lão tổ muốn di sơn đảo hải, một lần nữa bố trí sân môn. mặt khác, tân môn q u y lão tổ đã khắc vào trên tấm đ i a đá, đặt ở bên trong sân môn, lại phân phó một tiếng, chi thủy mặc liền để mọi người lui ra. chính như c h ỉ thủy mặc đoán muốn như thế, trong hai tháng, toàn bộ bách man sơn gà bay chó chạy, á không đúng, là trùng phi xả lui. này lưu liễu cùng lưu l y viện đối với độc vật nhu cầu có thể nói là lượng lớn, độc vật càng nhiều, này lưu liễu cùng lưu l viện uy lực lại càng lớn. Bách Man Sơn giờ phút này, tuy nhiên đệ tử thân truyền chỉ có 4 n g ư ờ i đích truyền đồ tôn chỉ có 8 người, nhưng là ngoại môn đệ tử có thể t r ừ n g hơn nghìn người. Toàn bộ Bách Man Sơn ngàn d ã m bên trong, trên trăm tòa sơn phong độc hoa độc thảo, độc trùng độc xà bị Bách Man Sơn đệ tử càn quét không còn, mà lại cái phạm vi này còn tại không ngừng đang mở rộng dần. Bách Man Sơn c h ỗ n a m Cương quản lý khu vực t r ừ n g và lý, trong đó nhân tộc bộ lạc vô số, l i ề n l i ề n nhân tộc thành thị cũng không ít. Trong hai tháng, khống chế lấy lưu liễu thân ảnh thỉnh thoảng cũng sẽ ở nhân tộc nơi ở u n g quanh xuất hiện. Lưu Liễu Na lạp phong bề ngoài hấp dẫn không ít nhân tộc thanh niên bái nhập Bách Man Sơn ngoại môn đệ tử quy mô cấp tốc mở rộng, mà ngoại môn đệ tử càng nhiều. Này Lưu Liễu xuất hiện tự nhiên là càng tập h ậ p hấp dẫn nhân tộc cũng càng nhiều. Dần dần Bách Man Sơn sức ảnh hưởng bắt đầu khuyết trương mở đầu, vượt qua Bách Man Sơn vạn lý khu vực, xâm nhập vào Hồng Phát lao tổ các loại trùng quanh hàng xóm khu vực bên trong. Đương nhiên, đây là nói sau. Hai tháng sau, Tri Thủy mặc củng cố địa tiên cảnh giới một lần nữa xuất quan, đồng thời cũng đem b c h Man Sơn một lần nữa chỉnh lý một phen. h n Thi Triển, Huyền t n Kinh bên trong đại thần thông, hao phí lượng lớn pháp lực, mượn nhờ Huyền t n r i môn trợ giúp. Di Sơn đảo Hải đem t r ọ n cái huyền t ấ n phong cất cao đến 3 0 0 0 m Về phần nơi ở, t r i thủy mặc thì là đem huyền t ấ n phong đỉnh núi gọi đi, hình thành một cái phương viên 3.000 trượng bình đài. Phía trên để đó một cái thiên trượng phương viên lưu ly li cung điện bảy, chính là t r i thủy mặc thu thập bách man sơn khu vực 1.000 loại thiên địa nguyên khí, hóa thành lưu ly li đạo cung. Toàn bộ lưu ly li đạo cung bảy cùng sở hữu c ử u điện, chủ điện vì huyền t ấ n điện, 9 cái đại điện bố thành c ử u cung trận pháp, phòng ngự phi p h ẳ n Đáng giá một nói là, bách man sơn là sơn mại tên, không đơn giản chỉ một n g n núi. Trì thủy mặc đem hắn làm tại chủ phong s ư n g là huyền tẫn phong. Trừ cất cao chủ phong huyền tân phong chi thủy mặc càng tại chủ phong chúng phanh rời đến ba tòa sân phong hình thành t i ê n địa nhân tam tài đại trận bảo hộ chủ phong huyền tân phong chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử c h ư ơ n g 284, h i ể u n g u y ệ t tiền sư hiến cho 39, n h ư ợ c thủy thức 39. đ ư i c h s vô cùng cảm tạ thư hiếu nhược thủy thức khấn thượng hai tháng sau chi thủy mặc c ủ n g cố địa tiên cảnh giới một lần nữa xuất quan đồng thời cũng đem bách man sơn một lần nữa chỉnh lý một phen hắn thi triển huyền tân kinh bên trong đại thần thông hao phí lượng lớn pháp lực n g u n nhờ huyền tân chi môn trợ giúp di sơn đảo hải đem chọn cái huyền tân phong cất cao đến ba n g mét Về phần nơi ở, chi thủy mặc thì là đem Huyền t ấ n Phong đỉnh núi gọt đi, hình thành một cái phương viên 3.000 trượng bình đ à i phía trên để đó một cái thiên trượng phương viên lưu ly li cung điện bảy, chính là chi thủy mặc thu thập bách man sơn khu vực 1.000 loại thiên địa nguyên khí, hóa thành lưu ly li đạo cung. Toàn bộ lưu ly li đạo cung bảy cùng sở hữu cửu điện, chủ điện vì Huyền t ấ n điện, 9 cái đại điện bố thành cửu cung c h ấ n pháp, phòng ngự phi p h ẳ m Đáng giá một nói là, bách man sơn là sơn m ạ c h tên, không đơn giản chỉ một n g n núi. Chi thủy mặc đem hắn làm tại chủ phong s ư n g là Huyền Tẫn Phong. Trừ c ấ t cao chủ phong huyền t ậ n phong chi thủy mặc càng tại chủ phong chúng q u a n h rời đến ba tòa sơn phong hình thành thiên địa nhân tam tài đại trận bảo hộ chủ phong huyền t ậ n phong đương nhiên cái này huyền phong ma phong bảng phong đỉnh núi cũng là bị tiêu diệt về phần phía trên cung điện thì phải dựa vào những đệ tử kia chính mình qua luyện chế cái này ba tòa sơn phong bên ngoài chi thủy mặc thì là rời đến 108 n g ọ n núi bố trí xuống t i ê n cương địa sát đại trận cấu kết điều m ạ c h thủ hộ toàn bộ bách man sơn ngàn dãm khu vực về phần trận pháp lai lịch a h tự nhiên là xuất từ liêu trai thế giới tà tôn lão nhiên nếu không phải thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm đất trời á n giận, chỉ sợ c h ỉ thủy mặc đều sẽ bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. đương nhiên, cái này thiên cương địa sát đại trận lực phòng hộ cũng đủ cường đại, cho dù là thiên tiên tuyệt đỉnh, trong tay không có đỉnh cấp thiên phụ kỳ chân, cũng không không tiến vào. Về phần những cái kia loại môn đệ tử, thì là đeo chỉ thủy mặc phát hạ ra vào lệnh bài ra vào đại trận. một khi ngươi lệnh bài rơi mất, cũng không dám tiến vào đại trận, không phải vậy một khi xông loạn, trận pháp phát động phía dưới, phút chốc liền sẽ hóa thành cho bụi. mà lại những đệ tử này chỉ có thể tiến vào sơn phong cũng là nắm chắc, trong lúc này bốn tòa sơn phong. không có trên đỉnh người triệu hoán làm theo căn bản qua không an bài tốt đây hết thể về sau chi thủy mặc lại đáp lấy huyền tận ngũ thải tường vân đi một chuyến xà vương c h ù a cùng thiên t n g lĩnh đem aman thắng nam thương phong tử ba người tiếp nhập bách man sơn dù sao phen này t ầ m bảo tu luyện độ kiếp chỉnh lý sân môn khoảng cách lúc trước định ra nửa năm ư ớ c hẹn cũng thừa không mấy ngày trong đó aman cùng thắng nam là tu hành là b à n g môn chân giải một khi bị chi thủy mặc sắp xếp vào lưu ly đạo cung thành h i u kim đan sau hội bị thả ra đạo cung tiến vào bàn phòng hai người bọn họ về sau cũng coi như nhập huyền tận giáo bảng môn nhất mạch đáng nhắc tới là Sa vương kia chùa tỷ đệ bởi vì tên quá mức đơn sơ, lại không có họ, chỉ có danh, cho nên chỉ thủy mặc cùng ban thưởng hai người chính mình tục gia chi họ. Chỉ đệ đệ vì trì man, tỷ tỷ vì c h ì thắng nam. Không nghĩ tới cái này đơn giản cử động lại làm cho hai người đối chỉ thủy mặc cảm tình cấp tốc cấm lên. Đối với bách man sơn quy trúc cảm cũng gia tăng thật lớn. Về phần thương phong tử, an bài cùng loại cũng là kim đan trước từ chỉ thủy mặc dạy bảo, bồi dưỡng đối với chỉ thủy mặc cảm tình, cùng đối bách man sơn quy trúc cảm, chờ đến kết thành kim đan về sau thì là tiến vào h u y n phong, bị tính vào huyền t n giáo huyền môn nhất mạch. Đến tận đây. Huyền t ậ n giáo về sau hình thức ban đầu đã xuất hiện đệ tử thân truyền huyền phong hai người bảng phong ba người ma phong hai người cơ bản thăng bằng đương nhiên chi thủy mặc vận dụng di sơn đảo hải đại thần thông lúc cũng thuận tiện lấy ra một số thiên tài địa bảo luyện ra một số pháp bảo giao cho mình đệ tử thân truyền c ù n g đích truyền đồ tôn về phần ngoại môn đệ tử thì là không thể l ã n ngộ này pháp bảo cần chính mình nỗ lực chém giết thêm độc vật đi đã năng tịnh hóa bách m a n sơn khu vực h o à n cảnh đoán luyện thực chiến năng lực lại đề cao pháp bảo uy năng thuộc sơn thế giới tu hành cảnh giới phân t r u n g vì luyện tinh h a khí luyện khí hóa thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo bốn cái đại cảnh giới. trong đó luyện tinh hóa khí chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan tam cảnh giới, luyện khí hóa thần chia làm nguyên anh, nguyên thần hai cái cảnh giới, trong đó nguyên thần cảnh giới cũng gọi t á n tiên, trước đó lục bảo lao tổ cũng là t á n tiên điên phong, mà luyện t ầ n phản hư làm theo được xưng là địa tiên cảnh giới, dựa theo đạo hạnh cao thấp chia làm ngàn năm đạo hạnh, hai ngàn năm đạo hạnh cùng ba ngàn năm đạo hạnh, về phần ba ngàn về sau địa tiên, nếu như còn không có đột phá thiên tiên, liền sẽ chết giả. Sau cùng luyện hư hợp đạo thì là thiên tiên đại năng, cảnh giới này cường hãn hay không cùng tu hành niên hạn quan hệ không lớn. mà chính là nhìn đối thiên địa pháp t ắ c lĩnh nội trình độ cao cấp, cùng tu hành công pháp có quan hệ. Làm xong những này, nay Tử v â n tự đấu kiếm nửa tháng sau liền sắp bắt đầu. Chi Thủy Mặc còn cần vì lần này đấu kiếm làm chút chuẩn bị, lưu chút chuẩn bị ở sau, cho nên trực tiếp liền t h ừ a Vân ra Bách Man Sơn khu vực, đồng thời lệnh cưỡng chế Bách Man Sơn đệ tử bảo vệ tốt m ô n hộ, không được ra Bách Man Sơn ngàn giảm p h ạ m v i kỳ thực cũng chính là không được ra Thiên Cương Địa Sát Đại trận. Nguyên tắc bên trong Tử Vận tự chi chiến bên trong từng hiện thân đám người bên trong, lại đang có một người là Chi Thủy Mặc cần lôi kéo. nếu như nói những người khác cùng ngam i ẩn o á n còn có thể hóa giải lời nói, này người này cùng ngam i ẩn o á n tuyệt đối là vô pháp hóa giải, bởi vì người này là ngam i phản đồ. đem việc này lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, suy nghĩ thỏa đáng sau lại không chỉ hoán, ra bách man sơn khu vực về sau, thừa vân liền đi. đ ộ n quang tê rít gào phá không bay thẳng, nửa đường đi qua du loan động phủ trên không lúc, hắn đem đ ộ n quang lực chậm thả ra thần thức dò xét một chút, chỉ thấy này trong bách núi thạch phủ cũng đã lại không thể c ầ m chế, thần thức quét qua đã nhập trong phủ chống chân không người, lại đây v ư hỏa huyệt cũng lại không thể lần trước bành trướng đột nhiên chi ý, t í n h m ì h nặng nề lại thành núi l ự a chết một tòa. tối thiểu trong ngàn năm là sẽ không còn có phun nguy hiểm. hiển nhiên này du loan đã là phá cấm đi. lại nhìn nàng sau khi rời đi nơi đây đều không thiết lập cấm chế, mong rằng đối với này nhốt ở chịu khổ chi địa, nàng là lại không muốn về đến, thạch phủ cũng bỏ đi không muốn. xem ra con cờ này có hiệu lực, chi thủy mặc lại là cười một tiếng, đ ộ n quang tái khởi, một đường đông tiến lại thẳng đến trung nguyên phúc địa mà đi. hai ngày sau, một đường năm màu đ ộ n quang du địa rơi vào hoàng sơn tử kim lang động phủ trước đó, hiện ra một cái tiên khí b ư c người thiếu niên đến, chính là chỉ thủy mặc. liền nghe hắn cất giọng thanh h n nói, bạch man sơn l bảo, đặc biệt tới cầu kiến hiểu n g u y ệ t i n sư. không biết tiền sư tại không có thể ban thường gặp thanh âm cũng không quá cao lại thẳng tắp xuyên vào này bị cấm chế dậy đặt chỗ phòng ngự động phủ bên trong người nào này trong động phủ gian nào đó đỉnh treo minh châu tĩnh thất bên trong một vị thân mang n g u y ệ t bạch tăng bảo mặt như trăng tròn trung niên tiền sư bản tại b ồ đoàn bên trên k h o a n h chân ngồi tĩnh tọa lặng yên tham gia huyền công lại đột nhiên bị trì thủy mặc thanh âm chỗ tỉnh lại mở ra cặp kia minh long lanh hai mục đích như có điều suy nghĩ đứng dậy cất bước ra tĩnh thất đi tới tiền điện lúc từ nơi khác trong thạch thất cũng nên ra hai người đến một người thân hình cao lớn sắc mặt khô vàng chính là tiền sư đại đệ tử bệnh duy ma chu hồng. cái này chu hồng tuy nhiên cùng tứ môn sơn ngũ đại phái phản đ ồ cùng tên lại không phải cùng một người một người khác hầu diện c h i ề u dài cánh tay chính là thiền sư nhị đệ tử thông t í thần viên lỗ thanh nên tiếp thiền sư này chu hồng liền làm mở miệng trước nói sư tôn nghe tới người c h ỗ báo danh này xác nhận này bách man sơn trung nam phái ma giáo giáo chủ trì thủy mặc lão tổ người này từ trước đến nay cùng sư tôn không quá mức kết giao không biết hôm nay vì sao tới đây tiếp hiểu n g u y ệ t thiền sư gật gật đầu nói v sư cũng đang kỳ quái đ i ể m này bất quá đã người đều đến vậy liền nhìn một chút không sao vừa vặn ta cũng muốn nghe một chút người này tìm ta vì sao theo tang nên khách làm sao nói người này cũng coi là nhất giáo chí chủ một chút lễ tiết còn muốn là kết thúc vâng hai người tất nhiên là cung kính đáp ứng lập tức k h o ả n g trừng nương theo thiền sư sau lưng sư đồ ba người cất bước hướng cửa phủ nên đón nhưng vừa đi chu hồng lại nhịn không được n h ắ c nhỏ nói sư tôn đối t r ỉ thủy mặc người này ta sư đồ vẫn là muốn hơi thêm phòng bị này nhân sinh tính hung độc c h u y ê n luôn thường lấy nhân tâm làm thức ăn đối với hắn sư tôn ngải không sao không sao thiền sư khoát tay cười một tiếng về nói mắt lấy hắn lục bảo điểm này đã hạnh hắn còn không dám tại ta chỗ c h ừ n g giường đối đến ý ta ngược lại nghĩ tới một chuyện ngày trước tiếp ngũ bộ vân hứa phi nương một phong ngọc tiền, đường làm ờ i ta vu chính n g u y ệ t 15 tiến về này từ vân tự một hàng, giúp đỡ ngũ đại mấy tên hậu b ố i đệ tử cùng nga mi đấu pháp. trong thư nói đến lúc c á c phái tiến về t r ợ quyền cao nhân không ít, trong đó liền nâng lên này điển tây độc long tôn giả cùng bên ngoài lục bảo, chắc hẳn trì thủy mặc tới đây lại cùng đấu kiếm một chuyện có quan hệ đi. hai tên đệ tử tất nhiên là lại gật gật đầu, cảm thấy sư tôn chi ngôn hữu lý. thế là sư đồ ba người nói chuyện, cũng đã xuất động phủ nên xuất động bên ngoài. trở ra đạo phủ, hiểu nguyệt t i ề n sư thần sắc hơi có vẻ chần c h ờ nhìn lấy chỉ thủy mặc, do dự nói, ngươi, ngươi là, m ỉ cười. Tri Thủy mặc gật gật đầu nói, làm sao? Vẹn vẹn cách xa nhau mấy chục năm, Thiên Sư gặp cố nhân cũng không dám nhận. Giải thích, Tri Thủy mặc đưa tay một tún, một đạo Huyền Tẫn Ma Diễm dâng lên. Đây là trước kia cái kia Lục Bảo Lão tổ thành danh lúc t h ậ t pháp, bởi vì ẩn chứa trong đó một số Huyền Tẫn Kinh, ảo diệu, uy lực phi phàm, lại người bên ngoài mổ phẳng không được. h a Hạ, quả nhiên là ngươi. Hiểu Nguyệt cười to nói, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Lục Bao đạo hữu, vẹn vẹn mấy chục năm không thấy, ngươi biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn chút đi. Nếu không có ngươi này, Ma Diễm người bên ngoài dám bạo không được. Ngươi cái này một thân huyền ảo khí tức. h i ể u Nguyệt ta còn thực sự là không dám xác nhận đâu. Đến đạo h i u bên trong, tốt khách ở xa tới, bần tăng vui vô cùng. Giáo tổ đi vào tiểu ngồi, cho bần tăng pha trà đ ã i khách, lấy tính tiên tân. Chỉ thủy mặc vội vàng đắp lễ, dị thường khách khi nói nói, không dám không dám. Lục b à o sao dám tại tiền sư trước mặt sưng tông gọi tổ, như được tiền sư không bỏ, liền x ư n g hô một tiếng đạo h ữ u là được. Lục b à o đã chọn l ĩ n h t ỉ n h t ỉ n h Ha ha, giáo tổ quá khách khí, cũng được. Như thế bần tăng liền liều lĩnh, x ư n g giáo tổ một tiếng đạo h ữ u tốt. Tới tới tới chỉ thủy mặc đạo h u lại đi vào dâm trà. Hiểu Nguyệt Thiên Sư trong lòng khác biệt c ù n g cực, cái này Lục Bảo lao tổ vài thập niên trước vẫn là tán tiên điên phong tu vi, bất qua ỷ vào một khỏa kỳ kỳ quái quái lại uy năng to lớn Huyền t ậ n Châu có thể cùng đồng dạng địa tiên chống đỡ. Bây giờ cái này Lục Bảo vậy mà một thân Huyền ảo khí tức, cùng này để cho mình cũng nhìn không thấu tu vi, ngược lại để Hiểu Nguyệt có chút kinh hãi, biết rõ cái này Lục Bảo chỉ sợ có kỳ ngộ, lập tức ý niệm trong lòng trực chuyển. Thiên Sư, Chi Thủy Mặc cũng khách khí một câu, hai người khiêm nhượng liền sóng vai nhập đạo phủ. Hiểu Nguyệt t i ê n Sư, ban đầu kế thừa Ngam i Phái khai sơn tổ sư trưởng Mi t â n Nhân, liệt kỳ môn hạ tam đ ổ vẹn vẹn hàng Huyền â n Khổ hành về sau, còn tại còn lại Ngam i đệ nhất đồng môn phía trên, cho dù đương nhiệm Ngam i trưởng giáo r ư ệ u nhất chân nhân gặp hắn cũng phải tôn nó một tiếng sư mình. Chưa xong còn tiếp, Côn Vật Bi lạc tử chương 285, m u ố n kết minh bạn, hiến cho 3 9 S L N 3 9 h i ể u Nguyệt Thiên sư trong lòng khác biệt cùng cực, cái này Lục Bảo lao tổ vài thập niên trước vẫn là tán tiên điên phong tu vi, bất qua ỷ vào một khỏa kỳ kỳ quái quái lại uy năng to lớn Huyền Tẫn Châu có thể cùng đồng dạng địa tiên chống đỡ. Bây giờ cái này Lục Bảo vậy mà một thân huyền ảo khí tức, cùng này để cho mình cũng nhìn không t h ấ u tu vi. Ngược lại để hiểu Nguyệt có chút kinh hãi, biết rõ cái này lục bào chỉ sợ có kỳ ngộ, lập tức ý niệm trong lòng trực chuyển. Thiên sư, Chi Thủy Mặc cũng khách khí một câu, hai người khiêm nhượng liền sóng vai nhập đ ộ p h ụ Hiểu Nguyệt Thiên sư, ban đầu kế thừa n g a Mi phái khai sơn tổ sư Trường Mi c h â n Nhân liệt kỳ môn hạ tam đồ, vẹn vẹn hàng Huyền c h â n khổ hành về sau, còn tại còn lại n g a Mi đệ nhất đồng môn phía trên, cho dù đương nhiệm n g a Mi trưởng giáo r i ệ u nhất c h â n Nhân gặp hắn cũng phải tôn nó một tiếng sư hình. Chỉ vì Trường Mi c h â n Nhân lúc trước trước khi phi thăng, không lập đồ Huyền c h â n không cho hai đồ khổ hành, phản l ệ h vượt qua bọn người. thẳng đem vị trí trưởng giáo truyền cho thứ bảy môn đồ r ư ợ u nhất chân nhân tề t h ụ c mình, cho nên nhằm chúng hiểu n g u y ệ t thiền sư hận sư bất công, nộ lên cùng tề t h ụ c mình tranh vị, không chiếm được tiếp theo nộ phản gia ngam i đầu nhập vân nam dã nhân sơn cấp cấp lao tổ muôn h ạ trở thành vị phản gia ngam i đệ nhất khí đồ. mà lúc này chi thủy mặc được mời cùng sóng vai đi vào, ánh mắt xéo qua đảo qua cũng đang quan sát người này, chỉ thấy này nhân sinh đến cao cao to to, phi phi lớn mạnh lớn mạnh, mặt giống như buồn bạc tay như bạch ngọc, trong lúc nói cười khí độ dặn d o từ chỉ bên trong y áp từ gỗ s á c thực không hổ lông mi dài chi đồ, nhìn đạo pháp đủ thấy cao thâm. chi thủy mặc biết rõ. người này bản tại Long Mi giải môn hạ lúc liền phải truyền này Cựu Thiên Huyền Kinh cùng Đế Phụ Thiên đầu xuất chân sắc một thân đạo pháp thâm hậu chi cực lại phản ra ngam i sau lại b á i cấp cấp lao tổ vi sư càng ngông lão tổ coi trọng truyền ma giáo diệu pháp thập nhị đô thiên cựu cung thần sát cho nên cả người đạo ma kiêm tu đơn thuần pháp lực hùng hậu càng tại bản thân phía trên đáng tiếc người này tính cách quá ngạo lại tố hỉ hiếu thắng đoạt thắng nó cường ngạo hiếu t h ắ n g c á tính lại cùng trường mi chân nhân này nhìn như khoan dung độ lượng đôn hậu tính tình hoàn toàn tương phản cho nên từ trước đến nay không vì kỳ sư coi trọng. l ô n g Mi giải chưa trước khi Phi Thăng đã đa hướng còn lại môn đổ nhiều lần khuyên bảo muốn bọn họ phòng bị người này. Sau khi Phi Thăng càng đơn độc lưu lại Thạch Hạm Phi Kiếm chuyên dụng c ắ c chế hiểu n g u y ệ t Mà nó tại cùng tề thuộc Minh tranh vị thời điểm nay còn lại chúng đồng môn càng không một người chịu đứng ở bên phía hắn, bởi vậy dẫn đến người này một nộ phản giang a m Mi. Nếu không như này Trường Mi chân nhân đối nó lại xem trọng chút, hoặc là đối nó lại chấn ăn chút, cái này hiểu n g u y ệ t chưa hẳn liền không thể thành tựu Nam i phái bên trong lại một thần thông không xuống Tam Tiên Chính Giáo cao nhân. đương nhiên này Nam Mi chính là Trường Mi chân nhân sáng tạo hiểu n g u y ệ t lại là nhờ l ô n g Mi giải dạy bảo. cho nên vô luận Ngam i phái hoặc Trường Mi chân nhân đối nó cũng tính toán không tệ. Kỳ phản ra Ngam i sự tình vô luận mặc cho ai người bình nói cũng đều chỉ có thể nói là hiểu nguyện không phải mà không trách được kỳ sư cùng Ngam i phái bên trong. Nhưng vẫn là câu nói k i a Bên trên cái gì núi hát cái gì ca, cái mông quyết định đầu. đã chi thủy mặc đã đứng tại Ngam i mặt đối lập bên trên. như vậy đối hiểu nguyện bực này cùng c h u n g mối thủ trợ lực. hắn từ muốn nhiều đứng tại hiểu nguyện trên lập trường suy nghĩ. thế là ánh mắt xéo qua dò xét đối phương so với trong lòng năm chiêu. một lát sau chủ khách tiến đại điện. phân chủ khách sau khi ngồi xuống tự có này chu hồng lộc thanh cho hai người dâng lên t i ế n trả. ngay sau đó, đợi mọi người tất cả đều bái kiến qua đi, hiểu n g u y ệ t thiền sư bên cạnh ngồi tương bồi, l i ê n mỉm cười hỏi, đạo hữu hình dáng tướng mạo khí tức bây giờ lại rất nhiều cải biến, không biết hình dáng tướng mạo bất chợt tới đổi trong cái này thế nhưng là có gì nguyên do sao? Chi thủy mặc cười một tiếng, về nói, nguyên do là có, nhưng không quá mức là thường, tạm thời không để cập tới việc này. đợi chi thủy mặc phẩm một thanh trà h ơ m hiểu n g u y ệ t thiền sư liền ôn hòa cười một tiếng nói, nghe qua đạo hữu đại danh, biết chắc bách man sơn thần thông, nhưng cách xa nhau quá xa, ta cùng đạo hữu nhưng thủy trung không có duyên gặp một lần, hôm nay khó được đạo hữu khách quý ở xa tới. Bần tăng thật sự là vui mừng không thôi. Bất quá ta biết đạo h ữ u xưa nay giáo vụ bận rộn, chắc hẳn sẽ không không nguyên nhân mà tới. Không biết đạo h ư u tìm gặp bần tăng, thế nhưng là có khác hắn cho nên sao? Thiền sư thông tuệ, chi thủy mặc tán một tiếng, cũng mỉm cười về nói, chính là vô sự không lên tam bảo điện. Nếu không có có việc muốn nhờ, lục bảo nhưng cũng không dám tự dưng tới đây quấy rầy thiền sư thanh tu. A, quả nhiên có việc, đạo h ữ u không ngại nói đi nghe một chút. Nếu có thể hết sức chỗ, b n tăng tự nhiên hiệu lực. Hiểu nguyện thiền sư nói, đa tạ thiền sư, này lục bảo liền không khách khí. Lục bảo này đến. lại là muốn hướng tiền sư cầu hứa một lời nói cũng kết làm minh hiếu sau này ta cùng này nga mi một phái tất nhiên đối đầu hy vọng đến lúc đó tiền sư có thể giúp ta một chút sức lực ngoài ra không lâu sau đó ta muốn đổi lập đại giáo đêm này nam phương ma giáo cải thành huyền tận giáo độc lập với huyền môn b à môn ma môn bên ngoài hy vọng tiền sư có thể đảm nhiệm ta huyền tận giáo danh dự trưởng lao c h i vị chi thủy mặc nghiêm mặt nói nói t ừ n g hiếu n g u y ệ t tiền sư biến sắc ấm áp đ cười nhất thời thu hồi cũng thần sắc nghiêm chỉnh nói đạo hiu nói dần đi bần tăng mặc dù thời gian trước phản r a n nga mi nhưng cũng bất quá là bởi vì không phục này để thuộc minh lấy đường cạn đức mỏng chi thân phản trộm giáo chủ cao vị cho nên mới cách dạy hàn tu nhưng đối với long mi giải ân sư thụ nghiệp đại ân bí truyền tiên pháp bẩn tăng lại sao dám quên mất cho dù là ta này thứ hai ân sư cấp cấp lão tổ lão nhân gia ông ta đối ta có trời cao đất rộng chi hồng ân nhưng cũng từ trước tới giờ không từng tại bẩn tăng động đại suy nghĩ ư ớ c thuốc bẩn tăng cùng n g a mi là địch đạo hiu không khỏi quá mạo muội đi nói chuyện hiểu n g u y ệ ngữ khí càng ngày càng lạnh buồn b cũng giống như gương mặt cũng dần dần lộ ra băng lõm đưa tay lấy trả lại muốn c h khách trái lại chi thủy mặc bị đối phương như thế một trận băng lắm gần như giáo huấn lời nói điểm qua, lại cũng không có buồn bực nộ, ngược lại là lại lộ ra nụ cười và nói do nói, thiền sư c h ầ m đã, thiền sư c h ầ m đã, lại cho lục bảo đem lời kể xong. Như đợi sau khi nói xong thiền sư vẫn là như thế quyết đoán, này lục bảo quay người liền đi, lại tuyệt không hướng thiền sư dây dưa. A, lục bảo đạo hữu giống như rất có tự tin mà, ngươi liền tự tin nghe ngươi chi ngôn bẩn tăng liền sẽ cùng ngươi kết minh, thậm chí gia nhập ngươi kia cái gì huyền tận giáo, như vậy ngươi nói a, ta cũng phải nghe một chút đạo hữu có gì vào. Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói nói. Chi Thủy mặc sắc mặt lại lần nữa n g u y một, lại t r ì n h trọng nói, lần này đến tiền sư chỗ, ta lại có ba cái lý do tự tin có thể được tiền sư đáp ứng. Nói một, Lục Bào chỗ nói danh dự trưởng lão là có trưởng lão tên, h ư ở n g một ít trưởng lão chỗ tốt, trừ đ ố i kháng Ngam i lúc kết làm Minh Hiếu, nhưng không có kiên quyết quy định nhất định phải vì Huyền Tấn giáo cống hiến cái gì, chỉ là mượn nhờ tiền sư uy danh á huống hồ ta cũng không phải là lúc này lập giáo, mà chính là về sau, ngược lại là ta sẽ cùng với tiền sư đấu pháp một trận, định để tiền sư tâm phục, cũng không c chế, không tổn hại tiền sư uy danh, tiền sư nghĩ có đúng không? Hừ, có chút đạo lý. cái này nó tính toán ngươi không kém, nhưng còn chưa đủ, chỉ bằng vào lời ấy liền muốn để bần tăng tương trợ, hắc <cười> hắc. Bần tăng còn muốn tiếp lấy hướng xuống nghe. Hiểu Nguyệt Thiền Sư cười lạnh nói, hắn tuy nhiên phản đối Ngam i lại sẽ không chủ động tiến lên tìm Ngam Mi phiền phức, bởi vì hắn thực lực còn không thể cùng Ngam Mi ngạch kháng. Tốt. Thứ hai, Lục Bảo cũng không phải là ăn không nhanh trắng cầu Thiền Sư hỗ trợ, như Thiền Sư đáp ứng cái mình, ta nguyện lấy Bách Man Sơn bí truyền diệu pháp, bách độc thật h i ế u bảo bối tịch. Ban đầu Lục Bảo lao tổ lưu lại bí tịch, để cầu Thiền Sư tương trợ. Chưa xong còn tiếp. d s không bình thường cảm tạ thư u S O L N m ư i phiếu. Thạch Đầu bái tạ. cầu k h n thưởng, cầu siêu tầm, cầu tán. Côn v ậ t bi lạc tử chương 286, kết minh hiệu n g u y ệ t hiến cho 39, ư n h ư ợ c thủy thức 39. ơ đ s vô cùng cảm tạ thư hiếu nhược thủy thức lần nữa k h n thưởng, t h h đầu bái tạ. n ó một, lục bao chỗ nói danh dự trưởng lão là có trưởng lão tên, thưởng một ít trưởng lão chỗ tốt, trừ đối kháng nga mi lúc kết làm minh hiếu, nhưng không có kiên quyết quy định nhất định phải vì huyền tân giáo cống hiến cái gì, chỉ là mượn nhờ thiền sư vi danh á hướng hồ ta cũng không phải là lúc này lập giáo, mà chính là về sau. Ngược lại là ta sẽ cùng với thiền sư đấu pháp một trận, định để thiền sư tâm phục, cũng không c ấ m chế, không tổn hại thiền sư uy danh. Thiền sư nghĩ có đúng không? Hừ, có chút đạo lý, cái này nó tính toán ngươi không kém, nhưng còn chưa đủ, chỉ bằng vào lời ấy liền muốn để bần tăng tương trợ. Hắc <cười> h ắ bần tăng còn muốn tiếp l ấ y hướng xuống nghe. Hiểu n g u y ệ t thiền sư cười lạnh nói, hắn tuy nhiên phản đối Ngami lại sẽ không chủ động tiến lên tìm Ngami phiền phức, bởi vì hắn thực lực còn không thể cùng Ngami này kháng. Tốt, thứ hai. Lục Bảo cũng không phải là ă n không nhanh trắng cầu thiền sư hỗ trợ, như thiền sư đáp ứng kết minh, ta nguyện lấy bách man sơn bí truyền diệu pháp, bách độc thật h i ế u bảo bối tịch. Ban đầu Lục Bảo lao tổ lưu lại bí tịch, để cầu thiền sư tương trợ. Chi Thủy mặc lại nói nói, đồng thời trong lòng của hắn rõ ràng, cái này hiểu nguyệt thiền sư đối này ngam i tuyệt đối không giống là hắn c h ố nói như vậy, cảm niệm lông mi giải thụ nghiệp đại ân. Nếu như thật cảm ơn, làm thế nào có thể phản bội sư môn, mà lại nguyên tắc bên trong cái này hiểu nguyệt t i ề n sư cũng là phản ngam mi đáng tin một trong. Bất quá, việc này Chi Thủy mặc cũng sẽ không đâm thủng, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. A. Hiểu Nguyệt động dung, k i n h dị nhìn chăm chú Chỉ Thủy Mặc nói, chỉ vì bẩn tăng tương trợ, Đạo h ữ u nguyện lấy cả bộ bách độc chân kinh đưa tiễn. Không tệ. Chỉ Thủy Mặc kiên định gật gật đầu, không chút do dự nói, như Thiền sư đáp ứng, v ẩ n đạo hiện tại liền có thể đi đầu dâng lên chân kinh, như thế nào? Hiểu Nguyệt Thiền sư do dự một chút, nhưng suy nghĩ một lát cuối cùng lắc đầu, tự t y ệ n nói, ta biết Đạo h ữ u này bách độc chân kinh thật có hảo diệu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Đạo h ữ u bằng này tại bách man sơn tự lập nhất giáo liền chi kỳ sát thực vật v i p h ạ m đáng tiếc bẩn đạo trước đường sau ma. này bách độc chân kinh cố nhiên thần r ư ệ u nhưng lại chưa hẳn cao đến qua bẩn tăng chỗ tập chi thuật cho nên mặc dù nhất định có loại suy chỗ nhưng còn chưa đủ lấy để bẩn tăng ngoại truyền tiên pháp nhất là tan này thứ hai ân sư cấp cấp lao tổ từng truyền thụ qua ma đạo diệu pháp thập nhị đô thiên cựu cung thần sát chi thuật này thuật t o r ư ợ u chưa hiệu thông bẩn tăng lại há có tinh thần lại k i ê m tu bách độc cho nên cái này thứ hai tuy nhiên đủ thấy đạo h ữ u ý thành nhưng bẩn tăng vẫn không thể đáp ứng âm thầm thở dài chi thủy mặc lắc đầu cuối cùng hàm răng k h t c n kiên quyết nói nói vậy thì tốt lục bao lại nói thứ ba như cái này thứ ba thiền sư xin không đồng ý ta liền quay người t ớ đi tuyệt không dây dưa. đạo hữu giảng, bần tăng t i n h thay mà đối đãi. hiểu nguyệt thiền sư lúc này cũng bị hắn câu lên hứng thú, gặp hắn thậm chí ngay cả bách độc chân kinh cũng chịu lấy ra đổi thành, không khỏi càng chờ mong hắn nói thứ ba. lấy tay trong túi, rút ra lúc chỉ thủy mặc trong tay đã nhiều một vật, lấy trưởng chống không xuất hiện lấy đưa đến hiểu nguyệt trước mặt, hắn nghiêm mặt nói, thiền sư nhìn qua vật này, như lục bào dùng cái này vật đổi thành, không biết thiền sư ý như thế nào. cái này vật vừa ra, toàn bộ trong đại điện ngừng lại có một cỗ dương hòa chi khí tán ở trong điện, khiến lập ra toàn thân sinh xuân ấm ấm áp áp, lại như s â m nước ấm, thư thái chi cực. n à y hiểu n g u y ệ t thiền sư càng là tuệ mục tỏa ánh sáng, sáng d ự c nhìn chằm chằm vật này tất s ắ c nói, cái này, đây là thiên phủ kỳ chân. thấy hắn như thế, chi thủy mặc trong lòng buông lòng, đối với cái này được cầu pháp chi sự tỉnh thêm mấy phần lòng tin. mặc dù xuất gia vật này cũng khó tránh khỏi đau lòng, nhưng cân nhắc lợi hại vẫn là này tiên pháp phân lượng càng nặng, liền cười nói, chính là thiên phủ kỳ chân, thiền sư không cần phải khách khí, cứ việc tiếp nhận trong tay nhìn kỹ. do dự một chút, hiểu nguyện cuối cùng không chịu nổi kỳ chân dụ hoặc, lấy tay tiếp nhận qua, vận tuệ mục nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái hình trái tim hoàn toàn thân chạm hồng n n hiện bá quang. Qua khi ấm áp chiếu vào thân người trực giác một cỗ dương hòa chi khí khắp cả người sinh xuân, coi hồng thấu đ o à n hình dáng ánh sáng lưu hòa, nó chất liệu quang hoa so với chính mình theo, vì dựa vào thiên cổ trí bảo đoạn ngọc câu càng chỉ có hơn chứ không kém, thật là cuộc đời ít thấy trí bảo. Chi tiết, vật này thấy một lần liền biết rõ chính là âm dương một bộ, dưới mắt trong tay mình lại chỉ là một cái dương hoàn, nếu là này âm hoàn cũng tại, cả hai hợp nhất giá trị lại càng không cách nào đánh giá. Lật qua lật lại cực kỳ nhìn một lần, hắn cuối cùng lại đem bảo hoàn đưa về, tuệ mục sáng rực thẳng nhìn m m thủy mặc, ý vị thâm trường nói. có trách đạo hưu phí như thế tâm lực muốn đối kháng ngam y nguyên nhân lại nơi này chắc hẳn đạo hưu đã c h ị u xuất ra như thế trí bảo tay kia bên trong định còn có khác uy lực càng hồng kỳ chân hiểu n g u y ệ t thiền sư thân là ngam y đệ nhất đích truyền đệ tử làm thế nào có thể nhìn không gian ngọc này vòng cùng thái thanh tiên pháp quan hệ chỉ sợ cái này kỳ chân nhất định là thái thanh bí bảo chỉ là không biết là cái nào sư môn trưởng gối lưu lại b ự c này phù hợp hiểu n g u y ệ t thiền sư công pháp trí bảo đối với hắn ý nghĩa đến nói cực kỳ trọng đại đúng vậy chi thủy mặc gật gật đầu cũng không sợ chỗ thân thể tại người ta động phủ bên trong làm cho người ta đột khởi dị tâm ư u đoạt c h í bảo. lại đều là một phái không có sợ hai thái độ, thông dong nói nói, nếu không có trong tay còn có trí bảo, lục bảo làm sao chịu bỏ qua như thế k ỷ chân đổi lấy thiền sư tương trợ? bây giờ bảo vật cũng nhìn qua, không biết cái này tương trợ sự tình, thiền sư lại như thế nào quyết o á n đâu? Xin một lời mà quyết, cái này, hiểu nguyện nhìn xem chỉ thủy mặc trong tay thưởng thức này ngọc hoàn, trong lòng quả muốn lập tức đáp ứng, có thể lời nói muốn ra khẩu ở giữa, cái kia vốn là sáng tỏ lãng tuệ hai mắt chợt hiện lên một kia tham lam. lúc này nắm làm dá nói, đáng tiếc, đáng tiếc, cái này hình cái vòng pháp bảo sát thực chân dị, nhưng cũng tiếc chỉ là đan dương nhất v ò n g không có âm hoàn lại khó mà nguyên bộ, cố đạo h ữ u nhược muốn dùng cái này đổi lấy tiên pháp vẫn là có chút không đủ. a, c h ỉ thủy mặc thần sắc kỳ dị nhìn lấy cái này h a m m ê n ữ sắc hiện thị do thiên sư, lạ i nhiên ngó cười, hỏi này lấy thiên sư ý là? như đạo h ữ u chịu cầm lấy thêm ra một kiện khác phá bảo, chất liệu tính chất càng tại ngọc hoàn phía trên người, bẩn tăng liền đáp ứng tương trợ đạo h ữ u thấy lợi tối mắt phía dưới, hiểu n g u y ệ t thiên sư cũng không nhìn ra c h ỉ thủy mặc trong thần sắc kỳ dị, trực tiếp liền đem tính toán nói ra. n a mai cười một tiếng, thấy hắn như thế, chỉ thủy mặc liền cũng sẽ không lại cho hắn lưu mặt, đưa tay khé đảo đem ngọc hoàn thu hồi trong túi, đứng dậy cười nói. đã như vậy vậy liền a chuyến này là lục bảo mạng nguội đa tạ thiền sư tiên trà hắn này h ữ u duyên lục bảo tại bách man sơn quét thất nên khách c á o tử nói xong quay người t ứ c đi liền muốn xuất phụ rời đi lại nhìn hiểu nguyện nay ngọc hoàn vừa thu lại thiền sư trong lòng chợt cảm thấy không cực khổ cực khổ muốn mảnh mắt thấy tới tay trí bảo liền muốn mất đi cho dù lấy hắn không xuống tam t i ê n nhị lao thâm hậu tu vi cũng đều lại không giữ được bình tĩnh vội vàng tùy theo đứng dậy cao giọng gọi nói khoan đã dưới tình thế cấp bách thanh âm đã mang theo mấy phần sắc bén hắc hắc một trận không kiên g nhĩ gì cả tiếng cười quái gì quanh quần đại điện chi thủy mặc dừng bước ngừng chân quay người cười quái gì nói làm sao thiên sư muốn lưu khách nói chuyện dù một đoàn màu tím quang mang tăng vọt một đoàn màu tím sắc tam xích hỏa diễm đấu dương sinh ra thả ra vô lượng thành quang chỉ đem chỉ thủy mặc b a phủ chiếu rọi cả điện nhìn lấy cái kia không chút kiên kỵ cười quái gì hiểu n g u y ệ cái này mới hiểu ra trước mắt vị này cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn đối phương thế nhưng là tại trong ma giáo lấy nổi danh h u n g đ ộ c â m ngoan dương danh tại thế như thế không loại tại nhân ma đường hung nhân nếu muốn m ư u đoạt khác đồ vật cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được mà lại nói t o ạ c đại thiên, bây giờ chính mình với hắn cũng bất quá là tu vi tương tự, lại lấy những cái kia quỷ dị âm ngoan thủ đoạn thần thông, càng thêm chi đối phương tu vi tiến nhanh, mà lại trên tay cái này đoàn hỏa diễm trong còi u minh mang cho chính mình uy hiếp lớn lao, để hắn mi tâm trực nảy. thật muốn tranh đấu đứng lên sợ chính mình động phủ này cũng không cần còn muốn bạo trụ, một cái không tốt liền m ô n hạ hai tên đệ tử chỉ sợ cũng. hắn sở dĩ sẽ làm này nghĩ, lại là bởi vì đối phương cặp kia xanh mơn mận con mắt chính trực hướng c h u hồng lộc thanh trên thân hai người đ ả quanh, lúc lộ ra hung độc chi sắc, cho nên vương sẽ xảy ra này cảnh giác, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hiểu Nguyệt tâm thần bỗng nhiên nhất thanh, tham niệm diệt hết lại cao giọng cười một tiếng nói, lưu khách tất nhiên là muốn, vừa mới nói lại là bần tăng tham niệm quấy phá, chỗ đ ắ c tội còn đạo h ữ u thông cảm. Như đạo h ữ u không trách, bần tăng cái này bên trong lại quyết định, liền lấy tương trợ đạo h ữ u cùng về sau gia nhập huyền t ấ n giáo đổi thành đạo h ữ u kỳ chân, chỉ không biết đạo h ữ u đổi ý phải trang ý nguyên. Tự nhiên, t r i thủy mặc đại hỉ cũng không lấy vì rất về nói, thiền sư phong quang văn nguyệt lòng dạ quả nhiên rộng lớn, khiến người khâm phục. Lục bao chi ý chưa đổi, được. Hiểu Nguyệt thiền sư lúc này cũng triệt để cân nhắc ra n ặ n nhẹ, lúc này chi thủy mặc về tòa cũng phát ra lời thề. cùng lục bảo lão tổ kết làm minh hữu cùng chống chọi với nam mi đồng thời gia nhập muốn thành lập huyền tân giáo làm này danh dự trưởng lão thấy mình mục đích đạt thành chi thủy mặc lập tức đưa qua thiên tâm dương h o à n hai người các lấy đoạt được đổi thành đã là đạt thành lúc này xuân nhật hàn lạnh lẽo làm tuyết p h â n phi chưa phát giác ở giữa lại gần một năm tân xuân mà tại hoàng sơn tử kim lũng một động phủ bên trong cái này ngày từ bên trong lại đi ra một đoàn người tới phía trước hai vị trái thân hình béo hình dáng làm tăng nhân cách n mặc chính là nơi đây p h ủ chủ h i ể u nguyệt t i n sư phải một người t i ê n phong đạo cốt chính là này bách m a n sơn bây giờ lục bảo lão tổ tự nhiên Theo hai người bọn họ sau lưng cũng là thiền sư hai tên đồ đệ Chu Hồng Lục Thanh trước sau bốn người trở ra đọ p h ủ thấy ra ngoài thiên địa một mảnh l à n g hoa tuyết lông n g n g lộn xoẹt rơi khắp núi đầy lĩnh cảnh vật cũng phủ thêm một tầng băng t h a i ngọc c ố t bả bối xương n g ủ châu huy nhật quang chiếu dọi phía dưới đem toàn bộ hoàng sơn cũng phản chiếu vạn lý ngân bạch ba p h ủ trong làn áo bạc Chi Thủy mặc liền nở nụ cười hớn hở nói t t tuyết t t núi điều kiện gây nên ha ha hiểu n g u y ệ t i n sư cười đ ý tiếp lời nói là đạo hữu đ ổ i kịp s o xưa nay bên trong ta cái này hoàng sơn mặc dù từ hàng năm bắt đầu mùa đông liền bắt đầu là tuyết. nhưng giống như hôm nay lông ngỗng bay tán loạn đầy trời tuyết lớn lại không nhiều gặp vừa v ậ n này tức đạo hữu cách hành tại tức tuyết này liền rơi xuống lại hơi có chút xuân non tiếp khách phi tuyết t i ế n khách vật vị ha ha chi thủy m ặ c cười to v ề nói muốn tiền sư chính là người tao nhã tiết lục bảo lại không phải mặc khách như thế phong quang cảnh trí chính hợp tiền sư nha dám ta cũng chỉ có thể là g ư u nhãn nhìn hoa khẽ quét mà qua vừa v ậ n bây giờ đã tới bên ngoài phủ cũng không dám tiếp tục cực khổ tiền sư t i ế n xa người ta xin từ biệt lục bảo cáo tử đạo hữu tạm biệt hiểu nguyệt tiền sư về thi lễ đưa mắt nhìn hắn đ ộ n quang lên trên không trung định r ờ i đi đông thanh âm thanh truyền âm nói lục bào đạo hưu xin không muốn quên như tháng riêng như có dối dánh này tử vân tự mong rằng đạo hưu thu xếp công việc bất chút thì giờ một hướng bận tăng chỗ kia v n h lên mà đối đãi lục bào nhớ kỹ thiền sư yên tâm đ ộ n quang bên trong lanh lảnh thanh âm giữa trời truyền b ề hồng quang lóe lên chỉ thủy mặc đã đi trước mắt tan biến chân trời chưa xong còn tiếp côn vật bi lạc tử chương 287, đều có bản tính ha ha chi thủy mặc cười to về nói muốn t i ề n sư chính là người tao nhã tiết lục bào lại không phải m ắ khách như thế phong quang cảnh trí chính hợp t i ề n sư nha dám ta cũng chỉ có thể làng lưu nhãn nhìn hoa, khẽ quét mà qua. v ừ a vặn, bây giờ đã tới bên ngoài phủ, cũng không dám tiếp tục cực khổ thiền sư t i ê n xa. người ta xin từ biệt, lục bảo cáo tử. đạo hữu tạm biệt. hiểu nguyệt thiền sư về thi lễ, đưa mắt nhìn hắn đ ộ n quang lên trên không trung định rời đi, đông thanh âm thanh truyền âm nói, lục bao đạo hữu xin không muốn quên, như tháng riêng như có dối dánh, này tử vân tự mong rằng đạo hữu thu xếp công việc bất chút thì giờ một hướng, bật tăng chỗ kia vểnh lên mà đối đãi. lục bao nhớ kỹ, thiền sư yên tâm. đột quang bên trong lanh lảnh thanh âm giữa trời truyền về, hồng quang lóe lên chỉ thủy mặc đã đi, t r ớ c mắt tan biến chân trời. m à hiểu n g u y ệ t thiền sư đứng tại đ ộ n g phụ trước thật lâu ngừng chân ngẩng đầu ngóng nhìn này chỉ thủy mặc đi xa phương hướng đứng im xuất thần lại lòng có đăm chiêu thật lâu cuối cùng này đứng tại thiền sư đằng sau chu hồng nhịn không được mở miệng nói sư tôn người đã qua đ ế n xa ngài lao nhân ra đây là ta đang suy nghĩ cái này lục bảo lão tổ hiểu n g u y ệ t quay đầu cười một tiếng nói xong không hề ngừng chân quay người trở về đ n g p h ủ hai tên đệ tử kia tất nhiên là theo sát phía sau sư đồ ba người hướng đại điện quay lại ngài đang suy nghĩ h ắ n chu hồng sưng sờ lập tức tỉnh nộ nói cũng thế cái này lục bảo lão tổ sát thực cũng là làm cho người ta cực kỳ suy nghĩ. a, ngươi cũng có n à y cảm xúc. hiếu nguyện quay đầu kinh ngạc xem hắn. ừm, đệ tử đối nó thật có chút suy nghĩ, chỉ không biết muốn đúng hay không đúng. cùng sư tôn đ ă m chiêu phải t r ă n g nhất trí. chu hồng về nói, nói một chút. hiếu nguyện cổ vũ nói, vâng. chu hồng đứng thanh tổ chức một chút chậm rãi nói, đối lục bảo lão tổ hôm nay gặp mặt đệ tử lại cảm thấy này truyền ngôn sai lệch quá xa. hiếu nguyện không có trả lời, chỉ là gật gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục. theo như đồn đại, cái này lục bảo lão tổ mặc dù ma pháp tinh thông. nhưng tính cách nhưng phải trách đam mê hung độc hành sự âm ngoan không hiểu nhân tình chưa c ù n g này điển tây độc long tôn giả không đánh nhau thì không quen biết hơi có giao tình bên ngoài người này liền lại không cái gì hữu bằng chỉ lấy hung danh dương thế nói ở đây chu hồng lại còn đến sau đó tiếp tục nói có thể hôm nay gặp mặt đệ tử lại giác này lục bảo lao tổ áo diện mạo phi phàm mà lại kỳ ngôn tiến lên lui bước cực kỳ tinh tế cho dù chưa nói tới văn nhã nhưng cũng không tầm thường lại xem người này không chút do dự lấy này thiên p h ụ kỳ chân đổi lấy sư tôn tương trợ có thể bỏ có thể được lấy hay bỏ tự nhiên đến nỗi này người làm thế nào có thể là theo như đồn đại loại kia kỳ quái hẹp hòi chi đ ồ Vì vậy đệ tử cảm thấy người này tuyệt không phải bình thường. t i ế n thoi ở giữa càng nghiêm chỉnh có tông sư khí độ. Hắn ngự khí hết bệnh giám định. Mà nghe được hắn như thế khen ngợi lỗ bảo, n à y hiểu n g u y ệ t lại thực là mỉm cười gật đầu, vui vẻ khen lừa nói, không tệ. Nói có lý, một câu chính giữa. Ngươi rất tốt, có thể nói ra như thế một lời nói đến, đủ thấy trong lòng ngự khâu h á c không h ư n g công theo vi sư tu hành một trận. l Thanh, tại việc này bên trên ngươi lại muốn hướng sư huynh của ngươi nhiều hơn giáo, không muốn chỉ lo xính hung đấu ác, nao tử cũng phải đa động động mới được. đ ệ tử minh bạch. nhất định đa hướng sư huynh giáo nhị đệ tử lộc thanh vội vàng đáp nói ừ hiểu n g u y ệ t gật gật đầu cất bước đi đến đại điện chính vị đài cao bổ đoàn bên trên vào chỗ ra hiệu hai cái đệ tử gần phía trước sau đó chậm rãi nói hai người các ngươi theo ta tu hành nhiều năm hướng biết rõ vi sư trong lòng trí nguyện theo năm đó phản ra ngam i chi ngày bắt đầu vi sư liền từng thể thể phải khắc lập nhất giáo cùng ngam i phân cao thấp cũng cho ta này phi thăng sư tôn long mi dài nhìn xem ta hiểu n g u y ệ t chi năng cũng không phải này nông cạn tiểu nhi t ệ thuộc minh có thể so sánh bây giờ gia nhập cái này huyền t ấ n giáo làm kia cái gì danh dự trưởng lão cũng coi là nhiều cái minh hiu vì ta tương lai l ậ p xuống đại giáo đánh xuống cơ sở. hừ, long mi giải sư tôn không chịu dùng ta, ta lại vẫn cứ muốn hắn biết rõ, hắn tam đệ tử hiểu nguyệt là bực nào hùng tài vĩ lược. sư tôn hùng tài, đệ tử các loại ổn thỏa kiệt lực lấy trợ. chu hồng l ộ c thanh cùng kêu lên ứ n g đạo. ừm, v i sư tin tưởng, cũng biết các ngươi trung tâm. hiểu nguyệt mỉm cười nói, nhưng đợi khen ngợi qua đệ tử về sau, sắc mặt hắn lại là biến đổi, nhưng lại trở nên âm trầm o lệ, á n hận lại nói, chỉ là vi sư tuy có h ồ n g tâm, lại lúc không ta đợi, khi ngày phản ra ngam mi thời điểm, trên người của ta lại vô nhất món pháp bảo tại thân. Hoàn toàn mình không cách giáo, mà ngươi nhìn này, Na Mi đắng người, như Linh Thúy Phong, vô hình kiếm các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, cho dù nhất thời không, nhưng Long Mi giải cũng sớm tại nơi khác cùng bọn hắn an bài thỏa đáng. Đến thời cơ thích hợp kỳ chân dị bảo lại một bộ tiếp một bộ đưa đến trong tay bọn họ, trợ bọn họ lời nói pháp bảo tăng thần thông phóng đại. Trái lại Vi sư đâu? Chẳng những Long Mi giải tại lúc không bảo b ố i ban thượng, p h ả n tại Phi Thăng Chi hậu còn không quên lưu lại Thạch Hạp Phi kiếm, chuyên dụng k h ắ c chế tại ta. Nếu không có một lần tình cờ xạo đến cái này đoạn ngọc thần câu, có thể dùng chi tới Thạch Hạp Phi kiếm, sợ Vi sư viên này đầu người. cũng đều sớm treo ở Thái Nguyên động trước chấn n h i t hậu nhân. vì vậy đối này Ngami trong giáo thượng hạ, Vi sư lại không chút nào không dám nói, xem nó thẳng như c ử u khấu. lời nói nói đến tận đây, nay hiểu n g u y ệ t trong ngôn ngữ đã mang theo kim thạch thanh âm, lại là hở cực. mà chu hồng lộc thanh gặp này, càng lại cùng t ê u lên nói, sư tôn chi địch cũng là đệ tử huyết yếu, đệ tử các loại định trợ sư tôn bình định Ngami, rửa sạch hơn này. bình định Ngami lời nói lại nói có chút xa, bị đệ tử ngôn từ nhận thấy, hiểu n g u y ệ thận ý cũng tức biến mất chút, lựa bình phục nỗi lòng lại nói, hôm nay cho nên cùng ngươi hai người nói nhiều như vậy, cũng là muốn các ngươi biết rõ. Tại này lục bảo trao đổi dị bảo đối vi sư là b ự c nào trọng yếu. Có bảo vật này, lấy đoạn ngọc câu làm công, thiên tâm hoàn làm thủ, vi sư liền có thể lại không sợ này tam tiên nhị lao uy hiếp, có thể buông tay cùng nhất chiến. Mà lấy vi sư thần thông tăng thêm này vòng, này tam tiên nhị lao lại mơ tưởng lại dễ dàng làm sao tại ta? Lại có, ngày sau như tại nơi khác gặp này lục bảo, hai người các ngươi đối nó cũng phải đa tạ cung cần lễ kính. Vừa mới các ngươi cũng đều nghe được, trừ này thiên tâm ngọc hoàn bên ngoài, trong tay người này còn có khác uy lực càng lấy pháp bảo, lại không thể coi thường. Lại hắn xuất thân ma giáo, bây giờ mặc dù muốn trọng lập đại giáo. lại cùng ta chi trí nguyện không tầm thường xung đột giao hảo với hắn ngày sau lại là ta đối kháng nga mi lại một cường viện bọn ngươi đều ghi lại vâng đệ tử ghi nhớ hai người lại ứng đạo được lời nói cứ như vậy nhiều hai người các ngươi xuống dưới cực kỳ suy nghĩ suy nghĩ đi vi sư phải trở về t í n h thất luyện hóa này vòng từ vân tự đấu kiếm kỳ hạn đang ở trước mắt đối diện phần m ì n h thần thông tu vi cũng muốn y ma luyện diễn luyện miễn cho đến lúc đó chiến lên không thể đắc tâm ứng thủ nói xong hiểu nguyện lại không chờ bọn họ đáp lời thẳng chắp tay quay lại hậu phủ t í n h t ấ t luyện bỏ qua Chu Hồng Lộc thanh lại cùng nhau đưa mắt nhìn sư tôn, lẫn nhau nói hai câu cũng đều về tính thất tu luyện. Mà hắn s ư đồ ba người tại động phủ vì hiệu nguyện trong lòng nực g kế hoạch lớn chuẩn bị thêm một chút không để cập tới, lại nói chỉ thủy mặc, từ rời đi từ Kim Lang về sau, hắn chính là một đường phi đột, đột bay ở giữa, trong lòng của hắn cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nam c h i ê u suy nghĩ lại cùng này h i ể u n g u y ệ t tiền sư hiệu quả như nhau, cũng là có chủ tâm, có ý giao hảo đối phương, chuẩn bị ngày sau liên thủ lấy kháng Nam i Chưa xong c o n tiếp, côn bất bi lạc tử c h ư ơ n g 288 vạn diệu tiên cô hiến cho 39 h ạ o đạo pháp tự nhiên 3 9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 lại nói chỉ thủy mặc từ rời đi từ kim lang về sau hắn chính là một đường phi đột đột bay ở giữa trong lòng của hắn cũng đang âm thầm suy nghĩ nam c h i ê u suy nghĩ lại cùng này hiệu nguyệt tiên sư hiệu quả như nhau cũng là có chủ tâm có ý giao hảo đối phương chuẩn bị ngày sau liên thủ lấy kháng nam mi huống hồ an nói xuân kết minh có thể không sánh bằng phát ra lời t h ề đến để chỉ thủy mặc can tâm nên biết rằng đây chính là tu hành giới một khi lời thể phát hạ nếu là vi phạm tại độ kiếp chỉ là nhất định phải dẫn tới t ê n thiên ma này nhìn trộn đồng thời nội ma mọc lan tràn tất nhiên bảo ngươi hóa thành cho bụi mà lại Hiểu Nguyệt t h i ề n Sư tuy nhiên có lời thể trói buộc, nhưng là chỉ thủy mặc nhưng không có thể, không cần bị lời thể trói buộc. Đây cũng là hắn xuất r a thiên phủ kỳ chân nguyên nhân, muốn cũng là hợp tác chủ động tính. Nhưng so với Hiểu Nguyệt không bảo bối bàng thân k h ô n q u ẫ n hắn lại không lo kỳ chân không kiếm. Trên thực tế cái này thuộc sơn thế giới bảo vật vô chủ nhiều nữa đâu. Hắn chỉ sợ chính mình vơ vét không kịp, lấy không hết, này còn cần lo lắng không có pháp bảo bản thân, mà dùng t i ê n Tâm Dương Hoàn đ ổ i lấy tiên pháp, kỳ dụng ý sâu xa, cũng không phải này nguyên nhân chính là mới được được Bảo Đại h Hiểu Nguyệt t i ề n Sư có khả năng nghị chi thông tấu. Sở Dĩ nhị đau bỏ qua t i ê n Tâm Dương Hoàn, thứ nhất là cùng kết minh. dùng lời thể nhân quả trói buộc để cho mình yên tâm thứ hai cũng là h ọ a thủy tây dẫn dù sao này dương hoàn chính là nhị hoàn một trong không thể hợp bộ uy năng khó lộ ra đối trì thủy mặc mà nói bảo vật này uy lực mặc dù cũng không yếu nhưng so với huyền tận ngũ thải t u ầ n vân màu tím đâu xuất thần hỏa tam tài thanh linh quyển huyền âm giản chờ một chút bảo vật cũng chỉ là một cái ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp chi vận h ư n g chi này âm hoàn lúc này còn tại k h trúc lão nhân chi thủ ấ u trúc lão nhân chính là vũ trụ lục quái một trong cùng thương hư lão nhân lô ẩu ba người này ở giữa cũng có giao tình t r i thủy mặc trước mắt không phải ba người đối thủ ngày sau khâu chúc lão nhân sẽ đem âm hoàn ban thưởng tề kim tiền trước sau hai vị bảo chủ này một nhà cũng không lớn dễ t r ê o muốn từ trong tay bọn họ đ mà bảo há không cùng t r è o c â y tìm cái nổ răng cọp không nói là tự tìm đường chết cũng đều muốn dứt lấy thiên đại mầm t h a i vạn từ góc độ này mà nói muốn song hoàn hợp nhất vẫn chỉ là cái xa không thể chạm mộng tưởng a nhất là đợi tề kim tiền đến âm hoàn về sau sợ đối này dương hoàn khao khát càng sâu vậy liền để hắn cùng nga mi thượng hạ tìm hiểu nguyện tranh đoạt tốt quản hắn ai thắng ai bại đối chỉ thủy mặc mà nói đều là một kiện diệu sự tình tối thiểu có thể phân tán nga mi phái chú ý lực không đến nỗi đưa ánh mắt cũng tụ tập đến trên người mình. vì vậy, giống như hứa nhiều lý do, chi thủy mặc này sẽ còn làm tiếp trần chờ, lúc này liền làm ra quyết định. huống chi, chi thủy mặc trên thân thế nhưng là có thiên phạt chi nhãn chấn áp v ậ t thế, mặc kệ này hiểu n g u y ệ t tiền sư phải t r ă n g cam tâm nhập giáo. đến lúc đó huyền tận giáo lập xuống, chỉ cần hiểu n g u y ệ t tiền sư đáp ứng nhập giáo, có đại nghĩa danh phận, t r i thủy mặc thiên phạt chi nhãn liền có thể cưỡng ép c h i n lãi hiểu n g u y ệ t tiền sư trên thân vận thế, tăng cường huyền tận giáo v ậ t thế. bất quá, loại chuyện này chi thủy mặc có thể sẽ không nói ra qua, âm thầm phát tài liền đầy đủ, mà lại này đưa ra ngoài thiên tâm dương hoàn bên trên vận thế cũng bị chi thủy mặc tước đoạt. Không thể vận thế thiên phủ kỳ chân tại chi thủy mặc trong mắt giá trị cực lớn hàng. Bất quá là một kiện uy năng không tệ pháp bảo a sau đó vẫn là có hai nơi có thể thực hiện. Nó một cũng là này tay tạng hồng quỷ cốc độc long tôn giả, nó vốn chính là ban đầu lục bảo lão tổ hảo hưu, chính là cương nhập đ i ệ u tiên tu vi. Nếu như không phải trong tay không có pháp bảo có thể địch nổi lục bảo trong tay, cố kia có bộ phận huyền tân kinh, ả o diệu huyền tân châu lời nói và nguyên bản lục bảo lão tổ này tán tiên điên phong tu vi, chỉ sợ còn chưa có tư cách cùng độc long tôn giả đánh ra giao tình tới. Thứ hai chính là hoàng sơn ngũ bộ vân vạn r ư ợ u tiên cô hứa phi ư n g người này là ngam i cho nên địch. so này hiểu Nguyệt Thiền sư càng hận hơn Ngami. người này bản thân cũng không đại ác, bản tính cũng không ác, là này ngũ đại phái h u n nguyên tổ sư đệ tử kiêm thế tử, mà lại liền xem như huấn nguyên tổ sư cũng không phải gian tà chi đồ, chỉ là có chút bao che khuyết điểm, nếu không cực lạc đồng tử Lý Tĩnh hư làm thế nào có thể cùng h u n nguyên tổ sư kết làm bản thân. đồng thời hứa phi nương cũng thân là trung thần về sau, vừa dài tướng cực đẹp, si tình chi cực, lại giữ mình trong sạch, bất quá nguyên tắc bên trong bởi vì toàn lực cùng Ngami đối h ị c h liền bị chúng chính phái nhân s ĩ mắng là yêu phụ, yêu hổ. càng bị này chính phái lợi dụng. Chính phái nếu biết nàng khắp nơi lôi kéo tà phái, nhưng là lại không bình thường hương ụ y giả bộ như không biết, mục đích là để cho nàng đem tà phái dẫn tới chịu chết. Xin làm phía bên mình không rơi xuống thửa. Giống như là Hứa Phi nương bực này nhân vật chính là Chỉ Thủy mặc cần lôi kéo. Bây giờ thời gian đã không còn sớm, hai mái hiên so sánh một phen, nơi đây cách Hoàng Sơn vẫn là gần chút. Chỉ Thủy mặc n g h ị t h ầ m vẫn là đi Hứa Phi nương chỗ kết minh đi, dựa theo Chỉ Thủy mặc bây giờ tu vi pháp bảo, không lo này Hứa Phi nương không ngoan ngoãn bảo cuộc. Hoàng Sơn cổ ư n g y sơn, tương truyền Trung Hoa dân tộc tổ tiên hiên viên hoàng đế dẫn đầu thủ hạ đại thần cho thành tự p h khâu công tới đây l đan. cũng cuối cùng được đến t h a g t h i ê n này truyền thuyết, đường minh hoàng xá đổi y h o sơn vì hoàng sơn, hoàng sơn có thể nói không phong không thạch, không thạch không gông, không tùng không kỳ, cũng lấy kỳ tùng, b á i thạch, vân hải, suối nước nóng tứ tuyệt c h ứ danh tại thế, tứ quý cảnh sắc khác nhau, thần hôn tình vũ, thay đổi trong nấy mắt, hoàng sơn mặt trời mọc, dáng chiều, đám â y phật quang cùng s ư ơ n g mù tùng các loại mùa quang cảnh các đến n ó thú, thật có thể nói là nhân gian tiên cảnh. trong chính đạo liền có này san hà đại sư tại hoàng sơn văn bút phong tiềm tu, hứa phi nương ẩn cư ngũ bộ vân, chính là hoàng sơn tối cao chỗ, cũng là bí ẩn nhất địa phương, chi thủy mặc bản cũng không đi qua. trước kia lục bảo lao tổ cũng không biết xác thực phương vị nhưng may mắn nguyên tắc bên trong đã từng đ ể cập tới chi thủy mặc đ ộ n quang lặng lẽ rơi đến văn bút phong bên trên lúc này không nên nhiều chuyện liệu thương quan trọng ngọn núi này có san hạ ẩn cư vẫn là cẩn thận tốt nhìn bốn phía tình hình ngũ bộ vân hẳn là tại đối với qua này mặt cô sườn núi cao và dốc bên trên hai mái hiên bên trong cách không đáy ha sâu thế núi hiểm trở phi thân q u á k h ứ đã nhìn ra trên sườn núi quả thật sắp đặt cấm chế nơi đây nhất định chính là hứa phi nương ẩn tu c h â cũng không làm b ậ t điệu chỉ là mở miệng truyền âm đi vào bạch man sơn lục bảo lao tổ tới chơi xin hứa tiên cô ra gặp một lần nói xong, liền tại cửa ra vào treo lên ngồi đến, như hứa phi nương thật ở nhà, đoán chừng nhất thời xin m ợ không muốn đây. lời nói nói hứa phi nương đang trong động luyện bà bối, chợt nghe có người truyền âm tiền đến, biết được người tới chính là lục bảo lão tổ sau đột ngột là giật mình, n g h ĩ thẩm t ê n này không tại bách man sơn tu luyện chỗ này làm cái gì, chính mình hướng ngày bên trong làm bộ cùng ta phải đ ắ m người đoạn tuyệt lui tới, nếu như tiếp đại với hắn, chẳng phải là nhiều năm khổ tâm phó mặc. thế nhưng là cái này lão ma đầu từ trước đến nay hung ác dị thường, bất luận lần này đến đây còn không biết dụ ý, nếu như trực tiếp mở miệng không thấy, chỉ sợ lập tức liền muốn sát tướng lên. Người này vì Nam Phương Ma Giáo khai sơn tổ sư, ma pháp cao cường, đã luyện trăm vạn ma cổ, chỉ làm mà thôi thật cũng không sợ hắn quá nhiều, nhưng là nghe phong phanh lão này quái, những năm gần đây ẩn cư không ra, khổ luyện mấy cái cái c ọ c dị bảo, càng là tu thành viên kia đệ nhị nguyên thần hóa thân trí bảo huyền tân châu, đã bị hóa thành huyền tân chi môn, mình còn có một kiện lợi hại nhất bảo vật cũng không luyện thành, sợ không phải tủ, trái cũng không dễ, phải cũng không được, thật sự là hai mái hiên nan sát hứa phi nương. Sau cùng bất đắc dĩ, biết được lục bảo lão tổ tính khí nóng này hung ác, không khỏi xảy ra khác sự cố, đành phải ra ngoài thấy một lần, xuất động p h ủ bên ngoài. trong thấy lục bảo lao tổ thế mà ngay tại chỗ điều tức h ứ phi nương cực kỳ kinh ngạc ra ngoài luôn luôn truyền thuyết lao này quái hạng gì hung tàn q a n đ ộ c chính mình đi ra trễ chút h ứ a mặc dù khổ tư mấy cái cái cọp lấy cớ xin rất sợ hắn có hành động gì liền pháp bảo cũng đều mang nhiều mấy món không nghĩ là tình cảnh như thế không khỏi ngạc nhiên nhà minh động phủ này trước sau sinh lại là cái khí độ phi phàm thiếu niên n h n h nghẹn khó nói đây là cái nào cao nhân trêu đùa cùng ta nghĩ đến cái này bên trong thứ phi nương sắc mặt không khỏi có chút khó coi trở ra động phủ thứ phi nương thần sắc hơi có vẻ chần c h ờ nhìn lấy chỉ thủy mặc do dự nói không biết tôn giá người nào băng vào vạn diệu tiên cô hứa phi nương nhã lực lại sẽ không đi trước mắt cái này một thân huyền ảo khí tức lại chính mình cũng nhìn không thấu tu vi thiếu niên thật coi làm là 11-12 t u ổ i thiếu niên chi thủy mặc gặp một cái 30 tuổi hứa dáng người n õ n n g thần sắc uyển chuyển nữ đạo cô đi ra đến trong động liệu định người này nhất định là chủ nhân không thể nghi ngờ đứng dậy khẽ cười đường mỉm cười nói làm sao vẹn vẹn cách xa nhau mấy chục năm đạo hưu gặp cố nhân cũng không dám nhận giải thích chi thủy mặc đưa tay một t ún một đạo huyền tẫn ma diễm dâng lên cái này ma diễm vừa ra hứa phi nương trên mặt t r ầ n t r ờ lập mã biến mất không thấy gì nữa giận cười nói. Quả nhiên là ngươi, Lục Bào đạo h ữ u mấy chục năm không thấy, ngươi biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn chút đi. Nếu không có ngươi này, ma diễm người bên ngoài d ả m bạo không được. Ngươi cái này một thân huyền ảo khí tức, ta còn thực sự là không dám xác nhận đâu. Tưởng rằng nhà ai cao nhân đến đây trêu đùa tại ta. Tới tới tới, lão tổ đi vào tiểu ngồi, hãy cho ta pha trà đ ạ i khách. Chi thủy mặc vội vàng đ ắ p lễ, dị thường khách khi nói nói, không dám không dám, Lục Bào sao dám tại tiên cô trước mặt sưng tông gọi tổ, như được tiên cô không bỏ, liền sưng hô một tiếng đạo h ữ u là đủ. hứa phi nương trên mặt khác biệt chi sắc trợn léo lên cái này lục bảo lao tổ sao sinh tốt như vậy nói chuyện mà lại cái này lục bảo lao tổ vài thập niên trước vẫn là tán tiên điên phong tu vi bất qua ỷ vào một khỏa kỳ kỳ quái quái lại uy năng to lớn huyền tận châu có thể cùng đồng dạng địa tiên chống đỡ bây giờ cái này lục bảo vậy mà một thân huyền ảo khí tức cùng này để cho mình cũng nhìn không thấu tu vi ngược lại để hứa phi nương có chút kinh hãi biết rõ cái này lục bảo tất nhiên là có kỳ ngộ hứa phi nương lập tức ý niệm trong lòng trực h u y ề n cười nói lao tổ quá khách khí cũng được như thế ta liền liều lĩnh xưng lão tổ một tiếng đạo hữu tốt tới tới tới Lục Bảo đạo h ữ u lại đi vào dân trà, cho đến trong động hai người vào chỗ, h ứ a Phi Nương gọi vào một tiếng, Tư Đồ Bình qua là sư tiên linh mưa bụi trà lấy ra. Chưa kịp một lát, chỉ thấy hậu đường chuyển ra một cái mười ă m mười sáu tuổi Nam Hải, thân mang một thân hác, dáng dấp cốt xuất sắc thần thành, mặc dù không coi là nhiều thiếu tuấn mỹ, nhưng cũng rất có một phen phong thái. Chưa xong con tiếp, Côn v ậ t Bi lạc tử chương 289, t h n thẳng thắn, h ứ a Phi Nương trên mặt khác biệt chi sắc trợn lóe lên, cái này Lục Bảo Lão Tổ sao s i n h tốt như vậy nói chuyện, mà lại cái này Lục Bảo Lão Tổ vài thập niên trước vẫn là tán tiên đ i ê n phong tu vi.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 chưa kịp một lát chỉ thấy hậu đường chuyển ra một cái mười ă m mười sáu tuổi Nam Hải, thân mang một thân hắc, dáng dấp cốt xuất sắc thần thành, mặc dù không coi là nhiều thiếu tuấn mỹ, nhưng cũng rất có một phen phong thái. Chi Thủy mặc thấy một lần trong lòng người này mình, lại trên mặt không hiểu, hỏi, hứa tiên cô, không biết kẻ này là người phương nào. Hứa Phi Nương gặp Chi Thủy mặc muốn hỏi, cũng không để bụng, thuận miệng cười nói, kẻ này chính là Bần Đạo Đại đệ tử Tư Lô Bình, đi theo Bần Đạo đã có mấy năm, không biết lao tổ vấn đề này chính là ý gì. Ha ha, không có gì, chỉ là nhất thời h i ế u kỳ mà lấy. hiếu kỳ mà lấy chỉ thủy mặc thuận miệng giải thích, đồng thời cùng hứa phi nương nói n h ă n g nói c h i đứng lên. Hứa phi nương gặp chỉ thủy mặc luôn luôn cũng không đề cập tới đến cửa đi vào cơ sở có chuyện gì muốn nói, nghĩ thầm vẫn là để hắn sớm đi rời đi mới là chính sách, ai cũng muốn bị này san hà trông thấy, lại sinh sự cố. Còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tài năng bất động thanh sắc để chỉ thủy mặc rời đi. Chỉ thủy mặc gặp hứa phi nương cặp mắt kia bên trong trong lúc lơ đ ã n g để lộ ra đến thần sắc, liền đem nàng t m tư đoán đúng một hai phần, cũng không nói t o ạ n chỉ là cười nói, v ầ n đạo ta có một chuyện m à muội, không biết khi đem không làm g ằ n g Hứa phi nương trong lòng thầm mắng, n g ư ờ i l ã o quỷ này. đã mở miệng, khó nói ta còn có thể không cho ngươi giảng không thành, r a vẻ hương v y trên mặt lại là nụ cười nở rộ. Liên thanh nói nói, đạo hữu nhưng giảng không sao. đã như vậy vậy ta cũng liền không khách khí. c h i thủy mặc chỉ một ngón tay hứa phi nương bên cạnh đứng thẳng tư đồ bình, ta nhìn kẻ này c ă n cốt có chút thừa thừa, muốn thu kẻ này làm đồ đệ, không biết tiên cô có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. nghe đến đây nói, hứa phi nương ngược lại là giật nảy cả mình, lại là không nghĩ tới chỉ thủy mặc sẽ có như thế yêu cầu. lúc đầu cái này tư đồ bình cũng không nhận yêu thích, xưa nay liền cùng chính phái rất nhiều tới lui, cũng coi như ra tư đồ bình hữu tâm phản nàng. nhưng là nàng có chủ tâm ác độc, chẳng những không nói t o ạ c đem hắn xử tử, phản đại hắn so t h ư ờ n g ngày khá hơn chút, trừ chính mình bí mật không cho hắn biết rõ, mừng dỡm ư ợ n hắn miệng, đem rất nhiều giả sự tình lời nói dối coi là thật ra bên ngoài tên g d ư ờ n g để cho địch nhân không thêm phòng bị, nàng lại tại yếu hại chỗ ra tay, chuẩn bị chính thức ra mặt cùng ngam i phái khó xử lúc, lại lấy tư đồ bình t á n h mạng, chỉ là lúc này xin chính là dùng tư đồ bình thời điểm, như như vậy để chỉ thủy mặc muốn đi, chẳng phải là lãng phí chính mình hướng ngày rất nhiều tâm cơ, chú ý nhất định, bày ra một bộ y ý hề nỗi buồn hình dạng, mở miệng khóc lóc kể lể nói, lão tổ h à o ý bẩn đạo tất nhiên là biết được. Bất đắc dĩ sư đồ tình t h â m bỏ hắn không được, mong rằng lao tổ tha thứ. Chi thủy mặc liền từ nhìn nàng làm bộ phim, cũng không nói ra, một mực cười lạnh không thôi. Hứa phi nương gặp đến đây kế vô dụng, p h ấ t tay trước gọi tư đồ bình lui ra, liền muốn đối chi thủy mặc nói rõ ràng, thực sự vô dụng, chính mình cũng không phải dễ khi dễ. Tư đồ bình vừa mới lui ra, còn chưa kịp hứa phi nương mở miệng, chi thủy mặc thẳng nói nói, v ầ n đạo ta biết rõ ngươi hận cư hoàng sơn, mặc dù không hề để cập tới năm đó báo thù sự tình, nhưng kỳ thực là nhất tâm muốn thay sư minh của ngươi huấn nguyên l ã o tổ báo thù. ở đây dụng ý cũng đơn giản cũng là hy vọng có thể tùy thời thám thính Ngami phái động tĩnh ta biết do ngươi 50 năm khổ tu pháp bảo mặc dù không có sư huynh của ngươi nhiều bản lĩnh phản ở tại phía trên cũng biết ngươi cũng không e ngại sân hạ chỉ vì có một thanh tiên ma chu tiên kiếm chưa luyện thành không nguyện ý lúc này rời đi Hoàng Sơn mà thôi không biết ta chỗ nói thế nhưng là nói bừa những lời này nói xuống Hứa Phi Nương là càng nghe càng kinh ngạc biết được chính mình lập chí báo thù cũng chỉ bất quá hai ba người mà thôi những người còn lại đều là chính mình những năm này giả tượng làm cho mê hoặc nói mình v o n ngân phụ nghĩa ngữ điệu các loại chỉ là không biết ao nước này mà chính là từ chỗ nào biết được bực này nô nữ có chút bí mật thậm chí là chính mình chưa bao giờ đối với người nói qua trong lòng cũng là càng cực kỳ không hiểu đương nhiên chi thủy mặc nói hứa phi nương bản lĩnh càng tại hố nguyên tổ sư phía trên lại là lấy lòng hứa phi nương lời nói này thái ớ t hố nguyên tổ sư đã có thể cùng này chính đạo đệ nhất cao thủ lý tĩnh hư kết làm b n thân làm thế nào có thể là chỉ là địa tiên tu vi hứa phi nương có thể tùy tiện siêu việt đã lục bảo biết mình bí mật hứa phi nương cũng là không hề làm ra vẻ lấy này lục bảo lao tổ danh tiếng nhất định là sẽ không cùng chính phái m à báo trong lòng một ba quát, rất nhiều ngôn ngữ cũng liền không hề d ấ u diếm. mặc dù không biết đạo hưu nói từ đâu mà đến, nhưng ngược lại cũng là lời thật. những người còn lại gai cho là ta vô tình vô nghĩa, lại có thể minh ta những này nằm gai đến mật. nói xong, hứa phi nương chính mình nhớ tới hướng n à y rất nhiều, cũng không nhịn được lòng c h u a sót. ta từ chỗ nào biết được, cũng không trọng yếu. trọng yếu là, kỳ thực ngươi những năm này khổ tâm lại là tất cả đều p ví, chính đạo mấy vị tông sư toàn bộ biết được ngươi bộ dạng. chi thủy mặc lời này vừa nói ra, càng làm một thạch kích thích thiên trọng lãng. hứa phi nương mặt mũi tràn đầy không tin, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, liên tục nói đến. không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chi Thủy Mặc r ư u cần nói, ta cần gì phải gạt ngươi chứ? Hứa Phi nương kích động qua đi, dần dần tỉnh táo lại, n g ấ m lại, mở miệng hỏi đến, Bần đạo cố nhiên biết rõ đạo h ư u t r ỗ nói không thể nào là nói g o a chỉ là còn có nhất thời Bần đạo có chỗ không hiểu. Vì sao đã biết Bần đạo tâm nguyện, nay chính phái sẽ còn bỏ mặc Bần đạo ở đây nhiều năm, chưa thêm diệt trừ đây. Chi Thủy Mặc cười to nói, ta cũng biết ngươi cùng rượu Nhất Phu nhân đi được có phần gần, vì vậy lại như vậy lòng tin. Chính phái sợ dĩ không có lấy tính mạng ngươi, đến một lần ngươi ẩn cư 50 năm không thể làm ác. thứ hai liền đem đến còn phải dựa vào ngươi rời núi bốn phía lôi kéo bảng môn tà đạo bên trong người cùng đối đầu thuận tiện nó đem sở hữu không phải người trong chính đạo một mẹ hốt gọn kể từ đó ngami phái ba lần đ ầ u kiếm liền có thể bất v i ệ c không ít ngươi nhưng có biết tương lai ngươi thực tế muốn làm ngami phái tất cả đều tính kế ở bên trong hứa phi nương nghe không k h ỏ i ngẩn ngơ thân thể lập tức bất lực tựa ở ghế đá trên mặt tuyệt vọng chi tình hiện nhiên có thể thấy được cũng thế vô luận người nào biết mình mấy chục năm dụng tâm lương khổ hy vọng b á o thủ tương lai kết quả cuối cùng lại là vì cửu nhân tác giá áo cũng sẽ là như vậy tuyệt vọng biểu lộ như thế như vậy Như thế như vậy, ta sống xin có ý nghĩa gì, ý nghĩa gì? Hứa Phi Nương thê lương kêu khóc không ngừng bên t h a i thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Chi thủy mặc cũng chưa từng nở tới, nguyên tắc chúng kế m ư u chống chất, tuy nhiên lũ kinh thất bại, nhưng là Y Nguyên k i ê n chỉ tín nhiệm mình, tuyệt không nhận thua Hứa Phi Nương. Đang nghe chính mình một phen l ờ i hay về sau, sẽ phản ứng là kịch liệt như thế. Chưa xong còn tiếp. c u n v ậ t bi lạc tử trương 290, đạo thư đổi quân cờ, hiến cho 39, m ư h ư ợ c thủy tức 39. h ứ a Phi Nương nghe, không h ỏ i n g ơ thân thể lập tức bất lực tựa ở ghế đá, trên mặt tuyệt vọng c h i t ì n h hiển nhiên có thể thấy được. Cũng thế. vô luận người nào biết mình mấy chục năm dụng tâm lương khổ hy vọng báo t h ủ tương lai kết quả cuối cùng lại là vì c ể u nhân tác giá áo cũng sẽ là như vậy tuyệt vọng biểu lộ như thế như vậy như thế như vậy ta sống sinh có ý nghĩa gì ý nghĩa gì hứa phi nương thê lương kêu khóc không ngừng bên thay thiên đạo bất công thiên đạo bất công chi thủy mặc cũng chưa từng nở tới nguyên tắc chúng kế m ư u chống chất tuy nhiên lũ kinh thất bại nhưng là y nguyên kiên chỉ tín nhiệm mình tuyệt không nhận thua hứa phi nương đang nghe chính mình một phen lời hay về sau sẽ phản ứng là kịch liệt như thế hứa phi nương khóc lóc kể lệ một phen về sau đông nhiên trông thấy chỉ thủy m à c xin ngồi ở bên cạnh, đột nhiên tỉnh ngộ ra còn có ngoại nhân, chính mình thất thú như vậy, thật sự là bận i ệ u xoa lại nước mắt, thoáng sửa sang một chút cho trang, trên mặt chất lên nụ cười, hỏi không biết đạo h ữ u nhưng có phương pháp kỳ diệu dạy ta, nhìn lấy hứa phi nương trên mặt này so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, n ữ a khí nghẹn ngào cầu vấn chính mình, trong lòng không khỏi á m đạm, đáng hận người cũng tất có đáng thương chỗ, b ậ n đạo ta cụ thể biện pháp cũng là không có. Hứa Phi Nương nghe xong đến đây ngữ, nụ cười trên mặt dần dần ẩn trôi qua, vẻ u sầu nhất thời, trong mắt nước mắt, tựa như cũng chịu không nổi nữa, từ trên gương mặt lặng lẽ trở xuống, trong lòng n g u y khuất. Chi Thủy Mặc trông thấy cảnh này, bận điệu nói đến, ngươi lại chớ khấp t ố ta chỉ là không có cụ thể biện pháp mà thôi, đại thể phương châm sách lược vẫn là có. Hôm nay nhìn ngươi như thế bi t h ư ờ n g nghĩ đến cũng là đáng thương, như vậy phá lệ một lần, ngày sau chỉ cần ngươi không đáng ta kiến kỵ, vô luận tại dưới tay người nào, nhất định bảo đảm ngươi nhất mệnh. Đối tạ đạo hữu hậu đức. Hứa Phi Nương nghe vậy liền vội vàng đứng lên k h n người bái t ạ Chi Thủy Mặc cảm thán đến. Kỳ thực chính đạo h ư n g thịnh, ngam i đại hương chính là thiên số. Bất quá cái này số trời cũng không phải phá không được, chỉ cần nhiều phiên ngăn cản ngam i đại h ư n g đem thiên số trì hoãn, đồng thời cướp đoạt ngam mi cơ duyên, cướp bóc ngam i khí vận, phá ngam i đại thế, liền có thể lịch chuyển thiên số. đương nhiên, ta tuy biết hiểu những cái này, ngày sau lệnh ngam i phái các loại chính đạo hương thịnh đ á n g người, nhưng cũng không muốn báo cho ngươi, như vậy đem ách giết tử trong trứng nước. Đây là ta bản tâm, ngươi nên biết được, huống hồ ý trời khó tránh, ngươi cũng chưa chắc có thể bị thương những cái kia còn chưa nhập đạo người. Nữ g đến đây hứa phi nương thần sắc trên mặt đã biến mới biến, p h ẫ n nhiên chi sắc lưu lộ vô gì, chỉ thủy mặc cũng không để ý tới, vẫn như cũng là phối hợp nói nói. Ngươi từ nay về sau nhưng cũng là không cần cố ý ngụy trang người tốt lành gì, chỉ cần không phải cố ý làm ác. Muốn đến này người trong chính đạo cũng sẽ không vô cớ động can qua, chỉ là có một chút ngươi muốn nhớ lấy, về sau phạm là chính ta có chỗ tranh đấu, nhất định không thể khinh thị, b à n g môn t à đạo bên trong tiền bối nhất định phải cần phải từng cái tới. Chính đạo am hiểu nhất nhiều người, nhớ năm đó h ố n nguyên lão tổ không phải cũng cũng là tử tại chính đạo vây công phía dưới, nếu không lấy công lực của hắn, mọi loại sẽ không như thế thân vẫn. Thừa phi nương nghe thấy mặt vài câu đề cập sư v i n h cái chết, lại là buồn chạy lên não. Dương Dương đồng ý đến, Bần đạo lại là từng cái đi lại, chỉ là ta người trong tà phái, nhất là cao nạo g k i ê u nạo, g h á lại có thể như thế tụ tập. Chi Thủy mặc ngấm lại cũng thế, trầm tư một phen về sau, lại nói, đợi ta lần này ra ngoài, cùng mấy cái dị giáo bên trong tay thiện nghệ, kết chút hương hỏa sâu xa. Định không thể để cho bọn họ qua tương trợ Nam g Y. Mặt khác, muốn đến ngươi định cũng coi như từng tới, ngươi đổ đệ kia tư đổ bình thân thể đến cùng ngươi tương khắc, mà hắn lại tâm mộ trình giáo. nhưng là ngươi lại định không thể hiểu biết ngày sau hắn cùng người trong chính phái tầm quan trọng, vì vậy kẻ này phải tất yếu để cho ta mang đi. Hắn cùng chính phái còn có thể có cỡ nào trọng yếu tiến hành. Hứa Phi Nương nghe tất nhiên là không hiểu, vẫn hỏi. Tri Thủy Mặc đương nhiên không thể m à y nói, liền từ nói, kẻ này cùng ta có chút sâu xa, lại không phải các ngươi có khả năng phỏng đoán. Ta biết rõ ngươi đã có tâm muốn giết hắn, nhưng là việc này ta tuyệt đối không cho phép. Việc này ta chính là bắt buộc phải làm, cũng sẽ cùng ngươi có câu trả lời. Lời nói, Tri Thủy Mặc từ trong ngực móc ra một bộ đạo thuật, đưa cho Hứa Phi Nương. hứa phi nương xem xét nhất thời kinh hô một tiếng tam sáu hôn nguyên đạo giải có chút đến nghi hoặc nhìn lấy c h ỉ thủy m ặ c hỏi đây là năm đó sư u i n h của ta bị nhiệt đồ chu hồng trộn qua một bộ đạo thư ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua khó nói nói lão tổ gặp qua chu hồng người kia chi thủy m ặ c cười ha ha đến hứa tiên cô quả nhiên trí tuệ đ ẩ y trái ngưu tam không tệ vật này xác thực chính là ta từ chu hồng chỗ kia đoạt tới cuốn sách này h u y ề n diệu muốn đến ngươi cũng là biết được ta dùng cái này đến đổi với ngươi lấy tư đồ bình muốn đến cũng không tính là khi dễ ngươi đi tư đồ bình nhiệt đ ộ này lão tổ muốn đi chính là hán phúc phận chỉ là Hứa Phi Nương một bộ muốn nói lại thôi hình Thái. Tri Thủy mặc liền biết rõ, vừa xuất ra cuốn sách này, Hứa Phi Nương định liền hiểu này Thái ất Ngũ Yên La tất tại trong tay mình, nhưng cũng không cùng với nàng pha trò. Thẳng thắn nói, không tệ, ngươi này Ngũ Đại Phái c h í bảo Thái ất Ngũ Yên La cũng bị lao tổ ta đưa đến. Chỉ là vật này ta đã xem chi phản bản Hoa Nguyên, n lại lần nữa luân chế. Sau này ngươi muốn tới mượn, nhưng cũng không có vấn đề, chỉ là muốn ta trả lại ngươi, đó là tuyệt đối không thể nào. Nói xong, mắt nhắm lại, liền từ đ i ề u tức. Hứa Phi Nương cũng hiểu biết, nếu như vật này tại lục bảo trong tay, muốn trở về, định thời gian tuyệt đối không thực tế. vì vậy chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi nghe vậy ngày sau còn có thể mượn trong lòng tuy là bất mãn lại cũng không thể tránh được h ư n g h u nghe hắn phía trước nói đã thiên cơ minh đạo hạnh thâm hậu đã cực tương lai còn muốn mượn nhờ lão này chỗ rất nhiều tuyệt đối không thể đã tội vừa nghĩ đến đây hứa phi nương bận b u cười bồi đến bần đạo nào dám có này hy vọng xa vời chi tâm lần này có thể đến về đạo thư đã là mọi loại cảm tạ lại nghe cùng ngày sau còn có thể may mắn mượn thật sự là hoan hỉ vạn h ầ n đạo h ữ u to lớn hơn muôn bản khó khăn b á o nó một chi thủy mặc nghe vậy mở hai mắt ra cười nói cuối cùng ngươi xin hiểu chuyện nếu biết rõ chuyện không thể làm sao còn muốn đi làm người, đơn giản cũng là không có thuốc chữa. xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, yên tâm, ngày sau nhất định sẽ không phụ ngươi hôm nay chi tỉnh. kỳ thực chi thủy mặc vừa mới cũng không nắm chắc được, hứa phi nương đến cùng lại là thái độ gì, công khai nhìn như là nhắm mắt giữ thần. kỳ thực bên trong âm thầm chuẩn bị, vừa có k h ô n g ổ n liền chuẩn bị đem hứa phi nương đánh g i ế t đang ngồi. đương nhiên, chuyện bây giờ có thể cùng bình giải quyết, tất nhiên là càng tốt hơn. dù sao chi thủy mặc cũng không nắm chắc được, cái này hứa phi nương công lực đến loại trình độ nào, muốn đến dù cho kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. tốt, người đem tư đồ bình kêu đi ra đi, ta q u ấ g i y thật lâu sau. cũng nên trở về núi. Chi Thủy Mặc mở miệng nói nói. Vạn Diệu Tiên Cô hứa phi nương bận điệu lại đem Tư đồ Bình Tê đi ra, đưa tay chỉ chỉ Thủy Mặc, đối với hắn nói nói. Hôm nay Bách Màn Sơn Lục Bảo Lão Tổ tới chơi, vừa mới gặp cùng Tư chất ngươi thưa thưa, căn cốt rất tốt, cố ý hướng ta đưa ngươi lấy qua, thu làm đệ tử, còn không mau qua được bái sư đại lễ. Tư đồ Bình Vạn không ngờ tới sư phụ gọi mình đi ra, lại làm u ố n đem chính mình tặng cho người khác làm đồ đệ, hơn nữa còn là trong ma giáo nội danh á c nhân, Lục Bảo Lão Tổ. Trước kia liền nghe sư phụ nói qua, cái này Lục Bảo Lão Tổ thích nhất ăn sống nhân tâm. hung ác ngon độc, liền liền trong tà phái cũng thuộc về hiếm thấy, lại để cho thu tự mình làm đồ đệ, chính mình từ trước đến nay mến đã lâu chính đạo, muốn đến tương lai chắc chắn thành nguyện, không nghĩ tới lại sẽ c ó như thế một cái kết cục. t h ứ a phi nương gặp tư đồ bình đột nhiên quỷ đến tại trước người mình, còn tưởng rằng hắn sâu l u ế n sư â n không đành lòng cách mình mà đi, trong lòng không khỏi lại mấy phần ấm áp. Ôn Nu c h ầ n ă n nói: Ngốc Hải tử, ngươi không đi bài sư, ủy ta làm cái gì? Nay lục bào lão tổ, pháp lực vô biên, hơn hẳn vi sư không biết bao nhiêu, còn không mau qua. Tư đồ bình nghe đến đây nói càng là thương tâm, cũng không dám đối chính là sư nói rõ. đành phải nước mắt tại với mắt, d ậ p đầu không thôi. Hứa Phi Nương lúc này cũng nhìn ra mấy phần không đúng, biết rõ n h i ệ t đồ n ư ỡ n g mộ chính đạo, vội vàng nghiêm nghị ô n nói, nguyên h i ệ t đồ này còn không m a qua b à i sư, chẳng lẽ muốn ta nổi giận không thành? gặp cung chính là sư thần sắc trên mặt tái nhợt, bất đắc dĩ, tư đồ bình đành phải chậm rãi quỳ đến c h ỉ thủy mặc trước người, giọng nhẹ ngào ngạt đến, sư phụ ở trên, t h ủ đồ nhi túi đầu, đây mắt t h y quất, không thể hình dung. bái biệt Hứa Phi Nương, chi thủy mặc nghĩ thầm mang theo tư đồ bình định trực tiếp về núi, đem sắp xếp cẩn thận mới tốt qua này t ừ vân tự một hàng, một đường hành tinh xuống tới, tư đồ bình là đầy mặt s ố u khổ. dù chưa nhiều lời chỉ thủy mặc nhưng cũng tài liệu chi suy nghĩ trong lòng nếu không có kẻ này cùng nga mi có quan hệ rất lớn chỉ thủy mặc mới sẽ không tốn hao tâm lực dùng này đạo thư đổi lấy trở về đã sớm x u i kiến h hứa phi nương một kiếm đem c h u sát nguyên do trong này muốn đến hắn cũng sẽ không hiểu chỉ sợ vẫn là nhất tâm ngưỡng mộ chính đạo như thế như vậy ngày sau không khỏi cũng là bên người t h a i hoạ đã không đ à n h lòng giết hắn này nơi đây đủ loại ngăn cách vẫn là muốn tìm cách giải quyết mới thành vừa nghĩ đến đây trong lòng đã là có mấy phần ý nghĩ chỉ thủy mặc đ n g nhiên dừng thân hình ngưng tư đồ bình phi hành chi thế gặp nó đầy mặt vẫn như cũ không quá mức tức giận bộ dáng trong lòng cũng không khỏi có chút không vui, đương nhiên trên mặt lại là chưa tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngự khi cứng nhắc đối với hắn nói đến, Tư Đồ Bình không biết ngươi nhưng có biết vì sao lão tổ ta muốn đem ngươi muốn tới thu làm đệ tử? Tư Đồ Bình làm nghe lục bảo lão tổ không danh, tuy nhiên nhìn Tiên Phong đạo c ố t lại chỉ sợ là nội tâm rất lợi hại đ ộ c trong lòng dù có muôn v à n ý nguyện, vạn chúng ý nghĩ, Tư Đồ Bình nhưng cũng là không dám nói ra khỏi miệng, lại thêm hắn thường ngày bên trong liền bị Hứa Phi Nương quản giáo đến rất là dán, nghe cùng c h a hỏi, cũng chỉ là bình thản nói đến, đệ tử không biết, sư phụ ý nghĩ, mong rằng sư phụ chỉ rõ. hắn cái này vài tiếng sư phụ làm cho cực kỳ miết cưỡng chi thủy mặc nghĩ đến hắn đáng thương chỗ t h n thức một phen nhưng cũng không thể để ở trong lòng bất quá là một quân cờ a nghĩ đến hắn tại nguyên lấy bên trong mặc dù bị nga mi phái thu đến m ô n hạ nhưng cũng thuần túy chính là bởi vì hắn là thiên hồ bảo tướng phu nhân ba lần độ kiếp quan trọng mà thôi thương hại hắn nhất tâm h ư ơ n g nói nhưng cũng bị thiên hồ tiểu nữ liên lụy đánh mất chân nguyên nếu không có một đường đạt được thần đả ớt h ư u bảo vệ hạ tràng thật sự là không người biết được sẽ là như thế nào làm nghe nga mi phái môn hạ đệ tử p h á p bảo đông đảo nhưng lại có mấy người cực kỳ đáng thương không có cái gì truyền thụ chứ đừng nói là cái gì kỳ duyên tiên trong cái này còn lấy tư đồ bình là nhất, liền liền hắn lợi hại nhất pháp bảo ô long tiễn cũng vẫn là thần đại t hưu sở ban tặng. luận đến nga mi phái bên trong đám người lại là không quá mức quá qua ải tâm hắn. chưa xong còn tiếp. đó t cảng tạ thư h ữ u nhược thủy thức khen thưởng. thành đầu đã tràn ngập năng lượng. côn v ậ t bi lạc tử chương 291, t h í không đợi t r ờ trùng, hiến cho 39, n h ư ợ c thủy thức 39. h ắ n cái này vài tiếng sư phụ làm cho cực kỳ m i ễ n c ư ỡ n g chi thủy mặc n g h đến hắn đáng thương chỗ, t n thức một phen, nhưng cũng không thể để ở trong lòng. bất quá là một quân cờ a nghĩ đến hắn tại nguyên lấy bên trong, mặc dù bị nga mi phái thu đến m ô n hạ. nhưng cũng thuần túy chính là bởi vì hắn là thiên hồ bảo tướng phu nhân ba lần độ kiếp quan trọng mà thôi. thương hại hắn nhất tâm hương nói, nhưng cũng bị thiên hồ tiểu nữ liên lụy đánh mất chân nguyên. nếu không có một đường đạt được thần đả ất hưu bảo vệ, hạ t h à n g thật sự là không người biết được sẽ là như thế nào. làm nghe nga mi phái môn hạ đệ tử pháp bảo đông đảo, nhưng lại có mấy người cực kỳ đáng thương, không có cái gì c h u y ể n thụ, chứ đừng nói là cái gì kỳ duyên tiên đ ạ p trong cái này còn lấy tư đồ bình là nhất, liên liên hắn lợi hại nhất pháp bảo ô long tiễn cũng vẫn là thần đả t hưu s ban tặng. luận đến nga mi phái bên trong đám người, lại là không quá mức quá qua hải tâm hắn. liên lấy p h ụ mệnh cùng hắn thành hôn thiên hồ hai nữ đến nói đại tỷ tử linh nhất tâm n ư ơ n g nói không quá mức hắn nghĩ có chỗ lo lắng không có gì ngoài chính mình năm nào thành t i u bên ngoài cũng liền mẫu thân mình đại kiếp cùng tiểu nội mà thôi vì thế xin từng cố ý mở miệng nịa mai tiểu nội hàn hạ nói nó cùng tư đồ bình có nhiều liên quan còn không bằng chính mình đợi mẹ để thứ hai người trở thành tránh t h ứ c phu thế tốt miễn cho tương lai còn mệt mỏi hơn cùng chính mình trong lời nói chưa từng lại vì tư đồ bình cân nhắc qua cái gì đâu như không phải là bởi vì kỳ mẫu lần thứ ba đại kiếp nhất định phải tư đồ bình hóa giải làm thế nào có thể đối nó nhìn bằng con mắt khác xưa Tiểu nữ h à n g Ngạc vốn chỉ là ngây thơ mà thôi, vô chi thế tục lý niệm, nôn hành cử chỉ ở giữa không khỏi để cho người ta xem ra cùng tư đồ bình thân một chút. Đại tỷ tử Linh É e sợ cho nó dưới sự kinh h t h ư ờ n g tương lai làm trái tiết n g h i ệ p bảo vệ phía dưới cô ý lấy nôn ngựa tướng kích, không ngờ hoàn toàn ngược lại. h à n g Ngạc vốn cho là mình nhất định có thể cầm giữ được, cô ý đối tư đồ bình làm ra mấy phần càng thêm thân mật tiến hành, cũng chỉ là muốn gọi chính là tỷ nhìn xem định lực của mình, không muốn bị nàng xem nhẹ. Ai ngờ sau cùng bị cựu nhân tìm tới cửa, vận dụng ma pháp mê hoặc, cuối cùng đến cùng tư đồ bình phát sinh quan hệ, song song đánh mất chân nguyên. Tư đồ bình bản chính là sự tình bên ngoài người, giai bị rất nhiều liên lụy, đánh mất chân nguyên sự tình. Ngami trưởng bối định cũng có thể đoán trước, lại kết quả chỉ có phái bên ngoài người. Dị giáo tay thiện nghệ thần đã ớ t hưu nhìn hắn đáng thương, hơi chút đến đỡ mà thôi. Đương nhiên Tư đồ bình tuy nhiên nhìn như đáng thương, ngày đó cáo bảo tướng phu nhân cùng chi đón lấy mạc đại nhân quả, trong tay pháp bảo lại là phân không ít cùng Tư đồ bình, h ư n g hồ trừ pháp bảo cũng không ít tiên gia diệu pháp thượng giới thần thông. Mà lại Ngami tuy nhiên tại pháp bảo bên trên bạc đái Tư đồ bình, lại tại đạo pháp bên trên cũng không đối nó tàng tư, nhưng là Tư đồ bình vẫn như cũ thành t i u thường thường, liền như là tiền hắn. cuối cùng người một nhà t ọ a hóa tại hạ giới. bất quá, ngam i đám người nhận định tư đồ bình không thể tạo nên. c h ỉ thủy mặc càng muốn quét quét qua bọn họ ra mặt. nghĩ xong, lại từ vẻ mặt ôn hòa đối tư đồ bình nói đến: xin nhi, ta cố nhiên biết được ngươi hâm mộ chính đạo chi tâm, nhưng ngươi nên biết được. ngày trước ta đã tính ra, một khi thân ngươi nhập chính giáo, nhất định đánh mất chân nguyên, cả đời tu hành nhiều nhất vẹn vẹn tại đất tiên mà thôi. mà lại cả đời long đong, gần như không người bảo vệ cùng ngươi, khó khăn trùng trùng, thật sự là khổ không thể tả. bởi vì ngươi ta có chút sâu xa, mặc dù không tiện nói rõ. ngươi nha là ta coi trọng quân cờ. nhưng là ta lại là không đành lòng, ngươi đến nỗi này cô đơn tình trạng, cho nên mới đưa ngươi đòi hỏi tới. Tư đồ Bình tuy là nghe thân thể nhập chính phái sẽ còn gặp nạn, không khỏi cảm giác có chút hoang đường, nhưng là nguyên do trong này nhưng lại không phải hắn có thể mình. Trên mặt vẫn như cũ cung kính, nhưng trả lời nhưng cũng là có mấy phần nói không khỏi tâm, đệ tử biết được. Chi Thủy Mặc biết rõ nhất thời gọi hắn tin tưởng mình nói, tuyệt đối không thể, cũng mặc kệ hắn, chỉ là thằng hỏi. Tư đồ Bình ngươi có biết cha mẹ ngươi là chết bởi người nào chi thủ? Phụ mẫu. Vấn đề này Tư đồ Bình cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là chính mình hiểu chuyện chưa lâu. thu dưỡng chính mình gia đình kia liền đã gặp bất chắc. Lúc này nghe phong thanh chỉ thủy mặc nói, tựa như cha mẹ mình chính là làm người giết chết. trong lúc nhất thời không khỏi tình khó tự chế, gấp giọng hỏi, đệ tử phụ mẫu chính là là người nào giết chết? đệ tử chỉ là nghe nói khi còn bé chính là bị một cái họ nhạ c đạo nhân đưa đi một hộ nông gia mướn nuôi. về sau còn chưa quá mức hiểu chuyện, cha mẹ nuôi một nhà liền cũng chết. nói xong, bi vẫn chi tình lộ rõ trên mặt. phụ thân ngươi tên là tư đồ hư minh, là bị ngũ đại phái kim thân la hán pháp nguyên giết chết. mẹ ngươi, chỉ thủy mặc muốn nói lại t ô i chỉ là hai mắt nhìn qua tư đồ bình. nghe thấy phụ thân là bị sư t h ú c pháp nguyên giết chết, tư đồ bình đầy mặt kinh ngạc, lập tức lại từ cắn răng nộ nói, đệ tử nhất định phải c h u sát kẻ này, lấy tuyết thủ trà, thương tâm qua đi. đông n h i ê n nghĩ đến, chỉ thủy mặc vừa mới đối với m â u thân lại là muốn nói mà dừng, bận bịu lại ngẩng đầu hỏi, không biết ta mẹ chính là chết bởi người nào chi thủ. chỉ thủy mặc lập tức đầy mặt cảm hoại nhìn lấy tư đồ bình, nói nói, giết ngươi m â u thân n g ư ờ i không giống, so này pháp nguyên lại là lợi hại hơn mấy lần, mà lại cũng là mậu thân ngươi đã làm sai trước, chỉ là đáng thương. nói xong, vẫn thở dài một trận. nghe đến đây phiên môn nữ Tư đ ồ Bình lúc này trong lòng tràn đầy bi phẫn, xin u ả n nó cái gì đúng sai, một lòng chỉ muốn biết rõ giết mẹ cửu nhân là ai, nhưng Chỉ Thủy Mặc lại không muốn nói với chính mình, giống như địch nhân hết sức lợi hại, phụ m ô u mối thủ không đội trời chung, mong rằng sư phụ nói cho tại ta, lấy để đệ tử có thể một chỉ hiếu đạo. Nói xong, Tư đ ồ Bình hai đầu gối k h ẽ c q u n g thẳng quỳ d ạ m xuống Chỉ Thủy Mặc trước người, dập đầu không thôi. Si Nhi, ngươi trước đứng lên. Nói đưa tay liền đem hắn kéo, Chỉ Thủy Mặc c ò đến, mới nói, không phải ta không muốn nói cho ngươi, đến một lần việc này, chính là mẹ ngươi đã làm sai trước. thứ hai người này không chỉ pháp lực cao cường, hơn nữa còn là trong chính đạo nổi danh tay thiện nghệ. nếu như ngươi khăng khăng muốn trả thù lời nói, chỉ sợ chính phái người tha cho ngươi không được. trong lời nói lại là một bức thương xót chi tướng. tư lồ bình nghe cùng c h ỉ thủy mặc lời nói bên trong hàm ý, biết rõ chính là mẹ vì người trong chính phái giết chết, trong lòng tuy nhiên có chỗ cố kỵ, nhưng là mẹ con thiên tính, không dung mặt sát. khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ bi phẫn, nhưng ánh mắt kiên định đã cực, mở miệng nói nói, sư phụ bảo vệ chi ý đệ tử đã biết được, nhưng là mẹ thủ không thể không báo, không phải vậy hổ thẹn mẹ ân, thiên địa nhân luân, mong rằng sư phụ báo cho tại ta. nói xong, lại từ quỳ xuống đất không dậy nổi. Thôi, a ngươi ý như thế, ta cũng thật là mẹ ngươi hoan hỉ, có con trai như thế, không còn sợ c ầ u giết ngươi mẫu thân người, chính là hành sơn bạch l ộ c động kim mô m ô la tử yên. Chi thủy mặc từng chữ nói ra đem tư đồ bình giết mẹ cửu nhân tên nói ra. Tư đồ bình lúc này mình thân thế, tâm tình bi thương tự nhiên không cần nhiều nói, liền lấy nguyên bản ngưỡng mộ chính đạo tâm ý, cũng thẳng làm hao mòn tốt nhiều, rất có vài phần thiên hạ to lớn, lại không cho dung thân ý nghĩ. Nghĩ thầm như muốn tìm này pháp nguyên báo t h ủ đông dạng người trong tà phái cố nhiên không người chịu truyền thụ chính mình bản lĩnh. này còn không phải cuối cùng quan trọng, nếu có thể dẫn thân vào chính đạo, việc này nhất định có thể thành hàng. Như thế thủ cha cố nhiên có thể đ ề n báo, nhưng mẹ thủ tất không thể đáp ứng. Huống hồ kim m ố m ố là tử yên, đạo pháp cao cường, thành danh đã lâu, trong chính đạo có thể mạnh hơn nàng cũng chỉ mấy người mà thôi. Chưa xong còn tiếp. DS vô cùng cảm tạ thư h ữ u nhược thủy thức khen thưởng. Cầu siêu tầm, cầu tán, cầu hết thảy. c ộ n vật bi lạc t ừ chương 292, t ừ đầu quy ư ơ t đ tâm. DS lúc đầu hôm nay không có ý định đổi mới, ngẫm lại vẫn là càng. An t ế cầu khen thưởng. Chú sở hữu thư hữu thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Coi như may mắn có thể bái mấy người kia một trong số đó vi sư, nhưng nhiều cùng La Tử y ê n có giao tình, dù cho không, xem ở cùng là chính đạo phần t h u ộ c phía trên cũng định không đồng ý báo thủ. Cứ như vậy, nếu muốn báo mẹ thủ chi niệm không vì ngăn lại, c h ỗ bái chi sư chỉ có thể là bảng môn tà đạo chi sĩ. Nhưng dị phái bên trong có thể thắng được Kim m ẫ m ỗ i La Tử y ê n tay thiện nghệ vốn cũng không nhiều, lệnh còn không thể cùng phát nguyên có giao tình. Cứ như vậy muốn phụ mẫu mối thủ đấu có thể được báo. Tư Đồ Bình biết người này càng là chỉ có một cái, là lúc trước được Từ Hứa Phi Nương này đem chính mình cưỡng bức đến thu làm đệ tử Lục Bảo Lão Tổ. Nghe qua lão này ma pháp cao cường, càng là Nam Vương Ma Giáo Khai Sơn t ổ Sư, lần này lại nói cùng mình hữu duyên, càng là cáo chi chính mình giết cha giết mẹ tiểu nhân, muốn đến chắc chắn vì tự mình làm chủ. Nhớ tới ở đây, Tư Đồ Bình lần này chính là thực tình thành ý địa q u ỷ gối chỉ thủy mặc trước mặt, d ậ p đầu bài sư, cầu mãi nói đệ tử Thành Tâm q u ỷ bái, mong rằng sư phụ nhất định phải truyền thụ chính mình pháp thuật, lấy báo phụ mẫu huyết h ạ i t h â m c i u nói xong, cũng không đợi Tri Thủy Mặc có r ấ t đ á p lại, thẳng ngay tại này bên trong đập ngẩng đầu lên, từng tiếng c h ạ m đất. Chờ Tri Thủy Mặc đem hắn kéo thân thể đến, cũng liền thời gian qua một lát, đỉnh đầu ra thịt bẩy nảy. Hắn đến cũng cực kỳ kiên nhẫn, cứ việc trên đầu đau sót, trên mặt nhưng cũng chưa dù không có đau đớn thần sắc, chỉ là một mực chờ đợi nhìn lấy Tri Thủy Mặc. Tri Thủy Mặc trầm giọng nói nói, Lão tổ ta đã thu ngươi làm đệ tử, vì ngươi chủ trì công đạo, giúp ngươi báo này giết cha giết mẹ mối thù. Đa tạ sư phụ thành toàn, nhưng là đệ tử mong rằng có thể thân thủ tự tay mình giết cựu nhân, để không phụ phụ mẫu sinh tà chi ân tình. Tư đồ bình mặc dù nghe chỉ thủy mặc nguyện ý vì mình báo t h ủ trong lòng càng là cảm động và p v ầ n Đến tận đây cũng mới thật sự là đem chỉ thủy mặc coi là chính mình nhân sư. Nhưng sư phụ ý đẹp tuy tốt, hắn lại là không muốn dựa vào người khác, chỉ là lại nói chỉ cầu sư phụ chuyển ta pháp lực, tại nguyện là đủ. Nói xong, lại từ quỷ xuống. Được, tốt, tốt. Ngươi có này tâm ta cũng rất cảm giác vui mừng. Vậy bây giờ liền theo ta này về núi. Tốt được b á i sư chi lễ. Nói xong, chỉ thủy mặc tay phải vung lên, Lái t u n v â n mang theo Tư đồ bình thẳng đến Bách Man Sơn. Lần này núi. thế nhưng là đem tư đồ bình chấn động đến c ô n g nhẹ, này thông minh sơn phong u ầ n thể tạo thành đại trận, khống chế lấy lộng lấy lưu liễu phi hành sơn trung đệ tử, dãy núi bên trong g a n h đua sắc đẹp các loại hoa tươi, cùng này huyền tận phong càng là linh h ạ c tưởng không lân lộc khắp nơi trên đất, khắp nơi thúy bách trường thanh linh tuyển t u â n ra địa, k ý hoa dị thảo l ư ợ t nôn hương thơm h ô n g nói, chỗ đỉnh núi càng là có điểm lành rực rỡ, ánh sáng vạn đạo lưu ly li đạo cung, hết t h ả hết thảy, đem t đồ bình chấn kinh đến không được, trong lòng âm thầm đạp đạp không thôi, không phải nói cái này lục b ả o lao tổ là nam ư ơ n g ma giáo tổ sư à. cái này b c h man sơn không phải hẳn là độc hoa độc trùng khắp nơi trên đất, hát vụ hôi vụ của núi. thôi thối mục tụ tụ tập A. khó nói hiện tại cái này ma đạo đều là một bộ tiên gia cảnh tượng, vẫn là nói ta bên trong nảo giác, một bên chỉ thủy mặc nhìn lấy tư đồ bình đần đ ộ n bộ dáng trong lòng â m thầm đắc ý tiểu tử, lão tổ ta đặc địa chuyển xuống lưu liễu, lưu l li y viện thuật pháp, càng là không tiết hao phí lực thi triển đại thần thông, di sơn tạo nước, cải thiện hoàn cảnh, đồng thời dặn dò m ô n hạ đệ tử lượn tìm phương viên trong vạn dặm kỳ hoa dị thảo trường thanh thủy bách c y p n t r n g càng tự mình hơn xuất thủ câu đến tiên hạ linh lộc tô đậm bầu không khí, lớn như vậy thủ bút xuống tới, nếu là xin c h n không được ngươi một cái còn tại ở sơn động tiểu tử. lão tổ ta chẳng phải là t o i công bận rộn một trận đem tư đồ bình an bài tiến lưu ly đạo cung sau chi thủy mặc liền gọi bách man sơn đệ tử thân truyền đích truyền đồ t ổ nhóm vì tư đồ bình cử hành bái sư đại lễ về phần tư đồ bình tu luyện công pháp a đương nhiên là ma môn chân giải cái này tư đồ bình không có đánh kiên quyết đồng thời tâm tư cũng không gọi được linh động này đạo môn chân giải cùng bản môn chân giải cũng không thích hợp hắn ngược lại là này ma môn chân giải thích hợp nhất tâm báo thủ ấn đoán rõ ràng tư đồ bình đồng dạng nếu là ma môn chân giải này tu luyện tốc độ đương nhiên so còn lại hai quyển kinh thư phải nhanh đương nhiên, tuy nhiên tu luyện tốc độ càng nhanh, nhưng là nguy hiểm cũng lớn hơn. bất quá, những này tại Tri Thủy Mặc nói xong tam bản kinh thư đặc điểm thời điểm, Tư đồ Bình liền tự mình lựa chọn, Ma Môn chân giải, không khác, tu luyện tốc độ nhanh mà thôi. cùng lúc đó, Tri Thủy Mặc cũng chỉ nói cái này, Ma Môn chân giải là một bản tản khuyết trên Thiên thư nội dung, cũng không cáo chi nói đây là thượng cổ thiên thư. đương nhiên, k ỳ t h ự c này thượng cổ thiên thư một nói vốn là hướng người, bất quá là để h u y ề n tận giáo đệ tử càng thêm coi trọng nhà mình pháp môn a bất quá. tuy nhiên Tri Thủy Mặc tự xưng cái này tam bản kinh thư là thượng cổ thiên thư, nhưng cũng không có nói sai. Dù sao này, Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh là b ự c nào tồn tại kỳ dụng. Thiên Thư vì nguyên liệu lấy ra tinh hoa đương nhiên xứng đáng thượng cổ Thiên Thư tên tuổi, thậm chí còn hơn. Nhưng là Tư Đồ Bình dù sao tuổi trẻ, mặc dù có chút biết rõ cơ, nhưng bất đắc dĩ lịch duyệt vẫn là rất ít, không biết nhân tâm hiểm ác. Chi Thủy Mặc tự nhiên không dám đem này thượng cổ Thiên Thư một nói bảo hắn biết, miễn cho bị người khác n h à một h ô n g nói ngay, càng là d ặ n d ỗ đệ tử khác không được đem chuyện này nói t o ạ c Chúng đệ tử ầ m vang trả lời, bởi vì cái này Tư Đồ Bình á thực mại lịch duyệt vẫn là rất ít, không biết nhân tâm hiểm ác, bị Đường Thạch các loại một đám sư huynh t r ư n g nhóm d m ba câu, liền đem nó lai lịch hỏi ra. Tư đồ bình chỉ cho là đồng môn ở giữa cũng không quá mức tất y ế u d ấ u diếm, liền đem chỉ thủy mặc từ hứa phi nương chỗ đem chính mình muốn tới thu làm đệ tử, xin đáp ứng truyền thụ pháp lực, lấy báo phụ mẫu mối thủ, chờ một chút lời nói, tất cả đều nói cho Đường Thạch bọn người. Cái này phân tâm cơ quả thực quá nhỏ bé, để Đường Thạch bọn người lo lắng không thôi. Này cùng là ma mạch hậu hào bích cùng thân đồ bản, nhiều lần dặn dò Tư đồ bình muốn đem nhà mình công pháp nhìn nhà tù, tuyệt đối không nên tùy tiện tiết lộ. Không phải vậy sư phụ đung tha hắn, sư huynh cũng sẽ không tha cho hắn. Điểm này ngược lại là chỉ thủy mặc không nghĩ tới, bất quá nhưng cũng vui thấy kỳ thành, an bài tốt Tư đồ bình. Chi thủy mặc lưu lại 3 ngày, đem dẫn vào Ma đạo đại môn, liền đem chi tạm thời giao cho cùng là ma mạch hậu hào bích điều giáo. t ừ Vân tự ở vào Quý Châu thành đô 30 bên trong chỗ, có chút nổi danh một ngôi chùa cổ. Này chùa chiếm diện tích cũng không tính quá rộng, nhưng k h ú c điện hành lang gấp khúc hoa một xung xuê, vật cảnh ngược lại là phi thường nhã tĩnh. Mà tại thuộc sơn thế giới bên trong, vùng này không rộng t ừ Vân tự lại tiếng t ă m lừng lây, bởi vì nó sắp trở thành tam giáo tranh chấp, chính ta đối chiến muốn chiến trận, lại bởi vì Tử Vân tự vừa đứng này b lần nga mi đấu kiếm mở màn cũng theo đó kéo ra. Vì vậy. n à y c h u a t ạ i thuộc sơn thế giới bên trong, lại đưa đến một cái tương đương với dây dẫn nổ y hệt. lúc này cực nhanh, chưa phát giác ở giữa giao thừa đã qua, tiến vào tháng riêng. mắt thấy đấu kiếm kỳ hạn còn có hai ngày, cũng đã tháng riêng 13, cái này ngày buổi chiều từ vân tự trừ hậu viện bày xây thiện phòng tăng xá có chút tối t ă m bên ngoài, ở đây chùa tiền đỉnh đại điện bên trong, lại chính là một áng lửa thông minh hà thải trùng thiên, thỉnh thoảng trên không trung bên trong sẽ còn t u â n ra vang vọng m ê n mông. khói lửa bốc lên, phản chiếu toàn chùa khi thì chợt minh, khi thì chợt ố i lại là đấu kiếm kỳ hạn mặc dù chưa đến, nhưng đoạn này lúc ban ngày đến chính tả hai phe cũng đều lần lượt có viện thủ đã t ì đến. lại những người này c á i nào trên thân cũng có một hai đạo pháp không cạn thần thông đến đây sau giai không chịu cô đơn nho a nhau mệnh xuất thủ hướng đối phương trận doanh làm chút nhìn trộm chắc thí tiến hành vì vậy chính ngày mặc dù còn chưa tới nhưng song phương xung đột nhỏ ngày gần đây nhưng thủy chúng không dứt đêm nay lại là như thế này chính giao kiếm tiên đến đây nhìn trộm cái rối bị từ vân tự mọi người hiện về sau mọi người liền cũng nên đ ở ổ i theo ra qua phía trước điện bên ngoài chùa bắt đầu đấu pháp liều kiếm mà đúng tại trước đây điện chính náo nhiệt vô cùng thời điểm một cái thăm d ỏ c ó lại não cử chỉ lén lút trung niên hòa thượng lại thừa dịp không người chú ý hậu điện mở tối cẩn thận hướng đám kia xây trong thiện phòng bên trong mặc đến quấn qua bảy lần quặt tám lần rẽ đi vào một gian tăng xá bên trong tiến tăng xá bên trong h ò a thượng kia nhẹ nhàng khép cửa phòng đứng yên trong phòng im lặng một lát cảm thấy gian ngoài cũng không có cái gì động tĩnh cái này mới vụ sáng đưa tay hướng m ỗ một trên vách t ư ờ n g gậy mấy lần khách n h h k một trận nhẹ vang lên về sau này trên vách không ngờ hiện ra một đường cửa nhỏ tới hiển nhiên tại cửa nhỏ về sau đó là một gian mật thất mật thất cửa mở h ò a thượng cũng lại không trì hoãn không người liền vào mật thất lập tức liền nghe đến ở trong đó truyền tới một thấp nhỏ giọng âm đạo thạch tiên cô ta tới cứu ngươi mau mau theo ta đảo tàu đi đợi chút bên trong lại có một nữ tử thanh âm kinh ngạc trả lời nói là ngươi nguyên lai tại bên trong mật thất này lúc này lại chính n ố t một vị bị mê hương an toán q u a n h thân mềm mại bất lực tuyệt mỹ nữ tiên chính là võ đang bán biên lão ni muốn hạ vũ đương thất nữ một trong nữ côn lôn thạch ngọc châu nàng trước đây bởi vì ứng hoàng sơn ngũ bộ vân vạn dây tiên cô trì, độc thân tới đây trợ cái này từ vân tự chủ trì trí thông đám người cùng này nga mi đấu kiếm vốn là viện thủ mà đến nhưng không muốn chỉ vì sinh được xuất sắc đẹp tuyệt luân, dung nhan tuyệt sắc, lại dẫn tới cùng một trong trận doanh mấy vị này dâm tà chi đồ đại động kỳ tâm, lại không để ý đến giúp chi tình phản ra tay ám toán, đem khốn ở trong mật thất chuẩn bị giam lục. mà lúc này đến đây cứu nàng hòa thượng cũng chính là cái này từ vân tự chủ trì trí thông đệ tử một hòa thượng. hắn bởi vì từ trước đến nay tâm m ộ i chính giáo hướng tới Nam Mi, cho nên biết được Thạch Ngọc Châu bị ám toán t ù khốn sau liền quyết tâm nghĩ cách cứu viện. vừa vặn đêm nay chính giáo đột kích trong chùa cao thủ tất cả đều xuất ngoại nên địch, hắn liền thừa cơ tới đây muốn đổ doanh cứu Thạch Ngọc Châu. đợi tiến mà thất một thanh c h ỗ dò xét trước tỉnh cùng Thạch Ngọc Châu nói rõ về sau hai người liền một trước một sau ra mà thất đi tới tăng xá bên ngoài chuẩn bị thoát đi không muốn hai người vừa thực sự vừa ra cửa phòng lại đột nhiên nghe được một thanh âm thanh âm thanh cười nói tiểu hòa thượng tâm địa không tệ đi tính được nghĩa cử chỉ là đ ọ c sư làm bậy có chút không ổn nhưng cũng tỉnh có thể lượng nghe nói xem được ngược lại là cái một có thể tạo nên người đáng tiếc tiếng nói chưa hết lại có chút tha thán chi ý người nào hai người kia kinh hãi vừa cùng âm thanh càng là bật thốt lên kinh hãi hỏi sắc mặt s á n n g t hắn biết rõ n h ư chính mình thiện cứu thạch ngọc châu tiến hành như rơi vào sư phụ trí thông t h a i mắt bên trong chỉ sợ na trí thông cũng tha không hắn nhất định phải thân thể bị thảm hình mà chết vì vậy này tức nghe được có người đem chính mình lời nói và việc làm chỉ xem ở mắt bên trong dưới tình thế cấp bách lại cũng không lo được phân biệt rõ ràng lời nói kia bên trong có không ác ý chỉ là sợ h ã i không thôi ngược lại là này nữ côn lôn thạch ngọc châu cùng hắn so sánh lại chấn định nhiều lực ổn định tâm thần liền ngẩng khuôn mặt giòn âm thanh nói nói là này đường cao nhân ẩn thân chuyên âm nếu là không có ác ý xin hiện thân gặp nhau như thế nào ha ha thanh âm kia lại là cười một tiếng lại nói nói, thôi được, việc này đã bị lao tổ ta bắt kịp, hiện thân gặp nhau liền không cần, nhưng này có một vật đối thạch nữ hiệp hiện nay tình huống đúng lúc dùng được, cũng liền thuận tay d i y hoa trên lấm, thành toàn cái này tiểu hòa thượng một phen cứu trợ thành tâm. tiếp lấy, chưa xong con tiếp, côn vật bi lạc tử chương 293, h i ệ n thân t ử vân. r s, còn có 10 phút đồng hồ cũng là tân xuân, thạch đầu tại cái này bên trong chúc mọi người chúc mừng năm mới, cả nhà hạnh phúc. người nào? hai người kia kinh hãi, vừa cùng âm thanh c à n g là bật thốt lên kinh hãi hỏi, sắc mặt sáng é t hắn biết rõ.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 lại nói nói, thôi được. Việc này đã bị lao tổ ta bắt kịp, hiện thân gặp nhau liền không cần. Nhưng này có một vật đối thạch nữ hiệp hiện nay tình huống đúng lúc dùng được, cũng liền thuận tay d i y hoa trên lấm, thành toàn cái này tiểu hòa thượng một phen cứu trợ thành tâm. Tiếp lấy, lời còn chưa dứt ở giữa, một cái c ù n g l ò n g nhãn tương tự hồng ánh ánh thông thấu thấu quả thực cũng đã từ trong bóng tối từ từ tung bay, thẳng hướng thạch ngọc châu trên mặt bay tới, bị nàng đưa tay tiếp được. Đây là thạch ngọc châu kinh dị nhìn lấy trong tay quả hồng, tâm giác này quả bề ngoài có chút quen thuộc, giống như đã từng tại nơi nào nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, này là thiên niên chu quả. An vào có thể kiện thể ích phách, nhẹ nhàng mắt sáng. Lấy thạch nữ hiệp trước mắt hình dạng vuông, an vào vật này đối ngươi lại có thể tiểu bổ s u lý. Cái thanh âm kia lại dạng giật l o ạ vào tai. Thiên niên h chúa quả, t h à n h ngọc châu lại lần nữa ngạc nhiên, vừa nghe tên này, nàng tự nhiên cũng liền nhớ tới vật này tác dụng, lại lấy trong lòng biết so sánh trong tay chi quả, cũng đều nghiệm chứng này quả không giả, lại chính là này khó gặp đạo gia thần phẩm chúa quả. Cũng càng n h ư n vật này đối với mình trước mắt tình huống đúng hợp kỳ dụng, nhưng nữ côn luôn dù sao cũng là xuất từ danh môn, mặc dù vật trong tay dùng được, nhưng cũng không muốn tự dưng t ụ đ ộ c miễn cho đến ngày khó mà hồi báo. lúc này liền khuôn mặt dương lên, đối thanh âm kia nổi lên phương hướng dòn ta nói, không biết phương nào đạo hữu thì bạn, lại lấy vật này được tặng ngọc châu. nhưng nếu đạo hữu rất hả, còn hiện thân gặp mặt, cho ngọc châu ở trước mặt bái tạ. nếu không, nay quả ngọc châu cũng không dám thụ. sau cùng một lời nàng nói vô cùng kiên định, vừa nghe là biết người kia nếu không hiện thân, cái này chu quả nàng cũng sẽ không tiếp nhận. nói xong thạch ngọc châu đôi mắt đẹp sáng g ờ i lại thẳng nhìn c h ầ m t m thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. lặng im một lát, gặp thạch ngọc châu thần sắc như cũ loại kia kiên quyết, người kia không khỏi lại lại thanh âm thanh cười một tiếng, về nói, đạo hữu, ha ha. Thanh âm bên trong rất có vài phần ý vị thông trưởng. Lập tức, một cái cao to thân ảnh tự hắc âm t h ầ m độ bước mà ra. q u a n thân càng có nhàn nhạt ngũ thải hà quang đi theo, người kia lắc đầu cười khẽ nói, vốn định h ậ n tích đền bù một hai, trò chuyện giải thạch nữ hiệp đối với chúng ta dị giáo bên trong người chi cảm nhận. Không muốn nữ hiệp tính liệt như thế, mà ngay cả điểm ấy nho n h ọ sự vật cũng không chịu không lĩnh kỳ tình. Ha ha, Lục Bảo lại đành phải hiện thân cùng nữ hiệp thấy một lần. Lục Bảo, Thạch Ngọc Châu trong lòng g i ậ mình. Tại người kia nói như thế nói nhiều bên trong, nàng lại đối với này Lục Bảo hai chữ mẫn cảm nhất, nghe xong liền kinh hãi. lại là ngày gần đây cái này từ vân tự bên trong đến một đám trung nam ma giáo yêu nhân dị sĩ thần thông dị thuật biểu lộ ra khá là ảo diệu nhất là t ê n là tân thần tự yêu nhân mặc dù đến nơi đây sau liền ít có xuất thủ nhưng hắn sư đệ mai lộc tử lại từng nhiều lần hướng bao quát thạch ngọc châu ở bên trong các phái kiếm tiên huyền diệu nói khoát đường là hắn sư huynh bên hung b ả o n a n g bên trong có bách man sơn sư tôn chỉ thủy mặc lao tổ ban thưởng trăm vạn bách độc kim tiền cổ thả sắp xuất hiện qua như là mấy trăm vạn h ỏ phong gia thiên cái địa mà đến vô luận hạng gì kiếm tiên bị kim t m cổ cắn một cái một canh giờ đ ộ c công tâm mà chết n g a mi phái tuy có người tài ba c ò n gì phải sợ đối với cái này nói thạch ngọc châu mặc dù không tin hết nhưng xuất phát từ nữ tử thiên tính đối này xa t r ù n g cổ đ ộ c chi vật cũng thực lưu giữ chút lòng đề phòng cho nên đối này ban thưởng đệ tử này âm đ ộ c chi vật lục bảo lao tổ người cũng đều d ụ n g tâm hướng nơi đây cùng đi chợ quyền mấy vị so sánh chính phái đạo hiu nghe ngóng một số mà cùng đi tử vân chuột chợ quyền đám người có một vị võ đang thương lãng vũ sĩ tùy tâm một tu đạo lâu ngày kiến thức có phần phổ biến nghe được thạch ngọc châu hướng hắn nghe ngóng lục bảo lúc này liền đầy mặt trịnh trọng khuyên bảo nàng như đến ngày này lục bảo lao tổ đến lúc này lại muốn thạch ngọc châu nhất định phải lấn mất xa một chút lập tức lại hướng nàng giảng một số theo như đồn đại này lục bảo gây nên hung độc sự t ì n h nhất là cường điệu nói tới này một ma đầu thì ăn thịt người tâm lại lệnh thạch minh châu ấn tượng cực sâu trong lòng cũng mười phần chán ghét dè chừng sợ hãi này chưa bao giờ thấy qua thực nhân yêu ma lục bảo nhưng không nghĩ tới đúng nơi này ở giữa chính mình bị am toán thời điểm lại liên tiếp có người xuất thủ cứu trợ mà xuất ra bị đạo gia phụng làm quả trung thần phật người cũng hết lần này tới lần khác tự báo danh hào lục bảo đang cùng thạch ngọc châu trong lòng này dè chừng sợ hãi chán ghét thực nhân yêu ma cùng hảo cũng không biết này tức kia không có thể nghĩ lại nàng lại cảm thấy khả năng không lớn Như này Lục Bảo Lão t ổ đúng như truyền ngôn c h ô nói đồng dạng dở hơi ngoan đ ộ c thì ăn thịt người tâm. Vậy hắn làm thế nào có thể xuất thủ cứu người? Hắn từ đâu tới như thế thiện tâm? Cho nên mặc dù người tới danh hào cùng Lục Bảo Lão t ổ gần, nhưng hẳn là không phải là một người. Trong lòng tránh gấp qua này nhiều t ạ m niệm. h Thạch Ngọc Châu một đôi đôi mắt đẹp cũng đôi mắt sáng vụ sáng thẳng trông lại người. Chỉ thấy ngũ thải hà quang tán đi, nguyên liệu một cái 11-12 t u ổ i lớn nhỏ thiếu niên đứng thẳng, thiếu niên kia mày kiếm tinh âu, môi hồng răng trắng, mái tóc lại là thiên thanh chi sắc, trên sợi tóc càng có thỉnh thoảng thanh sắc quang mang chợt lóe lên, kỳ dị phi phàm. thiếu niên này đầu t r ả i như ý tiêu giao yên lam bùi tóc phát buộc tử vân cắt tưởng kính t i ê n quan người mặc n g u y ệ t bạch chu thiên tinh thần bảo thắt eo bích thủy vòng eo tứ phương mang chân đạp sợi bạc tường vân thăng t i ê n d à y tăng thêm dưới chân một đoàn ngũ thải tường vân để cho người ta nhịn không được thực tỉnh tán thưởng một tiếng tốt một cái tiên gia đạo nhân thấy người tới như thế hình dáng tướng mạo thạch ngọc châu trong lòng nhất thời bung lòng người này hình dáng tướng mạo cùng này thương lãng vũ sĩ thuật ma đầu lục bảo hoàn toàn khác biệt c h ê n lệch rất xa cho nên chắc hẳn lại là vị nào dị phái tiền bối cao nhân ngẫu nhiên đến tận đây thấy chính mình gặp rủi ro liền thuận tay tiểu trợ thế là nữ côn luôn gật đầu làm lễ Thanh âm thanh mỉm cười nói, đạo hưu cuối cùng chịu hiện thân gặp nhau. b ầ n đạo thạch ngọc châu chính là võ đang g i á o dưới đệ tử một trong. Hôm nay t r ợ t bên trong mê h ư ơ n g thân thể bị á m toán đúng lúc gặp đạo hưu tặng quả tương trợ, lòng cảm kích lại khó mà thay đổi nói nên lời. Duy mặc dù hạnh thấy đạo hưu chi nhan, nhưng còn không biết đạo hưu danh hảo. Mạng muội xưng hô một tiếng đạo hưu ngọc châu trong lòng đã là tâm thần bất định, liền sợ đến đạo hưu bối cao phần tôn sai xưng hô. Xin đạo hưu bày ra lấy cao danh cơ lớn, để minh châu một lần nữa chào. Ha ha, thạch nữ hiệp thật là sắc bén lời lẽ sắc bén, không hổ lấy nữ côn luôn làm hiệu. Anh phong hảo khí quả không thua kém đứng mày dâu. b ầ n đạo lục bảo, hướng cư bách man sơn tu luyện, đến các phái đạo hưu c ấ n nhắc, gọi bần đạo một tiếng lao tổ lấy đó lê kính. Lục bảo cái này bên trong cũng đã gặp thạch nữ hiệp, người tới mỉm cười về nói, cái gì? Ngươi, ngươi là này bách man sơn lục bảo lao tổ. Thạch ngọc châu quá sợ hãi, mặt mày ngừng lại đổi kinh thanh hỏi. Chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 294, c ứ u giúp ngọc châu, tân xuân quái lạc. Đỡ s, hôm nay thư hiếu, nói rõ mọi người trên tinh thần thật có chút t ị h thạch đầu cùng mọi người cùng nỗ lực. Ôm một cái, tại cái này bên trong, thạch đầu mong nước mọi người, tại năm đầu bên trong. Thuận buồn xuôi gió, nhị thế long đẳng, tam dê khai thái, tứ quý bình an, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, thất tinh cao chiếu, khắp nơi tiến bảo, cửu tử đăng hoa, thập toàn t h ậ mỹ, bách niên hảo hợp, ngàn sự tình cắt tưởng, vạn sự như ý. Khác, đặc biệt cảm tạ thư hưu khúc chỉ ngọn nguồn k h thưởng, cùng thư hưu chân giới phủ đồ cùng g g t m ư phiếu. Nữ c ô n luôn gật đầu làm lễ, thanh âm thanh mỉm cười nói, đạo h ữ u cuối cùng chịu hiện thân gặp nhau. â n đạo thạch ngọc châu chính là võ đang i á o dưới đệ tử một trong, hôm nay t r ợ t bên trong mê h ư ơ n g thân thể bị an toàn đúng lúc gặp đạo h u tặng q u tương trợ, lòng cảm kích lại khó mà thay đổi nói nên lời. Duy mặc dù hành thấy đạo hưu chi nhàn, nhưng còn không biết đạo hưu danh hảo. Mạng nội x ư n g hô một tiếng đạo hưu ngọc châu trong lòng đã là tâm thần bất định, liền sợ đến đạo hưu b ố i cao phần tôn sai x ư n g hô. Xin đạo hưu bày ra lấy cao danh cơ lớn, để minh châu một lần nữa chào. Ha ha, thạch nữ hiệp thật là sắc bén lời lẽ sắc bén, không hổ lấy nữ côn lôn u làm hiệu. Anh phong hảo khí quả không thua kém đấng mệch dâu. Bần đạo lục bao, hướng cư bách màn sơn tu luyện, đến các phái đạo hưu cân nhắc, gọi bần đạo một tiếng lao tổ lấy đó lấy kính. Lục bao cái này bên trong cũng đã gặp thạch nữ hiệp, người tới mỉm cười về nói, cái gì? ngươi, ngươi là này Bách Man Sơn Lục Bảo lão tổ. Thạch Ngọc Châu quá sợ hãi, mặt mày ngừng lại đổi kinh thanh hỏi. chính là Lục Bảo. Tri Thủy mặc gật đầu về nói. có thể, có thể ngươi tướng mạo. Thạch Ngọc Châu vẫn khó có thể tin, lời nói nói một nửa lại không đáng kể. ha ha. c h i Thủy mặc lại là cười một tiếng, vui vẻ nói. Tam giáo đều có bí pháp, khiến cho người tái tạo hình thể càng thêm tiên c h ấ t Như Phật gia lớn nhỏ chuyển luân ba pha hóa sinh diệu pháp, đạo gia tam tương hư cảnh, ma đạo chi thiên ma. Bang mật chim khách chim khách chim khách lấy, nhưng lấy bẩn đạo chi tu vi, cũng là không cần đến trở lên chư pháp. Tiên tiên căn khí thiên chất không dễ, chỉ là lược đổi hình dáng tướng mạo, đối bần đạo mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Cho nên như Thạch Nữ Hiệp trước đây từng có từng nghe nói bần đạo hình dáng tướng mạo, giờ phút này gặp mặt cũng không cần quá mức k i n h dị. Bộ này hình dáng tướng mạo lại là bần đạo gần ngày, b à n g t h u â n rót đồ ăn, gây nên không quá mức lạ thường. A, Thạch Ngọc Châu nghe hắn lần này giải thích khó hiểu sau, lại thẳng không biết nên làm gì nói mà chống đỡ, ứng một tiếng sau lại ngây người tại chỗ kia không thể nào trả lời. Mà gặp nàng như thế, c h i Thủy Mặc cũng không có lòng làm khó nàng, liền lại nói Thạch Nữ Hiệp không cần lo ngại. Bần đạo tặng ngươi thiên nhiên chu quả toàn bởi vì nữ hiệp chính là giúp ta các loại chống lại nam mi mà đến. Bản chỗ một trận nguyên do hữu bằng. Tiếp ta trong trận d o a n h có nhiều này dâm tà chuyện xấu chi đồ, không rất chủ định chống cự trước mắt cường địch. Ngược lại từ ham tốt bạn ám toán nữ hiệp, như thế địch bạn không phân làm điều ngang ngược người. Nó đi gây nên lại là tại bại hoại ta đợi thanh danh, cho địch phản thêm trợ lực. Vì vậy, vừa mới nghe tiểu hòa thượng kia nói về nữ hiệp tao nộ về sau, bần đạo liền có lòng đối thạch nữ hiệp hơi thêm đền bù. Đúng lúc lần trước đến mấy cái thiên nhiên chu quả tặng cung nữ hiệp trò chuyện hiểu biết dư đ ộ c cũng coi là thay ta dị phái các giáo ván hồi chút thanh danh đi. nữ hiệp lại không cần để ý trước p h ụ c này quả không sao cái này thành ngọc châu có chút do dự trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được không biết nên không tín nhiệm trước mắt lục bảo nên không ăn vào hắn tặng cho thiên niên h c h ú quả chi thủy mặc biết rõ k ỳ tâm lo lắng liền cũng không có thúc giục nàng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là lặng lặng mà đứng mỉm cười nhìn lấy nàng sát phí suy nghĩ rốt cục thành ngọc châu quyết tâm liều mạng tâm đạo khoảng trường thân thể đã đưa này cho dù k h ô n g phục trong tay c h ú quả có thể này mê hương chi lực còn ạ i toàn thân vẫn như cũ mềm mại khó thi đ ạ pháp huống chi xem người trước mắt nói không giả hắn lại chính là này bách man sơn ma giáo giáo tổ lục bảo ở trước mặt lấy mấy trăm năm ma công thâm hậu tu vi cho dù chính mình quanh thân không việc gì đạo pháp khả thi nhưng đối phương nếu muốn đối chính mình bất lợi chính mình điểm này tu vi lại có thể làm thế nào phản kháng đâu cho nên dù sao là tử chẳng tin hắn một lần ăn vào chu quả nhìn cái này lục bảo đến cùng là chân tình giả ý dụng ý như thế nào thế là thành ngọc châu tố thủ dùng lực này chu quả đã bị nàng bóc át lộ ra bên trong tươi đẹp dị thường bạch nhân lục tử tươi đẹp thịt quả Qua ra sau đem thịt quả đưa vào t r o n g miệng, trận cảm thấy một cỗ ngon ngọt khác mặt, giang môi dư h ư ơ n g ngọt mị nước trái cây thuận h u mà xuống, thẳng vào trong bụng tán trận trận mắt lạnh. Lập tức mắt lạnh du tẩu n u y ê n thân, lại đem này thể nội mê hương sau khi độc tất cả đều trung hòa t ă n g dã, công phu không lớn, nàng đã hơi rác dư độc biến mất dần, pháp lực dần dần phục, toàn thân nhẹ nhàng chỗ, này một thân đạo pháp thần thông đã cũng dần dần hồi phục. Cái này chu quả, lại quả nhiên không giống phàm phẩm, hiệu lực sát thực bất phàm, đạo pháp một phục, nữ côn luôn trong lòng lại nhiều ba phần lực lượng, tiến lên một bước lại hướng chỉ thủy mặc cung t í n h nói nói, đa tạ lục bảo tiền bối tương trợ. tặng cho chu quả quả nhiên thần hiệu thua thiệt minh châu trước đây còn đối tiền bối hảo ý rất nhiều lo nghĩ vô lễ chỗ mong rằng tiền bối không tội minh châu cái này bên trong cho tiền bối nhận lui nói xong nàng không người tới đất k ỳ ý thầm thành nhưng l u ô n t ừ ở giữa cũng đã đổi giọng x ư n g hô tiền bối không hề gọi là đạo h ữ u không sao không sao chi thủy mặc khoát qua tay nói nói mê hương tức hiểu biết nữ hiệp lại làm làm gì dự định tự nhiên bần đạo lời mở đầu vô hư ngươi như g i á c nơi đây không nên ở lâu chi bằng lập tức rời đi mà nếu không vội vã rời đi không ngại cùng bần đạo ở đây t i u hậu đợi này mọi người trở về nhìn này, á m toán nữ hiệp người muốn giải thích như thế nào việc này, như thế nào cái này, thạch ngọc châu do dự một chút, cuối cùng biết mình không phải là này, á m toán mình địch nhân đối thủ, ra ngôi khẽ nhúc nhích liền muốn hướng chỉ thủy mặc đường tử, chuẩn bị rời đi trước về sư môn chào hỏi chúng đồng môn lại đến nơi đây, tìm này dâm đổ t y ế t hận, có thể nàng cáo từ lời nói còn chưa mở miệng, chợt thấy nơi xa không chung lại có mấy đạo kiếm quang đ ộ n m à u hướng bên này phong tới, mắt thấy đến tiền điện, nhìn hết x á c chính là trước đây ra ngoài nên địch từ vân tự mọi người trở về, lại cái này đ ộ n quang kiếm liên tiếp, nhất thời không dứt lần lượt trở về. Gặp này, Thạch Ngọc Châu biết mình tạm thời là đi chi không kịp. Nếu thật muốn mạnh mẽ lên đ ộ t sợ mới vừa lên không trung liền sẽ bị cái này trong chùa mọi người ngăn lại, lấy chính mình điểm này đạo lực, thật đúng là trốn chi không kịp. Thế là, r ă n g n g à thầm c ắ m Thạch Ngọc Châu lâm nhiên nói, này mấy tên dâm đồ đã trở về, Minh Châu muốn đi cũng không kịp, liền cùng tiền bối ở đây lặng chờ đi. Ừm, lưu lại cũng tốt. Chi Thủy mặc mỉm cười gật đầu, lại nói, bất quá lặng chờ lại là không thành, đi thôi, chúng ta vẫn là chủ động tiến lên, đến trước đó điện cùng bọn hắn gặp mặt. Còn có ngươi, Tiểu Hoa Thượng, ngươi cũng còn muốn tiếp tục đi theo xem tiếp đi sao? một câu cuối cùng lại là phía bên phải hoàn toàn không có người thiện phòng nói nơi đây còn có người khác thạch ngọc châu cùng một hòa thượng trong lòng lại là giờ mình bận điệu cùng nhau chuyển mắt hướng chỉ thủy mặc đoán thiện phòng nhìn lại chỉ thấy này thiện phòng đen kịt thấp tối nhưng cửa phòng rộng mở xuyên t h ấ u qua cửa phòng nhìn vào bên trong lấy hai người thị lực cũng thấy rõ ràng bên trong không người chính kỳ quái ở giữa chợt nghe này t r ố n g chân không người trong thiện phòng lại có một cái đồng âm đột nhiên gọi nói lão ma đầu ngươi cặp kia tặc nhãn ngược lại linh tiểu phật gia thật đúng là kỳ quái ngươi là thế nào vậy ta hai người kinh hãi lần theo thanh âm lại nhìn kỹ lại Chỗ kết như cũ không có một ai, nhưng thanh âm lại rõ ràng từ này ra, thật sự là hết sức kỳ quái. Trái lại chi thủy mặc nghe được này, lược thiếu lễ kính đồng âm về sau, lão tổ chỉ là hơi hơi lắc đầu, ung dung cười nói, miệng lưỡi b é n h ọ n nói năng l ô m ã n g tuổi còn nhỏ há miệng liền tự x ư n g v ậ t ra, thua thiệt này khổ h à n h là thế nào dạy bảo ngươi? Này tam thiên tiên tên liền toàn giáo ra ngươi như vậy nói b ữ a không có đức hạnh chi đ ồ sao? l a o ma đầu, ngươi dám làm nhục sư phụ ta? Chi thủy mặt lời còn chưa dứt, này đồng âm lập tức lại âm thanh gọi nói. lập tức, thạch ngọc châu chỉ thấy người lão tổ kia bỗng nhiên ống tay áo phất một cái, này rộng thùng thình ống tay áo liền trước người t ă n g vọt, như màn tre ngăn tại trước người, chỉ nghe k ẹ t k ẹ t một trận mảnh vang, màu xanh nhạt hơn một trượng màn tre bên trên đã lom ra số đường vết lõm, v ă n ba run g động, giống như bị cái gì đồ vật chém thẳng bộ trí. c à n qua ám tập, ống tay áo thu hồi, chỉ thủy mặt thần sắc run lên, lạnh giọng nói, bạn nhìn ngươi tuổi nhỏ phân thượng không muốn lấy lớn nhất nhỏ, người nào nghĩ ngươi lại ngông cuồng đến tận đây, nếu không dạy cho ngươi một bài học, việc này truyền đi xin đường lão tổ ta là sợ này khổ hành h ỏ thượng. nói xong đại thủ một tớt. một cái tản ra thanh mang cực đại thủ ấn đã điện xạ bay ra, tay này ấn thế đi rất nhanh, bên này tay vừa dơ lên, bên kia thanh mang đã đến, lại nghe đến bỗng một tiếng vang trầm, cũng đã giống như đánh vào một tầng vô hình lá chắn phía trên, kích thích đầy trời tinh mang điểm màu lục, c h ầ m đục chỗ cũng trong nháy mắt dung ra một người đến, là một cái ước 12-13 tuổi tiểu h ò a thượng, sinh được béo béo mập mập, môi hồng răng trắng, bất quá mặt kia bên trên lại ẩn hiện đ ờ n g hồng, hiển nhiên là bị chấn động đến khí huyết dâng lên, n thiệt t i tiểu h ò a thượng tại ẩn thân bên trong bị thủ ấn u n g ra, nhưng cũng không thấy hoảng mở đầu, chỉ là lại lại thân hình ố l é o nghiệp lại không thấy. qua trong giây lát. từ không trung lại chuyển tới thanh âm hắn nói, lão ma đầu ngươi đừng muốn đáp ý, hôm nay sắc trời đã tối tiểu phật gia ta tạm không tính toán với ngươi, đợi đến ngày chính kỳ vừa tới, lại nhất định phải n g ư a i lão ma để mắt. đồng âm quay quẩn, càng qua càng xa, đạo mắt đã ở trên dưới 100 trăm t ư ợ n g bên ngoài. hơi hơi mỉm cười một cái, chi thủy mặc lưỡi nhác đáp lời cùng tranh cãi, xoay mặt hướng này bên cạnh thạch ngọc châu hai người nói, được, hai mắt đã đi, ta đợi cũng chuyển hướng phía trước điện đi thôi. nói dứt lời cất bước là x o n g đi đầu thẳng hướng trước đó đình b ư ớ đi, mà thạch ngọc châu cùng nhiều lần nhìn xem tiểu hòa thượng kia đi xa phương hướng, liếc nhìn nhau liền cũng theo sau. trên thực tế. hai người này tiến về đại điện cũng đều là kiên trì trong lòng cũng c o lo lắng, bản đều là không muốn gặp trước đó điện đám người, hận không thể lập tức cách nơi này. nhưng tình thế bức bách giờ phút này bọn họ muốn đi cũng đều đi không, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tạm thời cùng cái này nhìn như thông tình lục bảo cùng một chỗ, mong đợi hắn có thể đối với mình có mấy phần che chở. đương nhiên lấy thạch ngọc châu chi cương liệt vừa mới lĩnh lục bảo chi tình phục dụng chu quả đã thuộc bất đắc dĩ, như còn muốn để cho nàng thấp giọng thì thầm cầu trợ ở lục bảo lao tổ giúp hộ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ nàng tình nguyện l i ệ u mình l i ệ u mạng ngọc đ c ũ n g vỡ cũng sẽ không khốn n n phản cầu lục bảo. Dù sao lục bào lão tổ cùng giáo khác tiền bối khác biệt, thạch ngọc châu hắn c ũ n g thế nhưng là nơi đây mới lần đầu gặp mặt, giáo phái sư môn cũng hướng không cái gì tới lui, thử hỏi nữ côn lôn như thế nào cầu trợ với hắn. Một hòa thượng ngược lại là muốn cầu, đang tiếc lấy thân phận của hắn đạo pháp, cùng lục bào lão tổ b ự c này một phương ma đạo cự bá lại vô luận như thế nào cũng trèo không tầm thường giao tình, cho nên cũng không thể giúp khí đó mở miệng xin giúp đỡ. Thế là hai người ở trong lòng đều có đam chiêu tình hình dưới đuổi k ị p trì thủy mặc, một hàng ba người không nhanh không chậm lại thẳng hướng tiền điện. Chỉ bất quá trì thủy mặc là thật thông dong, hai người khác lại là mạnh mẽ giữ lại chân định. Lục bào tiền bối. vừa mới tiểu hòa thượng kia theo ở phía sau thành ngọc châu đến cùng là nhịn không được hướng nó hỏi thăm một câu đang khi nói chuyện xin lại hướng này tiểu hòa thượng kia đi xa phương hướng nhìn xem nghe được vấn đề này n a y một cũng về thay cũng muốn nghe một chút vừa mới cùng chỉ thủy mặc đấu pháp người là ai chưa xong con tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 295, pháp nguyên hỏi dù sao lục bảo lão tổ cùng giáo khác tiền bối khác biệt thành ngọc châu hắn cùng thế nhưng là nơi đây mới lần đầu gặp mặt giáo phái sư môn cũng hướng không cái gì tới lui thử hỏi nữ côn lôn như thế nào cầu trợ với hắn một hòa thượng ngược lại là muốn cầu đang tiếc lấy thân phận của hắn đạo pháp, cùng lục bào lao tổ bực này một phương ma đạo cự bá lại vô luận như thế nào cũng trèo không tầm thường giao tình, cho nên cũng không thể d ũ n g khí đó mở miệng xin giúp đỡ. Thế là hai người ở trong lòng đều có đăm chiêu tình hình dưới đuổi kịp chỉ thủy mặc, một hàng ba người không nhanh không chậm lại thẳng hướng tiền điện. Chỉ bất quá chỉ thủy mặc là thật thông dong, hai người khác lại là mạnh mẽ giữ lại chấn định. Lục bào tiền bối vừa mới tiểu hòa thượng kia theo ở phía sau, thạch ngọc châu đến cùng là nhịn không được hướng nó hỏi thăm một câu. Đang khi nói chuyện xin lại hướng này, tiểu hòa thượng kia đi xa phương hướng nhìn xem. Nghe được vấn đề này, nay một cũng vinh hay. cũng muốn nghe một chút vừa mới cùng c h ì thủy mặc đấu pháp người là ai? n g ư ờ i là hỏi tiểu hòa thượng kia thân phận đi. tiểu hòa thượng kia dùng chính là đông hải tam tiên một trong khổ hành đầu đ ạ vô hình kiếm đ ộ n n g h ĩ là khổ hành đệ tử. t r i thủy mặc về nói, đúng là tam tiên chi đồ. thạch ngọc châu đại nộ, vừa sợ t h ắ n nói, khó trách ta sư thường ngày tổng cầm này tam tiên nhị lao làm tu đạo nhân điện hình khích lệ ta đồng môn tỷ muội. hôm nay trước gặp kỳ đồ lại quả nhiên danh bất hư truyền. vẹn vẹn một tiểu hòa thượng như vậy n n kỳ, dám liền cùng tiền bối đ u thủ, lại này vô hình kiếm đ ộ lại còn có thể cả người mang kiếm vừa l n qua. ẩn thân tiến hành khắc địch mẩy may dấu hiệu không hiện, lại quả nhiên thần kỳ lần l n diệu. Chẳng trách tiểu hòa thượng kia tuổi còn nhỏ liền có bản lĩnh như vậy. Ai muốn ta thạch ngọc châu lúc trước đã từng tự cho mình siêu phàm, hướng lấy nữ q u â n lôn u t ê n tượng nạo, tới đây trợ quyền trước cũng là hứng thú tràn đầy, nhưng cùng tiểu hòa thượng kia so sánh, nàng lại có chút nản lòng p h á i trí. Ha ha, thạch nữ hiệp không cần như thế, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, tăng thêm tiên thiên căn khí thiên chất, cái này tu đạo một đường đối ngươi mà nói chính là rất có triển vọng. Về phần nơi đây sinh mọi việc, bị mê hương á m toán có thể nói không phải chiến chi tội, không cần chú ý mà tiểu hòa thượng kia vô hình kiếm đột. cũng không phải không thể tới. Mặc dù dưới mắt người giới hạn trong đạo lực hữu hạn vô pháp lấy thần thức dò xét với hắn, nhưng ngày sau chỉ cần cầu được một kiện phòng thân c h í bảo, kiếm đ ộ n đánh tới lúc pháp bảo tự sẽ sinh ra cảm ứng, nhưng cũng không làm gì ngươi được. Chỉ là, chỉ là cái gì? Tiền bối chỉ rõ. Thạch Ngọc Châu chấn động, tiếp lời hỏi. Chi như vậy quan tâm việc này, cũng không phải nàng nhất định phải tìm biện pháp gì đối kháng lại vô hình kiếm đ ộ n Chỉ là cùng là người tu đạo, cùng là tuổi tác tương tự mới xuất hiện kiếm hiệp, gặp này vô hình kiếm đ ộ n sau tự hỏi vô pháp chống cự. Cô gái này cuôn lôn nhưng trong lòng quả thực có chút cảm giác khó chịu. Dù sao nhìn i ê n kỳ tiểu hòa thượng kia xin dưới mình, mà nếu để nàng đối nó thần thông làm như không thấy, nữ côn luôn lại khó có phần này định lực. Chỉ là cái này pháp bảo phòng thân chất liệu cao hơn, tốt nhất chi bằng này thiên phủ kỳ chân tử phủ dị bảo. Nếu có này chân vật tế luyện hợp nhất, chống cự vô hình kiếm đ ộ n nhưng cũng không phải việc khó gì. Chi thủy mặc tiếp lấy nói nói, cái gì, tử phủ kỳ chân? Ha ha, tiền bối nói dỡn. Thạch Ngọc Châu kinh ngạc, tiếp lấy mất hết cả hứng cười khổ nói, ta cũng tin tưởng tiền bối chi ngôn không kém, nếu có này quý hiếm pháp bảo sát thực nhưng vì ta đại thêm trợ lực. Thế nhưng là loại này dị bảo lại há dễ kiếm. không muốn nói ta, cho dù là ta này chúng ra tìm u ộ i cho tới hôm nay cũng còn không có này một người có thể thân thể mang theo như thế bảo vật. lại muốn ta hướng đi đâu tìm? ha ha, nàng lại lắc đầu. thạch nữ hiệp sai, nhưng hiển nhiên, chi thủy mặc đối nó nói lại không đồng ý cũng lắc đầu cười một tiếng nói, ta nói chi bảo đối phổ thông tu đạo nhân mà nói thật là một vật khó cầu. nhưng đối thạch nữ hiệp mà nói, nhưng tuyệt không phải như vậy sa không thể chạm. a, tiền bối lời ấy giải thích thế nào? thạch ngọc châu kỳ q u i hỏi. không cần phải đừng, chỉ cần thạch nữ hiệp ngươi lần này trở về võ đang sơn về sau. t h ngươi người sư tôn k i u bán biên thần nhi đem chuyến này đi qua chỉ nói một lần, ta khẳng định trên người ngươi chắc chắn thêm ra một hai kiện phòng thân trí bảo. Tri Thủy Mặc nói nói, tiền bối là nói, Thạch Ngọc Châu có chút t ì n h ngộ. đúng vậy. Tri Thủy Mặc gật, gật gật đầu, nói, thân là một phái trưởng giáo, tu vi đã đủ x ư ơ n g tông sư, ngươi người sư tôn k i u bán biên thần nhi chấp trưởng võ đang hơn trăm năm như thế nào cái gì dịch tới bối, chỉ cần ngươi trở về đem chuyến này bị khuất đường chỉ, ta vững tin này thần nhi chắc chắn có chỗ xúc động, có chỗ ban thưởng. đương nhiên, cũng miễn không muốn đối ngươi c ả n h giúp ta các loại đối kháng ngam i sự tình làm chút trừng phạt. cái này, thạch ngọc châu như có điều suy nghĩ, thần sắc lúc vui lúc buồn, lộ vẻ lâm vào việc này suy nghĩ bên trong, chi thủy mặc cũng không thể lại nhiều nói, trước đây nói nhiều lời như vậy hắn đều đã nhưng tự giác vô dụng sợi thô, toàn không giống một vị ma giáo giáo chủ hành động, bất đắc dĩ chuyến này từ vân tự trước trong lòng liền sớm có suy nghĩ lập kế hoạch, đã quyết tâm muốn cải thiện chính mình hình dáng tướng mạo tình cảnh, tuyệt không thể tưởng nguyên tắc bên trong này lục bảo một bạn không giao trợ lực hoàn toàn không có, s ấ u tôi gặp nạn cũng là người cô đơn không người đến trợ, cho nên lúc này cứu trợ khuyên cái này võ đang nữ tiên, nhưng cũng chính hợp hắn trước đây suy nghĩ, hứa hồ. Thạch Ngọc Châu sinh được xuất sắc, m ị thanh lệ, tiên căn đạo cốt, cùng dạng này một vị thiên tiên tiên giai nhân cạn đàm cười khẽ, cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Chỉ thủy mặc ngược lại hơi cảm thấy vui vẻ. Thế là ba người lại đi ra không xa, phía trước đã đến trước đó đỉnh trước đại điện, mà gặp hắn ba người từ hậu viện chuyển đến. Nay cửa đại điện đệ tử liền vội vàng nhập điện thông báo. Một lát sau từ bên trong nên ra một đoàn người đến, hình dáng tướng mạo khác nhau, tăng đạo đều đủ. Vì là một vị bộc kim diện khôi ngô đầu đà, chính là này c h ụ chủ trì trí thông hòa thượng sư thúc Kim thân la Hán p h á nguyên. Tại p h á nguyên hơi trái cũng đang đứng một vị chỉ thủy mặc người quen. Thân hình dài rộng mặt như trăng tròn, người bạch tăng bảo p h ủ thân lớn mập hòa thượng chính là này Hoàng Sơn Tử Kim lũng h i ể u Nguyệt Thiền sư. Mà nhìn mọi người vị trí vị trí, trong mọi người lại giống như lấy cái này hai tên hòa thượng vì. Mọi người sau khi ra ngoài hướng chỉ thủy mặc ba người nhìn lại, này Kim thân là Hàn Pháp nguyên t r ư ớ c đã nhìn thấy Thạch Ngọc Châu. Lúc này mặt lộ ra vui mừng cất bước lên tiếp, vui vẻ nói: Nguyên lai là Thạch đ ạ o Hưu cũng là người một nhà, chúng ta đến trong điện rồi nói sau. Lại là trước đây hắn đã sớm biết Thạch Ngọc Châu bị ám toán sự tình, đang lo dị ngày khó tránh khỏi muốn cùng võ đang kết xuống thăm cứu. Tiêu Long Phi lại không nghe nó khuyên, không chịu thả ra nữa cô luôn. Pháp Nguyên cố kỵ nó yêu thuật cao cường, cùng hắn người sau lương thế lớn, cho nên vô pháp đối mặt. Đúng lúc lúc này thấy đến Thạch Ngọc Châu yên ổn chạy ra, cảm thấy thống khoái liền tưởng làm không biết trước tỉnh, đoạt lời trước. Thạch Ngọc Châu gật gật đầu, ánh mắt x é o qua đảo qua trong đám người lòng phi bọn người, tạm không cùng nó các loại so đo đáp lời nói, tiến điện thông thả. Nơi đây lại có một vị tiền bối ở đây, chính là viện thủ mà đến. Pháp Nguyên đại sư có thể lên trước gặp qua. A, Pháp Nguyên vui vẻ, ánh mắt lập tức chuyển hướng bên cạnh trì thủy mặc, vui vẻ cười nói, hoan n ê n h o a n n ê n vui gặp lại có cao nhân tới này trợ quyền, vì bọn ta chống cự n g a Mi nhiều thêm trợ lực. Hỏi, Thạch Đạo Hưu nói tiền bối cũng là các hạ đi. p h á p Nguyên Mạo m ộ i không dám dạy Đạo Hưu tiên tu nơi nào, Đạo Hào vì sao? Chưa xong còn tiếp. Côn Vật Bi Lạc Tử chương 296, m u ố n hỏi t ư ờ n g t ì n h Thạch Ngọc Châu gật gật đầu, ánh mắt x é o qua đảo qua trong đám người l ò n g Phi bọn người, tạm không cùng nó các loại so đo đáp lời nói, tiến điện thông thả. Nơi đây lại có một vị tiền bối ở đây, chính là viện thủ mà đến. Phát Nguyên Đại sư có thể lên trước gặp qua. A, Phát Nguyên vui vẻ, ánh mắt lập tức chuyển hướng bên cạnh c Thủy Mặc, vui vẻ cười nói, hoan n h ê n h o a n n ê n vui gặp lại có cao nhân tới này trợ quyền vì bọn ta chống cự nga mi nhiều thêm trợ lực hỏi thạch đạo hưu nói tiền bối cũng là c ấ c hạ đi pháp nguyên mạng muội không dám dạy đạo hưu tiên tu nơi nào đạo h à o vì sao lại là cái này kim thân la hắn tự lượng b ố i tôn mặc dù nghe thạch ngọc châu nói đến giúp tay người là một vị cao nhân tiền bối nhưng người tới lạ mặt lại không qua một thiếu niên tình huống không rõ phía dưới cũng không muốn không duyên cớ từ thấp hơn một đời liền khách khí sưng hô đối phương vì đạo h ữ u hỏi t h ă m danh h o mà nghe hắn hỏi qua về sau nay những người còn lại mọi người cũng đều dương mắt hướng chỉ thủy mặc nhìn lại còn không đợi chỉ thủy mặc trả lời. trong đám người cũng đã đoạt ra hiệu nguyện thiền sư tới hiệu nguyện thiền sư cười to vội bước lên trước thi lễ sau đó cười nói là ngươi quả nhiên là ngươi lục bao đạo h ữ u tới tới tới đạo h i u bên trong đợi tiến bọc hậu ta cùng đạo h ữ u giới thiệu trừ vị hưu bằng nói chuyện hắn nghiêng người liền vào bên trong nên khách một chút lại đem pháp nguyên chủ nhân chức vụ đoạt lấy qua bất quá pháp nguyên thấy hắn như thế tư thái liền cũng biết người tới nhất định là bất phạm nếu không lấy hiệu nguyện thân phận không đến mức này liền cũng không thôi vì ngang ư ợ c lui ra phía sau hai bước nhường ra chủ vị cùng hiệu n g u y ệ mặc hắn kéo dài chỉ thủy mặc nhập điện Chi Thủy Mặc không có quá khách qua đường khí, kiêm nhượng hai bước liền thuận theo nhập điện. Đối mọi người khác bao quát đồng hành tới Thạch Ngọc Châu cũng đều lại không thể nhìn lên một cái. ấm lợi nói cười liền cùng Hiểu Nguyệt cũng bước mà đi. Mà hai bọn họ đi đầu nhập điện, dư đám người hơi g i c ngạc nhiên về sau, p h á t Nguyên liền lại gánh chịu chủ nhân chức vụ mời Thạch Ngọc Châu nhập điện. Một hình người sau đó cũng theo vào tới. Đến trong điện sau, Hiểu Nguyệt Thiền Sư đem Chi Thủy Mặc để đến tân vị tòa trước đó, cái này mới xoay người lại hướng còn lại mọi người giới thiệu nói, ta cùng Trư Vị dẫn kiến. Trước mắt vị lao tổ này chính là Bách m a n Sơn Âm Phong Động Lục Bảo Lao Tổ Lục Bảo Đạo h ữ u luyện thành vô biên ma thuật, trăm vạn ma binh. chính là trong Ma giáo Nam phái Khai sơn tổ sư năm đó tại Điền Tây cùng Độc Long tôn giả đấu pháp từng lộ ra qua không ít kỳ tích lần này Lão tổ đến tận đây lại là trước phải Độc Long truyền tin mời sau đến bẩn tăng liên tục nắm vừa mới tới đây trợ quyền chư vị hưu bằng đối Lão tổ cũng không nên lãnh đạm mọi người giật mình nghe là Lục Bảo Lão tổ ngừng lại cũng thu trên mặt nạo sắc nho a nhao tiến lên hành lễ bọn họ đều biết rõ người này lãnh đạm không được vẻn vẹn xem trước đây Lục Bảo phái tới đám đệ tử kia bên trong dẫn đầu hai vị đệ tử pháp thuật cao thầm liền biết rõ cái này Lão tổ tuyệt không thể g á tội thấy mọi người tới thi lễ Trì Thủy Mặc cũng v ẹ n v ẹ n gật gật đầu, thân tình lạnh nhạt hoàn toàn không có đối mặt Hiểu Nguyệt lúc nhiệt tình. Nhưng Tu Đạo Nhân hướng lấy pháp lực vi tôn, đối nó no thái độ ai dám còn có dị nghị. Ngay sau đó, đợi mọi người tất cả đều bái kiến qua đi, Hiểu Nguyệt Thiền Sư bên cạnh ngồi tư ơ ngồi, c h ì Thủy Mặc liền mỉm cười hỏi, Hiểu Nguyệt đạo hữu, ta xem nơi đây như vậy vừa b u n tựa như mới trải qua một phen đ c đấu, không biết thắng bại như thế nào. Ai? Nghe được Chi Thủy Mặc vấn đề này, Hiểu Nguyệt Thiền Sư này trên mặt bản nhân Chi Thủy Mặc đến đây mà lên vui mừng lại một lần i ế t hết, phản l ắ c đầu thở dài, hơi có vẻ hề phải nói, nói đến để Hiểu Nguyệt khó chịu. nói ra làm cho đạo hữu bị chê cười, nhưng đạo hữu đã hỏi, bần đạo cũng liền không hề không dám nói. Hơn 10 ngày nay bần tăng cùng các vị đạo hữu cùng này, ngam mi mọi người cũng không đoạn sinh một số tiểu tranh đấu, có thể tranh đấu kết quả cũng rất khó nói hết như nhân ý nha. A, nghe thiền sư chi ý, thế nhưng là ă n t h ì t ỏ i Chi thủy m ặ c hỏi lại, hiểu n g u y ệ t lại lắc đầu, mặt h ổ thẹn sắc thua thiệt cũng ăn một số. Tại ta trước khi đến, đạo hữu ngươi điều động t ọ a hạ đệ tử từng nhịn không được đối phương khiêu khích, cùng đấu một trận, thao tổn không ít nhân thủ, đây quả thật là ta có lỗi với đạo hữu, mà lại tranh đấu hơn 10 ngày nay. Ta đợi bên này lại ít có chiếm được thượng phong, nhuệ khí đã bị hơi áp chế, đây cũng là bẩn tăng lớn nhất lo lắng chỗ. Trường thử đã lâu xuống dưới, liền ngay cả ta các loại mời đến đây trợ quyền các phái đạo h ữ u chỉ sợ cũng. Ừm, thì ra là thế, thiền sư lo lắng lại là có chút đạo lý, xác thực không thể lệnh cục diện trường thử đã lâu. Bất q u á mấy cái kia nghiệt đồ lúc trước ta hỏi thăm thời điểm lại là tự nguyện tới đây một chuyến, những này nghiệt đồ bản sự không lớn, lại tâm cao khí nạo, cần biết cái này tu hành vốn là long đông gian an, ta lúc đầu muốn đem chi ma luyện một phen, không nghĩ tới lại là tại cái này bên trong chôn s ư ơ n g nhưng cũng là mệnh trùng chú định. khí vận nông cạn việc này cũng trách không được đạo h ữ u hướng chi đạo h ữ u khi đó còn chưa tới này chi thủy mặc khuyên hiểu người nói đối với cái này trong lòng của hắn sớm đã có số hướng chi không chết qua là bảy ký danh đệ tử thôi ở đây phương thế giới ký danh đệ tử địa vị còn không bằng bên người tùy tính đồng tử hiểu nguyệt tiền sư miễn cưỡng cười một tiếng trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm nâng lên tinh thần nói nói cũng may đạo hiu ngươi này tân thần mai lộc hai vị cao đ ộ không có sự t ỉ n h bọn họ cũng không có chờ hắn đem lời nói kể xong bỗ n g nhiên ngoài điện không trung lại hạ xuống mấy cái đường ám lục đoạt v n g sau khi hạ xuống hiện ra bảy tám người đến đi đầu hai người, một người cao gầy l ộ c tí, một người tạc mi thử nhãn, dẫn đằng sau mấy người song song đi vào đ ị a tới. Chi Thủy mặc dương mắt nhìn lại, đến, không đúng là mình muôn hạ mấy cái kia nhiệt đổ lại còn có ai tới. t â n Thần Mai lộc hai người tiến điện, Hiểu Nguyệt Thiền Sư lập tức liền đứng dậy chào hỏi nói, hai vị đạo hữu trở về, đến hai vị nhìn, tòa này ngồi người nào? Ừm, hai người sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tòa kia bên trên có một thiếu niên, chính vững vững vàng vàng ngồi ở kia bên trong, hạng mục chi tiết hẹp dài thẳng nhìn mình c h m c h m hai người, hai người nơi nào còn dám chần chờ. lúc này song song u ị gối cung kính l u ố n nói đệ tử các loại bái kiến sư tôn giữ gìn đồng môn bất lực xin sư tôn giáng tội trách phạt hơi hơi c á p trì thủy mặc thần sắc hơi chậm về nói a việc này về núi lại nói lui ra đi tạ ơn sư tôn không tội hai người bận điệu lại cùng tiêu lên về một câu sau đó song song đứng lên tối lui đến trì thủy mặc tòa sau khoảng trường đứng hầu có lao tổ ở đây hắn không phát lời nói lại nào có tân trần mai lộc hai người chỗ ngồi về phần mấy cái tiêu ký danh đệ tử làm theo ngay cả đứng tại chỉ thủy mặc bên người tư cách đều không có bái kiến nhà mình lao tổ về sau lại lui xuống đi Cái này to như vậy từ Vân Tự, có là địa phương an trí bọn họ. Chi Thủy m ặ c cười một tiếng, đem việc này lược qua không để cập tới, liền muốn sẽ cùng h i ể u Nguyệt Tiền Sư nói cùng cùng Ngam i đấu pháp sự t ì n h Có thể thấy được đến bọn hắn đàm tiếu có một kết thúc. Nay tiến bọc hậu liền lại không lên tiếng n ữ côn lôn Thạch Ngọc Châu, lại t h ừ a này chụp bánh xe biến tốc đứng ra, d ọ nói do nói, lục bao tiền bối, chư vị đ ạ o h i u ta Thạch Ngọc Châu tại võ đang hôn hạ, ban đầu chưa từng cùng tông phái khác kết qua thủ án, chỉ vì lúc trước thụ vạn r ệ u t i n cô viện trợ Chi Đức, liên tiếp nàng hai lần phi kiếm truyền thư, đặc biệt đến Từ Vân Tự hơi hiệu một chút chi c ử ổ Người nào muốn hôm nay suýt nữa bị gian nhân hãm hại, k é m chút đem ta nhiều năm khổ công phế tại một khi, xin cơ hội làm n h ụ c sư môn, nhận không ra người. Hạnh trận chiến lục bảo tiền bối t ư ơ n g trợ, đến thoát b ả y dập. Vốn định tìm ta này c ự u nhân tính sổ, lại chỉ sợ mặc cho sự t ì n h không cuối cùng, chậm chế lại cục, có phụ vạn diệu tiên cô động tỉnh. Cũng may bây giờ lục bảo tiền bối ở đây, hiểu n g u y ệ t tiền sư giá lâm, trong ngày cũng không ít kiếm tiền đến, tự hỏi công hạnh hưu hạn lưu ta vô dụng, núi xanh còn đó sau này còn gặp lại, ta như vậy cáo từ đi. Nàng lời vừa nói ra. này trong điện người người ghé mắt, đang ngồi phần lớn người đều biết đường cô gái này côn lôn vì sao nuôn n g ữ a có gai, liền cũng đưa ánh mắt chuyển tới một bên long phi trên thân, mà chỉ thủy mặc vẫn là thanh sắc bất động t i n h quan kỳ biến, trên mặt liền m ả y may biểu lộ cũng đều k h i ế m phục. ngược lại là này bị thạch ngọc châu phản phúng long phi, lúc này trong lòng thẳng làm do dự, ánh mắt liên tiếp đảo qua chỉ thủy mặc, nhìn hắn phải chăng có chỗ lời nói rằng, lại là bởi vì vừa tài nữ côn lôn có lời chính là bị lao tổ cứu, trong lòng có kiên kỵ phía dưới hắn liền không có lập làm phản ứng, nhưng hắn có c h n chờ, thạch ngọc châu lại không chịu ngừng nghỉ, một lời nói nói qua sau dậm chân liền đi. Phi kiếm lên trên không trung liền muốn rời đi, gặp nàng muốn đi, Long Phi nhất thời tình thế cấp bách, biết rõ đã cùng võ đang kết xuống thâm kia, sao chịu thả nàng? Dứt khoát một không làm hai không nghỉ, vúm nói, tiện tì chân ngoài dài hơn chân trong, đi hướng nào? Long Phi vừa tung người đ ổ i tới ngoài điện, tay nâng Châu Kịu t ử mâu âm hồn kiếm liền đ ổ i về phía trước, dùng kiếm quang đưa nàng bao bọc vây quanh, một mặt bảo nàng cấp hàng t h u ậ n miễn bị chết thảm. Thạch Ngọc Châu không phải nó đối thủ, bị buộc rơi vào điện sống lưng phía trên cực kỳ chật vật, biết rõ như bị địch nhân bắt sống, khó tránh khỏi không nhận ô nhủ, lập tức quyết tâm liều mạng, liền muốn dùng kiếm tự vẫn. c h ợ m một cái bàn tay lớn màu xanh tre khuất bầu trời từ đại điện mà lên biến ảo gần mẫu phương viên phóng x ạ vô lượng lục thanh đem hai người kiếm quang ngăn cách liền nghe một thanh âm nhàn nhạt, nhạt nói hai vị đạo hưu tạm thôi đấu lại về trong điện phân nói việc này như thế nào nghe nói lời ấy thạch ngọc châu trong lòng đứng nghiêm hắn đến cùng là nhún g tay việc này thế là ấn lời nói nữ côn luôn thu kiếm ánh sáng t u dưới nóc nhà về đến trong điện một hệ liệt cử động cũng rốt cuộc không thấy long phi liếc một chút trái lại long phi mới đầu xin không muốn thuận theo nhưng hơi vận kiếm ánh sáng c h ợ cảm thấy một cú vô cùng to lớn uy áp vào đầu chụp xuống liền không trung cựu tử m à u âm hồn phi kiếm cũng rắc có chút vận chuyển mất linh rơi vào đường cùng cũng đành phải thu kiếm ánh sáng túng về đại điện mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng hai người bọn họ trước sau trở về n à y thanh sát huyền tẫn đại thủ cũng trong nháy mắt thu hồi qua chính là ngồi ngay ngắn bên trên chỉ thủy mặc chỗ thả mỉm cười chỉ thủy mặc chuyển mắt hiểu nguyện khẽ hỏi nói t h i ề n sư hôm nay bần đạo đến tận đây thuận tay tiểu trợ võ đang thạch nữ hiệp cũng nghe kỳ đạo vài câu ủy khuất nhưng việc này nguyên nhân gây ra đến cùng vì sao cũng là đến giúp hữu bằng long phi đạo hưu cùng thạch nữ hiệp lại vì sao đột khởi tranh chấp tương tình lục bào lại cực kỳ không hiểu, cái này bên trong cũng phải hướng t h i ề n x ư giáo, cái này hiểu nguyện có chút do dự, không biết nên đáp lại như thế nào. trên thực tế từ lúc chỉ thủy mặc vượt qua giới này về sau, mặc dù xuất phát từ cẩn thận, giới hạn trong cẩn thận, cũng không có náo ra quá lớn động tĩnh, cũng không làm kinh động này chính giáo các phái. nhưng phàm là sau đó cùng hắn từng có gặp nhau người, nó vận mệnh uy tích lại đều hội hoặc nhiều hoặc ít sinh cả biến, t ỉ như này nữ tiên du loan, thanh ngọc châu, tân trần mai lộc hai đổ chờ một chút đ á người. Những người này bởi vì chỉ thủy mặc vận mệnh chết đi mà ảnh hưởng đến tự thân vận mệnh càng dễ, nhưng cũng là một kiện khó mà tránh khỏi sự tình. Giống như lúc này Hiểu n g u y ệ t Thiên Sư, n g u n Bản, lần này t ừ Vân tự đấu kiếm hắn vốn nên là cùng này tứ xuyên kim phật tự bạn chi k ỳ chi phi thiền sư ước định tại 14 tháng chạm đến tận đây chùa gặp nhau, chính mình lại phải chờ tới 13 tháng chạm này g m ư ợ n cũng chính là giờ này khắc này mới từ Hoàng Sơn chạy đến. Chưa xong còn tiếp. Côn vật bi lạc t ừ chương 296, ă n Long Phi giận dữ hỏi, cái này Hiểu Nguyện có chút do dự, không biết nên đáp lại như thế nào. Trên thực tế từ lúc chỉ thủy mặc vượt qua giới này về sau.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 chính mình lại phải chờ tới 13 tháng chạm ngày muộn, cũng chính là giờ này khắc này mới từ Hoàng Sơn chạy đến. Nhưng bởi vì Tri Thủy mặc lần trước t ừ Kim Lang đến thăm một hàng, lấy Thiên Tâm Dương h o à n đổi hắn hứa hẹn, hiểu n g u y ệ t được bảo sau tế luyện hợp nhất, lại dắc có bảo vật này bản thân lòng dạ c à n g đầy, tự phụ này Ngam i chính giáo bọn người không làm gì được chính mình. Liên sớm mang lên hai cái đệ tử, lại sớm mười mấy ngày đuổi tới nơi đây, cùng phát nguyên cùng một chỗ chủ trì tới đạo h ữ u cùng này Ngam Mi chư tiên thỉnh thoảng tiểu đấu, cho nên đối cô gái này cô luôn bị Long Phi ám toán một chuyện. Hắn lúc ấy tuy nhiên không tại, nhưng cùng xâm phạm chính giáo bên trong người đấu kiếm trở về về sau. cũng đã từ pháp nguyên trong miệng được nghe việc này, trong lòng cũng cực kỳ xem thường. xác thực, bàn về nữ sắc dâm giới cái này đang ngồi đám người bên trong nhưng cũng ít có chưa phản người. mặc dù có, chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia tốt ăn thịt người tâm hướng đối nữ sắc không nhìn lục bảo một người a. mà lại, thuyết pháp như vậy chỉ vẫn là lúc trước truyền thuyết cái kia chỉ thủy mặc, mà không phải trước mắt vị này như muốn vì thạch minh châu ra mặt lao tổ. như lấy trước mắt vị lao tổ này đi nói đến xem, nói hắn không háo nữ sắc, tại hiểu nguyệt nhưng trong lòng vô luận như thế nào cũng là không tin. nếu không hắn vì sao càng muốn vì cái này võ đăng nữ tiên ra mặt? Xin không phải là bởi vì người ta sinh xuất sắc đẹp tuyệt luân ta thấy mà yêu. Xin k h ắ c nói, hiệu nguyện lần này suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ, hảo hảo thật đúng là đoán chúng chỉ thủy mặc mấy phần tâm tư. xác thực, như cái này bị ám toán thạch minh châu thật sự là xỉu thi đấu vô diêm, này chi thủy mặc vẫn sẽ hay không như thế lúc mạnh như vậy từ ra mặt cho nàng làm chủ. l i ê n tại tòa chi thủy mặc trong lòng mình cũng không dám xác định, nhưng cuối cùng h i ể u nguyện thiền sư trong lòng o á n t h ầ m liên tụ, nhưng đối mặt với c h ỉ thủy mặc này hẹp dài mắt nhỏ nhắm lại nhìn thẳng, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không tốt đối với chuyện này làm đáp. do dự nửa ngày thẳng cũng là liền nói việc này việc này việc này nửa ngày cũng không có một câu hoàn chỉnh lời nói đến được không khó xử mà thấy như thế chi thủy mặc liền cũng cười một tiếng rời đi chỗ khác ánh mắt không vì mình rất không hề gấp rút hắn đáp lại lại là đem cặp kia ngân quang tinh m â u chuyển qua pháp nguyên trên mặt mỉm cười nói đã hiểu nguyệt thiền sư không tiện đáp lại này lục bào liều lĩnh truyền pháp nguyên đại sư nói chuyện việc này như thế nào muốn đại sư thân là địa chủ đối với chuyện này lại sẽ không hướng hiểu nguyệt thiền sư như vậy không biết nó t ừ n g đi hỏi ta kim thân la hắn ngạc nhiên không nghĩ tới cái này lão ma lời nói xoay chuyển. làm cho n a n để để qua trên đầu mình. Nhưng từ tâm mà nói, hắn cùng hiểu n g u y ệ t tiền sư đối với chuyện này thái độ lại đều là giống nhau, cũng đối Long Phi làm bậy cực kỳ bất mãn. Chỉ là giới hạn trong này Long Phi cựu tử mâu âm hồn kiếm uy lực mạnh mẽ, lại cố kị nó phía sau có người, cho nên trong lúc nhất thời cũng đối khuyên không thể nói được. Có thể hiện nay Lục Bảo Lão Ma rõ ràng là muốn vì này nữ côn luôn ra mặt, cả điện người đều là thấy rõ ràng. Nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đối mặt Lão Ma nhìn gần, hắn nhưng cũng do dự bất định. Thực là do dự nói, cái này, cái này. t ừ n g Chi Thủy mặc hai mắt nhắm lại. ngân mang mang tại này tinh mâu nội nội vụ sáng thẳng nhìn c h ằ m c h ằ m pháp nguyên l ệ n h giọng nói liền pháp nguyên đại sư cũng không cho lục bảo mặt mũi này sao trong lòng lập tức du n lên thấy người lao tổ kia thần sắc đột biến tinh mâu bên trong g ẩ n lộ ra bạo lệ cân nhắc phía dưới pháp nguyên nhưng cũng không dám bởi vì cố kỵ long phi mà gây nộ lama liền tranh thủ thời gian thở dài nói tốt a đã lao tổ có yêu cầu này bần tăng từ không dám l c h lại liền cùng lao tổ nói một chút việc này tốt thế là hắn liền đem bởi vì gặp thạch ngọc châu diện mạo đẹp long phi các loại dâm tâm đột khởi lấy mê gương ám toán cẩm tù nữ côn lôn tại mất thất ý đồ dâm dục sự tình đại lược giảm một lần đương nhiên, trong lời nói cũng nhiều phiên vì Long Phi các loại che lấp, có thể lại l à như thế nào che lấp, này Long Phi mấy người á m toán cùng trận hữu bằng, gặp mỹ khởi ý dâm tà chuyến đi, nhưng cũng khó mà tất cả đều che lấp sạch sẽ. trong lúc nhất thời đem cái Long Phi xấu hổ là mặt đỏ tới mang hai, tâm hỏa đánh thẳng, quả muốn một nội trở mặt ra tay đánh nhau. Mặc hắn thường ngày bên trong hành sự như thế nào t i tiện, nhưng khi trong điện c á c phái kiếm tiên ở đây, chính mình t i tiện đi chỉ bị người liệt kê ở trước mặt mọi người, coi như lấy hắn ra mặt dãy nhưng cũng kem chút không chịu nổi bực này nhục nhã. may mà hắn xin miễn cưỡng nắm lấy 3 phần tình táo. biết rõ cục diện như vậy đều là này lục bảo lão quỷ có ý bố trí, t h ầ m nghĩ khó là lão quỷ đối thủ, cho nên cố nén nổi giận không có lên tiếng. tương đối lại đem cái v ề bảo hậu liền đứng im không nói thạch ngọc châu thấy cực kỳ giải hận, âm thầm cảm kích người lao tổ kia thay mình ra một thanh trong lòng ác khí. mà du quan việc này chủ yếu hai người tại điện hạ đều có nhận thấy, đều có đăm chiêu. nhưng chỉ thủy mặc nhưng không có như vậy thôi, hưu chi ý đợi pháp nguyên đem sự tình nói rõ về sau, liền nghe hắn lại là cười một tiếng nói, thì ra là thế, hiểu nguyện t i ề n sư kim thân la h á n muốn điện này bên trong các phái đạo h ữ u hội tụ, tới đây trợ quyền lấy ngươi hai vị. không biết cái này thạch nữ hiệp vốn là trợ quyền mà đến lại phản b ị cùng trận ám toán sự tình có thể tính kỳ dị hai vị vừa chuẩn bị xử trí như thế nào việc này phương không đến nỗi l ạ n h nơi đây rất nhiều đạo hưu chi khẩn thiết viện thủ chi tâm đâu cái này hiểu nguyệt cùng pháp u y ê n khó xử bị chi thủy mặc như thế có y ép một cái hai người này cũng đã bị buộc đến góc tường phía trên nếu không đem việc này xử trí thỏa đáng trước k h á c nói đang ngồi các phái đạo hưu sẽ hay không thật thất vọng đau khổ cũng là cái này lục bào lão tổ sợ cũng sẽ không thiện thôi cam hưu do dự mãi cuối cùng hiểu nguyệt vào cùng lão tổ có i a o Liên vận huyền công lặng yên ngữ truyền âm chi thủy mặc một người nói, lục bao đạo h i u việc này đã rõ ràng, cố là long phi không đúng. Nhưng kỳ nhân một thân ma công đến, 24 khẩu c ự u tử mâu âm hồn kiếm uy lực bất phàm, lại phía sau còn có vị lư sơn thần ma động bạch cốt thần quân n h vào. Như đạo h i u rất k hả, việc này xem ở h i ể u nguyện chút tình mọn, tạm t h a cho hắn một lần như thế nào? Về phần thạch đạo h i u này bên trong, từ b ầ n tăng phụ trách q u y ê n bảo, nhất định phải nàng tạm thời dừng tay về sau đan tính như thế nào? Dạng này, chi thủy mặc đơn giản là trầm âm, dương mắt quét điện hạ long phi một lời, vị trí có thể. Hiểu Nguyệt cũng không có làm tiếp thúc d ụ chỉ làm một mặt khẩn thiết chờ hắn quyết đoán. Bất quá, Hiểu Nguyệt tại cái này bên trong kiệt lực thay Long Phi cứu vãn. Có thể Long Phi tại Điện Hạ đứng như vậy hồi lâu thế, nhưng là để thêm không được trong lòng nộ h ẫ n Gặp Chi Thủy Mặc đang chỗ ngồi hùng hổ do người, trước bước Hiểu Nguyệt sau bách pháp nguyên trước mặt mọi người tiết lộ chính mình điểm này chuyện xấu xa, trước mặt mọi người lục nhã chính mình. Bây giờ càng là dương mắt liếc xem giống như khinh thường. Cuối cùng dưới cơn nóng giận cất bước tiến lên, đâm chỉ chỉ hướng Chi Thủy Mặc b ạ m thanh n g nói, lục bao lão tổ, ta cùng ngươi hướng ngày không oán ngày này không t h ủ hôm nay ngươi làm một võ đ a n g nữ tử cùng ta như thế qua không đi.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 bây giờ càng là dương mắt liếc xem giống như kinh h t hường cuối cùng dưới cơn nóng giận cất bước tiến lên đâm chỉ chỉ hướng c h ỉ thủy mặc bạo â m thanh ngôn nói lục b à o lão tổ ta cùng ngươi hướng ngày không oán ngày n a y không t h ủ hôm nay ngươi làm một võ đăng nữ tử cùng ta như thế qua không đi luân h i ê n nục nhã tại ta lại là gây nên này a c h ỉ thủy mặc dương mắt ẩn s ó t xa b ù i n i cười một tiếng nói nói long phi ngươi lại thật lớn mật hắc hắc ngươi có biết đường bao lâu không người nào dám lấy tay chỉ ta sao tiếng cười quái dị quanh quần đại điện nghe được mọi người không khỏi sinh lòng t ầ m run trái lại long phi cũng là lưu manh hắn tử trước đến nay tiêu hành lấy 24 khẩu âm hồn kiếm tự ngạo trước đây mặc dù trở ngại lục bào tiếng xấu trong lòng có kiên kỵ cố nén tâm hỏa nhưng nơi đây đã vạch mặt dứt k h o á t liền kết thù đến cùng cũng đều âm hiểm cười hắt nói lục bào lác á i ngươi không cần hù ta ta biết rõ ngươi uy danh cũng nghe qua ngươi bản sự vốn nên kính ngươi vì ta giáo tiền bối lịch thiệp ba phần nhưng ngươi hôm nay là một võ đang tiện tì nhiều lần ra mặt nhiều phiên nhục nhã tại ta nghĩ là giác ta thất thủ dã o a dễ bắt nạt không thành h hư nếu ngươi lục b ả o hảo ngôn từ nói chỉ là một võ đang nữ tử liền để tại tay ngươi mặc cho ngươi hưởng dụng cũng là có thể nhưng ngươi lão ma càng muốn cho ta mượn b ắ t cầu, nhăn n h n ọ tại tiện tỷ trước mặt, như thế ta long phi cũng sẽ không để cho ngươi toàn nguyện. lục bảo, bút chướng này ngươi ta đến ngày luôn có thanh t ẩ y chi ngày. lời còn chưa dứt, long phi đưa tay giương lên, một chùm xương mù màu lục trong nháy mắt tràn ngập cả điện, đem cái đại điện che lấp đến xương mù xương mù m ê n h m ô n g lở mở, mà hắn thân ảnh ẩ n vào vụ ảnh bên trong, lại giơ tay lại là một trận âm phong quỷ khiếu đ ợ c khởi, 24 khẩu cựu tử m à u âm hồn kiếm rời tay bay ra. Ám lục kiếm quang bên ngoài mỗi đường cũng có mấy cái mập trắng trẻ sơ sinh thượng hạ tung bay tha bay q u ố n q u a n h cái này bọc lấy yếm hồng trẻ sơ sinh lại chính là kiếm quang mang theo chín cái ánh quỷ. Ha ha, cười quá i dị theo kia kiếm quang tránh không thể trong sương mù lúc cần lúc hiện, r u ỗ i ra này mập trắng tay nhỏ thành trảo làm bộ muốn bắt mấy cái tại đồng thời lại nghe được này Thạch Ngọc Châu tại sương mù màu lục bên trong liên thanh thanh hát kiếm phong gào thét ở giữa lại là Long Phi lần nữa hướng nàng xuất thủ. Thật can đảm, Tri Thủy mặc gấm thét cũng không thấy như thế nào động tác thân hình đã lên trên không trung ba cái xanh hồng hoàng tam sắc bảo hoàn đột khởi giữa trời tinh quang bên ngoài chiếu tránh ảo t ư ở dị sắc. lập tức, giữa trời phích lịch tiếng vang bên trong, này h ồ n g vòng long hổ vân hình, xen lẫn vô số lôi quang thẳng hướng dưới chấn động, trong khoảnh khắc tất cả đều bổ đánh vào này 24 khẩu âm hồn trên thân kiếm cùng xương mù màu lục ở trong, liền nghe đến một trận âm vang rung động về sau, này không trung âm hồn phi kiếm đã hết cũng quang hoa hoàn toàn biến mất, rơi xuống trên mặt đất, lại thân kiếm k i a dung luyện bị anh càng bị chính khắc chế bậc này tà ma lôi quang bổ đến lộ ra nguyên hình, từ mập trắng trẻ sơ sinh hóa thành từng cái hình dáng tướng mạo chỉ sợ khô lâu bị mị, dãy rùa quỷ khiếu bên trong chỉ bị lôi quang bổ đánh hồn bay p h ấ tán, tiêu tán thành vô hình. xanh vòng cũng đều thả ra thanh quang như biển. Nhanh quay ngược trở lại treo ngược như dòng hút nước chỉ đem phía dưới x ư ơ n g mù màu lục hít vào mà lên, dung nhập hải đảo vòng sáng bên trong tan rã hầu như không còn. Hoang vong, lại đang cùng xanh vòng t ư ơ n g phản, treo lơ lửng giữa trời bình chuyển ở giữa thả ra vô lượng hoàng quang, tuất thủ tinh khí như núi cao biển rộng uy áp thẳng xuống dưới, quang mang đại thịnh ở giữa đêm này đã xuất thân hình lòng phi áp bách động đại không thể. Liên nghe quanh người h ắ n k h ớ p x ư ơ n g một trận khanh khách rung động chỗ, đông một tiếng lại lỡ không nổi tuất t h trọng áp cũng đã chân sâu quỳ xuống đất, nhưng quanh thân cốt vàng còn tại khanh khách tiếp tục. Trong chớp mắt ta tải thanh linh quyển nhất phương tuất thủ. này cái gọi là thất thủ dạ xoa đã hoàn toàn không có sức chống cự, thúc thủ chịu chói. liền này cái gọi là uy lực vô biên, cự tử mâu âm hồn kiếm cũng không có thể tới một lát. cái này long phi, nhưng nói là vận rủi chi cực. bởi vì cái này tam tại thanh linh quyển vừa ra thế, không có ở nơi khác mở lợi nhuận, phản bị hắn trước tiếp nhận uy năng. thử hỏi này vòng uy lực liền này rất nhiều ma giáo cự bá cũng đều muốn tạm thời tránh n ú i nhọn, hắn một cái tam lưu ma đạo tiểu bối lại có thể chống đỡ được. lại chi thủy mặc lão tổ trong nháy mắt xuất thủ cầm xuống long phi, cũng l này ở đây hiểu n g u y ệ t i ề n sư pháp nguyên đầu đ ã các loại rất là chấn kinh. tức kinh hãi nó xuất thủ quyết tuyệt cũng kinh hãi kỳ pháp bảo ý lực tự lượng này long phi mặc dù pháp lực hơi kém so với chính mình hai người hơi kém một chút nhưng đặt ở đang ngồi trong mọi người cũng là nhìn tam ngồi bốn chuyện tốt tay sao liền không chịu nổi cái này lục bảo lão tổ nhất kích mà bị trì thủy mặc xuất thủ sở kinh còn không ngừng điện này bên trong mọi người ở ngoài điện hơn 10 t r ư ợ n g giữa không trung nhưng cũng có hai người đầy m ặ t kinh ngạc thẳng nhìn lấy này còn tại trong điện dị sắp đại chán chi tam tài thanh linh quyển khó có thể tin cái này b n thân không trung hai người một người làm đầu đà hình t ừ l n g mày thấp ụ c đích một người thân hình t ấ bé lão tổ hình dáng tướng mạo lại chính là tam tiên nhị lao bên trong một tiên mù lao khổ hành đầu đà cùng hải tẩu chu mai lấy vô hình kiếm độn ẩn tích g i ữ a không trung khổ hành đầu đà quay đầu hướng bên cạnh nhìn một chút đã thấy này cùng lấy thiên độn kính ẩ n thân hư lập hải tẩu chu mai cũng chính chuyển mắt hướng mình xem ra tứ mục một đôi lẫn nhau trong mắt tất cả đều là kinh dị nhưng nơi đây không phải nói chuyện lời nói chi đ i ệ n hai người liền cũng đều không nhiều lời song song lại đem ánh mắt quay trở lại lại xem này hình dáng tướng mạo tính khí lại đều hoàn toàn khác biệt lục b ả o lao tổ vừa chuẩn bị xử trí như thế nào cái này thất thủ giả o a mà lúc này trong điện Chi Thủy Mặc cũng trở xuống mặt đất, đưa tay một đạo nguyên linh chân khí thốt n h â n ra, đánh vào Long Phi trên thân cấm chế lại hắn pháp lực, liền muốn thu hồi thanh linh bảo q u y ể n Không nghĩ tới vào thời khắc này, một đạo kiếm quang lại đột khởi đại điện, Tuyết Lượng băng lâm nói nhanh như điện bắn thẳng đến Long Phi, mà theo lên nhất thanh thanh hét nói, dâm đồ nhận lấy cái chết. Chính là Thạch Ngọc Châu dòn sáng thanh âm. Chi Thủy Mặc tâm niệm nhất động, t a n g t à i thanh linh q u y ể n màu mẹ dây lắc thu, xanh, hoàng, hồng tam sắc vòng sáng rụt lại về, chính cho Tuyết Lượng kiếm quang đưa ra đường đi. này long phi bản bị cấm chế nửa q u ỷ dưới đất nhưng kiếm quang này điện xạ bay tới thế tới quá tận bị cập thân lúc lại chỉ tới kịp nửa tiếng ngắn mùi lệ khía cái cổ ở giữa đã thêm ra một vòng hồng tuyến tùy theo trên cổ cấp đã dốc sức một tiếng té xuống đất quay tròn nhấp nô h mấy lần giữa lông mày còn trèo kinh hãi lệ mà này đã chống không đầu lâu nửa quý thân thể cũng đều lung lay trước buộc máu tươi trong nháy mắt phun tung t ấ y đầy đất đã là bị mất mạng cái này bảo quyền phi kiếm một lần vừa đi điện quang thạch hỏa phối hợp vừa đúng liền này cả điện đám người cũng đều không kịp phản ứng kinh ngạc nhìn lấy này thạch ngọc châu phi kiếm chạm long bay người đầu trong lúc nhất thời cả điện im đi mắng thằng đến sau một lát này kim thân la hán pháp nguyên k ị phản ứng cái này mới đẩy mặt kinh hãi n ộ liên tục dậm chân liên thanh kêu khổ nói thạch đạo hữu ngươi ngươi cũng quá quá đ ư a n g này hắn câu nói này đến cùng là không có nói xong dù sao người ta thạch ngọc châu chính là khổ chủ cùng này long phi kết xuống suýt nữa nhục thân thể thâm c h u đại hận nàng muốn xuất thủ giết cái này long phi lại bất kể là ai người cũng dạng không r a n ử ữ a chứ không tới h ố n hồ này long phi thân phận nhà chi nguyên nhân gây ra đang ở trước mắt còn không phải bởi vì đắc tội n ữ côn luôn mới bị cái này lục bảo lao tổ bắt giữ rơi vào kết quả như vậy vì vậy tại lục bảo lao tổ thái độ không rõ trước đó Pháp Nguyên cũng không dám tiếp tục đối Thạch Ngọc Châu nói cái gì cứng rắn lời nói. Ngược lại là Hiểu Nguyệt thấy tình cảnh này liền nhịn không được lắc đầu, chuyển mắt nhìn lấy Tri Thủy Mặc thấp giọng nói: Đạo Hưu cử động lần này đối này Thạch Đạo Hưu không khỏi cũng quá rung t ú n g chút. Có sao? Tri Thủy Mặc cười một tiếng, xem thường lắc đầu nói: Không phải là bẩn đạo rung t ú n g mà chính là này Thạch nữ Hiệp nắm bắt thời cơ làm cho thỏa đáng. Đúng lúc tại bẩn đạo thu hồi pháp bảo lúc, tốt lục bảo Đạo h u Hiểu Nguyệt t i n sư tiếp lời c ngang hắn ệ n cũng t cười khẽ nói: Ngươi u ế m đến người khác cũng có thể, lại mơ tưởng lừa gạt bẩn tăng. Nếu là ngươi hữu tâm ngăn cản. ta cũng không tin này, nữ côn lôn phi kiếm liền có như vậy thần, liền lao tổ ngươi, cũng đều không kịp phản ứng. cái này, trì thủy mặc kia lặng, không nói chuyện có thể nói. tứ mục một đôi, hai người cùng là hiểu ý cười một tiếng, lại đều có nộ tại tâm. trước người thiền sư kia là nhìn ra trì thủy mặc thi ân nữ côn lôn, muốn kết thiện duyên chấn nhiếp lập uy t r i tâm. mà trì thủy mặc cũng biết thiền sư hiểu rõ nhà mình tâm tư, cũng thầm khen nó mắt d u ệ t â m ẩ n s o n g p h ư ơ n g đều là người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều chuyện từ cũng không cần nói cũng biết. về phần tử quỷ long phi trên điện cái này bèn nhìn nhau cười lao tổ thiền sư lại ai cũng không thể ở trên người hắn tiếp tục dây dưa người đệ tử bàn lại h à ích. mà đối với này long phi cái gọi là phía sau chỗ dựa lư sơn bạch cốt chân quân hai người càng hoàn toàn không thể để trong lòng không tin loại kia ẩn tích mấy trăm năm láo ma đầu sẽ vì một cái nửa đường theo thầy học tiện nghi đệ tử liền rời núi trả thù tiết h ậ n h i ể u n g u y ệ t thiền sư đứng dậy lại đến pháp nguyên trước người khuyên hai câu lại chuyển mặt long phi thi thể niệm âm thanh a di đà phật sau đó liền đường là long phi đạo hữu vận mệnh đã như vậy nên có kiếp nạn này nhẹ nhàng m ó i câu đã chào hỏi ra ngoài đệ tử tạm dịch đem kỳ thi thể khiên g ra xử lý. trong chốc lát cái này vừa mới còn uy phong bắt diện thất thủ giả xoa, nó tự lại ngay cả cái lớn một chút bọn nước cũng không thể nhấc lên, nhưng nói là thất bại vô cùng. đương nhiên như nói long phi cái chết nửa điểm gợn sóng chưa lên cũng không hoàn toàn đúng, tối thiểu nhất điện này bên trong dư các loại mọi người nhìn về phía thạch ngọc châu ánh mắt coi như c g biến đều là bài xích chi ý, tuy không người có can đảm lúc này mở miệng chỉ trích. như vậy một là đang ngồi người bên trong ít có vậy được sự t ì n h chính phái người cùng long phi đều có ưu tầm ưu mã tầm mã chi khái, hai cũng là mắt thấy về sau. cùng sinh thọ tử hồ bi chi tâm người cùng này tâm tâm cùng này lý chi tình hình dưới đang ngồi đám người lại đều có chút cảm thấy nữ côn lôn ra tay quá ác thủ đoạn cũng không lắm á n h sáng trái lại nữ côn lôn đứng điện hạ đối trong mắt mọi người bài xích cũng đều thấy được rõ ràng nhưng hiểu ra chủ m ư u đã chu dư các loại t o n g phạm vì bị cưỡng bức cũng đều không ở chỗ này nàng liền cũng không có lòng lại lưu một chút chắp tay nhìn c h u n g quanh đang ngồi giòn âm thanh nói hôm nay chu sắt long phi mặc dù ngọc châu thủ đoạn không lắm á n h sáng nhưng cảm thấy lại là không hối hận chư vị đạo h ữ u đều tại đây tận mắt chứng kiến sắt long bay người chính là võ đang thạch ngọc châu là vậy ngày sau nếu có người muốn vì nó ra mặt báo thù rửa hận, hỏi đến chư vị đạo h ữ u trên đầu chư vị cũng không ngại nói thẳng lấy cáo, liền để người tới đến võ đang tìm ta. vô luận người nào làm gì thế hạng gì huy phong ta võ đang tất cả đều tiếp lấy là được. việc nơi này ngọc châu xin cáo từ trước, nói xong đem chân giẫm một cái, k i ế m quang lên c h ô đã ở không trung, lại lóe lên nào tưởng đi xa trăm trượng, một lát vô hình. cái này một liên xuyên động tác cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả đối nhiều lần ám trợ nàng lục bảo lão tổ cũng đều không tiếp tục nhìn một chút, lại liền như vậy qua. chưa xong c o n tiếp, côn v ậ t bi lạc tự chương 299 h ế t bệnh loan h thân.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 Sự cố có thể nói có một kết thúc. Nhìn lấy này điện hạ với máu, pháp nguyên hiểu nguyệt cũng đều mất hết cả h ứ n g vô ý lại nói cái gì, càng không muốn nói tiếp tục t h ư ơ n g nghị đại sự. Cho nên hai người lại giao đại vài câu, mọi người liền cũng tràn ra đại điện, riêng phần mình trở về chỗ ở mà trì thủy mặc, cũng tại hai tên đệ tử dẫn đầu phục thị dưới, quay lại hậu điện một gian tĩnh thất bên trong nghỉ ngơi. Một lát sau, trong đại điện liền chỉ để lại chỉ huy môn đồ thu thập tản cục pháp nguyên trí thông các loại một đám hòa thượng. Trong điện quần ta tản ra, này không u n g ẩ n tích nhìn trộn khổ hành đầu đ cùng ả i tẩu chu mai tử cũng sẽ không tiếp tục dừng lại. cũng đều song song rời đi. Một lát sau đ ộ n quang đã ở trên dưới 100 t r ư ợ n g bên ngoài. nhưng ở hai người đ ộ n quang rời đi thời điểm, tại hai tên đệ tử dẫn đầu phục thị dưới, quay lại hậu điện một gian tĩnh thất bên trong nghỉ ngơi chỉ thủy mặc lại hướng về hai người bỏ chạy phương hướng liếc mắt một cái. trong mắt thần sắc không rõ. đối với cái này đã rời đi hai người xác thực không biết, nguyên bản bọn họ này đến, vốn là vì tiếp ứng trước đây này mạo muội đến đây khiêu khích tiểu hòa thượng tề kim thiền các loại một đám tiểu bối, sợ bọn họ đạo lực không sâu thiệt t ỏ i lớn. sau đó song phương thôi đấu, hai người đem một đám tiểu bối u n g về. muốn hộ tống trở lại lúc lại nghe được t i ế u hòa thượng nói về này lục bảo lão tổ đống nhiên h i thần tiểu trợ thạch ngọc châu phá chính mình kiếm đ ộ n sự tình dưới kinh ngạc hai người cái này mới ẩn thân lưu này dò xét này lục bảo vì sao tính tình đại biến hình dáng tướng mạo dễ đổi lại không nghĩ rằng lưu này về sau hai người không nhưng thấy đến hình dáng tướng mạo đại dịch lục bảo lão tổ thấy hắn lời nói và việc làm đại cải thành nữ côn lôn ra mặt quan trọng hơn lại là kinh hai gặp nó thi triển tam t ạ i thanh n i n h quyền dung động tại cái này tự phụ kỳ chân chi hành đại uy lực phía sau long phi mất mạng nữ côn lôn đi xa chờ một chút mọi việc vào hết hai người lấy mắt, khiến cho hai người đối trước mắt vị này lục bảo không khỏi sống lại cảnh giác, cẩn thận mà đối đãi. giữa không trung đ ộ n quang gấp qua, ư ớ c rời đi từ vân tự bên ngoài mới r i m này chu mai thu bảo kính rút lui l n t pháp, trên không trung há miệng hỏi, hòa thượng, ngươi nói này lục quỷ là thế nào muốn? hắn sao lại đột nhiên dịch h o á n hình diện mạo? nôn hành cử chỉ đại biến, mở miệng một tiếng bần đạo cũng tốt bụng cứu lên người đến. khó nói hắn là b ỗ n g nhiên đến vị nào chính giáo tiền bối di t r ạ c h như vậy quyết định không hề tu ma, c ả i ta quy chính hóa ma vì đường không thành. lời vừa nói ra, liên hải tẩu chính mình cũng không nhịn được cười dỗ lên. cái chuyện cười này nhưng bây giờ buồn cười. Khổ hành đầu đ à lúc này cũng cất kiếm độẩn hình chi thuật hiện ra thân thể. Nghe Chu Mai như thế một nói, trên mặt cũng không nhịn được mỉm cười, nghỉ ngưng cười qua đi điều chỉnh sắc mặt, hắn lại nghiêm mặt nói, cải tà quy chính từ không có khả năng, coi như hắn muốn thay đổi, nhưng lúc trước mấy trăm năm c h ô tạo ác nghiệt cũng thả bất quá hắn. Ai, này Lục Bảo nghiệp t r ư ớ n g thực sự quá sâu, sớm tối nhất định có c h u báo. Hoa thượng chi ngôn hữu lý, nếu là bất kể là ai người làm ác so đều có thể cải tà quy chính, một lần tỉnh nộ diệt hết trước n g h i ệ p như vậy cái này cái gọi là chính đạo cũng liền không khỏi quá không đáng t i ế t c h t Chu Mai nghiêm mặt về nói, A Di Đà Phật. Khổ hành đầu đ ả niệm tiếng niệm Phật, dáng vẻ trang nghiêm vừa trầm âm thanh tiếp tục nói nói, Cải ta quy chính mặc dù không có khả năng, nhưng Chu Đạo h ữ u ngươi có một lời có lẽ là nói đến ý tưởng bên trên. Lời gì? Chu Mai bận điệu truy v ừ n nói, h ò a thượng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh giảng ta câu nào nói đến ý tưởng bên trên. Đến vị nào chính giáo tiền bối Di Trạch, Khổ hành đầu đà ý vị thông trường nói nói, Di Trạch, ngươi là nói. Chu Mai đôi mắt nhỏ sáng lên, tình ngộ nói, này ba cái các thả dị sắc bảo quyền hình dáng pháp bảo. Đúng vậy. Khổ hành đầu đ à khẳng định gật gật đầu nói, này ba cái bảo quyển màu mẹ chính mà không tả, cho dù không phải lên r a thiên phủ, cũng nhất định là ta đợi chính giáo tiền bối lấy tử phủ nguyên linh khổ tâm tế luyện trí bảo. Này ma giáo các phái bên trong cũng vô năng tế luyện ra như thế bảo quan người. Vì vậy, lão nạp coi là này bảo quyển nhất định là ta chính giáo bên trong vị tiền bối nào di c h ạ c h lưu lại, bị này lục bảo phải đi. Đồng thời, rất có thể kia chính là ta các loại lần trước thôi toán không ra chi vật. Bất quá vừa mới nhìn này lục bảo thi triển bảo vật này thừa dịp tâm như ý thu tự nhiên, rõ ràng đã xem bảo quyển tế luyện đến nguyên linh hợp nhất, lại bảo quang màu mẹ bất biến. vẫn là chính mà không tả nơi đây lão nạp liền có chút kỳ quái hắn là lấy loại nào tiên pháp tế luyện bảo vật như thế nào không chút nào lộ ra tà khí đâu cái này chu mai cũng có chút mê hoặc cũng nghĩ không ra việc này muốn giải thích như thế nào hai người bọn họ cũng không nghĩ tới chi thủy mặc s ử dụng luyện bảo chi pháp lại là này tại này tại thủ sơn bên trong không có tiếng tâm gì huyền t ấ n kinh bên trong đoạt được chợt phía dưới có cái ôn hòa trong trèo giọng nữ r i a n g giặc truyền t ư ợ n g đạo hai vị tiền bối đã trở về sao không rơi đ ộ n trên không trung nói những gì trọng yếu sự tình đâu hai người ngạc nhiên, nguyên lai đang khi nói chuyện đội quang đã tới trừ tà thôn ngọc thanh quan trên không, đã là dừng lại chốc lát. chỉ là hai người chỉ lo đàm này chỉ t ù ủ y mặc sự tình, lại không chú ý hạ xuống đội quang, bị phía dưới đạo hữu trông thấy, âm thanh tút r ụ nhìn nhau cười một tiếng, hai người liền cũng hạ xuống đội quang, hướng thanh âm lên chỗ rơi đi. một lát sau, khổ hành đầu đà cùng chu mai đã đứng tại ngọc thanh trước quan chi bên trong, đối mặt hai vị nữ tiên trước mắt, lại nhìn trong viện đứng hai vị nữ tiên, chính là một tăng một đường cùng chỗ tuyệt đẹp. nay tuyệt đẹp nữ ni đầu đội pháp quan đủ đăng vân lý người mặc một bộ hoàng rèn t ử tăng y tay cầm pháp trận diệu tướng trang nghiêm mười phần mỹ lệ mà bên người nàng áo trắng đạo cô cũng là hạo áo như tuyết nghi thái và vương nhìn qua g ứ c 20 năm sáu niên cấp chu nhan ngọc diện mạo tuyệt sắc xuất trần một thân đạo cốt tiên căn cực dày chính xác là tiên tư g i ả d ạ o cô gái này ni khổ h à n h cùng chu mai tự nhiên nhận ra chính là này xem quan chủ ngọc thanh đại sư mặc dù niên kỷ xa so với hai người m u ố thấp nhưng một thân h ậ t pháp đạo thuật lại là diệu dụng không đúng tinh t h ô n chi cực này áo trắng đạo cô nhìn qua lại liền nhìn không quen mặt trước t i ế p nhưng chưa từng thấy qua bất quá coi này một thân đạo khí lại là tu vi không thấp, khổ hành Chu Mai cũng đều không dám đối nó có chỗ khinh thường thất lễ. Chu Mai bước lên phía trước một bước, hướng đạo cô kia t h o ả n g qua cát, lại hướng Ngọc Thanh hỏi, nơi đây lại thêm tiên tân, đủ thấy ta nói h ư ơ n g thịnh, đáng mừng sự tỉnh. nhưng xem vị này nữ đạo hữu tiên tư giạt rào, công hạnh tự sâu, lệnh trước đây ít có gặp mặt, Ngọc Thanh, ngươi xin không vì ta hai người dẫn kiến dẫn kiến. chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử trương 300, cực lạc chân nhân, hiến cho 39 h n khúc chỉ ngọn nguồn 39 trong viện đứng hai vị nữ tiên, chính là một tăng một đường cùng chỗ tuyệt đẹp.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 Bất quá coi này một thân đạo khí lại là tu vi không thấp, khổ hành Chu Mai cũng đều không dám đối nó có chỗ khinh thường thất lễ. Chu Mai bước lên phía trước một bước, hướng đạo cô kia t h o á n qua c á c lại hướng Ngọc Thanh hỏi, nơi đây lại thêm tiên tân, đủ thấy ta nói hư thịnh, đáng mừng sự tình. Nhưng xem vị này nữ đạo h ữ u tiên tư giạt rào, công hạnh từ sâu, lệ trước đây ít có gặp mặt, Ngọc Thanh, ngươi xin không vì ta hai người dẫn kiến rất kiến. Hé miệng cười một tiếng, Ngọc Thanh cùng ả i Tẩu vốn là cười đùa ván, lúc này nghe được hắn hỏi liền treo tức về nói, đạo hiu, ả i Tẩu tiền bối, ngươi x ư n g hô này như đối ta Ngọc Thanh tất nhiên là nâng cao, nhưng nếu đối bên cạnh ta vị tiền bối này. sợ liền muốn hơi nghi ngờ thất lễ. vị tiền bối này tuổi tác so ngươi giảm xuống, nhưng bối phận lại là kỳ cao. coi như cùng ngươi chu mai tiền bối so sánh, sợ cũng yếu l ư ợ c cao nửa bối đâu. a, nghe được ngọc thanh lời ấy, liền này bên cạnh khổ hành đầu đà cũng là cả kinh. hắn biết ngọc thanh chi là người, biết rõ nàng sẽ không ở chuyện như thế bên trên loạn nói đùa, bước lên phía trước một bước kê làm lễ, sửa mặt hỏi, v ầ n tăng khổ hành, h ư ớ n g cư đông hải tu luyện. hôm nay hạnh ngộ tiền bối, không dám dạy tiền bối tôn tính đại danh. để ta đợi cùng tiền bối một lần nữa chào. áo trắng đạo cô hơi lui nửa bước, không chịu thụ hắn t ò lễ. c g hạ thấp người đáp lễ mỉm cười đáp nói thần tăng khách khí lẫn nhau sư môn có khác không dám nhận tiền bối danh sương bần đạo hết b ệ n h loan cái này bên trong gặp qua khổ hành thần tăng chu mai đạo hiu du loan nghe được trước mặt áo trắng đạo cô tự báo danh hào khổ hành đầu đ à cùng ải tẩu chu mai cũng đều là hơi cảm thấy lạ lẫm đều không từng nghe nói người này danh hào lại càng không biết người này có lai like lịch gì ngọc thanh lại như vậy giới thiệu người này nhưng khi mặt trước đó hai người đương nhiên sẽ không thất lễ liền lại cùng đều gật đầu k nói tiếng gặp qua du loan đạo h u về phần trước đây tiền bối sưng hô đã du loan chối từ hai người cũng không có làm tiếp kiên trì, lại xem ngọc thanh đại sư là bậc nào thông minh, đợi ba người gặp gỡ nhau lễ về sau, liền một bên túc thủ hướng xem bên trong n g ư ờ i khách, một bên cũng g i ò n âm thanh giới thiệu nói, nói du loan đạo hưu b ố i phận kỳ tôn nhưng không bần nhi vọng đánh lừa dối, hai vị tiền bối có biết mấy trăm năm trước có vị nổi tiếng nữ thiên tiên phan lục bà tiền bối, cái kia chính là du đạo hưu phi thăng n â n sư, lại du đạo hưu xuất đạo rất sớm, cùng này năm đó h u y ễ n ba chỉ thánh cô giả nhân tiền bối cùng là b thân, chỉ vì thân thể gặp việc khác cần tích nhiều năm, gần nhất vừa mới rời núi n g u nhiên gặp ngọc thanh, hợp ý phía dưới đến ta ngọc thanh quan vị khách. Như thế nào? Như vậy tính toán ra, Du đạo hưu bối phận há không chính là muốn hơi lùn tàu tiền bối cao hơn nửa bậc sao? Nghe Ngọc Thanh cái này một tịch giới thiệu, này khổ hành chu mai hai người cái này mới tình ngộ, mặc dù không quá sức lai lịch mà đ ư c cho, nhưng trong lòng đối cái này đạo cô Du Loan lại là lại xem trọng mấy phần. Này thiên tiên phan lục bản i ê n đại cách xa nhau xa xưa, hai người mặc dù cũng nghe qua này một bảng môn tiền bối nữ tiên danh hảo, nhưng đối nó sự tích lại không hay biết, cũng không biết nó lớn bao nhiêu thần thông. Nhưng này một tiền bối liền có thể công đ ầ y phi thăng, như vậy đã là thiên tiên bên trong người, cho dù xuất thân bảng môn cũng tuyệt không thể coi thường. Kỳ môn hạ v ẹ n v ẹ n truyền y l ì bát đệ tử, thần thông đạo pháp há có thể quá yếu? Lại thêm nàng này từng cùng giả nhân là bạn, nay Nguyên Ba chỉ Thánh Cô lớn bao nhiêu thần thông, khổ hành Chu Mai nhưng đều là rõ ràng rất lợi hại đâu. k h ó mà nói nghe, nếu là Thánh Cô vẫn còn đương thời, sợ liền sợ l ô n g Mi d à i hạ giới cùng cũng chỉ có thể là cái cân sức ngang tài kết quả. Vì vậy, nàng này càng từng cùng Thánh Cô là bạn, cái này phân lượng liền lại càng nặng ba phần. Đương nhiên, cho dù Du Loan thần thông lại cao hơn, nhưng lấy khổ hành Chu Mai thân phận đạo lực cũng không đến nỗi qua đ ị n h nọ đỉnh bợ, chỉ là lời nói kết giao càng tôn trọng ba phần a. đem nó xem như một vị thân phận tương xứng đạo h ữ u bình đẳng tương giao. Bốn người một đường đàm tiếu, thẳng vào đến ngọc thanh quan đái khách đại điện ngồi xuống, tự có xem bên trong đệ tử dâng lên trà thơm. Lại nghe được hai người trở về, đám tiêu tập hợp này xem rất nhiều lớn nhỏ kiếm tiền, cũng đều chen c h ú c mà đến. Bảy tập hợp đại điện muốn nghe hắn hai người tìm kiếm ra cái gì tình. Mà khổ hành chu mai bản gặp thanh linh quyển uy năng so định trở về cùng người khác đồng môn thương nghị việc này. Gặp lúc này mọi người đều biết, cũng là g ã i đúng trông ứ a Lúc này từ hải tẩu tùy tiện ứng phó vài câu, đem một đám tiểu đối đệ tử quát lui xuống dưới, đang lưu lại rất nhiều đồng môn đạo h ữ u hội tụ một đường thương nghị. kế có tam tiên một trong khổ hành đầu đà tung sơn nhị lao chu mai bạch c ố c giật niêm tiên lý nguyên hóa phong hỏa đạo nhân ngô nguyên trí túy đạo nhân nguyên nguyên đại sư cấp cấp tăng nguyên giác đại sư ngoan thạch đại sư tố nhân đại sư khảm ly chân nhân h ứ a n g nguyên thông bạch vân đại sư ngọc thanh đại sư vạn lý phi hồng đông nguyên kỳ một đám đồng môn đạo hữu cộng thêm một cái áo trắng đạo cô du loan có thể nói nhân tài đông đúc quần tiên một đường đội hình cường đại đủ để quét ngang nửa cái t c sơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên t r ê u chọc những cái kia t n h thức ma đạo kình thiên cự bá t như tây côn lôn bên trên mấy vị kia thế là từ hải tẩu chu mai lên dẫn, khổ hành đầu đà làm sửa, hai người ngươi nói ta ngữ liền đem này thanh ninh q u y ề n uy năng, cùng lục bảo đột biến hướng chúng tiên đại khái giảng một lần, lại dẫn tới chúng tiên n h a o n h a o kinh ngạc, từng cái i ế u kỳ, cũng khó có thể tin này lục bảo lao ma lại có như thế chuyển biến, lại còn có thể đưa tay cứu người, thật sự là thiên đại quái sự, mà mọi người chỉ lo n g h ị luận này chỉ thủy mặc đột biến cùng với lạ thường chân uy năng, lại ít có người chú ý tới, tại này chu mai l ầ n n g lên lục bảo tiết lúc, ngồi ngay ngắn một bên áo trắng đạo cô du loan, trong đôi mắt đẹp vụ sáng qua vẻ khác lạ, thoáng qua tức gì. Rốt cục, đợi mọi người đối này lục bảo đột biến nghị luận nghị về sau, đề tài lại quay lại đến thanh linh ba vòng bên trên. Liên ngay bạch cốc giật trầm d ã i nói, đáng tiếc, ta đang ngồi như thế rất nhiều đạo hữu đồng môn bên trong, lại không một người từng nghe nói này ba cái bảo q u y ề n uy lúc đặt thủ. Nếu không, như biết rõ đây là làm gì bà bối, ta đợi có thể tự từ bảo vật lai lịch tra ra xuất xứ. Ta cũng không tin, trong thiên địa này tự dưng liền sẽ thêm ra như vậy một kiện kỳ trân. Chẳng phải là cho cười? Lấy bảo vật này uy năng phán đoán suy luận, nó nhất định là rất nhiều lai lịch chi vật, tuyệt sẽ không lần h ư thế. Cho nên bằng vào ta phỏng đoán. này ba cái bảo quyền nhất định là biến mất thời gian quá xa xưa, cho nên trong lúc nhất thời ta đợi đều là không biết nó tưởng. nhưng nếu lập tức hướng giao hảo các phái trừ tiên bay tiên hỏi thăm, ta muốn to như vậy thế gian lại nhất định có người hội biết rõ bảo vật này lai lịch. không tệ. bạch đạo hữu lời ấy h ư u lý, vậy không bằng ta đợi lập tức theo lời mà đi, tin tưởng có hai ngày thời gian đã đầy đủ tra ra bảo vật này lai lịch. biết rõ bảo vật này lai lịch kỹ năng, đấu kiếm kỳ trí ngã các loại mới tốt có thối tha thông dòng đường đối. s a i đạo hữu lập tức tiếp lời nói, ừm, là cái biện pháp, vậy liền theo bạch đạo huynh chi ngôn, chúng ta lập tức phân c h u y ể n tiền tra hỏi này bảo quyền lai lịch. Khổ hành đầu đã kết luận nói nói, lời còn chưa dứt, có thể chợt nghe bên ngoài có người nói nói, là bảo vật gì bực này khó phân biệt, mà ngay cả như thế rất nhiều đạo hữu cũng không biết nó tưởng. Thanh âm là từ cửa điện ngoại truyền đến, bởi vì quần tiên từng cái công hạnh tinh t h â m lại là nhiều người thế đoàn tụ này, cho nên chư tiên cũng tin tưởng tuyệt không dị giáo người dám ở nhóm người mình trước mặt làm càn nhìn trộm, cho nên cửa điện kia lại là thủy trung mở rộng không mang theo. Nhưng là giờ phút này một âm chợt nổi lên, trước đó trong điện quần tiên không gây một người sinh ra báo động, người tới đạo pháp độ cao cũng đủ lệnh t r ư tiên chấn kinh, nho nhau, nhau đứng dậy nhìn lại. cái này xem xét, này khổ hành đầu đà, ngọc thanh đại sư các loại lập tức cũng là đầy mặt kinh hỉ, nho a nhau rời ghế nên ra còn không quên hướng dư các loại chúng tiên chào hỏi nói, chư vị đạo hiu mau mau ra nên đón, nhanh cùng đến b á i kiến ta nói tiền bối, đây là vân nam hùng sư lĩnh trưởng xuân n h a m không lo trong động cực lạc đồng tử lý lao tiền bối pháp giả ở đây, mọi người đại chấn, n g ư n g lại cũng đứng dậy nên ra ngoài, tới trước mặt người vừa tới nho a nhau thi lễ, cùng kính tề tụ nói, g n văn bối các loại b á i kiến cực lạc chân nhân, lý lao tiền bối, người đến kia khoát quát tay, khiêm tốn vô cùng nói, chư vị đạo hiu mau mau lên, tính hư chỉ là tu đạo hơi sớm, niên canh hơi dài. nhưng cùng chư vị phái biệt khác biệt, chư vị đồng đạo gọi tiếng đạo hữu là được, lại đảm đương không nổi cái gì tiền bối danh s ư n g Mọi người mau mau lên, mau mau lên. Mọi người từ lại nho a nhau về câu chân nhân quá kiêm h t ố n hai bên lại h à n h u y ê n khách khí vài câu. Sau đó từ khổ hành đầu đã nghiêng người kéo dài, một đám quần tiên vây quanh chân nhân tiến trong điện ngồi xuống. Mà thằng đến lúc này, điện này bên trong chư tiên bên trong có rất nhiều nhân tài là lần đầu tiên nhìn thấy vị này nghe tiếng đã lâu cực lạc chân nhân, dĩ vãng, bọn họ lại đều chỉ là từng nghe nói vị này lục địa kim tiên uy danh. đương nhiên, chỉ là tiếp cận kim tiên thôi. cái này thuộc sơn thế giới sinh chứng không được kim tiên, muôn chứng này kim tiên, chỉ có bay lên thượng giới mới được. chỉ thấy vị này cực lạc chân nhân hình như 11-12 t i tuổi ấu đồng, mặc một bộ vàng nhà t á o đôi ngắn, dưới cổ một cái k m quyển, c h ầ n c h ù i một đôi phấn nộn chân trắng, rất giống quan âm b ù tát t ỏ a tiền thiện tài đồng tử. thấy nó làm diện mạo, rõ ràng là đạo gia nguyên anh trước mắt, không phải bản thể. nhưng có thể đem nguyên anh tu luyện như thế tung hành không ngại, chu du đại thiên người, cái này toàn bộ thế gian lại có mấy người? thật sự là lục địa kim tiên nhất lưu nhân vật, không á thiên tiên. cái này nguyên anh chính là nguyên anh kỳ tu thành, nguyên anh viên mãn về sau, có thể chuyển thành nguyên thần. nhưng nếu có bi pháp cũng có thể tiếp tục tu hành cái này cực lạc chân nhân nguyên anh hiển nhiên cũng là loại này cực lạc chân nhân ngồi tại bên trên dư mắt đảo qua trong điện trừ t i ê n ánh mắt đảo qua chỗ lại độc tại này ngọc thanh bên cạnh du loan trên thân ngừng một lát nhưng cũng ngừng lại tức rời sau đó lý t í n h hư cười khẽ nói vừa mới ta ở ngoài điện được nghe chư vị đạo hữu như muốn dò xét đồng dạng pháp bảo lai lịch không biết bảo vật này có gì khác mà ngay cả nhiều như vậy đạo hữu ở đây cũng không biết nó tưởng nếu là không ngại không ngại nói đến cho bần đạo nghe một chút nhìn xem bần đạo đối nó có hay không nghe thấy nghe được lời ấy, khổ hành đầu đã bọn người là đại hỉ, biết rõ chân nhân tu đạo lâu ngày kiến thức rộng rãi, thế gian này hắn không biết lai lịch bảo vật cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này liền từ chu mai đem này thanh linh quyển đặc thù màu mẹ các loại giảng một lần, đợi bọn hắn kể xong, cực lạc chân nhân lại là những mày trầm c h ầ m nói, nếu là ngươi các loại hình dung không kém, như vậy bảo vật này ta còn thực sự liền để biết. Chưa xong còn tiếp. đ s, cảm tạ thư hiếu khúc chỉ ngọn nguồn n g phiếu. Năm nay khúc mắc không thu lễ à, thu lễ chỉ lấy NDT. Các vị thư hiếu, chúc mừng phát t ả i hồng bao lấy ra c u n vật bi lạc tử trường 301 k ỳ chân lai lịch.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 lúc này liền từ chu mai đ e m này thanh linh quyển đặc thù màu mẹ các loại giảng một lần đợi bọn hắn kể xong cực lạc chân nhân lại là những mày trầm c h ầ m nói nếu là ngươi các loại hình dung không kém như vậy bảo vật này ta còn thực sự liền để biết chân nhân nhận biết món bảo vật này khổ h à n h đại hỉ mọi người cũng đều vui vẻ không tệ cực lạc chân nhân nói bảo vật này tên là tam tài thanh linh q u y ề n phân xanh hoàng hồng tam sắc mỗi vòng lên còn có cổ truyện một tên thiên tượng một tên địa linh một tên vật thần là kiện ba vòng hợp nhất thiên phủ kỳ t r â n Theo nói, cái này Tam Tài Thanh Linh Quyển cùng khổ hành đạo h ữ u ngươi này, Ngam i phải còn có chút sâu xa. Mặc dù không thể nói cũng là người Ngam i chi vật, nhưng so sánh với người khác, người Ngam Mi cùng bảo vật này sâu xa lại càng sâu một số. A, chân nhân chỉ giáo cho, thật đúng là người chỉ rõ vì khổ hành giải h o ặ c Khổ hành đầu đà lập tức kinh hỉ hỏi. Có thể. Tự l ạ n g chân nhân gật gật đầu, lại nói, hồi đi lên s ó c ngàn năm, ta đạo môn từng có một vị tiền bối chân tiên ngã chân người các ngươi biết rõ đi. Cái này ngã chân tử tiền bối năm đó đối Long Mi giải đạo h ữ u từng có thụ nghiệp t r i ẩn, cho nên cũng coi như đến khổ hành đạo h ữ u cách thay thời tổ. mà này tam tài thanh linh quyển đúng cũng là ngã chân tử tiền bối năm đó luyện ma pháp bảo một trong cho nên bởi vậy mà nói bảo vật này cùng ngư nam i ha không đang có nguyên do thì ra là thế c ử tọa chư tiên đại ngộ lấy ngã chân tử làm trưởng lông m y chi sư mà nói này nam mi phải chính là trưởng mi chân nhân sáng tạo trong giáo thượng hạ h á không chính là ngã chân tử tiền bối đ ồ tử độ tôn từ điểm đó mà nói này bảo vật cùng nam mi lại thật có sâu xa bất quá bởi vì đang ngồi chúng tiên đều biết đường trưởng mi chân nhân kế thừa chính là tiền bối chân tiên sư tán tử chi đạo thống này n ả chân tử lại đại khái chỉ là đối l ô n g Mi d à i từng có một số trong non thụ nghiệp tri ẩ n cho nên Trường Mi chân nhân liền cũng tôn nó một tiếng ân sư. Cho nên nếu do này mà nhận định này bảo vật liền nên n g a Mi sở hữu, nói đến khó tránh khỏi cũng có chút niềm tin không đủ. Nếu không, đang ngồi đông đảo n g a Mi đệ nhất đồng môn ở đây, những người này đã sớm cùng mà tới, đường này Tử Vân chùa vây công lục bảo chiếm lấy bảo vật qua. Nhưng mặc dù như thế, đang ngồi cuối cùng vẫn là có người nhịn không được nhảy dựng lên, Cao i ọ n g u ố n nói, cực lạc chân nhân đã đem sự tình g i n g được rõ ràng, khổ hành sư minh, ta đợi còn chờ cái gì? vậy không bằng hiện tại liền đứng dậy hướng này từ v ấ n tự tìm được lục bảo gọi hắn giao ra trộm trí ngã sư môn tiền bối để lại chi trọng bảo bối đón lấy bảo vật quy tông như hắn chịu giao lại tha cho hắn tiêu giao hai ngày cũng là không sao như hắn không giao ta đợi đồng môn v a v ậ n thừa này trừ tên ma đ ầ u này chuyện yêu hàng ma đến chút công đức cũng là kiện lượng toàn kỳ m ị sự tình như thế nào nói chuyện lại này vu sơn lão nam lĩnh phong hỏa sườn núi phong hỏa đạo nhân ngô nguyên í thấy là ngô nguyên í n y ra khổ hành đầu đ liền khoát a tay đơn giản là n an nói sư đệ n g ộ i tạm h n đợi chút nơi đây có cực lạc chân nhân ở đây hết thể mọi việc lại cần chân nhân chủ trì ta đợi nghe lệnh hành sự không thể làm bậy chân nhân bận bịu khoát h u a tay cười nói ta tới đây ở giữa vốn là nhàn du hí thuận lượt nhìn xem nhưng cũng có tâm bưng phẩm chính lương tài mỹ chất thu cái đồ đệ về núi kế thừa ta chi đạo thống lại không phải vì rút ngươi các loại đấu kiếm mà đến h u n h ồ các ngươi các phái so kiếm tuy có tà chính phân chia đến t ậ t cùng không phải yêu nhân có thể so sánh ta lúc đầu từng bởi vì thu đồ đệ không tốt dẫn vì sâu tiếc sao có ý tốt đời chết đi bằng hữu chỉ hôn nguyên tổ sư chỉnh đốn m ô n hộ h u n h bọn họ rất ít tài năng xuất chúng người có thể cùng các ngươi đối kháng cái này ta tuyệt đối không thể phục hồi. gặp cực lạc chân nhân kiên cự chi ý rất quyết, khổ hành đầu đá các loại cũng không dám miết cưỡng, đành phải lại cung kính nói vài lời. lại chân nhân ở hai ngày chỉ điểm chỉ điểm một đám hậu bối đệ tử. trên thực tế dụng ý thực sự lại là muốn chân nhân lưu đến đấu kiếm kỳ đến. thay p h e m ì n h áp trận. dù sao đang ngồi chư tiên hoặc nhiều hoặc ít cũng từng nghe nói chân nhân một số tính n ế t biết rõ hắn yêu nhất linh tú thông minh hậu sinh tiểu bối. nếu có hắn tới gia trận, này lần này tham gia đấu kiếm một đám tiểu bối đệ tử liền an nguy không có gì lo lắng. thật đến này quan trọng trước mắt, chỉ cần chân nhân ở đây cũng không có gì lo lắng không cần lo lắng cho tính mạng. là chân nhân là nhân vật bậc nào, đối khổ hành đầu đã dụng tâm như thế nào nhìn không ra. Bất quá Lý Tĩnh Hư lần này vốn là hữu tâm mà đến, vì vậy nghe được khổ hành chi cũng liền thuận thế gật gật đầu, cười nói, lưu này hai ngày ngược lại không gì không thể. Đúng lúc ta cũng tại hiếu k ỷ này, lục bảo từ đâu đến bảo vậy này. Theo ta được biết, n g ạ chân từ tiền bối năm đó lấy chi luyện ma pháp bảo còn không ngừng cái này thanh linh quyển một kiện, trong đó có một kiện đầu xuất thần diễm uy năng so thanh linh quyển càng sâu. Như vị này lão tiền bối trước khi phi thăng cũng đem thần diễm cùng thanh linh quyển cùng nhau lưu lại, bị lục bảo đoạt được. Này sau ngày đấu kiếm thời điểm ư vị đạo h ữ u thật đúng là phải cẩn thận một hai đâu. cái gì lục b à o có khả năng vẫn phải so cái này thanh ninh quyển uy năng càng sâu chi bảo mọi người lại là giờ mình nghị luận ầ m ý c ử t ò a xôn xao mà khổ hành cũng là như mày lần nữa hỏi lấy chân nhân suy đoán mà nói ngài cảm thấy này đâu xuất thần diễm có mấy phần thời cơ cũng sẽ rơi vào chỉ thủy mặc chi thủ hắn lại từ nơi nào được đâu cực lạc chân nhân nghiêm sắc mặt n ư n g trong nói việc này lại có t h ấ t tám điểm khả năng dù sao này thanh ninh quyển cùng đâu xuất thần diễm đều là loại ngả chân tử tiền bối tùy thân cho bảo lão tiền bối tức đang phi thăng trước lưu lại thanh linh quyển di trạch hậu nhân nhiều như vậy nửa liền sẽ đem trên thân trọng bảo tất cả đều lưu lại sẽ không chỉ có một điện này nhị bảo cùng phổ thông tạp vật khác biệt nếu không có đặc thù nguyên do tuyệt sẽ không ngăn cách mà thả mà về phần này lục bảo từ đâu được bảo ta cũng không dễ đo nói lại vừa mới nghe được các ngươi nói lên việc này ở giữa ta đã từng t ố i lấy tiên thiên đại diện thôi toán việc này không có kết quả bất quá đúng lúc ta biết rõ ngã chân tử tiền bối đang phi thăng trước từng có một tòa biệt phủ ở vào vân quý vân vũ sơn kim thạch hạ bên trong có thể có khả năng này bảo vật chính là xuất từ nơi đây đi. Tạ chân nhân chỉ điểm, khổ hành nghe về sau cũng sắc mặt ngưng trọng tạ chân nhân một câu. Bất quá vô luận là cực lạc chân nhân hoặc khổ hành đầu đà, lại đều không có chú ý tới. Tại lý tĩnh hư nói đường này bảo vật có thể là xuất từ kim thạch biệt phủ bên trong l ú c Nay một bên ngọc thanh đại sư lại quay đầu hướng bên cạnh du loan nhìn một chút, mục đích khác thường sắc răng môi muốn động, hình như có lời nói muốn nói nhưng cuối cùng không có mở miệng. Mà du loan một thân đạo bảo hạo bạch như tuyết, ngồi ở kia bên trong nhã nhận lạnh nhạt, lặng lặng nghe chỗ ngồi người nói chuyện, thần sắc lại là trầm tĩnh vô cùng. Nhưng nàng trong lòng lúc này chính là sóng tuôn ra bốc lên, suy nghĩ và thiên.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 nhưng nàng trong lòng, lúc này chính là sóng tuôn ra bốc lên, suy nghĩ và thiên. nhưng mặc kệ du loan trong nội tâm có gì tạp tự. đêm đó lý tĩnh hư cùng mọi người nói rõ thanh linh quyển lai lịch, t r ư tiền sau khi thương nghị, lại như cũ quyết định việc này không vội mà xử trí, thẳng muốn chờ tháng riêng 15 này này, chính ta đấu kiếm kỳ đến nhất thanh tính toán. thế là, đêm đó này lý tĩnh hư liền lưu tại xem bên trong, chiêu thể kim tiền chu linh vân các loại một đám nga mi tiểu bối tại bên n g ư ờ i tiến hành chỉ điểm chỉ điểm. đêm này một đám tiểu bối mừng đến tâm hoan ộ phóng miệng cười không d ớ t thời gian trôi qua nhanh chóng, thế nào trong mắt lý tĩnh hư giá lâm ngọc thanh quan đã có hai ngày. cái này nhật thanh sở trời sáng c h o a n g sáng s ớ m ngọc thanh quan quần tiên hội tụ đại điện về sau theo trước đây thương nghị tốt đối sách khoảng trường phân phối cùng đ ộ c quang lưu quang đ ầ y trời ở giữa thẳng hướng ngọc thanh quan chỗ chi trừ tà thôn ngoại thôn một tòa núi nhỏ phía dưới một mảnh tên là làm ngụy gia trận quảng trường bay đi nơi đây chính là nga mi phái trung tiên tuyển định nên địch chiến trường mà nga mi quần tiên tới địa điểm ngừng nghỉ một lát sau từ từ vân tự phương hướng không trùng cũng có một đám kiếm quang bay tới quang sát hỗn tạp nhiều tà mà bất chính chính là này từ vân tự tà phái kiếm tiên chạy tới đến tận đây thụ sơn thế giới trung chính tà hai phe trận đầu từ vân tự đại chiến đã là màn che kéo ra khoảng cách đem khải Xuân Hàn xe lạnh Tây Phong giả dích cái này ngày tháng riêng 15 sáng sớm giả dích Tây Phong còn dư Xuân Hàn thành đô Tây thành bên ngoài 30 bên trong châu ngụy r a trên trận lại có bao quát tăng Nhi nói tụ phụ nhân hai đồng chờ một chút ăn mặc không đồng nhất hình dáng tướng mạo khác nhau hai bảy người đối diện mà đ ừ n g kiếm phát nọ mở đầu chính là ước hẹn ở đây nhất chiến chính t à lượng phái kiếm tiên nga mi một phương trừ trước ngày đêm đó hội tụ trong đại điện này một đám nga mi phái đệ nhất đồng môn đạo h u bên ngoài lúc này còn nhiều t linh vân tề kim thiền t i ế u hòa thượng Chu Kinh Vân các loại đồng lứa nhỏ tuổi vừa mới xuất đạo đệ nhị Ngami đệ tử, l m cũng có 10 năm, sáu vị, tăng thêm ở đây rất nhiều trưởng m ố i riêng là Ngami tăng thêm đến đây trợ quyền đồng đạo hữu bằng, trưởng lâu quần tiên hội tụ ở này, liền trường hơn 40 n g ư ờ i thanh thế có thể nói cực kỳ hạo đại. Trái lại từ v â n tự một phương, pháp nguyên h i ể u nguyện tử không cần nói, tử cũng ở đây, ngoài ra còn có Lục Bảo Lão tổ sư đồ chín người, Xích d i ễ m đạo nhân, Kim Nhạn gió nhẹ tả thanh hư, Truy Hồn đồng tử Tiêu Thái, Vân Nam khổ trúc hạ vô tiên lữ m ớ tử, Quát Toàn nghe địch Vân Nhi, Tiểu Hỏa Thần Tật lãng, cùng Nam Cương lưu người chạy chạy chủ hỏa lỗ tề. hỏa vô lượng, hỏa tu la, thông tý thần viên lục thành, bệnh duy ma c h u hồng, tam nhãn hồng thuế tiết mãng, bách hoa nữ s ổ l ệ n tiểu v i thiên hồ liêu hiến n ư ơ n g các loại. trong này thiếu đã chết thất thủ dạ xoa long phi sư đồ. cách đó không xa, này thụ hiểu nguyện, p h á p nguyên lực mời tới đây côn lôn chi phi thiền sư, thiên Trì thượng nhân, vi tiểu tiểu, trung tiên sinh, võ đang phái hữu căn thiền sư, gia các anh, điên đạo nhân, thương lãng vũ sĩ tùy tâm nhất đ ả n g tám người cũng sau đó mà đứng. tám người này này đến tuy là trợ quyền, lại không muốn cùng phía trước này một đám yêu tả h ợ lưu. như thế, từ vân tự một phương ầm ầm hỗn loạn đứng tại này bên trong cũng có ba mươi mấy vị. Nhìn qua thanh thế cũng là không kém. Bất quá đợi thân ở chính mình trong trận trì thủy mặc d ò xét qua đối phương trận địa địch bên trong đội hình về sau, lại đánh giá phe mình thực lực cụ thể, nhưng trong lòng nhịn không được cười khổ. Cái này hai phe địch ta thực lực sai biệt quá lớn. Người ta ngam i bên kia loại bỏ rơi như tóc mai tiền, túy đạo nhân, ngô nguyên chí này một ít phần cao thực hư, danh thực khó phó cả đám người bất kể. đ a n k ế cao đoan lực lượng, trận k i a bên trong liền có khổ hành đầu đà, tung sơn nhị lão, ngọc thanh đại sư các loại t r í ít bốn vị trở lên đỉnh cấp nhân vật. Trái lại phía bên mình đâu, hiệu nguyện tiền sư có thể tính một vị. Kim thân là h á n miễn cưỡng cho đủ số, nhưng cũng bất quá là túy đạo nhân hàng ngũ, hoặc hơi mạnh hơn một chủ, lại thêm chỉ thủy mặc chính mình, tổng cộng ba người lại muốn đứng vững người ta tam tiên nhị lao bên trong ba người cộng thêm một vị ngọc thanh, một trận lại là thật là muốn c ó đánh. Húnh hồ chi thủy mặc lúc này còn còn không biết, ở chỗ này giữa không trung phía trên càng có vị hơn t i ê n tiên cấp nhân vật cực lạ chân c nhân, cùng nay áo trắng đạo cô du loan cùng là h n thân không xuất hiện giữa trời quan chiến, như hắn biết rõ, chỉ sợ này cười khổ, liền muốn c h u y ể n thành c ư i thảm, nhưng việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao. h n h hồ chi thủy mặc vốn là có ý mà đến. Cho dù lại khó cũng phải trên đỉnh một đỉnh, thành tựu một chút uy danh khứ trừ tâm phúc t h a i hoàng ẩm. Cho nên nó trầm tĩnh an ổn đứng ở trong trận, chờ này đã tiến lên thương lượng hiểu nguyện pháp nguyên đem lời xã giao kể xong, liền chuẩn bị chấn động ma u y bạo vật ra hết. Không thể để hắn chờ thêm bao lâu, liền nghe đến trận k i a bên trong địa phương đi ra thương lượng bạch c ố c giật đường câu, đã thiền sư chấp mê bất ngộ, ta đợi cũng liền không cần khách khí. Sau đó tung sơn nhị lao về trận, hiểu nguyện pháp nguyên cũng đều trực tiếp trở về, trở lại trong trận liền ngưng trọng hỏi, vị đạo hiu kia nguyện cùng địch nhân chức gặp cao thấp, lập tức liền có lưu người chạy ba vị chạy chủ cùng xích diễm đạo nhân miệng nói n u y n đi. đứng ra muốn đi lên trước, không đợi bốn người xuất trận, t r ậ n từ đối phương trong trận trước bay ra hai người cũng làm đạo ra cách căn mặc, trái một người đứng ở trong sân đâm chỉ hướng bên này cũng nói, lục bảo lao ma nhưng tại, ngươi lại đi ra, ta có lời hỏi ngươi, lại là này phong hỏa đạo nhân ngô nguyên trí cùng với đồng môn khảm ly chân nhân hứa nguyên thông hai người, gọi ta, chi thủy mặc sướng sở, lập tức cười một tiếng, tại địch ta chư a tiên nho a nho a chú mục phía dưới, cất bước ra chính mình trận, đi đến hai người đối diện cười nói, lão tổ ta liền bực này gây hòa sao, nhất chiến chưa t h o ạ t đầu tầm lão tổ, hai vị, tại sao đến đây, khó nói hai vị liền vội vã như thế chạm yêu trừ ma. tầm lao tổ ta x ố i quẩy, nhìn nó đáp lời, hắn lại toàn không thể đem đối phương xem ở mắt bên trong. mà ngô nguyên trí hướng nguyên thông hai người bị chỉ thủy mặc khinh thị, nhưng cũng không thể chấn động nộ, độ, chỉ là lại từ phong hỏa đạo nhân mở miệng, nhìn lấy chỉ thủy mặc trầm giọng nói, lao ma, ngươi đừng muốn đổ hiện lên miệng lưỡi lợi hại. ta đến hỏi ngươi, trên người ngươi nhưng có một cọc t ê n là tam t à i thanh linh q u y ề n tam sắc bảo q u y ề n a, liên bảo vật tiên đều biết nói. chỉ thủy mặc gật gật đầu, về nói, không tệ, lao tổ ta là có vật này, chính là mới được chi bảo, bọn ngươi hỏi nó làm gì, ngươi thừa nhận liền tốt. ngô nguyên trí gật gật đầu. trận thần sắc biến đổi lớn tiếng có nói l a ma ngươi thật lớn mật dám trộm ta ngam i chi bảo ta hỏi lại ngươi này tử phụ thần diễm đâu xuất thần hỏa thế nhưng tại ngươi chỗ thế nhưng là ngươi từ kim thạch biệt phủ chỗ trộm chi thủy mặc ngạc nhiên lần này hắn thật đúng là bị kinh ngạc bản đối này thanh ninh quyển tiết lộ sự tình hắn cũng để ý bởi vì hắn biết rõ này ngam i t r tiên ẩ n tích không thể hình chi thuật rất nhiều cho nên chính mình trước ngày tại tử vân tự thi triển bảo vật này bắt l n g phi chắc là bị đối phương ẩ n hình i ò m qua thứ cho nên nghe được hỏi một chút lúc sớm đã có chuẩn bị tâm lý thông d ò n g đối có thể cái này màu tím thần diễm Tự nhiên ngày Bách Man Sơn tế luyện hợp nhất sau liền chưa bao giờ dùng qua, đối phương lại như thế nào biết được? Ngạc nhiên phía dưới thần sắc cũng đã đem đáp án nói cho đối phương biết. Quả nhiên thần diễm cũng tại ngươi chỗ. Ngô Nguyên Chí gật gật đầu, lại nói: l a ma, ta biết rõ này nhị bảo đã rơi tay ngươi, này muốn ngươi giao ra không thể nghi ngờ t r è o cây tìm cá. Lúc này cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta n g a Mi phái truyền thừa chi bảo tuyệt không phải dễ cầm như vậy. Đừng nói là ngươi, cho dù là này thần thông pháp lực càng hơn ngươi nhiều lần ma giáo mấy vị t ử bá, lại có cái nào dám không duyên cơ trộm ta c h í bảo? Không chi là ngươi lục bảo. n à y nhị bảo tại tay ngươi một ngày, ngươi liền vô nhật đừng nhị g tránh thoát ta ngam mi phải truy tìm đi. Hừ hừ, cười lạnh, ngô nguyên trí hai người liền muốn về trận. nguyên lai hai người nơi đây kêu lên trì thủy mặc một trận đối đáp, kỳ dụng ý lại không phải muốn nó giao ra bảo vật, bọn họ cũng biết này không có khả năng, lại chỉ là làm chứng thực này cực lạc chân nhân suy đoán, nghiệm chứng màu tím thần d i ễ m nhưng tại trì thủy mặc trong tay. để đợi chút nữa đại chiến mở ra lúc nhiều hơn phòng bị. về phần truy tìm nhị bảo sự tình, khổ hành sớm đem tin tức truyền về ngam i diệm nhất chân nhân cùng huyền chân tử các loại hai tiên chính dẫn người gấp rút tế luyện thuần dương trí bảo. chuẩn bị lưỡng nghi vi trần đại trận muốn tìm cơ hội hội luyện hóa c h ì thủy mặc đoạt lại trí bảo đâu nhưng hắn hai người muốn đi gấp c h ì thủy mặc nhưng lại không thả bản chuyến này liền vì lập uy dương danh mà đến n h ư phản bị nam mi cải lên một cái trộm kỳ bảo vật tội danh như vậy tại ma giáo tà môn rất nhiều giáo phái bên trong người xem ra lao tổ hoặc có thể x ư n g được là to gan lớn mật tùy ý mà làm tán nó đi nhưng ở hắn tranh thức muốn muốn kết giao bảng môn chư tiên bên trong vậy cái này trộm người tội danh không thể nghi ngờ liền không tốt như vậy nghe h ỏ n g t i ế n tuổi có chút cảnh giác người ngày sau ai dám giao hắn vì vậy c h i Thủy Mặc quát lệnh một tiếng gọi lại hai người, gằn giọng nói: Các ngươi dừng lại. Chuyện gì? Lão Ma khó nói muốn cùng ta hai người đ ộ c thủ. Ngô Nguyên Chí hai người trở lại Lâm Nhiên Uôn nói: Động thủ là m i ế n không, nhưng hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. c h i Thủy Mặc gằn giọng nói: Bảo ngươi hai người dừng lại. Lão tổ ta lại muốn hỏi ngược một câu, cái này trộm bảo tội danh. Sao liền ăn đến lão tổ trên đầu ta đến? Thanh Linh Quyển cùng màu tím thần d i ễ m vốn là vô chủ chi vật, bị lão tổ đoạt được cũng chính là ta cơ duyên. Sao liền thành trộm ngươi ngam i chi bảo? Như hôm nay không đem việc này giảng cái rõ ràng, lão tổ ta đòi mạng ngươi. nói chuyện hắn một đôi tinh mâu ngân đồng thẳng nhìn c h ằ m c h ằ m hai người, trong mắt đều là bạo lệ. Thẳng đem hai người này thấy trong lòng cùng sinh ru lên, đồng đều tối để chân khí đề phòng. Lại sau người trong trận doanh khổ hành chu mai mấy người cũng cũng nho nhau, nhau t h ầ m vận kiếm đột bảo kính, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu trợ. Bất quá đã chỉ thủy mặc bắt hỏi, này làm huyền môn trình giáo, đ ạ o ra lãnh tụ chi nga mi bên trong người, ngay trước như thế đông đảo chính tà các phái quần tiên trước đó, ngô nguyên Trí đương nhiên muốn đem lời nói nói rõ, muốn chiếm đóng chữ lý, tối thiểu muốn tại đại nghĩa trên danh phận nói đến quá khứ. Cho nên hắn nghiêm sắc mặt, liền đem này ngã chân tử cùng trường mi chân nhân sâu xa giảng một lần. sau cùng nói, này nã chân tử tiền bối tức là ta ngam i tổ sư, lão nhân gia ông ta trước khi phi thăng phong t ồ n còn sót lại pháp bảo, tử cũng chính là ta ngam i chi vận, chính là lưu lại chờ chuẩn bị ta ngam i hậu bối đệ tử tiến về khải lấy, lại không nghĩ bị lao ma ngươi từ c h ỗ nào thăm dò, vụng trộm đi trộm đi ra, như thế ngươi không phải trộm bảo ra sao? còn có lời gì d i n g chưa xong còn tiếp, côn b ậ t bi lạc tử chương 303, l phàm l à pháp bảo tất cả đều là ta có, bất quá đã chỉ thủy mặc bắt hỏi, này làm huyền môn trình giáo, đạo gia lãnh tụ chi ngam i bên trong ư ờ i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 một lời nói giản t ấ t ở đây chúng tiên giờ mới hiểu được chỉ thủy mặc trên thân bảo vật lai lịch, chính phái chư tiên không cần nói, từ đều là đứng tại nga mi một bên. liên liên này tà phái mọi người, mặc dù không đến nỗi đứng tại nga mi lập trường, nhưng trong lòng cũng có mấy phần khuynh hướng g i á c bảo vật này sát thực cùng nga mi gần. cho cười, nhưng chính đang chính tà quần tiên cũng suy nghĩ này bảo vật thuộc về hâm mộ chỉ thủy mặc thời vận không t ồ i trộm đến chí bảo lúc, lại nghe được chỉ thủy mặc một tiếng quát lệnh, hiện ra một mặt n a a i nói, thật sự là cho cười.ưởng cho ngươi nga mi còn có mặt mũi nói ra phen này lừa mình dối người lời nói đến, khó nói chính các ngươi liền không cảm thấy đỏ mà sao? Ngô Nguyên Chí đại nộ, dựng thẳng lông mày u ù nói: l a ma, ngươi đừng muốn vô lý q u á y r y Bảo vật lai lịch thuộc về ta cũng giảng rõ ràng, rõ ràng chính là ta giáo tổ sư cho hậu bối đệ tử lưu lại chi trọng bảo bối, lại nơi nào có l ự a mình dối người. Kinh thường cười một tiếng, chi thủy mặc thần sắc đều là trâm trọng, n h à nhạt nói: Trước nói này n g ả chân tử chính là tần t r i ệ u tán tiên, trước khi phi thăng không có đệ tử truyền thừa, cái này mới phong t ồ n bảo vật như thế, người có duyên lấy chi, mà ta có thể lấy, cái kia chính là bảo vật cùng ta có duyên, nên ta đoạt được. Mà ngươi Ngam Mi thừa kế chính là đạo môn tán tiên sư tán tử chi đạo thống. lại muốn đem n g à chân tử cũng kéo thành giáo phái tổ sư, nói như thế các ngươi liền không cảm thấy đỏ mặt, liền không sợ này sư tán tử chân tiên theo trời k h u y ế t hàng lôi đánh chết ngươi cái này một đám không nhận đạo thống đổ tử đ ồ tôn, làm cản, l a o ma ngươi dám chỉ trích nói b ữ a ta giáo tổ sư, ngô nguyên trí đại nộ, c h ấ m đã c h ấ m đã, chi thủy mặc lúc này phán không nóng nảy, lại nói ngươi gấp cái gì, ngươi n g a mi hướng lấy huyền môn chính giáo rêu rao, há không để cho người ta nói chuyện lý lẽ, lý càng đổi càng rõ, nghe ta trầm rãi b ắ người, đợi đem lời rõ ràng, ngươi không động thủ ta cũng phải động thủ đâu, ngươi nói a. công đạo tự tại nhân tâm, chi thủy mặc liền để ngươi đem lời nói kể xong, nhìn ngươi lại có thể thế nào nguy biện. khổ hành đầu đả t ừ trận sau đi ra đến, nhàn nhạt nói nói, tự nhiên muốn giảng, chi thủy mặc cũng lạnh nhạt quét hắn một lời, tiếp lấy nói, như nói lao tổ ta âm độc, lao tổ nhận, nói lại lao tổ ta hung ác, lao tổ ta cũng thụ, nhưng không duyên cớ đem một cái đạo danh gắn ở lao tổ trên đầu, lao tổ ta lại tha thứ khó tiếp nhận, vì vậy sự tình nhất định phải rõ ràng mới có thể. bọn ngươi có biết, rõ ràng một vị tiền bối tán tiên ngã chết tử. lại bị các ngươi sinh sinh kéo thành ngam i tổ sư, để lại nhị bảo cũng nói thành ngươi ngam i chuyển thừa chi bảo. như thế chi ngôn chuyến đi, lệ n h lao tổ ta nhớ tới cái gì? lão nạp không biết, chi thủy mặc ngươi nhưng dạng không sao. biết do nó không có rất tốt lời nói, nhưng ở các phái kiếm tiên mặt khổ hành đầu đ à vẫn là làm ra một phái công bằng chi sắc về nói. lệ ta nhớ tới nhiều năm trước kia từng có một vị phong nhàn chân nhân, đối ngư ngam i b ự c này cái gọi là huyền môn chính giáo từng làm ra 24 chữ lời bình, lão tổ ta rất tán thành. không ngại nói cùng ngươi các loại nghe một chút. nói chuyện chi thủy mặc lại là kỳ dị cười một tiếng, giang giang nói, phàm là pháp bảo. tất cả đều là ta có, phàm là t i ê n phủ, tất cả đều là ta có, phàm là siêu việt, toàn bộ b ắ t chết, như thế nào? này 24 chữ, có thể nói chúng bọn ngươi chi yếu hại, thanh thanh dương dương một lời nói, giang giặc truyền vang toàn trường, mà nghe được cái này miệng mai mười phần, giống như vạch rõ ngọn ngành h 4 chữ, cái kia vốn là có chút táo bạo phong hỏa đạo nhân ngô nguyên trí lập tức nổi giận, đâm chỉ lại chỉ trì thủy mặc m à n g nói, lama, người dám, ta dám giết ngươi, quát l ạ n h đ n g nhiên vang lên, một đóa giải mới t ố t hơn, kia sáng trong suốt, tinh mang bắn ra bốn phía như ý hình tử sắc đăng hoa. Tường Huy lưu chuyển từ từ bay ra, thẳng hướng Ngô Nguyên Chí. Theo đăng hoa mà lên, là c h i Thủy mặc này âm lãnh thanh âm, không phải là muốn thần diễm sao? Cho ngươi, mở miệng một tiếng l o n m à coi ngươi là tại nhà ngươi Ngami Sơn, mặc cho ngươi tùy ý uy. Một đóa t ư ở n g Huy bắn ra bốn phía màu tím đăng hoa từ từ tung bay, t i a sáng trong suốt. Tinh mang bắn ra bốn phía thẳng hướng Ngô Nguyên Chí đánh tới. Tăng thêm trước đây Chỉ Thủy mặc h u ý vô ý sản xuất gấp mở đầu chi thế, âm lãnh thanh âm, lần này lập uy tiến hành, thế nào nhìn rất có vài phần rét lạnh lạnh tấu xương. Thế nhưng là hắn muốn lập uy, nhưng cũng muốn nhìn đôi kia mặt Ngami bên trong người có đồng ý hay không. liên nghe đến một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu nhàn nhạt nói lão nạp ở đây há lại cho ngươi một quát tháo oan vô lượng kim quang không căn cứ sinh ra kéo dài c h ậ p t r ù n g nên tiếp thần diễm như một chỉ chói l ọ i sáng kim hồ nước đem một đóa màu tím đăng hoa thoải mái chìm nổi trở giữa không trung mặc nó tia sáng phun bắn nhưng căn bản không dung nó phụ cận chính là khổ hành đầu đà chỗ thả tiểu vô tướng phật quang lần này chẳng những rách hết trì thủy mặc phí sức kiến tạo nửa ngày lệnh thấu xương chi thế lại xin càng lộ vẻ đầu đà hắn tam tiên chi huy phật pháp chi diệu lại thần diễm bị phật quang nâng về sau Khổ hành đầu đà tay háo lại phất một cái ở giữa, này tiểu vô tướng phật quang khoáng cách c u ố ngược, n như ba kim trên ánh sáng dương hình thành một cái chùm sáng đem thần diễm kiện hàng, một chuôi đ ô m đ ố t rung động qua đi, chỉ thấy chùm sáng đống nhiên phun bạo, hóa thành đầy trời lưu hình điểm màu vàng tán đi, đã là tan ra hầu như không còn. Thông d ò n g thu nạp ống tay háo, khổ hành vẫn là bức kia trầm tĩnh khuôn mặt, dương mắt nhìn lấy chỉ thủy mặc, nhàn nhạt nói, lục bảo, đừng tưởng rằng trộm hai kiện thiên phụ kỳ chân cũng là không người có thể chế, cần biết thiên hạ dị bảo vô số, có sống tất liền có khác. Như ngươi chỉ muốn n h ả vào pháp bảo uy năng tùy ý h à n h hành làm ác, cũng là lao nạp ta không bảo bối tại thân. chỉ bằng vào Phật pháp cũng có thể chế ngươi. Hoa thượng lời ấy lưu lý. Cái này lục quỷ thật vất v ả trốn g g ặ t môn trộm động trộm hai kiện pháp bỏ qua. Muốn ở chỗ này một hiện lên ma huy. Coi như như lục quỷ ngươi trước đây chính mình c h ố n ó i một dạng. Ngươi cho rằng cái này là địa phương nào? Cho là ngươi này bách man sơn hang chuột, mặc cho ngươi tùy ý huy. Không đợi trì thủy mặc nói chuyện, một cái lệnh lệnh thanh âm đã cay nghiệt t i ế n nói. Đây mới gọi là tháng sáu nợ vẫn phải nhanh. Vừa mới chi thủy mặc còn dùng lời ấy niệm mai này ngô n g u y trí trong chốc lát phản theo dạng bị người trả lại. đủ thấy thế sự bất định phong thủy luân c h u y ệ n Nói chuyện chính là gây lùn chu ma. lúc này hắn cũng t ớ i đến đến đây ngăn tại Ngô Nguyên Chí trước người, dễ cật nhìn lấy trì Thủy Mặc, lại nhìn t h ì Thủy Mặc bị hai người bọn họ lại là g i á o hấn lại là châm chọc liên tiếp c a trách, sắc mặt cũng đều âm trầm đáng sợ, một đôi tinh mâu ngân quang tranh chiếu, thẳng nhìn chằm chằm trước mắt khổ h à n h h i tàu. nhưng mặc dù đã nhìn ra Chỉ Thủy Mặc nổi giận, có thể này Chu Mai lại là hạng gì dạng người, h n Tử trước đến nay cũng là miệng răng s ắ t nhọn, nôn ngữ khắc bạc hàng người, nhất là đối mặt tà phái b ả n g m ô n bên trong người, cái miệng đó càng là từ trước tới giờ không tha người. lúc này thấy đến Chỉ Thủy Mặc buồn bực nộ, liền càng vui cười t r ê u tức nói, làm sao? Lục quỷ ngươi khó nói không phải chỉ trộn pháp bảo, còn xin luyện thành cái gì kỳ công không thành? Như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn là dụng ý gì? Chẳng lẽ còn muốn lấy mắt giết người? Lời vừa nói ra, hán trận sau quần tiên ngừng lại cũng xôn xao, dài một b ố i còn tốt một số, chỉ đều là hơi hơi mỉm cười, thậm chí có này đôn hậu chút trong lòng xin ám đạo cái này hải tẩu chi miệng quá tổn hại, tranh chua có sai lầm ta chính giáo phong phạm, nhưng này một ít bối phận mọi người cười vang đứng lên nhưng là không còn cái tiết chế. Chưa xong con tiếp, c ô n bất bi lạc tử chương 304 b bá đạo khoa trương, đây mới gọi là tháng 6 nợ vẫn phải nhanh. vừa mới chỉ thủy mặc còn dùng lời ấy m i ệ n mai này ngô nguyên trí trong chốc lát phản theo dạng bị người trả lại đủ thấy thế sự bất định phong thủy luôn chuyển nói chuyện chính là gây l u n chu mai lúc này hắn cũng tới đến đến đây ngăn tại ngô nguyên trí trước người dễ cật nhìn lấy chỉ thủy mặc lại nhìn c h i thủy mặc bị hai người bọn họ lại là giáo huấn lại là châm chọc liên tiếp cớ trách sắc mặt cũng đều âm trầm đáng sợ một đôi tinh mâu ngân quang c h i ế u thẳng nhìn chằm chằm trước mắt khổ h à n h ngại tẩu nhưng mặc dù đã nhìn ra chỉ thủy mặc nổi giận có thể này chu mai lại là hạng gì dạng ư ờ i hạ tử trước đến nay cũng là miệng răng sắc nhọn nôn n g ự khắc bạc hàng người nhất là đối mặt t à phái bảng môn bên trong người. Cái miệng đó càng là từ trước tới giờ không thang ư ờ i Lúc này thấy đến chỉ thủy mặc buồn bực nộ, liền càng vui cười treo tơ nói, làm sao? Lục quỷ ngươi kho nói không phải chỉ t r ộ m pháp bảo, còn xin luyện thành cái gì kỳ công không thành? Như vậy nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn là dụng ý gì? Chẳng lẽ còn muốn lấy mắt giết người? Lời vừa nói ra, h ắ n trận sau còn tiên ngừng lại cũng xôn xao, dài một b ố i còn tốt một số, chỉ đều là hơi hơi mỉm cười, thậm chí có này đôn hậu chút trong lòng xin ám đạo cái này hải tẩu chi miệng quá tổn hại, tranh c h u a có sai lầm ta chính giáo phong phạm. Nhưng này một ít bối phận mọi người cười vang đứng lên nhưng là không còn cái tiết chế. đặc biệt tề kim tiền tiếu hòa thượng mấy người gọi lớn nhất vui mừng cười vang đ ù a mắng n h a u n h a u tại này bên trong trực chỉ trì thủy mặc mất mặt đường hắn hồ suy đại khí thế lớn như t i ề n lệnh một gặp được địch thủ liền ngừng lại lộ ra vô năng bản sắc muốn lao man này một thân hung danh nhưng đều là một cái miệng kiếm lời trở về các loại nôn nữ chi cay nghiệt nhưng cũng không cho c h ú mai nghĩ là cả ngày cùng c h ú mai hôn tại một chỗ gần sơn thì đỏ gần mực thì đen lại đến chu mai chi chân truyền lại chính giáo quần tiên tại cái này bên trong đủ k i ể u niệm mai trì thủy m à không sao đối diện tà phái trận doanh mọi người đều dắt trên mặt không ánh sáng. muốn chính mình trận đường đường một vị giáo tổ tông sư ra mặt nên địch miệng r a đại nuôn sau lại tốn công v ô ích, liền trước đây bị bưng lấy như vậy cao pháp cái gọi là thiên phủ kỳ trần cũng bị người ta ống tay háo h ấ t lên phá trở về khó nói cái này l c bảo lại chỉ là cái gia đình bạo ngược nhân vật trong lúc nhất thời quần tà trong lòng nho a nho a gán t hầm lại là khi ngày lão tổ bắt long phi lúc hoa t r ư ờ n g để lại hậu di chứng đang lúc hai phe khí thế này lên kia xuống nay bị người luân phiên đục nhã chỉ thủy mặc lại cuối cùng lại lần nữa âm l n h mở miệng liền nghe hắn nói người lùn lão tổ ta thật không có luyện cái gì lấy mắt giết người thần thông nhưng ta xem ngươi đây một thân thần thông nhưng thật giống như cũng tại há miệng bên trên vậy không bằng ngươi ta đánh cược liền cực lao tổ ta hôm nay tất sát ngô nguyên trí bọn ngươi lại không che chở hắn được ngươi cược là không c á cược một lời nói nói chém đinh chặt sắt rét lạnh lạnh lùng lại một lần liền đem toàn trường tạm âm tất cả đều đè xuống dưới tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa nao h nao h đưa ánh mắt tìm đến phía ả i tẩu trên thân liên liên này tề kim tiền tiêu hòa thượng các loại cũng không dám vào lúc này lớn tiếng thở bởi vì xem chỉ thủy mặc này âm lãnh thái độ hắn không thể có mấy phần chắc chắn muốn cũng không dám nói ra như thế lời nói tới vì vậy chung quan hệ đến ngô nguyên trí thánh mạng làm sao nói cũng là tề kim tiền các loại sư t h ú c bọn họ sao còn dám ở cái này then chốt vui đùa ầm ỉ nhưng giữa sân hơi khuyên kiên tĩnh lại đem cái bị ngăn tại đằng sau phong hỏa đạo nhân đánh đại nộ ngô nguyên trí nhanh chân xông về phía trước đầy mặt nổi giận chỉ chỉ thủy mặc chửi rồi nói lama ta ngô nguyên trí ngay tại cái này bên trong tới tới tới nhìn ngươi như thế nào lấy tính mạng của ta nói chuyện trong tay hiện ra một thanh tam xích trường kiếm tránh hiện thanh quang liền muốn ra bên cạnh k ổ hành bận bịu tay á o phát một cái đem hắn ngăn lại ấm l ư nói sư đệ tạm thời chớ giận trước tạm lui ra phía sau hãy cho ta cùng trả lời. Ngô Nguyên Chí vẫn không cam tâm, nhưng bên cạnh càn cách chân nhân Hứa Nguyên Thông mang tương h ắ n kéo lấy, dùng lực lắc đầu nói, sư huynh tạm lui, lại để khổ hành sư huynh làm chủ. Như thế, Ngô Nguyên Chí cái này mới miễn cưỡng đệ xuống tâm hỏa. Lui ra phía sau hai bước không cần phải nhiều lời nữa, nhưng một đôi mắt vẫn như phun lửa thẳng nhìn c h ầ m c h ằ m Chi Thủy Mặc, tự giác thụ thiên đại vũ ụ c Lại nhìn Chi Thủy Mặc, thấy Phong h ỏ a đạo nhân như vậy nhìn hầm hầm chính mình, hắn cũng chỉ là l ạ n h quét mắt một vòng, hoàn toàn không có để ý tới Chi ý, chỉ chuyển mắt tại t ậ u Truy vẫn nói, như thế nào? Ngươi lùn, cái này c ư ợ c ngươi có dám đánh? Ải Tẩu Chu Mai bị hắn ép một cái, vốn là vui cười đ ầ y mặt gương mặt ngừng lại cũng tăng đỏ bừng. Nhưng việc này liên quan đến đạo hưu tánh mạng, coi như hắn vốn có lòng tin có thể bảo vệ ngô nguyên trí, nhưng ở như thế đông đảo đồng đạo trước mặt lại có thể dùng đạo hưu tánh mạng cùng chỉ thủy mặc làm c ư ợ n g Như thế, hắn Chu Mai lại thành hạ các loại dạng người, nên hạng gì cũng vọng. Việc này hai c h ú ý khó toàn. Chu Mai từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác, còn là lần đầu tiên bị người dùng ngôn ngữ ép buộc đến như thế phânượng, trong lòng hơi cảm thấy tích tụ, nhưng chỉ thủy mặc câu câu tiến sát, dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, ta cược ngươi lục quỷ lãm ệ dơ tay ở giữa một vệt kim q u a n ra, tấm lụa q u á n không thẳng hướng chỉ thủy mặc v ọ i tới. Chỉ thủy mặc cười to, thân hình c h ố p n h á g ra 30 trượng bên ngoài cất giọng cười nói, liền biết rõ người l ồ n ngươi tâm e sợ, không dám cùng lao tổ ta chăm chỉ. nhưng động thủ làm thế nào có thể sợ ngươi? đang khi nói chuyện c h ỗ một đường long hình ngân quang c ũ n g ư n g tay mà, xương trắng loa nên không cùng k i m q u a n g kia dây dưa một mảnh, tiếng len ken vang kia lửa tung tóe bên trong, kim ngân hai màu tấm lụa mạn thiên phi vũ dây dưa, gặp c h thủy mặc lại thả ra một đường long hình ngân quang, đằng sau quan chiến khổ hành sắc mặt cuối cùng biến đổi, trên là hắn t r ì n h diện sau lần thứ nhất, chính là bị lao tổ tầng tầng lớp lớp phát bảo mà kinh hãi. gấp vận tuệ mục nhìn lại, gặp cái này xích hình pháp bảo cùng ngày đó tâm vòng đầu xuất hỏa giống nhau, bảo quang cũng đều chính mà không tả, cùng là hiếm, có thiên phủ kỳ chân, đầu đ à trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, cái này lo mà, đến cùng từ kim thạch hạ t r ộ m bao nhiêu bảo vật nơi tay, làm sao lầm l ư ợ t từng món t ầ n g tầng lớp lớp. Nghĩ lại, hắn thần sắc khôi phục trầm tĩnh, mặc kệ đối phương trộn bao nhiêu bảo vật, nhưng các loại sư đệ diệu nhất chân nhân sở luyện thuần dương trí bảo một thành, l ỡ n g h i đại trận vừa ra, lục bao có bao nhiêu bảo vật cũng đều vô dụng, sớm tối đều là ngam mi chi vận. Cho tới thời khắc này, mặc cho hắn huyền diệu nhất thời, chỉ cần đem nó kiểm chế là được. không cho cái kia màu tím thần diễm qua thương tới còn lại đồng đạo này trước mắt cục diện cũng là có thể tiếp nhận nhưng khổ hành cái này bên trong chưa suy nghĩ chu toàn chợt nghe đến bên kia chỉ thủy mặc lại hét lớn một tiếng nói người lùn ngươi không phải nói nơi đây không phải bách man sơn sao ngươi nhìn lấy lão tổ ta cái này tùy ý uy cho ngươi xem b ậ t đ ệ u theo tiếng nhìn lại chỉ thấy không trung chỉ thủy mặc hai tay g ấ p xoa lại giơ tay ở giữa một mảnh xanh lấp lánh từ trong vắt hai màu đăng hoa liền k h ố i bay ra như mạn thiên hoa vũ rực rỡ lộng lẫy thẳng hướng chu mai tung bay mà đi sợ không có trên dưới 100 đ ó n h i ề u đ ầ y trời đều là khổ hành không dám thất lễ biết rõ vật này đến Như Chu Mai Thiên đ ộ n Bảo Kính còn tại trên thân còn có thể chống đỡ cả n một hai, nhưng bởi vì kiếp trước nghiện nợ, n à y Bảo Kính đã bị ả i tẩu b à n cho nữ thần Đồng Chu Văn, kể từ đó đối mặt Thần Diễm hắn liền không tốt tới. Vì vậy gấp vận kiếm đ ộ n lên ở trên không bên trên, tay áo dương chỗ vô tướng Phật Quang liên tiếp vung, kim quang sáng chói thẳng hướng đầy trời Thần Diễm nên đón. Không muốn hắn cái này bên trong thay Chu Mai giải vây, bên kia lại chính giữa chỉ thủy mặc kế sách. Thừa d ị p Kim Hà màu khói đầy trời chi tức, một đoàn lớn gần mẫu t h a n quang ủng hộ lấy một đường bốn tức lớn nhỏ màu xanh da trời cỡ nhỏ thẳng hướng bầu trời dâng lên. Đến chỗ cao nhàn dỗi hơi biến hóa. cửa nhỏ đã xuất hiện tại hai trận ở trong Ngô Nguyên Chí sau lưng, trước cửa đưa một đóa đăng diễm chính giữa hậu tâm, liền nghe đến Ngô Nguyên Chí kêu to một tiếng, toàn thân dâng lên tử hỏa không tiếng thở nữa. Tử hỏa một đ ằ n g cửa nhỏ lập tức l ấ h mình, nó như điện tử thành quang bảo vệ, tránh ảo tưởng mấy cái ảo tưởng đã hồi phục chẳng biết lúc nào từ tam sắc bảo quyển vòn quanh bảo vệ bản thể trên đầu, hơi động một chút liền chui vào thiên môn, trở về tử phủ. đến lúc này qua nhàn dỗi ở giữa điện quang thành hỏa, n h o tưởng như ảo ảnh trung đ liền liền khổ hành đầu đà cao thâm như vậy tu vi thần thông, cũng đều không nghĩ tới cái này lục bảo dám như thế ca lớn, liền vẹn vẹn dùng tam tại thanh linh quyển bảo vệ bản thể. bước lên tam tiên nhị lao trung nhị người trước mắt chi hiểm liền vì tập s ắ t một cái ngô nguyên trí bọn họ lại là không biết chỉ thủy mặc trên thân nguyệt bạch chu thiên tinh thần bảo bên trên chạm chỗ lấy một đóa ngũ thải tường vân đó là huyền tận ngũ thải tường vân bám vào áo bảo phía trên nếu là thật gặp được tình huống k h ẩ n cấp này ngũ thải hà quang thả ra ít có kỳ bảo có thể phá nó phòng ngự không đợi chúng tiên tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần không trung lại lại vang lên chỉ thủy mặc thâm trầm thanh âm lão tổ nói muốn giết ngươi cũng là giết ngươi cái nào bảo vệ lấy bá đạo thanh âm l ã n lệ còn vang vọng trên không trung giữa sân đối lập song phương phản ứng lại hoàn toàn khác biệt chính giáo quần tiên đợi đánh tan mới đầu chấn kinh khó có thể tin về sau tất cả mọi người trong ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận tất cả đều thẳng tắp tiếp cận không chung chỉ thủy mặc hận không thể i ế t cho sướng tà phái chư t i ê n đồng dạng chấn kinh cùng khó có thể tin qua đi lại lập tức đều là sĩ khí đại chấn trái lại như lúc trước này tề kim thiền các loại cũng đều nhao nhao vui cười giận mắng chỉ khổ hành cùng chu mai hai người tùy ý vũ nhục nói móc thậm chí bởi vì trong trận doanh tà dâm âm độc hạ người rất nhiều cho nên trong lời nói so sánh trước đây tề kim t i ề n các loại càng ác độc gấp trăm lần âu nôn ế ngữ đầy trời tràn ngập đem cái một đám chính giáo quần tiên mắng là người người dựng thẳng lưng mày từng cái n h n n răng liên liên ngọc thanh đại sư như thế hướng cũng thiện trí giúp người t í n h tình cũng cũng nhịn không được ngầm hạ nhất tâm quyết tâm một hồi động thủ nhất định phải tàn sát hắn m ấ y cái lấy nhiếp nó khẩu chính tà song phương trận mắt tương hướng xin chỉ có thể coi là việc này bên ngoài dư ba bị ngô nguyên trí cái chết cho tránh thức đánh cuồng nộ hét lên người lại là này giữa không trung cùng chỉ thủy mặc giao đấu hải tẩu chu mai khổ hành đầu đà thân là danh chấn thiên hạ tam tiên nhị lão bên trong người hợp hai người chi lực giao đấu cái này lục bảo lão tổ còn bị hắn tại đấu pháp bên trong tìm cơ hội tập sát ngô nguyên trí như thế hội sinh ra hậu quả gì đối tam tiên nhị lão tên tử ý vị như thế nào Vô luận là khổ hành vẫn là h ải t u trong lòng cũng rõ ràng vô cùng. Việc này hướng tiểu thuyết là khổ hành chu mai hai người thiếu giám sát giao đấu lục bảo lao tổ lúc bị hắn làm rào hoặc che đợi tìm cơ hội t h u n sát ngô nguyên trí có nhục tam tiên nhị lao chi uy danh hiển hách. Hướng đại lý nói chi thủy mặc cử động lần này rõ ràng là khiêu khích rõ ràng là đánh mặt khiêu khích đối tượng là tam tiên nhị lão đánh mặt đối tượng lại là ngam i Lại ngày sau chuyến đi làm không tốt bị chi thủy mặc cử động lần này kích lòng dạng này trước đây bị ngam i áp chế đại khí cũng không dám hơi thở ma đạo bảng m ô n những cái kia yêu ma quỷ quái nhóm sợ đều muốn nhờ vào đó s i n h sự chửi đối ngam i chờ một chút. Tam giáo từ đó đều muốn nhiều chuyện. đương nhiên, đây cũng là Chỉ Thủy Mặc đã sớm tính toán kỹ, bằng trong tay hắn này huyền ảo cùng cực, huyền tận k i n h Một khi thành tựu địa tiên, làm thế nào có thể yếu tại này Tam Tiên nhị lão? Lúc trước bất quá là cố yếu thế, lấy tê liệt địch nhân a. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử chương 305, r a tay đánh nhau. Thân là danh t r ấ n thiên hạ Tam Tiên nhị lão bên trong người, hợp hai người chi lực giao đấu cái này lục bảo lão tổ, còn bị hắn tại đấu pháp bên trong tìm cơ hội tập sát Ngưu Nguyên Chí. Như thế hội sinh ra hậu quả gì? Đối Tam Tiên nhị lão tên tử ý vị như thế nào?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 Tam giáo từ đó đều muốn nhiều chuyện. đương nhiên, đây cũng là chỉ Thủy Mặc đã sớm tính toán kỹ, bằng trong tay hắn này huyền ảo cũng cực, huyền tấn kinh. Một khi thành tiểu địa tiên, làm thế nào có thể yếu tại này Tam Tiên nhị lão? Lúc trước bất quá là cố ý yếu thế, lấy tên liệt địch nhân a đối với hải tẩu Chu Mai cùng khổ hành đầu đ á đến nói, vậy cũng là nói sau, còn không ở trước mắt, mà trước mắt khổ hành Chu Mai muốn cân nhắc, nhưng là như thế nào đem cái này c h ẳ n g t ự tìm trở về, đem cái này lục bảo lao tổ uy phong đè xuống, đem. Tóm lại muốn làm sự tình quá nhiều, nhưng khẩn yếu nhất vẫn là lập tức xin ma đầu kia một cái báo ứng. lấy chiêu Ngam i đường đường huyền môn chính giáo chi uy thế là hai người cũng không cần lẫn nhau làm cái gì ám chỉ một cái đại thủ liền lên dương chỉ thấy này không t r u n g chấn tiên giá một tiếng xét đùng đoàng một khoa lớn t r ừ n g cái đấu đỏ sẩm thần lôi đã s e n lẫn trăm ngàn trượng kim quang lôi hỏa đánh đem xuống tới bầu trời nhất thời kỳ sáng s á n m ụ kim mang lôi hỏa lóa mắt bên trong đất trời r u n g chuyển chính là khổ h à n h chỗ thái ất thần lôi này lôi đạo nhà các phái đều có p h á p môn uy lực cũng các có sự khác biệt nhưng lấy đầu đã bây giờ tu vi tăng thêm Ngam i bí truyền Thái Thanh Tiên pháp tế luyện lôi pháp uy lực đủ liệt giới này tốt năm vẻn vẹn hơi kém hương thơm anh m ẫ cực lạc chân nhân mấy vị Phật đạo đại năng phía dưới không dùng k i n h thường như sấm biển hỏa sơn không rơi thần lôi liền còn không t í n h đầu đà tay kia cũng là dương v ù n g một vận kim quang trong vắt kiếm quang cũng như t ậ t đ i ệ n bắn thẳng hướng trì thủy mặc h à n h không c h é m tới toàn không để ý lao tổ này tức chính lấy huyền âm ngọc xích cùng ả i tẩu liều kiếm hắn thả kiếm lại so như hợp lực vây công lấy hai đánh một đương nhiên loại này lấy nhiều thắng ít sự tình bọn hắn cũng đều làm quen pham la cần hoàn toàn không có cần tiến hành cân nhắc trong lúc nhất thời khổ hành đầu đà chỉ thi thủ đoạn cùng này chu mai hợp kích lao tổ thật sự là bị trì thủy mặc giết ngô nguyên chi tiến hành cho dẫn lửa giận nộ đại p h ạ c ù n g tâm đồng một lý chính là hải tẩu gặp khổ hành đã xuất thủ vị này hướng lấy mặt cười bày ra chu mai lúc này trên mặt liền nửa phần ý cười cũng đều khiến phụng thần sắc g â m trầm đáng sợ Khắp định kiếm quyết nguyên linh gấp vận một thanh phi kiếm ả o tưởng ra dài trăm trượng kim mang vòng quanh lão tổ xoay quanh gấp bay bởi vì kiếm quang quá lại hình thành một cái ống hình dáng kim sắc quan trụ đem bao quanh vây khốn không dung né tránh bước nó đón đỡ không rơi thần lôi lại đây là thiên độn bảo kính đã ban thưởng chu văn trên thân lại không có gì dùng được pháp bảo không phải vậy nhìn hải tẩu cái này tư thế chỉ sợ đều sớm bắt bảo ra hết cùng lao tổ liều mạng Đối mặt địch nhân lôi hỏa phi kiếm bầy đột kích, c h i Thủy Mặc thử nghĩ lấy ngọc xích cách ngăn phi kiếm, để thoát thân né tránh thần lôi. Nhưng hắn bản thân cũng không am hiểu phi kiếm chi nói, càng không muốn nói cùng hắn đối địch người chính làm ộ t cái lấy kiếm phái làm tên thanh thành giáo chủ. Như thế, này huyền âm ngọc xích lại chỉ có thể miễn cưỡng tại kim tràng bên trong vòng hình thành một vòng ngân quang lách thân bình phong hộ hơi thêm nó đỡ. Muốn đi dây dưa người ta phi kiếm, lại làm muốn cũng khác giống. rơi vào đường cùng, c h i Thủy Mặc sẽ không tiếp tục cùng Chu Mai liều kiếm, pháp quyết vừa thu lại long hình ngọc xích nhàn rỗi bay trở về hóa thành ngọc giản thu nhập bảo năng. Nguyên linh vận chuyển tam tại thanh linh quyển tia sáng phun bắn vòng quanh người truyền truyền thả ra xanh hồng hoàng tam sắc bảo quang vân h ồ hiện hình phụ thuộc đến huyền tận ngũ thải tường vân đã sớm thả ra ngũ thải h à quang bên ngoài trong ngoài hai tầng n g ã n h kháng này không rơi thần lôi liền nghe đến anh thiên phích lịch vang vọng bên trong thiên t r ư ợ n g hỏa quang bên trong một tòa bên trong hiện lên năm màu bên ngoài phụ hoàng xanh hồng tam sắc bảo quang ngũ sắc ánh sáng tràng lại không ngừng bị vạn thiên thần lôi đánh kích liên tiếp nổ lên đầy trời màu mưa pháo hoa rất là lộng lẫy mà ngũ sắc ánh sáng tràng sóng chấn chi bên trong sắc mặt tái xanh chỉ thủy mặc cũng nghiêm nghị u nói phát nguyên hiểu nguyện. các người đến xem bộ phim k h ô n g thành nghe chỉ thủy mặc vừa quát này đằng sau vốn có chút nhìn ngốc t à phái mọi người lập cũng kịp phản ứng đúng nha làm sao chính mình đám người này ở đây là đến xem bộ phim người ta tam tiên nhị lão cũng có hai người xuất thủ phía bên mình nhiều người như vậy cũng đều ngốc nhìn cái gì bưng t ỉ n h phía dưới hiểu nguyệt thiền sư buồn b ạ cũng c giống như gương mặt xấu hổ đỏ bừng mạnh mẽ đập bảo năng hai đường phóng xạ mãnh liệt kim hồng mang màu hình móc câu pháp bảo đã bay ra giao hợp thẳng lên trong nháy mắt giữa không trung đem khổ hành vô hình phi kiếm chống đỡ tam sắc kim quang dạo làm một đoàn hét lớn một tiếng động thủ hắn cũng lên trên không trung, giơ tay ở giữa cũng là thái ất thần l ô i nhiên p h h lịch u n g động liền hướng khổ hành đánh tới, lại một lần liền đem chỉ thủy mặc áp lực chia sẻ một nửa quá khứ. hắn vừa ra tay, quần t a cũng đều không dám thất lễ, liền nghe đến cùng ứng hòa. trong trận khoảng cách ra đ ầ y trời mưa kiếm câu qua, độc chướng yêu lam đều là hoành không thẳng quấn cùng không trung khổ hành chu mai r ạ o qua. bọn họ bạo khởi khó, giao đấu chính giáo quần tiên làm thế nào có thể yếu thế, cũng đều nhao nhao gấp xuất thủ. đầu tiên là một đường hơn một r phẩm chất năm màu hoa quang chiếu không bắn thẳng đến, n g lại em bốn, n m thanh phi kiếm chiếu ở, khiến cho thế đi chậm chạp. ngay sau đó vô số kim, bạc, xanh, hồng, hoàng ánh kiếm năm màu tinh vũ mà ra như đ ư ờ n g đạo lưu quang thẳng hướng q u ầ n t à kiếm quang âm vang vang vọng kia lửa tung tóe bên trong s e n lẫn một đoàn trong lúc nhất thời đầy trời lưu quang ánh màu lộng l â y bên trong sát cơ tất hiện trong chớp mắt hai phe địch ta gần trăm thanh phi kiếm giữa trời s e n lẫn đánh nhau chết sống quán không t ư n g h à n h bao quát này côn lôn chi phi thiền sư bốn người võ đăng hữu căn thiền sư bốn người cũng đều hơi chút chần chừ sau nhau nhau xuất thủ ở trong sân vô nhất bộ sót gia nhập chín đoàn chính tả khoảng cách chiến thành một đoàn lần này ngừng lại đem chỉ thủy mặc áp lực nhất thời chậm thích xuống tới. Khổ hành bị hiểu nguyện chống đỡ, cả hai pháp lực gần đều có thần thông, một cái Phật đạo kiêm tu, một cái Ma đạo c ù n g luyện, cũng là tam giáo đỉnh cấp thần thông trong lúc nhất thời cũng khó phân cái thắng bại. Mà Chu Mai mặc dù xin đối chỉ thủy mặc đuổi sát n ỗ i buồn phi kiếm c h é n ngang, nhưng hắn đến một lần không có pháp bảo chỉ còn phi kiếm. Thứ hai tuy có thần thông nhưng khó đối chỉ thủy mặc tạo thành quá lớn nguy h i ế p giống như chỉ thủy mặc muốn thương tổn hắn cũng là không dễ m ở t dạng, nhiều lắm là cũng là cái giữ lẫn nhau kết quả cũng không cần sợ hắn.